Chương 674, gặp lại bé trai. Chương 674, gặp lại bé trai, kỳ thực Tô Chiết cũng không hề yêu cầu Đỗ Phi Hán bọn hắn phát thệ, đây chỉ là Thiệu Chiến chính mình quyết định. Tô Chiết cảm giác Đỗ Phi Hán bọn hắn phẩm hạnh cũng không tệ, hơn nữa Thiệu Chiến nếu đã biết, sẽ thu Đỗ Phi Hán bọn hắn làm đồ đệ, còn dạy lâu như vậy, vậy thì chứng minh Đỗ Phi Hán mấy người bọn hắn đều hẳn là đáng tin. Cho nên Tô Chiết là sẽ không đưa ra yêu cầu như thế, thậm chí Tô Chiết cũng không biết có chuyện như thế. Đỗ Phi Hán mấy người bọn hắn hiện tại cũng là cam tâm tình nguyện đi theo Tô chết, cho nên Thiệu Chiến muốn bọn hắn phát tệ, cũng không hề để cho bọn họ khó xử. Tuy rằng Đỗ Phi Hán bọn hắn cùng Tô Chiết, thời gian trung đụng còn không trưởng, còn không làm được thể sống chết đi theo hành vi, nhưng là bọn hắn chí ít không sẽ phản bội Tô Chiết rồi. Tô Chiết từ dưới đất thất lúc đi ra, Thiệu Chiến đã đem vạn gia quyền tâm pháp yếu lĩnh, giao cho bọn họ. Hiện tại Thiệu Chiến chính lúc hướng dẫn Đỗ Phi Hán bọn hắn, cần phải thế nào dạng năng lực vận hành tâm pháp. Đỗ Phi Hán bọn hắn đều học được rất chăm chú, tập trung tinh thần, không dám tựa hồ qua loa, bỏ qua này khó được cơ hội. Tô Chiết thấy bọn họ cũng bắt đầu tu luyện vạn gia quyền tâm pháp, liền đi ra đi, từ trên xe lấy ra một bình nước thuốc, một cái lọ thuốc nước, là nồng độ cao thất linh tẩy tùy thủy. thủy. Dược lực so với trước kia thất linh tẩy tủy thủy, cường rất nhiều. Nay nồng độ cao thất linh tẩy tủy thủy, là Tô chết chuyên môn luyện chế ra đến, cho Đỗ Phi Hán bọn hắn dùng, có này thất linh tẩy tủy thủy, Đỗ Phi Hán bọn hắn tu luyện vạn gia quyền tâm pháp, liền dễ dàng rất nhiều, có thể đạt đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Vốn là Tô chết ngày hôm qua liền mang tới, kết quả quên lấy ra rồi, nếu không phải hiện tại Tô chết nhìn thấy Đỗ Phi Hán bọn hắn đang tu luyện, hắn còn thật sự sẽ không nhớ nổi. Một cái bình thất linh tẩy tủy thủy, số lượng đại khái có 1000 ml còn chừng. Tô chết muốn, đây đầy đủ để Đỗ Phi Hán mấy người bọn hắn tu luyện một đoạn thời gian làm tô chết đem thất linh tẩy tủy thủy giao cho thiệu chiến, khiến hắn là đỗ phi hắn mấy người bọn hắn phân phối thời điểm, đỗ phi hắn bọn hắn con mắt đều phát sáng lên. trước đó, đỗ phi hắn bọn hắn có thể là phi thường ước ao, học viên cùng huấn luyện viên tại huấn luyện sau, có thể dùng thất linh tẩy tủy thủy để huấn luyện hiệu quả có thể hoàn toàn phát huy ra. như vậy nước thuốc, nhưng lại để đỗ phi hắn bọn hắn đỏ mắt. phải biết bọn hắn trước đây đi theo thiệu chiến thời điểm đặt nền móng, cũng không có như thế điều kiện tốt. bọn hắn cơ sở là quanh năm suốt tháng tích lũy được, không phải là như các học viên mới ngày liền tiến bộ thần tốc rồi. đáng tiếc là, đỗ phi hắn bọn hắn cũng biết tô chiết cung cấp thất linh tẩy tủy thủy thủy chỉ là đối vừa mới tu luyện không lâu người có rất lớn tác dụng đối Đỗ Phi Hán bọn hắn tới nói có ít cũng không lớn cho nên Đỗ Phi Hán mấy người bọn hắn chỉ có hâm mộ phần dùng là không dùng được bất quá Đỗ Phi Hán bọn hắn không có nghĩ tới là hiện tại tô Chiết nếu đã biết sẽ lần nữa lấy ra Thất Linh Tẩy Thủy Thủy đi ra hơn nữa dược lực vừa nghe liền có thể biết so với lần trước Thất Linh Tẩy Thủy Thủy mạnh mẽ hơn rất nhiều một loại Thất Linh Tẩy Thủy Thủy cho dù đối Đỗ Phi Hán mấy người bọn hắn tác dụng cũng là phi thường lớn đặc biệt bọn hắn bây giờ là nằm ở tu luyện tâm pháp thời điểm có thể phát huy ra tác dụng liền càng gia tăng cho nên Tô chết đem thất linh tẩy tùy thủy giao cho Thiệu Chiến sau, Đỗ Phi hắn mấy người bọn hắn đều là tha thiết mong chờ nhìn Thiệu Chiến trong tay nước thuốc, khát vọng biểu lộ nhìn một cái không sót gì. "Được, các ngươi hiện tại cũng chia một ít đi qua đi." Có thất linh tẩy tùy thủy tại, Thiệu Chiến cũng biết mấy người bọn hắn là tính không được tâm tu luyện, cho nên cuối cùng Thiệu Chiến chỉ có thể nói như vậy. Thiệu Chiến tiếng nói vừa dứt, Đỗ Phi hắn mấy người bọn hắn đều vào tới, đặc biệt là chàng trai, càng là chạy đến đằng trước đến, đến rồi. Bất quá chàng trai phát hiện mấy cái sư huynh đều nhìn hắn chằm chằm thời điểm, chàng trai chỉ có thể ngượng ngùng cười, sau đó dám xì xẹp tới phía sau cùng đi. Không có cách nào ai kêu trang trai là thiệu chiến nhỏ nhất đệ tử tôn sư trọng đạo đạo lý này trang trai vẫn là minh bạch đấy ngoại trừ thiệu chiến người sư phụ này bên ngoài đối trang trai tới nói lớn nhất chính là mấy cái sư minh cũng phải cần tôn kính ở bên ngoài tô chiết vừa vặn thấy cảnh này để hắn không khỏi bật cười bởi vì thời điểm cũng không sớm cho nên tô chiết cũng không có tiếp tục lưu lại chí tôn vũ quán bên trong hắn đem thất linh tẩy tùy thủy giao cho thiệu chiến sau không đến bao lâu hắn tự ly khai rồi chí tôn vũ quán đi về nhà tại trên đường trở về tô chiết đúng dịp thấy bé trai bất quá lúc này bé trai nhưng không có tại bảo vệ môi trường lão nhân bên người, mà là một người ở nơi này lang thang. Lúc này bé trai, con lấy một cái to lớn túi đan dệt, thậm chí này túi đan dệt so với bé trai người còn muốn lớn hơn. Bé trai túi đan dệt hiện tại đã gần như tràn đầy các loại đồ uống bình, phình phình một bao lớn. Tuy rằng những này đồ uống bình không có gì trọng lượng, thế nhưng đang chứa đầy một bao lớn túi đan dệt sau, trọng lượng vẫn là không nhẹ, đặc biệt đối chỉ có vài tuổi lớn bé trai, càng là một cái gánh nặng rất lớn. Đối với cái này khổng lồ túi đan dệt, bé trai nhấc theo rất là phí sức. Tuy rằng túi đan dệt để xuống đất kéo lời nói, đối bé trai tới nói, sẽ khá dùng ít sức một điểm thế nhưng bé trai nhưng không có làm như vậy có thể là bởi vì bé trai lo lắng túi đan dệt để xuống đất kéo lời nói sẽ đem túi đan dệt dưới đấy cho mài hỏng rồi cho nên cứ việc chứa đầy đồ uống bình túi đan dệt rất nặng thế nhưng bé trai lại là chưa từng có thả trên mặt đất kéo đi mà là một mực phí sức nhấc theo đối với thân có cao hay không bé trai tới nói tay của hắn nhất định phải một mực nhấc theo mới có thể để túi đan dệt rời đi mặt đất mà không đến nỗi mài đến mặt đất rồi nhưng là làm như vậy rất mệt mỏi bé trai một mực nhấc theo túi đan dệt ở xung quanh tìm kiếm bỏ hoang đồ uống bình mỗi nhặt được một cái chống không đồ uống bình bé trai trên mặt đều sẽ vung lên nụ cười, đó là một loại rất nụ cười thỏa mãn. Đối với những thứ khác bạn cùng lứa tuổi tới nói, hay là duy có chiếm được câu hiếm món đồ chơi lúc mới có thể xuất hiện như vậy nụ cười thỏa mãn. Nhưng là đối với bé trai tới nói, chỉ là một cái bỏ hoang đồ uống bình, cũng đủ để cho hắn cao hứng đã lâu rồi, bởi vì cái này chút đồ uống bình có thể đổi thành tiền, cho nãi nãi. Cứ việc cần mười mấy đồ uống bình mới có thể đổi được một nguyên. Thế nhưng bé trai vẫn như cũ thật cao hứng, này đã để hắn rất thỏa mãn rồi. Hoàn cảnh sinh hoạt bất đồng, chỗ theo đuổi cũng sẽ không tương đồng. Hay là những thứ khác bạn cùng lứa tuổi sẽ chỉ ở ra gian mãi mãi trong lồng ngực làm lũng, đuông nghịch tiểu tinh khí, chỉ biết từ sáng đến tối đi theo ba ba mụ mụ muốn này muốn nọ, khóc khóc giống náo. thế nhưng, bé trai liền cùng bọn họ không giống nhau, hắn hiện tại đã biết là mãi mãi suy tính, đã biết mãi mãi cực khổ rồi, còn biết một người chạy đi ra bên ngoài đến, nhặt người khác tiện tay ném mất đồ với mình. mặc dù nhỏ nam hải trên mặt đều là bận thỉu, thế nhưng hắn xưa nay sẽ không để ý, cũng xưa nay không để ý tới người khác ánh mắt khác thường. chỉ cần có thể giúp được mãi mãi, để mãi mãi không cần khổ cực như vậy, bé trai liền cảm thấy hết thể đều đáng giá. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện. Chương 675, thúc thúc có thể cho ta không? Chương 675, thúc thúc, có thể cho ta không? Cho đến giờ phút này, Tô Chí mới hiểu được rồi. Trước đó, Tô Chí một mực không biết, bé trai tại sao tại mụ nội nó giờ ta việc, không ở nơi quen mãi của hắn bên người, hơn nữa cũng không ở nhà. Thời điểm vừa mới bắt đầu, Tô Chí còn tưởng rằng bé trai ham chơi, chạy đi ra bên ngoài chơi, cho nên mỗi lần Tô Chí đưa bảo vệ môi trường lão nhân về nhà, đều không nhìn thấy bé trai ở nhà. Hiện tại Tô Chí mới biết, nguyên lai là hắn một mực đều nghĩ sai, mà đã hiểu lầm bé trai. Bé trai cũng không phải là bởi vì ham chơi chạy đi ra bên ngoài chơi, mà làm một người lẻ loi ở trên đường nhặt đồ uống bình. Cho nên, Tô Chí mỗi lần đưa bảo vệ môi trường lao nhân, mới không có nhìn thấy bé trai tại bên người nàng. Tô Chí phát hiện bé trai đang tìm đồ uống bình thời điểm, có lúc hắn cũng sẽ nhìn chăm chú vào ngừng ở ven đường, một chiếc di động kem xe, bé trai ánh mắt tràn đầy khát vọng, nhìn ra được, hắn cũng rất muốn ăn đến kem. Thế nhưng bé trai chưa từng có bày ra hành động qua, chỉ là tại nơi xa yên lặng nhìn, thậm chí đều không có tới gần qua kem xe. Mặc dù nhỏ Nam Hải chỉ cần đem kiếm một ngày đồ uống bình, toàn bộ bán đi lời nói, hắn liền có tiền mua được kem ăn thế nhưng bé trai không có lựa chọn làm như vậy, bởi vì cái này chút đồ uống bình đổi thành tiền sau, là muốn cho mãi mãi. mặc dù nhỏ Nam Hải nắm tiền này mua kem ăn, bảo vệ môi trường lão nhân cũng sẽ không cờ trách hắn, thế nhưng bé trai vẫn không có làm như vậy. bé trai chỉ là tại lúc mệt mỏi dừng lại, đem túi đan dệt thả ở bên cạnh, sau đó hắn yên lặng ở bên cạnh nhìn một lát sau, hắn liền cảm thấy mỹ mãn, một lần nữa nhấc lên túi đan dệt, tiếp tục kiếm bình nữa rồi. vừa lúc đó, một người tuổi còn trẻ mụ mụ mang theo một đứa bé đi ngang qua, bởi vì nàng hài tử nhao nhao lấy muốn ăn kem cho nên tuổi trẻ mụ mụ không thể làm gì khác hơn là mua một cái cho hắn ăn. Đối diện hài tử thích gì liếm kem, để bé trai rất là ngỡ ngàng, hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái, cũng rất muốn đi tới cắn một cái. đương nhiên đây chỉ là bé trai ảo tưởng mà thôi, hắn không dám thật sự giao hành trình động. Có thể là bởi vì tiểu hài tử không có cầm cẩn thận nguyên nhân, đi ngang qua bé trai thời điểm, hài tử không có cầm chắc kem, vừa vặn rơi xuống bé trai trước mặt. Tiểu hài tử này rơi mất kem sau, lập tức liền khóc nháo lên rồi. Đối mẹ của hắn lại đánh lại đệm, khóc giống không ngừng. Đau lòng hài tử tuổi trẻ mụ mụ, chẳng những không có trách quái con của mình còn vội vàng mua nữa một cây kem để an ủi Hải Tử. Có mới kem sau, Tiểu Hải Tử này mới không có tiếp tục khóc náo, đi theo mẹ của hắn rời khỏi nơi này. Tại tuổi trẻ mụ mụ mang theo Tiểu Hải Tử sau khi rời đi, bé trai lập tức đi tới nhặt lên, rơi trên mặt đất kem. Lúc này kem đã sắp muốn đã hòa tan, hơn nữa mặt trên còn dính không ít bùn, rất hiển nhiên cái này kem đã không thể ăn nữa rồi. Bé trai xem trong tay kem, trong ánh mắt của hắn bắn ra khát vọng mãnh liệt. Tô chết cho rằng bé trai nhặt lên kem, là muốn lấy ra ăn, hắn vội vàng nghĩ tới đi ngăn cản bé trai. Sau đó Tô Chiết mới phát hiện bé trai nhặt lên kem sau chỉ là bắt được hắn cái mũi nhỏ trước mặt người một cái, bị kem chỗ tản mát ra hơi lạnh đã kích thích một cái mũi sau, bé trai liền lộ ra một bộ thỏa mãn biểu lộ rồi. Sau đó bé trai liền đưa cái này đã hòa tan kem, ném vào bên cạnh trong thùng rác. rất rõ ràng, bé trai cũng không phải muốn ăn cái này kem, chỉ là tô chết căng thẳng hơi quá. lúc này một chiếc xe thể thao mở tới đây ngừng lại, xe thể thao khoảng cách bé trai vị trí không phải rất xa đây là một chiếc bmw i8, vừa mới lên thành phố không đến bao lâu, hán gia trị tại hai triệu khoảng chừng. chủ xe là một người đàn ông trẻ tuổi tử, hắn nhuộm mái đầu bạc trắng, thập phần làm người khác chú ý hơn nữa nhìn lên còn rất ngông cuồng, bởi vì tô chết tại phía sau của hắn, cho nên cũng không nhìn thấy hắn tướng mạo. Nếu như tô chết nhìn thấy người nam tử trẻ tuổi này lời nói, nhất định sẽ nhận ra hắn. Điều này là bởi vì người thanh niên này chủ xe, chính là mấy ngày trước cùng tô chết đua xe, mà đem mình xe phe ra di động xấu thanh niên tóc trắng rồi. Thanh niên tóc trắng tên là liêu hoàng tể, là một cái hoàn toàn công tử bột, ngoại trừ sống phong túng, gây chuyện thị phi bên ngoài, cái khác chính sự, liêu hoàng tể là một mực không làm. Bởi vì mấy ngày trước, liêu hoàng tể cùng tô chết đua xe, không chỉ đem mình pha ra di đâm nát rồi, còn bởi vậy bị thương trước đó liêu hoàng tề bị thương phần đầu bởi vì một mực bọc lại băng gạc hắn cho rằng như vậy bị hư hỏng hình tượng cho nên một mực chờ ở nhà không dám ra tới gặp người mà liêu hoàng tề bị thương phần đầu và hôm nay mới vừa vặn hủy đi băng gạc hắn chịu rốt cuộc nhịn không được từ trong nhà chạy ra ngoài liêu hoàng tề hiện tại mở bmw i8 cũng không là chính hắn bởi vì liêu hoàng tề của mình phe ra gì -Gi, tại đua xe thời điểm đã đâm nát rồi hơn nữa còn đụng không nhẹ đến bây giờ đều còn tại trong khi sửa làm một cái công tử bột đi ra chơi không có xe tại sao có thể đi ra gặp người cho nên liêu hoàng tề tại lúc đi ra liền trộm cha của hắn chìa khóa xe, đem chiếc này BMW i8 cho lái ra rồi. Đương nhiên Liễu Hoàng đế cũng không dám nắm chiếc này BMW i8 lại đi đua xe, vạn nhất sẽ đem chiếc này BMW i8 cũng cho đụng hư lời nói, Liễu Hoàng đế cha của hắn nhất định sẽ đem Liễu Hoàng đế bóc tầng tiếp theo ra. Hơn nữa Liễu Hoàng đế cũng chỉ là đem chiếc này BMW i8 lái ra giữ thể diện mà thôi, cũng không có muốn đi đua xe qua. Liễu Hoàng đế ở nơi này dường như là đang chờ người như thế, hắn cầm đồ uống bình thủ đặt ở trên cửa sổ xe, mà thỉnh thoảng sẽ xem một ít thời gian. Liễu Hoàng đế uống một hớp đồ uống sau, liền muốn đem mình trai không tiện tay ném mất thời điểm, một đứa bé trai đi tới liêu hoàng tể trước mặt, thận trọng nói ra: thúc thúc, có thể đem chiếc lọ cho ta không? vốn là liêu hoàng tể tâm tình cũng không phải là rất há, bây giờ còn bị một cái bẩn thỉu bé trai, tiêu thúc thúc, vậy thì để liêu hoàng tể càng thêm khó chịu. vừa mới bắt đầu, liêu hoàng tể là muốn đem bé trai trực tiếp đuổi đi, thế nhưng liêu hoàng tể quay đầu lại là cải biến chú ý, khoe miệng của hắn lộ ra một tia nụ cười không mang theo ý tốt, muốn không? liêu hoàng tể tại bé trai trước mặt, lúng ngay trong tay đổ uống bình sau, nói ra: thúc thúc, có thể cho ta không? bé trai gật gật đầu, nói ra được, cho ngươi. Liêu Hoàng Tề ý cười càng thêm nồng nàn rồi. Hắn đem đồ uống bình đưa tới bé trai trước mặt, dạ ơn thúc thúc. Bé trai khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười, hắn đưa tay ra, chuẩn bị đi lấy cái này đồ uống bình. Liên ở tiểu tay của cậu bé muốn đụng tới đồ uống bình thời điểm, Liêu Hoàng Tề lại là đột nhiên đem trong tay đồ uống bình dùng sức hướng về nơi sàn ném đi, muốn liền chính mình đi kiếm. Liêu Hoàng Tề cũng không nhịn được nữa phát ra ngông cuồng tiếng cười đến cực kỳ chói tai. Loại này treo chọc bé trai trò chơi, để Liễu Hoàng Tề đạt được to lớn nhanh cảm giác, cái cảm giác này để Liễu Hoàng Tề thật phần hưởng thụ, khiến hắn nguyên bản tâm tình buồn bực hiện tại khá hơn nhiều. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. chương 676 phát điên liễu hoàng tề. chương 676 phát điên liễu hoàng tề chịu đến ủy khuất bé trai, con mắt của hắn không khỏi trợ đỏ. bất quá quật cường bé trai nhưng không có tại liễu hoàng tề trước mặt, khóc lên. cuối cùng, bé trai đem túi đan dệt trước tiên thả trên mặt đất, hướng về đồ uống bình tin tức địa phương chạy đi. bé trai vẫn không nỡ bỏ cái này đồ uống bình, hắn muốn đưa cái này bị liễu hoàng tề ném đến xa xa đồ uống bình kế về. liễu hoàng tề ở phía sau phát ra trầm trọng tiếng cười, hắn cười thập phần khó nghe. bắt nạt một cái chỉ có vài tuổi lớn bé trai. Liễu Hoàng Tề chẳng những không có cảm thấy xấu hổ, còn ở phía sau Dương Dương bất ý. Hơn nữa Liễu Hoàng Tề còn cảm thấy làm như vậy còn xa xa chưa đủ. Tại bé trai đi kiếm đồ uống bình thời điểm, Liễu Hoàng Tề từ trong xe thể thao xuống, hắn liếc mắt nhìn để xuống đất túi đan dệt, ánh mắt của hắn lộ ra một tia khinh thường cùng căm ghét. Sau một khắc, Liễu Hoàng Tề nâng lên chân, hướng về bên cạnh túi đan dệt đá vào. Nhất thời, túi đan dệt bên trong đồ uống bình toàn bộ bị đá đi ra. Đứa bé trai này nhọc nhằn khổ sở kiếm một ngày đồ uống bình, lúc này toàn bộ rải rác ở địa. Làm này phát điên sự tình sau, Liễu Hoàng Tề cảm thấy thập phần hạ giận, cười đến càng là cản rỡ. Đứng ở phía sau Tô Triệt, cũng nhìn không được nữa rồi, hắn không nghĩ tới Liêu hoàng đế sẽ như vậy biến, thái, lấy bắt nạt một mấy tuổi lớn bé trai làm vui. Mới đầu, Tô Triệt không nhìn thấy Liêu hoàng đế tướng mạo, hắn còn tưởng rằng Liêu hoàng đế thì tốt tâm, muốn đem chống không đồ uống bình cho bé trai. Không nghĩ tới, Liêu hoàng đế là vì treo chọc bé trai mà thôi, hơn nữa Liêu hoàng đế làm như vậy sau đó hắn còn cảm giác được không đáng nghiền, nếu còn đem túi đan dệt đá lật ra, để bé trai cực khổ rồi một ngày thành quả lao động. Toàn bộ hồ phí, làm Liêu hoàng đế từ trên xe bước xuống sau, Tô Triệt mới nhìn rõ Liêu hoàng đế tướng mạo lúc này, tô Chết mới biết liêu hoàng tề không chỉ là một cái hung hăng cản quấy hoàng cố, hơn nữa liêu hoàng tề lương tâm đã sớm bị xài lang an. bởi vì chỉ muốn hơi có chút lương chi người, liền sẽ không làm chuyện như vậy, sẽ không lấy bắt nạt một đứa bé trai làm vui. bé trai nhặt được đồ uống mình, khi hắn chạy sau khi trở lại, nhìn thấy tát lạc khắp mặt đất đồ uống mình, nước mắt của hắn suýt chút nữa không nhịn được chảy ra. mặc dù nhỏ nam hải biết là liêu hoàng tề làm, thế nhưng hắn cũng không dám đối liêu hoàng tề làm cái gì. bé trai chỉ là yên lặng lao đi trong hốc mắt dọn nước mắt, sau đó cầm túi đang ăn bắt đầu đem tát là khắp mặt đất đồ uống mình từng cái từng cái nhặt về túi đan dệt bên trong đối với hiểu chuyện bé trai có ba nước cũng chỉ có thể hướng về trong bụng nước không dám phát tác ra bởi vì bé trai biết mãi mãi sẽ tức giận sẽ vì hắn khổ sở tình cảnh này để tô chiết nước mắt suýt chút nữa rơi xuống này lòng chưa xót tư vị khiến lòng người bên trong quá khó tiếp thu rồi mà liễu hoàng tể lại là tại bé trai mặt sau cười thập phần điên cuồng khiến người ta căm ghét nội giận đùng đùng tô chiết cũng lại không vừa mắt rồi hắn quyết định cho liễu hoàng tể một bài học trừng phạt lỗi lầm của hắn tô chiết tại ven đường tìm một viên hòn đá nhỏ Sau đó đờ ấp trở về phía Liễu Hoàng đế bị em đút Y8. Một cái viên hòn đá nhỏ, hết sức chính xác rơi vào BM đút Y8 sau trên cửa sổ xe, đồng thời còn nện vào chính giữa. Hòn đá nhỏ thể tích mặc dù nhỏ, thế nhưng lấy tốc chất cường độ, lại là đủ để đem chiếc này BM đút Y8 phía sau xe cửa sổ, nện thành mảnh vỡ rồi. Nghe được tiếng thủy tinh bể sau, Liễu Hoàng đế tiếng cười y bật đi, hắn ngơ ngác nhìn vỡ thành đầy đất phía sau xe cửa sổ, nhất thời không khỏi chưa kịp phản ứng. Biến cố như vậy, để Liễu Hoàng đế trong lòng có chút sợ sệt, bởi vì cái này một chiếc BM đút Y8 là Liêu Hoàng Tề lén lút lái ra. Nếu để cho Liêu Hoàng Tề ba ba, sau khi biết cửa sổ xe bị nện nát tan lời nói, không phải làm thịt Liêu Hoàng Tề không thể. Sau một khắc, Liêu Hoàng Tề bắt đầu cùng dắt lên, bởi vì hắn ý thức được đây nhất định là có người cố ý đặt cho, không sau đó cửa sổ xe là sẽ không vô duyên vô cớ phá nát. Hơn nữa Liêu Hoàng Tề còn tại thủy tinh mảnh vỡ bên trong, phát hiện một viên hòn đá nhỏ. Cho nên Liêu Hoàng Tề biết chắc là có người nút ở phía sau bên trong, đem tảng đá em tới, mới sẽ đem phía sau xe cửa sổ đổ bỏ đi. Chỉ cần đem một người này bắt lại, khiến hắn thưởng tiền sửa xe, cái kia Liêu Hoàng Tề về nhà hướng về hắn ba ba bàn giao chuyện này cũng sẽ dễ dàng một điểm, ít nhất sẽ dễ chịu một điểm. đương nhiên nếu như có thể bắt được người này lời nói, Liêu Hoàng Tề cũng khẳng định không chỉ chỉ làm cho người này thường tiền sửa xe, ít nhất còn muốn thừa cơ lừa bịp lên một khoản tiền, khiến hắn bồi thường tổn thất tinh thần phí, ai kêu đối phương gây được hắn. đương nhiên, Liêu Hoàng Tề tính toán mưu đồ đánh thật hay, bất quá sự tình nhưng không có hắn nghĩ đến như vậy như ý bởi vì Liêu Hoàng Tề cũng không hề bắt được người. hắn nhìn chung quanh vài vòng sau, phát hiện người xung quanh đều có cái này nghi thế nhưng hắn không thể đem tất cả mọi người bắt lại thẩm vấn. Liễu Hoàng Tề mặc dù là hỏa cốt, thế nhưng hắn cũng biết mình bao nhiêu cân lượng chỉ bằng hắn hiện tại chỉ có một người là không thể nào làm được, đem tất cả mọi người bắt lại thẩm vấn. Hơn nữa phụ cận cũng không có quản chế, để Liễu Hoàng Tể muốn đi tra quản chế cũng là không có khả năng. này làm cho Liễu Hoàng Tể không khỏi tức đến nổ phổi đi lên. nếu như không bắt được nhân, Liễu Hoàng Tể về nhà khẳng định không tiện khai báo sẽ không dễ chịu. càng là sốt ruột, Liễu Hoàng Tể thì càng là không nghĩ tới biện pháp. Liễu Hoàng Tể cũng không nhìn thấy tô Chiết, nếu như hắn phát hiện tô Chiết lời nói, Liễu Hoàng Tể nhất định sẽ liên tưởng đến là To Chiết làm, bởi vì hắn cùng To Chiết trong lúc đó từng có ước đoán. hơn nữa cho dù không phải To Chiết làm. Liêu hoàng đế cũng sẽ trực tiếp đem chuyện này, toàn bộ đẩy lên tô chết trên người của, yêu cầu tô chết bồi thường, dù xem như tìm một luồng kẻ chết hay. Liêu hoàng đế cũng tin tưởng lấy trong nhà năng lực, hoàn toàn không cần lo lắng tô chết sẽ không nhận tội, hắn có chính là biện pháp để tô chết nhận tội. Đương nhiên trước đây để tô chết chính là một cái bình thường người, mới có thể tùy ý Liêu hoàng đế bài bố, hơn nữa Liêu hoàng đế cũng không có thấy tô chết, cho nên mới không có xảy ra chuyện như vậy. Phía sau xe cửa sổ vô duyên vô cớ bị người đồ bỏ đi, còn không tìm được là ai làm, này làm cho Liêu hoàng đế nổi trận lôi đình, cơ hồ khiến hắn đánh mất lý trí mà ngay tại lúc này, ở bên cạnh kiếm đồ uống bình bé trai, bị Liêu Hoàng Tể chú ý tới. vốn là Liêu Hoàng Tể liền rất chán ghét cái này bé trai. hiện tại xe thể thao phía sau xe cửa sổ bị đập vỡ, tâm tình cực độ cáo kỉnh Liêu Hoàng Tể, xem bé trai càng là không vừa mắt. bé trai đang cố gắng nhặt, tán lạc khắp mặt đất đồ uống bình, xem ở Liêu Hoàng Tể trong mắt, lại dường như đối với hắn là một loại cực lớn chảo phúng như thế. Liêu Hoàng Tể cho rằng là đang cười nạo hắn như vậy. này làm cho Liêu Hoàng Tể càng thêm tức giận, hắn hiện tại cũng bắt đầu cho rằng, hết thảy đều là bé trai làm hại. nếu như không phải bé trai lời nói liên sẽ không phát sinh chuyện về sau rồi, hắn phía sau xe cửa sổ cũng sẽ không bị người nện chết rồi. Liễu Hoàng đế loại này phát điên người, là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, bé trai với hắn không thù không oán, là chính hắn vô duyên vô cớ đi bắt nạt bé trai. Suốt hiện tại chính mình gặp phải bao ứng, phía sau xe cửa sổ bị người nắm tảng đá đập vỡ, Liễu Hoàng đế nhưng không có tỉnh lại mình một chút, chẳng những không có ý thức được sai lầm của mình, còn đem toàn bộ trách nhiệm quy tội với bé trai. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 677, bé trai nước mắt. Chương 677, bé trai nước mắt nằm ở cáo kính Liễu Hoàng đế, đem hết thảy sai lầm toàn bộ đều do tội với tiểu trên người của cậu bé, mà chính nhặt đồ uống bình bé trai, tự nhiên không khả năng biết mình bị liễu hoàng tể cho hận lên rồi, hắn hiện tại chỉ muốn giải rác ở mà đồ uống bình, toàn bộ kiếm về. cuồng bạo liễu hoàng tể, xem bé trai cực độ không vừa mắt, cuối cùng liễu hoàng tể quyết định đem hết thể khí rơi tại tiểu trên người của cậu bé. liễu hoàng tể hướng về bé trai nâng lên chân, mà giờ khắc này bé trai còn chưa ý thức được hai nạn đã ráng lâm đến trên người hắn, làm tu chết ý thức được liễu hoàng tể lòng mang ý đồ xấu, chuẩn bị đối bé trai bất lợi lúc, hắn lập tức vọt tới, dự định ngăn cản liễu hoàng tể làm ác. Tuy rằng tô chết tốc độ đã phi thường kinh người rồi, thế nhưng cuối cùng, trung quy vẫn là chậm một bước. Liễu Hoàng Tệ chân, rơi ầm ầm không cảm giác chút nào tiểu trên người của cậu bé, giày da của hắn mạnh mẽ đạp ở bé trai sau lưng, phát ra một tiếng thanh âm vang rội. Mà bé trai cũng bị một cái cố lực sức lực cho giật động, chồng chất đánh vào lõm mặt đất gỗ gầy lên. Bé trai trên mặt cùng bàn tay, đều bị mặt đất thô giáp cho ma sát chảy ra, chảy ra từng tia từng tia vết máu, liền ngay cả trên đầu gối quần cũng bị mài hỏng rồi, tiểu tay của cậu bé khuỵu tay cùng tích cao, lúc này cũng đã xanh tím đi lên. Có thể thấy được Liễu Hoàng Tệ dùng lực số lượng có bao nhiêu rồi. Nếu không, bé trai là sẽ không nhiều chỗ bị thương. Bé trai nhìn thấy mải hỏng quần sau, thời khắc này, bé trai cũng không nhịn được nữa chảy ra nước mắt, một giọt lại một giọt rơi trên mặt đất. Nay quần là bé trai nãi mãi, tự tay là bé trai làm, tuy rằng khá là khó coi. Lại là bé trai thích nhất quần áo. Thế nhưng lúc này, nhưng là bị mải hỏng rồi. Bé trai nước mắt, không phải là vì trên người chịu đau sốt mà chảy, mà là vì mãi mãi làm quần áo, bị mải hỏng rồi, mới khiến cho bé trai không nhịn được chảy ra nước mắt. Tình cảnh này. Để xông tới tô chiết khoe mắt gờ ươn lờ đứt, bé trai nước mắt phảng phất không phải nhỏ rơi trên mặt đất, mà là chồng chất đụng vào tô chiết trong lòng, khiến hắn cảm nhận được tan nát cõi lòng. Nổi giận đùng đùng tô chiết, đối với liễu hoàng tể trợn mắt nhìn. Vốn là liễu hoàng tể đối tô chiết hận thấu xương, tại một ngày kia đua xe qua đi, liễu hoàng tể cũng từng ở trong lòng phát lời thề, nếu như lần sau nhìn thấy tô chiết sau, nhất định phải trả thù tô chiết, sẽ không để cho tô chiết dễ chịu. Bởi vì liễu hoàng tể xe phe ra gì, là vì tô chiết mà đấm nát, mà liễu hoàng tể cũng một mực tại chờ đợi cơ hội này đến. Nhưng là hôm nay, tô chiết xuất hiện tại liễu hoàng tể trước mặt lại làm cho Liễu hoàng đế không dám có hành động, thậm chí hắn tại Tô chết trước mặt, liền cũng không dám thở mạnh một cái, tại Tô chết trước mặt, Liễu hoàng đế không khỏi run lẩy bẩy lên. Tô chết xuất hiện, để Liễu hoàng đế cảm thấy hết ý đồng thời, cũng ý thức được xe thể thao phía sau xe cửa sổ là Tô chết làm. Tuy rằng Liễu hoàng đế nghĩ tới điểm này, thế nhưng trong lòng đối Tô chết sợ hãi, lại làm cho Liễu hoàng đế hiện tại không dám trả thủ Tô chết. Bởi vì lúc này Tô chết, ánh mắt thực sự quá dọa người rồi, tràn đầy khát máu, hơn nữa Tô Triệt khí thế của cũng vào đúng lúc này toàn bộ bộc phát ra, liền giống như muốn đem Liễu hoàng đế hủy diệt như thế. Liêu Hoàng Tề chẳng qua là một cái chỉ sẽ xông phong tướng công từ bột. Tại Tô Chiết cắn người khí thế trước mặt, hắn nơi nào có thể sẽ có dũng khí phản kháng? Bé trai bị khuất nước mắt, để Tô Chiết cũng lại duy trì không được bình tĩnh. Tô Chiết một cái tay nắm lấy Liêu Hoàng Tề tóc bạc, sau đó mạnh mẽ hướng về xe thể thao trên cửa sổ xe ba. Liêu Hoàng Tề phân đầu, một cái lại một cái đụng vào rắn chắc cửa kiếng xe lên. Liêu Hoàng Tề tóc bị Tô Chiết kéo lấy, đã để hắn đau đớn khó nhịn rồi, thêm vào lại bị Tô Chiết nắm lấy hướng về cửa sổ xe đánh tới, càng làm cho Liêu Hoàng Tề thập phần khó chịu. kịch liệt va chạm để Liêu Hoàng Tề ý thức được chính mình rất có thể sẽ chết ở nơi này trong lòng sợ hãi để liễu hoàng tể bùng nổ ra cực lớn tiềm lực đi ra hắn liều mạng rãy rủ lên muốn chạy trốn thoát tô chết thủ thế nhưng bất luận liễu hoàng tể làm sao dãy rủ phản kháng đều không thể tránh thoát tô chết lòng bàn tay lần thứ nhất va chạm liền để liễu hoàng tể vừa mới giải trừ băng gạc phần đầu lần nữa phá vỡ đầu chảy ra tiên huyết đi ra cùng bé chai nước mắt như thế theo bộ mặt nhỏ rơi trên mặt đất cái thứ hai va chạm liền để dán chắc cửa kiếng xe xuất hiện vết nước lần thứ ba va chạm để cửa kiếng xe lên vết nước mở rộng phạm vi càng gia tăng lần thứ năm va chạm liên để cửa kính xe hoàn toàn rách nát rồi mảnh vỡ vung rơi trên mặt đất cùng bên trong xe mà giờ khắc này liễu hoàng tể đã gần như đánh mất ý thức đã không có khí lực lại phản kháng phẫn nộ đã để tô chiết mất đi lý trí hắn đã không lo được hậu quả tô chiết muốn đem liễu hoàng tể miễn cưỡng hủy diệt cửa kính xe nát sau đó tô chiết nắm lấy liễu hoàng tể tóc muốn đem liễu hoàng tể phần đầu hướng về trên thân xe va hiện tại liễu hoàng tể đã chỉ là còn lại nửa cái mạng nếu như tô chiết còn không ngừng tay cái kia liễu hoàng tể rất có thể miễn cưỡng bị va chạm mà chết mà mất lý trí tô chiết hoàn toàn không có ngừng tay ý nghĩ liền ở tô chiết muốn đem liễu hoàng tể phần đầu hướng về thân xe đụng thời điểm, bé trai nhịn xuống đau đớn trên người, đi tới tô chết bên người, bắt được tô chết quần áo, tô chết quay đầu đi, nhìn đến là một đôi kinh hãi ánh mắt, cũng là này thuần khiết không chút tỳ vết ánh mắt, để tô chết trong lòng, chậm rãi bình phục xuống. vào đúng lúc này, tô chết mới buông lòng tay ra, mà ý thức đã bắt đầu mơ hồ liêu hoàng tể, nhất thời chân trượt rơi trên mặt đất, chỉ có thể che đầu của mình, không ngừng kêu thảm thiết. cút cho ta! tô chết đối với liêu hoàng tể, gầm nhẹ một tiếng, tô chết thanh âm của, để may mắn tránh được một kiếp liêu hoàng tể, lập tức thanh minh. đâu đây đều là tiên huyết liêu hoàng tể, không biết từ khí lực từ nơi nào tới nếu lập tức từ dưới đất bò dậy, chui vào trong xe thể thao cũng không loái hoài tới chỗ ngồi đều là thủy tinh vỡ, liền trực tiếp tới ngồi lên Liễu Hoàng Tể vừa ngồi lên trong xe thể thao, liền lập tức phát động xe thể thao, hướng về phía trước mở ra. hay là quá mức sốt ruột rồi, cũng hay là phần đầu bị thương nguyên nhân, Liễu Hoàng Tể lái xe thập phần bất ổn, thân xe còn đánh vào ven đường trên cây to, liền bên phải kính chiếu hậu cũng va không còn, thân xe còn trực tiếp từ đại thụ ma sát đi qua. Liễu Hoàng Tể hiện tại cũng không dám dừng lại, kiểm tra xe thể thao bị hao tổn tình huống, lo lắng tô chiết sẽ đuổi theo tới Liễu Hoàng Tể hiện tại chỉ muốn cách nơi này càng xa càng tốt, tốt nhất là sẽ không còn được gặp lại tô chết cái này ma quỷ. Tô chết không để ý đến chạy trốn chết liêu hoàng tể. Vừa nãy vào thời khắc ấy, tô chết xác thực có giết chết liêu hoàng tể kích động. Nếu không phải bên cạnh bé trai, để tô chết tại bước mặt cuối cùng, hơi chút tính táo lại lời nói, hay là tô chết hiện tại khả năng đã giết chết liêu hoàng tể. Hiện tại cái này bên trong đã hấp dẫn rất nhiều người chú ý, nếu như tô chết thật sự giết chết liêu hoàng tể lời nói, vậy hắn nhất định sẽ có phiền thái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 678, tô chết cùng dương dương bí mật. Chương 678. Tô chết cùng Dương Dương bí mật liễu hoàng tể mở ra xe thể thao sau khi rời đi, Tô chết tại bé trai trước mặt, ngồi xổm xuống, xuống. "Tên của ngươi, có thể nói cho ca ca nghe sao?" Tô chết ôn hòa cười nói. Sau khi nói xong, Tô chết nhặt lên bé trai rơi xuống mũ, vỗ tới cái mũ này lên cho buổi sau, Tô chết một lần nữa là bé trai mang theo đi. Tô chết biết một cái đỉnh mũ quả dưa tử, đối bé trai tới nói, "Là rất trọng yếu, bé trai rất yêu quý một cái đỉnh mũ quả dưa tử." Hay là một cái đỉnh mũ quả dưa tử, đối bé trai tới nói, "Ý vị phi phàm, trong đó có không giống bình thường, cố sự đi." Rất khó tưởng tượng suốt lúc này Tô Triết liền là trước kia khí thế bức người, như ác ma vậy người, trước sau chuyển biến quá lớn, quả thực là như hai người khác nhau. Bé trai tựa hồ đối với Tô Triết còn có chút kinh hãi, dù sao Tô Triết mới vừa dáng vẻ, hơn nữa còn Liều Mạng nắm lấy Liêu Hoàng tề đầu, Liều Mạng hướng về cửa sổ xem va, vẫn là rất đáng sợ, huống hồ bé trai mới vài tuổi đại mà thôi, sẽ cảm thấy sợ sệt, không một chút nào lạ kỳ. Bất quá tựa hồ Tô Triết ôn hòa nụ cười, lay nhẹ bé trai, để bé trai trong lòng kinh hãi, vào thời khắc này chậm rãi tiêu tán. Kaka, tên của ta gọi tần vui dương, Kaka có thể gọi ta làm dương dương bé trai dương dương. Tại tôi chết trước mặt còn hơi có chút khiếp đảm. Nói xong lời cuối cùng, dương dương trên mặt lần nữa vung lên nụ cười. Bất quá lúc này dương dương trên mặt của hắn còn mang theo giọt nước mắt, để tôi chết trong lòng hơi có chút đau lòng. Dương dương trên mặt cùng trong lòng bàn tay, cùng với khuỷu tay cùng đầu gối, những chỗ này đều chảy ra rồi, đặc biệt trong lòng bàn tay càng là nghiêm trọng, lúc này đã là vết máu loang lộ rồi. Tôi chết rơi lên dương dương lòng bàn tay, đau lòng mà hỏi, đau không? Dương dương, không đau, chẳng mấy chốc sẽ được rồi. Dương dương quật cường gật đầu. Nói ra, dương dương thái độ rất là quan. Bất quá Tô Triệt nhưng cũng nhìn ra dương dương ánh mắt bên trong, ẩn dấu đi lo lắng. Tô Triệt muốn dương dương là vì lo lắng những vết thương này, bị nạn nạn của hắn sau khi thấy, sẽ vì hắn cảm thấy đau lòng, cho nên dương dương mới sẽ lo lắng. Dương dương trả lời để Tô Triệt có chút lòng chua xót, hắn lau lau rồi dương dương nước mắt trên mặt, sau đó nhẹ nhàng nuốt ve đi qua, dương dương trên mặt chảy ra, tiếp theo là dương dương lòng bàn tay. Cùng với chạm thương khủyu tay cùng đầu gối. Dương dương từng cái bị thương địa phương, Tô Triệt thủ đều sẽ trải qua, nhẹ nhàng vuốt ve đi qua mà Tô chết thủ đi qua vết thương, cũng như kỳ tích như vậy, cấp tốc biến mất không còn tăm hơi. Dương Dương cảm giác bị Tô chết thủ đi qua địa phương, vết thương cũng không tiếp tục đau đớn, hơn nữa còn rất thoải mái. Cuối cùng, Dương Dương phát hiện lòng bàn tay hắn lên vết thương, lúc này dường như ma thuật bình thường. Tại Dương Dương trước mắt biến mất rồi, mà lưu lại vết máu. Cũng bị Tô chết dùng khăn giấy lau khô ráo rồi. Tô chết trực tiếp dùng trị liệu thần lực, vì Dương Dương khôi phục trên người chảy ra. Lúc này, ngoại trừ quần áo còn có chút tổn hại bên ngoài, lại cũng nhìn không ra vừa nãy Dương Dương còn rơi rất lợi hại. Biến cố như vậy, để Dương Dương cảm thấy hết sức kinh ngạc hắn trợn to hai mắt, ánh mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Kaka, ngươi là ma thuật sư sao? Dương Dương kinh ngạc nói. Tô Chiết sờ sờ Dương Dương đầu, cười nói, đúng, ta là ma thuật sư. Đây là ta cùng Dương Dương bí mật, Dương Dương không thể nói cho người khác biết nha. Dương Dương trịnh trọng gật gật đầu, hướng về Tô Chiết tương thuận hứa hẹn của mình. Dương Dương, thật ngoan. Tô Chiết biểu dương nói. Tuy rằng Dương Dương vết thương trên người đã khôi phục như lúc ban đầu, cũng sẽ không bao giờ để Dương Dương cảm giác được đau đớn. Bất quá Tô Chiết phát hiện Dương Dương vẫn còn có chút thương tâm. Dương Dương nhìn bị mài hỏng quần, trong ánh mắt của hắn vẫn còn có chút thất lạc rồi. Bởi vì đây là Dương Dương mãi mãi, tự tay Vi Dương Dương làm. Hiện tại quần bị mài hỏng rồi, để Dương Dương trong lòng rất khó vượt qua. Tuy rằng Tô Chiết rất muốn cho Dương Dương cao hứng trở lại, nhưng là của hắn trị liệu thân lực, chỉ có thể trị thương, cũng không thể hoàn nguyên mài hỏng quần, cho nên Tô Chiết đối với cái này cũng chỉ có thể thương mà không giúp được gì. May là, Dương Dương chỉ là thương tâm một hồi mà thôi, bởi vì Dương Dương còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Bị Liêu Hoàng tể đá vụn đầy đất đồ uống bình, Dương Dương vẫn không có kiếm xong, hắn còn muốn đem đồ uống bình toàn bộ nhặt về túi đan dệt bên trong. Vừa nãy Dương Dương đã gần như nhặt về một nửa, thế nhưng Dương Dương bị liều hoàng tể đá một cước sau, mà khiến túi đan dệt trong đồ uống bình lần nữa tán lạc khắp mặt đất. Tô Chiết cũng ngồi trôn hốc xuống, cùng Dương Dương nhấc lên, giải rác đi ra ngoài đồ uống bình, toàn bộ nhặt về Dương Dương túi đan dệt bên trong. Có Tô Chiết trợ giúp, trên đất đồ uống bình, rất nhanh sẽ toàn bộ bị kiếm về rồi. Bất quá Dương Dương cũng là đã ra một thân mồ hôi, hắn ngồi ở ven đường lên nghỉ ngơi. Tại lúc nghỉ ngơi, Tô Chiết chú ý tới Dương Dương ánh mắt, một mực chú ý đối diện kem xe. Tô Chiết nợ đủ cười, sau đó liền chạy đến kem xe trước mặt, cùng ông chủ mua một cây kem. Dương Dương, này đưa cho ngươi." Tô chết đem kem phóng tới Dương Dương trước mặt, nói ra. Tô chết từ Dương Dương ánh mắt bên trong nhìn thấy khát vọng, rất hiển nhiên Dương Dương rất nghĩ đến, đến, Tô chết cầm trong tay kem. Thế nhưng, tại khát vọng sau khi, Dương Dương ánh mắt bên trong còn có một tia do dự. Cứ việc Dương Dương rất khát vọng đạt được, này nhìn như rất mị vị kem, thế nhưng đối mặt này dễ như trở bàn tay kem, cuối cùng Dương Dương cuối cùng còn là không có tiếp thu. "Cảm ơn ca ca." Dương Dương không ăn. Dương Dương lắc lắc đầu, cự tuyệt nói. Dương Dương tuy rằng cự tuyệt, thế nhưng hắn vẫn là chú ý, Tô Thiết trong tay kem, rất rõ ràng. Dương Dương trong lòng vẫn là rất muốn ăn. Tại sao? Dương Dương không thích ăn sao? Tô Triết Nghi ngờ nói ra. Ngoại ngoại đã nói, Dương Dương không thể ăn phía ngoài đồ vật. Dương Dương nói ra. Một mấy tuổi lớn Dương Dương, một cái phi thường khát vọng đạt được kem bé trai, đang đối mặt người ngoài đưa cho kem, cuối cùng nếu cự tuyệt, chỉ là bởi vì bé trai nãy mãi, theo như lời nói. Điểm này, để Tô Triết càng thêm cảm thấy, đứa bé trai này thập phần hiểu chuyện. Nhưng là bây giờ là ca ca đưa cho ngươi, hơn nữa nếu như Dương Dương không ăn lời nói, vậy thì lãng phí. Tô Triết ôn nhu khuyên. Dương Dương trong mắt tránh qua một chút do dự, thế nhưng cuối cùng vẫn là cự tuyệt, không được. Cảm ơn Kaka, Dương Dương phải đi về, mãi mãi còn ở trong nhà chờ Dương Dương đi trở về. Kaka gặp lại. Sau khi nói xong, Dương Dương lại lần nữa nhấc lên thật to túi đan dệt, cái này chứa đầy đồ uống bình túi đan dệt, thả trên mặt đất, gần như cùng Dương Dương nhất dạng cao, cho nên Dương Dương cần rất lao lực, năng lực đem túi đan dệt để cách mặt đất, hơn nữa cũng không quá chỉ có thể để cao hơn một chút. Cái này lại lớn vừa nặng túi đan dệt, đối này thân thể nho nhỏ tới nói là một cái gánh nặng rất lớn, thế nhưng cái này quật cường bé trai, xưa nay liền không hề từ bỏ qua bé trai chưa từng có thả xuống túi đăng dệt, mà chạy đi cùng cái khác chơi đùa những người bạn nhỏ chơi. Cho dù mệt mỏi, bé trai cũng chỉ là trước tiên đem túi đăng dệt tạm thời thả trên mặt đất, nghỉ ngơi một hồi sau, bé trai lại sẽ lần nữa nhấc lên túi đăng dệt, tiếp tục hướng phía trước đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 679, con mắt của bọn họ ốm yếu. Chương 679, con mắt của bọn họ ốm yếu, Dương Dương cự tuyệt tô Chết kèm sau, liền nhấc lên túi đăng dệt, chuẩn bị về nhà. Dương Dương, Kaka tiễn ngươi về nhà, có được hay không? To Chết vội vàng nói. Cảm ơn Kaka, Dương Dương nhận thức đường về nhà chính mình là có thể về nhà, Dương Dương vẫn là cự tuyệt rồi. Xem ra Dương Dương nãi nãi, đối Dương Dương giáo dục rất khá, khiến Dương Dương đối với ngoại giới người xa lạ, ôm có nhất định để phòng tâm. Dù cho Tô Chiết đã giúp Dương Dương, thế nhưng Dương Dương đối Tô Chiết trong lòng vẫn có một điểm để phòng, cho nên mới phải từ chối Tô Chiết đưa hắn về nhà. Nếu như Dương Dương đối ngoại nhân không hề có một chút để phòng tâm lời nói, hay là Dương Dương sớm đã bị người lừa gạt đi rồi. Dù sao thời đại này, bọn quân người còn là không ít. Nhưng là nhà của ngươi rất xa, Kaka lái xe đưa ngươi trở lại, được không? Tô Chiết tiếp tục nói. Dương Dương nghi hoặc nhìn Tô Chết, nghĩ đến hắn kỳ quái trước mắt cái này đại ca ca, làm sao biết nhà của hắn rất xa. Không cần, ca ca, chính ta đi trở lại là được rồi, ta đi nhanh một chút, là có thể rất nhanh liền đến nhà, ca ca gặp lại. Cuối cùng, Dương Dương vẫn là cự tuyệt rồi. Vậy ta cùng Dương Dương về nhà. Tô Chết biết Dương Dương là sẽ không đáp ứng ngồi xe của hắn rồi, cho nên chỉ có thể nói như vậy. Tô Chết biết Dương Dương nhà, cách nơi này rất xa, Tô Chết lo lắng Dương Dương nhất cá nhân về nhà, ở trên đường sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cho nên hắn mới phải bồi Dương Dương về nhà. Lần này. Dương Dương không có cự tuyệt nữa, có lẽ là bởi vì Dương Dương không có tìm được lại lý do cự tuyệt đi. Dương Dương, ca ca giúp ngươi nắm cái này. Tô chết muốn giúp Dương Dương cầm túi đan dệt. Dù sao này chứa đầy đồ uống bình túi đan dệt. Đối Dương Dương tới nói, quá nặng đi. Không cần, Dương Dương chính mình nắm là được rồi. Dương Dương lắc lắc đầu, cầm lấy túi đan dệt, nói ra. Tô chết cười cười, không nói gì thêm, mà là trực tiếp một tay ôm lấy Dương Dương, một tay nhấc Dương Dương túi đan dệt. Kaka, mau buông ta xuống, trên người ta bẩn. Dương Dương kinh hoàng nói ra. Dương Dương lo lắng không phải là bị tô chết ôm mà là sợ trên người mình cho bụi sẽ dính vào tô chết trên y phục. Dương Dương không bẩn, ai nói ngươi bẩn? Tô chết cười nói, rất nhiều người đều nói ta bẩn, không muốn tới gần ta. Dương Dương cúi đầu nói ra, hay là Dương Dương là nhỡ tới? Bình thường mọi người ánh mắt nhìn hắn tràn đầy ghét bỏ cùng căm ghét, nửa khí của hắn rất là xa xôi. Hơn nữa bọn hắn cũng không muốn cùng ta chơi, đều nói trên người ta bẩn, ta đi quá khứ, bọn hắn liền mang ta đuổi ta đi, còn nắm hòn đá nhỏ ném ta. Dương Dương nói bọn họ chính là phía trước một đám chơi đuổi chèo tròp bọn nhỏ. Dương Dương con mắt đỏ ngầu. Nhìn phía trước chơi đùa những người bạn nhỏ, rất là hâm mộ, hay là tại Dương Dương nho nhỏ trong lòng, hắn cũng rất muốn đi tới, cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa. Đáng tiếc là những ngày người bạn nhỏ đều không tiếp nhận Dương Dương, để Dương Dương nhất cá nhân không có bạn chơi, rất là cô độc. Nghe Dương Dương non nớt lời nói, để Tô Triết rất là lòng chua xót, hắn có thể hiểu được Dương Dương tâm tình, bởi vì Tô Triết đã từng cũng vượt qua Dương Dương cuộc sống như thế qua, cho nên hắn biết rõ một loại tư vị có nhiều khó chịu. Dương Dương không bận, bọn hắn không cùng ngươi cùng nhau chơi đùa, là con mắt của bọn họ ố hế, cho nên mới phải nói ngươi bận. Tô Triết nhẹ nhàng nói con mắt của bọn họ ốm hé, tại sao không đi rửa sạch sẽ? Dương Dương nói xong, liền ở tô chiết trên bả vai ngủ rồi. Đi một ngày đường, còn muốn gánh vác chứa đầy đồ uống bình túi đang ăn dệt, Dương Dương đã rất mệt mỏi, cho nên không đến bao lâu, liền bất chi bất giác tại tô chiết trên bả vai ngủ rồi. Tuy rằng tô chiết biết Dương Dương đã ngủ rồi, bất quá hắn vẫn là thấp giọng nói ra, bởi vì là những hài tử này cha mẹ của giàu có bọn hắn, là những hài tử này rửa sạch ánh mắt nước cũng đã không lấy ra được. Tô chiết thanh âm của rất nhỏ, cũng không hề thức tỉnh Dương Dương, hay là tô chiết dùng trị liệu thần lực. Vì Dương Dương trị liệu vết thương nguyên nhân, cho nên Dương Dương tại tô chết trong lòng ngực, cảm thấy rất an tâm, ngủ được rất là hương chim. Một đoạn này lời nói, cùng hắn nói giải thích cho Dương Dương nghe, càng không như nói tô chết nói là cho mình nghe, hắn muốn dùng một đoạn này lời nói đến nhắc nhở chính mình, bất luận tương lai làm sao biến hóa, đều phải tuân theo bản tâm. Nếu như ngay cả bản tâm đều thay đổi lời nói, tô chết cũng không còn là tô chết rồi, mà là một người khác rồi. Vì không đánh thức Dương Dương, tô chết không có lựa chọn trở lại lái xe, mà là trực tiếp bộ hành hướng Dương Dương trong nhà đi đến. Hơn nữa vì duy trì vững vàng, tô chết bước tiến cũng không nhanh dùng hơn một giờ sau, ông Dương Dương tô chết mới rốt cục đi tới Dương Dương nhà phụ cận. Nhanh lúc về đến nhà, Dương Dương mới tỉnh lại. hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, sau đó nhìn tô chết. sau đó, Dương Dương bừng tỉnh tức tỉnh, hắn nhớ tới nãi nãi còn ở trong nhà, chờ hắn là, cho nên hắn muốn từ tô chết trên người của xuống. tô chết đem Dương Dương bung ra sau, đem túi đan dệt trả lại cho hắn đi qua. Dương Dương nhấc theo túi đan dệt, liền hướng trong nhà phương hướng chạy đi, chạy trốn rất gấp, bất quá bởi vì bị túi đan dệt liên lụy nguyên nhân, cho nên trên thực tế, Dương Dương tốc độ cũng không nhanh. chạy đến một nửa sau, Dương Dương đột nhiên ngừng lại. Hắn đem túi đan lện bung ra, xoay người lại, đối với Tô chết Hồ, "Cảm ơn ca ca đưa Dương Dương về nhà, ca ca gặp lại sau." Sau khi nói xong, Dương Dương thân thể nhỏ nhỏ, còn hướng về Tô chết bái một cái. Sau đó, Dương Dương mới một lần nữa cầm lấy túi đan lện, hướng trong nhà chạy đi, bởi vì ở nhà, nại nại đã làm tốt cơm túi, còn đang chờ hắn trở lại. Mặt sau, Tô chết nhìn Dương Dương cầm túi đan lện, chạy vọt về phía trước chạy bóng lưng, hắn cười nói, "Thật là một đứa bé hiểu chuyện." Vào đúng lúc này, Tô Triệt rất muốn cho Bảo Bảo cùng Dương Dương nhận thức, Bảo Bảo cùng Dương Dương tội tác xỉ, có lẽ sẽ trở thành một đôi bạn rất thân, cũng có nói đáng tiếc là Bảo Bảo đã đi theo Nhan Vu Yên trở lại Quan Châu Thị rồi, không ở Yên Vân Thị bên trong. Nếu không, tôi tuyệt đối sẽ làm cho Bảo Bảo cùng Dương Dương nhận thức, làm bằng hữu. Dương Dương đến cửa chính khẩu sau, lập tức hô, Nãi Nãi, Dương Dương trở về rồi. ở bên trong Nãi Nãi, lập tức đi tới vì Dương Dương khai môn. hiểu chuyện Dương Dương, hắn không muốn Nãi Nãi quá mức cực khổ rồi, cho nên Dương Dương không để cho Nãi Nãi tiếp nhận túi đan dệt, mà là mình từng bước từng bước đem túi đan dệt để đến trong nhà để tốt. Dương Dương, Nãi Nãi đã tồn đủ rồi học phí, ngươi không cần lại đi bên ngoài kiếm những này chiếc lọ rồi. Nãi Nãi đau lòng nói ra. Nãi mại đã khuyên bảo Dương Dương tốt nhiều lần, thế nhưng Dương Dương vẫn như cũ mỗi ngày đều sẽ cầm một cái túi đăng đẹt, đi ra ngoài bên ngoài kiếm chiếc lọ, đợi được túi tràn đầy chiếc lọ sau mới sẽ trở về ăn cơm. "Nãi mại, ta nói rồi, ta muốn ăn cơm." Dương Dương không có đáp ứng Nãi mại, mà là rời đi để tải. Nãi mại biết Dương Dương là sẽ không nghe, hơn nữa nàng cũng biết Dương Dương hiện tại khẳng định rất đói rồi, cho nên cũng liền không hề nói gì, vội vàng đi qua Vi Dương Dương chuẩn bị cơm tối. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 680, xin lỗi để cho ta ôm một sẽ. Chương 680, xin lỗi, để cho ta ôm một sẽ thẳng đến Dương Dương sau khi về đến nhà, Tô Chết mới xoay người rời đi. Hôm nay, Dương Dương sự tình, để Tô Chết cảm xúc rất nhiều. Đặc biệt là Dương Dương nói, rất nhiều người đều nói ta bẩn, không muốn tới gần ta, không muốn cùng ta chơi, càng làm cho Tô Chết trong lòng rất khó chịu, cũng làm cho hắn hiểu được một chuyện. Đối với Dương Dương cùng bảo vệ môi trường công lão nhân bọn hắn tới nói, bọn hắn cần chính là không là đồng tình cùng thương hại, mà là cần những người khác phát ra từ nội tâm bình đẳng đối xử, cần phải tôn kính cùng lý giải. Thế nhưng rất nhiều người đều không có làm đến một điểm này ở cái này cái gọi là công bình trong thế giới quá nhiều người đem Dương Dương bọn hắn khác biệt ra chia làm hai loại người những người này không biết bọn hắn trong ánh mắt để lộ ra xem thường cùng căm ghét cùng với ghét bỏ đối Dương Dương bọn hắn tới nói là cỡ nào hại người những người này tại Dương Dương trước mặt bọn họ đều là cho là mình hơn người một bậc bảo vệ môi trường lão nhân cùng Dương Dương đều là dựa vào hai tay của mình lao động nuôi sống của mình bọn hắn cùng những người khác không có gì không giống nhau tại sao tổng là có người sẽ bài xích bọn hắn từ chối bọn hắn tiếp cận tô chiết sau khi về đến nhà An Hân đang chờ hắn về tới dùng cơm trở về rồi. Chúng ta ăn cơm đi." An Hân nhìn thấy Tô Triết sau, cười nói. Tô Triết không có trả lời, mà là trực tiếp ôm lấy An Hân, nghe mái tóc mềm mại của nàng, này làm cho Tô Triết hỗn loạn trong lòng, hơi chút an tâm một điểm. An Hân sững sốt một hồi, nhất thời chưa kịp phản ứng, bất quá cuối cùng, An Hân cũng không hề dãy rựa, tiểu tùy ý Tô Triết ôm nàng. An Hân biết Tô Triết khẳng định ở bên ngoài gặp chuyện gì, cho nên mới phải đột nhiên như vậy ôm lấy nàng. "Xin lỗi, để cho ta ôm một hồi." Tô Triết lẩm bẩm nói. Tô Triết thanh âm của, tựa hồ rất mệt mỏi như thế, để An Hân trong lòng có chút khó chịu. An Hân cùng Tô Triết ở chung được lâu như vậy, đã hiểu rất rõ tô chiết tính cách, hắn có lúc liền giống như chưa trưởng thành hài tử như thế. Bên ngoài nhìn như kiên cường tô chiết, nội tâm cũng có yếu ớt một mặt, chỉ bất quá tại bình thường, bị hắn che giấu rồi. Có lẽ là bởi vì tô chiết khi còn bé chịu khổ, mới sẽ tạo thành. Hôm nay Dương Dương tao nộ, để tô chiết nhớ tới cuộc sống trước kia, những này không mỹ hảo hồi ức, để trong lòng hắn, dường như đột nhiên bị ngăn chặn như thế, rất là khó chịu. An Hân cứ như vậy im lặng, bị tô chiết ôm, không có nói một câu. Bởi vì An Hân biết lặng lặng làm bạn, cùng một cái ôm ấp, chính là đối tô chiết cuối cùng ăn ủy. Rất lâu, tô chiết mới buông lòng tay ra. Hắn nhìn An Hân ánh mắt, chân thành nói, cảm tạ. An Hân cười cười, sắc mặt của nàng có chút thường đỏ. Qua đi, Tô Triết liền như là người không liên quan giống nhau, hơn nữa khẩu vị cực kỳ tốt, so với bình thường đều phải ăn được nhiều. Mà An Hân, tâm tình cũng là rất tốt, có lẽ là bởi vì Tô Triết, coi nàng xem là một cái lắng nghe người. Tại trên bàn ăn, An Hân nhìn lén mấy lần Tô Triết, bất quá bởi vì Tô Triết hiện tại lực chú ý đều đặt ở món ăn thức ăn trên bàn, cho nên cũng không hề lưu ý đến. Tô Triết mang theo tiểu Bạch Hổ, ra ngoài bên ngoài chạy một vòng sau, Tô Triết còn cố ý vòng tới Chí Tôn Vũ quán bên trong, đi nhìn một chút. Bởi vì từ tối hôm nay bắt đầu, học viên tập thể thời gian huấn luyện đã đổi ở buổi tối huấn luyện, cho nên Tô Chí hiện tại đi tới Chí Tôn Vũ quán bên trong, chính dễ dàng nhìn xem học viên huấn luyện tình huống. Trải qua mấy vòng đào thải qua đi, hiện tại Chí Tôn Vũ quán nhóm đầu tiên học viên chỉ còn giữ lại 66 người. Mà tối hôm nay, 66 cái học viên không có một cái vắng mặt, toàn bộ đều đúng giờ đi tới Chí Tôn Vũ quán bên trong đưa tin. Tô Chí mang theo Tiểu Bạch Hồ, đi tới Chí Tôn Vũ quán thời điểm, học viên vừa lúc ở trong khi huấn luyện. Bởi vì học viên thời gian huấn luyện định ở buổi tối sau. Huấn luyện của bọn hắn thời gian liền rút ngắn rất nhiều, mỗi ngày chỉ có hai cái tiếng đồng hồ hơn thời gian huấn luyện. Thế nhưng huấn luyện cường độ cũng sẽ không so với trước kia ung dung, bởi vì vì không kéo chậm tiến trình, học viên huấn luyện cường độ là tăng lên rất nhiều, tận lực tại hai cái nhiều giờ bên trong hoàn thành huấn luyện mục tiêu. Không chỉ huấn luyện viên cùng các học viên tại huấn luyện, Thiệu Chiến cũng đang dạy dô mấy cái đồ đệ tu luyện vạn gia quyền tâm pháp. Tuy rằng Đỗ Phi hắn mấy người bọn hắn tốc độ tu luyện tự nhiên không thể so được với Thiệu Chiến, nhưng là có vạn gia quyền tâm pháp cùng thất linh tẩy tùy thủy sau, tốc độ tu luyện của bọn hắn so với ngày xưa đều phải tăng cao gấp mấy lần. Như vậy tốc độ tu luyện, để Đỗ Phi hắn bọn hắn cả ngày đều là mặt mày hớn hở, hưng phấn không thôi. Tô chết tại trí tôn vũ quán đợi một lát sau, liền mang theo Tiểu Bạch Hổ chạy trở về. Tiểu Bạch Hổ tuy rằng sinh ra đến bây giờ đã có thời gian không ngắn nữa rồi, thế nhưng hiện tại Tiểu Bạch Hổ thể hình y nguyên hay vẫn như sinh ra không đến bao lâu mèo nhỏ như thế. Bên ngoài khả ái Tiểu Bạch Hổ không hề có một chút lão hổ khí thế của, nhìn lên liền giống như là người hiền lành mèo như thế. Bất quá bởi vậy mà đánh giá thấp Tiểu Bạch Hổ lời nói, liền tuyệt đối sẽ bị ăn phải cái thiệt to lớn. Tiểu Bạch Hổ thể hình mặc dù nhỏ, thế nhưng nhanh nhẹn tính cùng sức mạnh lại là không thể coi thường. Thân thể nho nhỏ bên trong, ẩn chứa là khiến người ta sức mạnh kinh khủng, bộc phát ra lời nói, đủ khiến người bình thường tuyệt vọng. Mà một khi Tiểu Bạch Hổ cự đại hóa lời nói, cái kia thì có thể làm cho người cảm nhận được chân chính Hổ Vương sức mạnh. Bất quá Tiểu Bạch Hổ thực lực lợi hại đến đâu, mạnh mẽ đến đâu, thế nhưng đang đối mặt tô Chiết thời điểm, Tiểu Bạch Hổ liền giống như đúng là một con mèo nhỏ meo giống nhau. Tại chạy nhanh thời điểm, tô Chiết hướng về Tiểu Bạch Hổ với tay, Tiểu Bạch Hổ liền dễ dàng nhảy lên To Chiết vai, hơn nữa còn lè lưỡi liếm lấp To Chiết mặt, cùng một con chán người con mèo nhỏ, không có không giống nhau. To Chiết một con này Tiểu Bạch Hổ cùng sủng vật hối đoái trong thương thành Bạch Hổ Vương giới thiệu hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng Bạch Hổ Vương khi sinh ra thời điểm, thể hình là rất non nớt, thế nhưng sau khi sinh, Bạch Hổ Vương thể hình liền sẽ dùng một loại tốc độ kinh người lớn hơn rồi. Chỉ cần Bạch Hổ Vương có đầy đủ đồ ăn, vậy thì chỉ cần 2, 3 tháng, Bạch Hổ Vương thể hình thì sẽ không so với phổ thông thành niên lão hổ nhỏ. Mà Bạch Hổ Vương một khi sau khi trưởng thành, hình thể của nó liền càng thêm khủng bố rồi, sẽ không tua vu địa cầu lên bất kỳ lục địa động vật. Thế nhưng tô chết tiểu bạch hổ, liền hoàn toàn không phải như vậy rồi, hiện tại đã qua thời gian lâu như vậy, tiểu bạch hổ thể hình vẫn là cùng con mèo nhỏ lớn bằng. Tuy rằng tôi chết tiểu bạch hổ cũng là tại sùng vật hối đoái trong thương thành hối đoái, nhưng là cùng trong thương thành giới thiệu hoàn toàn khác nhau. Bất quá tiểu bạch hổ thể hình mặc dù nhỏ, thế nhưng sức ăn không có chút nào nhỏ, mỗi ngày ăn thực vật, so với hình thể của nó còn tốt đẹp hơn vài lần, hơn nữa đều là loại thịt đồ ăn. Tại đồ ăn về điểm này, tiểu bạch hổ ngược lại là giống như bạch hổ vương. Có thể là bởi vì tiểu bạch hổ hấp thu rất nhiều cường hóa thần lực nguyên nhân, mới sẽ để tiểu bạch hổ thể hình sinh trưởng chậm chậm qua hơn nhiều. Thế nhưng tô chết tin tưởng tiểu bạch hổ gen trải qua cường hóa thần lực cải thiện đồng thời từng cường hóa, cái kia tiểu bạch hổ thể hình mặc dù nhỏ, thế nhưng tiềm lực trưởng thành tuyệt đối sẽ không so với bạch hổ vương yếu, thậm chí phải mạnh hơn rất nhiều chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 681 tân dược tuyên bố chương 681 tân dược tuyên bố hôm nay là ngày mùng ngày 9 tháng 10 đối trường hoa sưởng chế thuốc tới nói xem như là một cái trọng yếu tháng ngày bởi vì trường hoa sưởng chế thuốc và hôm nay triệu khai tân dược tuyên bố mà tuyên bố địa điểm lựa chọn tại thẩm châu thành phố một quán rượu bên trong tuyên bố hiện trường đến rất nhiều phóng viên truyền thông đều đang đợi kế tiếp tin tức đối với trường hoa sưởng chế thuốc cái này đột nhiên tuyên bố những phóng viên này đều phi thường chờ mong tuyệt đối không thể bỏ qua lần này cơ hội, bọn hắn đều muốn ngay đầu tiên bên trong thu được tin tức mới nhất. Nếu là lúc trước Trường Hoa Xưởng chế thuốc, bất kể là tổ chức Tân dược tuyên bố, vẫn là cái khác tuyên bố, thậm chí Trường Hoa Xưởng chế thuốc tuyên bố phá sản, cũng sẽ không khiến người quan tâm. Nhiều nhất, tại Yến Vân thị bản địa báo chí bên trong, sẽ xuất hiện một cái tin tức mà thôi, những địa phương khác truyền thông là sẽ không quan tâm đến Trường Hoa Xưởng chế thuốc. Thế nhưng bây giờ Trường Hoa Xưởng chế thuốc, danh ngộ liền hoàn toàn khác nhau. Theo ngũ tử linh cùng Tỉnh Thần thuốc viên, cùng với Giải Đông linh, này ba khoản dược vật ra thị trường tiêu thụ, Trường Hoa Xưởng chế thuốc độ nổi tiếng đã là càng ngày càng cao rồi đặc biệt là giải Đông Linh một cái khoản dự vật càng làm cho Trường Hoa Sưởng Chế Thuốc một lần thành danh, thậm chí tại trên quốc tế Trường Hoa Sưởng Chế Thuốc đều đã có không nhỏ độ nổi tiếng. Hiện tại Trường Hoa Sưởng Chế Thuốc đã mơ hồ trở thành Tông Y học Trung Quốc Thuốc sĩ nghiệp lĩnh quân rồi, chỉ bất quá Trường Hoa Sưởng Chế Thuốc tại quy mô lên tạm thời còn so ra kém cái khác nhất lưu chế dược sĩ nghiệp, bất quá đây chỉ là về thời gian vấn đề. Cho nên bây giờ Trường Hoa Sưởng Chế Thuốc đã là lúc này không giống ngày xưa rồi. Hiện tại Trường Hoa Sưởng Chế Thuốc mỗi một cái tin cũng có thể tác động tất cả tạp chí lớn chú ý càng đường nói hiện tại Trường Hoa Sưởng Chế Thuốc đột nhiên tuyên bố tổ chức Tân Dược tuyên bố rồi cái này liền cấp quốc gia truyền thông cũng đã đến đông đủ, nước ngoài truyền thông cũng tới không ít, có thể nói là quy mô hạo lớn. loại này đội hình đã không thể so với cái khác chế dược sĩ nghiệp tuyên bố chính lệnh, thậm chí còn tốt quá hóa dở, mà này vẹn vẹn chỉ là ba khoản dược vật tạo thành. kim thiên chủ nắm tuyên bố, không vẹn vẹn chỉ là trường hoa sưởng chế thuốc cao tầng, đi cùng mà đến còn có dược giám cục cung cấp thị xã ngành lãnh đạo, tỏ vẻ ra là đối trường hoa sưởng chế thuốc tân dược, cửa hải cực kỳ lớn, rốt cùng coi trọng. dù sao tông nước trước mắt mà nói còn không có gì trọng lượng cấp những dược vật khác tại trên quốc tế tạo thành ảnh hưởng mà bây giờ toàn thế giới các nước đều hy vọng có thể tiến cử giải Đông Linh mà trường Hoa Sưởng chế thuốc chậm chạp không có đồng ý có như thế một mối liên hệ quốc gia coi trọng trường Hoa Sưởng chế thuốc một cái dân doanh xí nghiệp cũng là phi thường bình thường thậm chí tại chính sách lên đều cho rất lớn chống đỡ tại cho vay phương diện cũng là thấp xuống rất lớn điều kiện nếu như trường Hoa Sưởng chế thuốc nguyện ý quốc gia thậm chí nguyện ý xuất tiền đầu tư trường Hoa Sưởng chế thuốc mở rộng trường Hoa Sưởng chế thuốc quy mô để cho tại trên quốc tế càng thêm có độ nổi tiếng cùng sức ảnh hưởng chế tạo ra một nhà thế giới cấp chế dược bá chủ đi ra. Chẳng qua là trường hoa sưởng chế thuốc tự tuyệt, bởi vì Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng bọn hắn đều phi thường rõ ràng, trường hoa sưởng chế thuốc cần nhất cũng không phải tiền bạc vấn đề. Muốn mở rộng trường hoa sưởng chế thuốc quy mô, tại trên căn bản giảng, chủ yếu nhất là tô chất trị liệu nước thuốc sản lượng. Cho nên Lý Trường Hoa bọn hắn không chút do dự, liền tự tuyệt quốc gia đầu tư. Hôm nay tân dược tuyên bố, tuyên bố tân dược, không nghi ngờ chút nào là tô chết cung cấp dạ giải thuốc. Một cái khoản dạ dày thuốc bị định danh là Lam Linh dược, như thế không có sự sáng tạo danh tự, đương nhiên là tô chết muốn đi ra. Bởi vì cái này một cái dạ dày giải thuốc, thành phẩm viên thuốc là màu lam nhạt cho nên tô chiết đã nghĩ ra lam linh dược danh tự này đi ra đối tô chiết tới nói đơn giản dễ nhớ là trọng yếu nhất mà lam linh dược danh tự này liền phi thường thỏa mãn điểm này cho nên hôm nay tân dược tuyên bố chính là tuyên bố lam linh dược rồi trước đó trường hoa xưởng chế thuốc một mực không có truyền ra bất kỳ cái gì tân dược tin tức thế nhưng lại không nghĩ tới trường hoa xưởng chế thuốc lại đột nhiên tổ chức tân dược tuyên bố từ lam linh dược danh tự này nhìn lên hiện trường tới ký giả truyền thông đều đoán không ra một cái khoản tác dụng của vị thuốc tân dược tuyên bố vừa bắt đầu lý trường hoa lập tức liền bắt đầu hướng về hiện trường người giới thiệu lam linh dược một cái khoản dược phẩm rồi. Trải qua Lý Trường hòa sau khi giới thiệu, hiện trường phóng viên đều cảm thấy có chút khó có thể tin. Bởi vì cái này một cái lam linh dược, nếu có thể chữa trị phần lớn dạ dày bệnh tật, thậm chí đối với ung thư dạ dày cũng có rất lớn ức chế tác dụng, có thể kéo dài thời kỳ cuối ung thư dạ dày người bệnh tuổi thọ. Tin tức này, đối toàn thế giới tới nói, không thua gì là một quả bom nạn cân, tuyệt đối sẽ gây nên náo động. Mà này nhìn như không thể thực hiện dược phẩm, hiện tại không vẹn vẹn chỉ là lý luận, mà là đã sản xuất ra, đồng thời đã nhiều lần thông qua thân thể thí nghiệm, xác nhận công hiệu quả, mà trước mắt mà nói, lam linh dược còn chưa phát hiện bất kỳ tác dụng phụ. Hiện trường phóng viên nghe được tin tức này sau, trong lòng khiếp sợ có thể tưởng tượng được. Bọn hắn bắt đầu rõ ràng hôm nay tân dược tuyên bố. Vì sao lại có nhiều như vậy lãnh đạo tham gia? Bởi vì lấy Lam Linh Dược tạo thành ảnh hưởng, tuyệt đối có thể đối với nội cái này quy mô. Không có ai sẽ nghĩ tới, trường hoa sưởng chế thuốc tại âm thầm trong, liền sinh sản ra như thế một cái dược vật đi ra, mà ngoại giới ở trước đó liền không có được bất kỳ tin tức. Hôm nay trường hoa sưởng chế thuốc tổ chức cái này tân dược tuyên bố, chủ yếu là hướng ngoại giới người tuyên bố Lam Linh Dược sắp ra thị trường tiêu thụ. Bởi vì trường hoa sưởng chế thuốc đều sẽ là Lam Linh Dược cử hành. Cuối cùng một kỳ lâm sàng thí nghiệm chỉ muốn thông qua cuối cùng này lâm sàng thí nghiệm chứng thực lam linh dược hiệu quả cùng với không có tác dụng phụ sau cái kia dược giám cục phê văn là có thể xuống lam linh dược là có thể chính thức tại thị trường bán ra. Sau đó trường hoa sưởng chế thuốc đều sẽ tại toàn quốc các nơi chọn lựa ra thập gia dược vật lâm sàng thí nghiệm cơ cấu tiến hành lam linh dược một lần cuối cùng thân thể lâm sàng thí nghiệm căn cứ này mấy kỳ thân thể lâm sàng thí nghiệm cũng nói rõ lam linh dược hiệu quả trị liệu so với cái khác dạng dẻo thuốc tốt hơn quá nhiều lần không mệt mệt chỉ là hiệu quả trị liệu được thấy hiệu quả thời gian cũng là rất ngắn ngủi nếu như bệnh bao tử tái phát lời nói. Lập tức dùng một hạt Lam Linh dược, là có thể trong thời gian rất ngắn giảm đau rồi, có thể thiếu bị chút dần vặt. Chỉ cần điểm này, cũng không phải là cái khác dạ dày thuốc có thể chống lại rồi, càng đừng nói Lam Linh dược không vẹn vẹn chỉ là giảm đau, đây chỉ là một cái trong đó tác dụng. Người ở chỗ này đều tin tưởng, nếu như Trường Hoa sưởng chế thuốc không có nói ngoa lời nói, cái kia Lam Linh dược tuyệt đối sẽ trở thành bệnh bao tử người bệnh đệ nhất lựa chọn, tại trong thời gian cực ngắn, chiếm trước dạ dày thuốc thị trường. Lam Linh dược đối dự phẩm thị trường tạo thành xung kích, sẽ không thua dạ đông linh thậm chí tạo thành ảnh hưởng sẽ càng gia tăng hơn, dù sao dạ dày bệnh tật người bệnh, so với dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo chứng người bệnh nhiều nhiều lắm. Bởi vì cần lam linh dược người sẽ nhiều hết mức, cho nên lam linh dược đối dược phẩm thị trường ảnh hưởng cũng sẽ càng gia tăng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 682, tuyên bố kết thúc. Chương 682, tuyên bố kết thúc trưởng hoa xưởng chế thuốc hôm nay tân dược tuyên bố, Tô Chiết cũng là biết một kiện sự này. Bất quá không muốn lộ ra ánh sáng Tô Chiết, đem chuyện này giao cho Lý trưởng hoa bọn hắn phụ trách chống đỡ. Tuy rằng Tô Chiết không có chủ trì trận này tuyên bố, bất quá hắn vẫn là đi tới hiện trường cùng phía sau khán giả cùng phóng viên ngồi cùng một chỗ đoán chừng người chung quanh đều sẽ không nghĩ tới một tay sáng lập trường hoa sưởng chế thuốc cái này kỳ tích người bây giờ liền ngồi ở chỗ này không hề bắt mắt chút nào liền giống như một cái bình thường khán giả ngồi ở trước bàn chỗ ngồi lý trường hoa thỉnh thoảng nhìn về phía thính phòng tô chiết khẽ miệng lơ đãng lộ nở một nụ cười khổ bởi vì lý trường hoa rất rõ ràng cái này tuyên bố sau khi kết thúc quanh thời gian này bên trong hắn khẳng định không thể an nhàng rồi tin tưởng bất luận tại sưởng chế thuốc vẫn là tại cửa nhà đều sẽ có một đại lớp phóng viên ngăn chặn lý trường hoa nỗ lực thu được tin tức mới nhất Lý Trường Hoa trước đó đang tan rã linh tổ chức tuyên bố thời điểm, hắn đã thử qua một lần rồi, bây giờ chẳng mấy chốc sẽ thử lại nhiều một lần cuộc sống như thế rồi. Tô Chiết cũng là xuất phát từ phương diện này cân nhắc, cho nên mới không muốn tại truyền thông trước mặt lộ ra ánh sáng chính mình, như vậy hắn mới có thể mừng rỡ thanh nhàn. Giới thiệu Lam Linh Dược sau, tuyên bố liền bắt đầu tiếp theo phân đoạn, tiếp thu phóng viên đặt câu hỏi rồi. Lý Trường Hoa hiện tại phi thường bình tĩnh, đáp trả phóng viên các loại vấn đề. Đối với Lam Linh Dược, Lý Trường Hoa bọn hắn mới đầu cũng là phi thường kinh sợ, thế nhưng tại lần lựa thí nghiệm báo cáo đi ra sau, Lý Trường Hoa bọn hắn hiện tại đã có thể vô cùng nhạt nhưng tiếp nhận rồi cũng sẽ không bao giờ giật mình rồi. Xin hỏi này Lam Linh Dược là các ngươi tự chủ nghiên cứu, vẫn là thu mua mà đến? Một cái thu được phê chuẩn phóng viên. Trước tiên hỏi ra vấn đề của mình, thật không tiện. Đây là chúng ta thương mại cơ mật, cho nên không thể trả lời. Lý Trường Hoa cự tuyệt trả lời cái vấn đề này, bởi vì đây là to chết yêu cầu, to chết không muốn để người ta biết này Lam Linh Dược là hắn làm ra. Lý tổng, này Lam Linh Dược giá bán lẻ là bao nhiêu? Một cái khác phóng viên tiếp lấy đặt câu hỏi. Nay tạm thời còn không có kết quả, nhưng là ta ở nơi này có thể cam đoan, Lam Linh Dược giá bán lẻ tuyệt đối sẽ là một hợp lý giá cả sẽ không để cho bệnh nhân mua không nổi thuốc. Lý Trường Hoa bảo vệ chứng đạo. Xin hỏi Giải Đông Linh một cái khoản dự phẩm, sẽ ở nước ngoài lên giá sao? Sẽ, Giải Đông Linh hiện tại đã thu được nhiều quốc gia phê chuẩn trưng bài, bất quá chúng ta sẽ trước tiên thỏa mãn quốc nội nhu cầu sau, mới sẽ an bài ở nước ngoài lên giá tiêu thụ. Các ngươi sản lượng một mực đề không cao, xin hỏi hiện nay các ngươi có khuyết trương quy mô lớn dự định sao? Sản lượng vấn đề, chúng ta một mực đang nghĩ biện pháp giải quyết, mà bây giờ chúng ta sản lượng cũng từ từ tăng lên trong, về phần khuyết trương quy mô lớn, hiện nay chúng ta cũng có cái kế hoạch này. Phóng viên một tên tiếp theo một tên vấn đề đặt câu hỏi, Lý Trường Hoa đám người có thể trả lời. Đều trả lời. Tuyên bố tiến hành rất thuận lợi, lấy này tuyên bố quy mô. Cùng với mỗi cái truyền thông năng lượng, tin tưởng hôm nay qua đi, không cần Trường Hoa sưởng chế thuốc là Lam Linh dược làm tuyên truyền, toàn quốc các nơi, từng nhà đều sẽ biết Lam Linh dược rồi. Cho nên Tô chết cùng Lý Trường Hoa bọn hắn đều không có tính toán qua, chuyên môn là Lam Linh dược làm tuyên truyền, trước đó giải Đông Linh cũng chưa từng làm tuyên truyền. Đối Trường Hoa xưởng chế thuốc tới nói, Lam Linh dược hiệu quả trị liệu, chính là tốt nhất tuyên truyền phương thức. Cho nên Lam Linh dược, không cần cố ý tiêu tốn thêm vào tiền quảng cáo là Lam Linh Dược làm vô vị tuyên truyền mở rộng, tuyên bố sau khi kết thúc, trường hoa sưởng chế thuốc công nhân viên liền bắt đầu mời ký giả truyền thông cùng với hiện trường người nghe đi vào dùng cơm. Về phần tô chết tại Tân Dược tuyên bố vừa kết thúc, hắn tự ly khai rồi khách sạn, lái xe trở lại Yến Vân Thị rồi. Tuyên bố kết thúc ngày thứ hai, quả nhiên không ngoài dự đoán, Lam Linh Dược đưa tới hành động tự lớn, toàn quốc lớn lớn nhỏ nhỏ truyền thông liên tiếp đưa tin tuyên truyền, mà trên Inter tất cả môn hộ lớn cũng ngay đầu tiên bên trong đem tin tức này treo ở trang đầu chỗ dễ thấy nhất, bất kể là tuyến thượng, vẫn là tuyến hạ người, đều tại phi thường náo nhiệt thảo luận Lam Linh Dược gần nhất nhất làm cho người quan tâm tin tức không gì bằng là Lam Linh Dược Lâm sàng thí nghiệm. Mà tin tức này vừa ra tới, lập tức liền có không ít sĩ nghiệp tìm tới cửa, hy vọng có thể cùng trường Hoa Sưởng chế thuốc hợp tác, độc nhất thay quyền Lam Linh Dược tiêu thụ. Đáng tiếc là Lam Linh Dược quyền đại lý đã sớm tại tổ chức Tân Dược tuyên bố trước, đã bị Lưu Thị tập đoàn trọ ký đi rồi. Cho nên những người này cuối cùng đều chỉ có thể tay trắng trở về. Mà vào hôm nay, Tô Chiết tỉnh lại sau giấc ngủ, thể chất của hắn liền vừa vặn đạt đến tháng một năm hai điểm. Thể chất từ tháng một năm một điểm đến tháng một năm hai điểm, Tô Chiết chỉ là dùng không tới năm ngày cùng với 11 viên Tam chuyển tẩy tùy đan. Trước đó tô chết thể chất, từ 100 điểm tăng lên tới tháng 1 năm không điểm thời điểm, tô chết chọn vẹn dùng thời gian 1 tháng, trong lúc này trên lệch có thể là rất lớn, càng đừng nói thể chất càng cao, tăng lên độ khó càng cao. Mà sở dĩ sẽ xuất hiện rõ ràng như vậy khác biệt, liền là vì tô chết phục dụng Tam chuyển tẩy tùy đan nguyên nhân. Tam chuyển tẩy tùy đan nhưng là giúp tô chết bận rộn, nếu như không có Tam chuyển tẩy tùy đan phụ trợ, tô chết thể chất muốn tăng lên 10 điểm, chỉ dùng 5 ngày là không thể nào làm được, ít nhất cũng cần gấp 10 lần thời gian. Nói cách khác Tam chuyển tẩy tùy đan Tương đương với tăng lên tô chết gấp 10 lần tốc độ tu luyện, vốn là tô chết tốc độ tu luyện cũng đã rất kinh người rồi, hiện tại có tam chuyển tẩy tùy đan phụ trợ tu luyện, càng làm cho tô chết thực lực như ngồi hỏa tiễn đồng dạng tăng lên. Bất quá, tô chết cũng cảm giác được đến, thể chất đang đột phá đến tháng 1 năm không điểm sau, tam chuyển tẩy tùy đan hiệu quả liền ngược không ít. Vốn là một viên tam chuyển tẩy tùy đan dược lực, cũng đủ để tăng lên tô chết 1 điểm thể chất rồi, mà bây giờ tô chết thể chất đạt đến tháng 1 năm 20 điểm sau, tam chuyển tủy tùy đan dược lực liền hơi chút nhược một chút, bình quân 3 viên tam chuyển tủy tùy đan dược lực, năng lực tăng lên tô chết 2 điểm thể chất rồi. Tuy rằng tam chuyển tủy tùy đan dược lực, đối Tô Chiệt hiệu quả hơi chút giảm hơi yếu một chút, thế nhưng hấp thu hiệu suất nhưng không có để cao lớn. Trước đó Tô Chiệt một ngày là có thể hấp thu 3 viên tam chuyển tủy tùy đan, hiện tại tam chuyển tủy tùy đan dược lực, đối Tô Chiệt tới nói, hiệu quả nhược không ít. Thế nhưng 3 viên tam chuyển tủy tùy đan dược lực, hiện tại Tô Chiệt vẫn như cũ cần một ngày mới có thể hấp thu xong, cùng lúc trước hấp thu hiệu suất gần như như thế, cũng không có được đại tăng lên. Cho nên cứ như vậy, Tô Chiệt bây giờ tốc độ tu luyện sẽ so với trước kia chậm một chút bất quá cho dù tốc độ tu luyện so với trước kia chậm một điểm, thế nhưng lấy tô chiết bây giờ tốc độ tu luyện vẫn như cũ có thể nạo thị quần hùng. tô chiết thể chất tại tăng lên đến tháng 1 năm hai không điểm sau, trí tôn hệ thống cũng chưa từng xuất hiện biến hóa gì đó. bất quá tích phân hồi nói thần lực hạn chế, ngược lại là xuất hiện lần nữa tăng lên, đây coi như là lớn nhất vui mừng ngoài ý muốn rồi. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. chương 683 sức mạnh kinh khủng. chương 683 sức mạnh kinh khủng tại vừa bắt đầu, tô chiết thần lực hồi nói, liền hạn chế một ngày chỉ có thể hồi nói thể chất gấp mười lần tích phân. tiếp lấy. Tôi chết thể chất đang đột phá đến 100 điểm, tích phân hồi đối thần lực hạn chế liền tăng cao qua một lần, có thể hồi đối thể chất 50 lần. Sau đó, tôi chết lần thứ nhất hồi đối võ học, tích phân hồi đối thần lực hạn chế lại lần nữa tăng cao qua một lần, mỗi ngày hồi đối tích phân là thể chất 100 lần. Cũng là nói nếu như tôi chết thể chất là 100 điểm lời nói, cái kia tôi chết là có thể mỗi ngày dùng 10000 điểm tích phân, hồi đối 10000 điểm trị liệu thần lực. Mà bây giờ, tôi chết thể chất đạt đến tháng 1 năm 20 điểm sau, tích phân hồi đối thần lực hạn chế lần nữa tăng lên không ít, so với trước kia vọt lên gấp đôi. Hiện tại Tô Chiết có thể hồi đoái tích phân là thể chất 200 lần. Hiện tại Tô Chiết thể chất là tháng 1 năm 20 điểm, 200 lần lời nói cũng chính là 2400 điểm tích phân rồi, có thể hồi đối suất 2400 điểm trị liệu thần lực. Cứ như vậy, Tô Chiết mỗi ngày có thể luyện chế trị liệu nước thuốc, cũng so với trước kia nhiều gấp đôi có thừa. Trước đó, Tô Chiết trong vòng 1 tháng có thể luyện chế ra 15 triệu ml trị liệu nước thuốc, mà bắt đầu từ hôm nay, Tô Chiết 1 tháng có thể luyện chế ra 36 triệu ml trị liệu nước thuốc. Hiện tại Trường Hoa xưởng chế thuốc sắp dở ra Lam Linh dược đem sẽ cần càng nhiều hơn trị liệu nước thuốc, mà bây giờ tô chiết có thể luyện chế ra càng nhiều hơn trị liệu nước thuốc đi ra, không thể nghi ngờ là một cái tốt vô cùng tin tức. Lời nói như vậy, trường hoa sưởng chế thuốc sản lượng là có thể tăng lên trên diện rộng rồi. Tại trước hôm nay, tô chiết vốn là dự định tháng này tổng cộng cung cấp 15 triệu mỡ lợn trị liệu nước thuốc cho trường hoa sưởng chế thuốc sinh sản dược vật, mà ở trước đó, tô chiết trí tôn trong đỉnh đã chứa đựng gần 100 trăm vạn mỡ lợn trị liệu nước thuốc, hơn nữa đều là nồng độ cao trị liệu nước thuốc. Cách tô chiết chính mình quyết định mục tiêu, hiện tại đã hoàn thành hơn nửa, rất dễ dàng là có thể đạt đến cái mục tiêu này rồi. Chỉ cần Tô Chíết lại luyện chế 500.000 ml nồng độ cao trị liệu nước thuốc là có thể hoàn thành cái mục tiêu này rồi. Thế nhưng hiện tại, Tô Chíết đã thay đổi chú ý, hắn đã quyết định tháng này cho trưởng hòa xưởng chế thuốc, ít nhất cung cấp 3.000 vạn ml trị liệu nước thuốc. Cũng là nói bây giờ còn ít đi 20 triệu ml trị liệu nước thuốc, Tô Chíết ở sau đó 20 ngày bên trong, mỗi thiên bình đều cần luyện chế 100 vạn ml trị liệu nước thuốc đi ra. Định ra rồi cái mục tiêu này sau, Tô Chíết lúc này đổi 2.400 điểm tích phân trị liệu thần lực, đồng thời chứa đựng tại chí tôn trong đỉnh, mà Tô Chíết cũng đem trong cơ thể lớn thân lực, đa số đều chuyển chí tôn trong đỉnh. Đây là Tô chết mỗi ngày đều biết làm sự tình, đem dư thừa thần lực, trước tiên giữ trí tôn trong đỉnh. Cứ như vậy, Tô chết liền không cần mỗi ngày đều luyện chế trị liệu nước tốt rồi. Trước tiên có thể chữa tổn, sau một thời gian ngắn, lại một lần nữa tính toàn bộ luyện chế ra đến, như vậy liền so sánh tiết kiệm nhiều việc. Tô chết cũng không cần lo lắng không dùng đi thần lực, sẽ liền như vậy lãng phí. Làm tốt những chuyện này sau, Tô chết mới từ trên giường xuống, đi đến gian phòng bên cạnh cửa sổ, đối với thái dương vươn người một cái. Sau khi rửa mặt, tôi chết đi tới sân thượng bên trong, đem một vài niên đại tương đối cao dược liệu chọn lựa ra sau đó đem những dược liệu này khai quật ra, tô chiết chọn lựa ra dược liệu đều là niên đại đạt đến bách năm trở lên, phần lớn đều là nhân sâm, linh chi, thủ ô đợi dược liệu. đây là tô chiết mỗi một quãng thời gian đều biết làm sự tình, bởi vì hiện tại tô chiết có thể cho dược liệu hấp thu thần lực đã càng ngày càng nhiều, cho nên hiện tại tô chiết gieo trồng dược liệu đều sinh trưởng được đặc biệt nhanh. bởi vậy, đợi được dược liệu sinh trưởng đến nhất định niên đại sau, tô chiết đều sẽ đào móc ra, sau đó chữa tổn, sau lại gieo vào một nhóm mới hạt giống. dược liệu năm, tối thiểu muốn đạt đến bách trở lên, tô chiết mới sẽ đào móc ra chữa được. cứ như vậy. Tô chiết đã chứa đựng không thiếu niên phần cao dược liệu, coi như là niên đại đã có 500 năm dược liệu, tô chiết cũng đã chứa đựng không ít. Bất quá tô chiết chỉ biết thu thập sân thượng dược liệu, bởi vì sân thượng bởi vì hoàn cảnh hạn chế, bất lợi cho dược liệu sinh trưởng, cho nên dược liệu nằm cao sau đó tô chiết đều sẽ đào móc ra, đồng thời chữa tổn. Về phần hậu viện dược liệu, tô chiết hiện tại đã sẽ rất ít vận dụng, hơn nữa xuất hiện tại hậu viện gieo trồng dược liệu, tô chiết toàn bộ đổi thành cây lâu năm dược liệu, như vậy có thể một mực gieo xuống đi. Mỗi ngày, tô chiết đều sẽ đúng giờ làm thuốc tài rọi ra tốc nước thuốc, cho nên hậu viện dược liệu niên đại đều là rất cao. Niên đại tối thiểu đều đã đạt đến bách năm trở lên, niên đại có 500 năm trở lên dược liệu, tại hậu viện bên trong cũng là không hiếm thấy. Hơn nữa trước hết gieo trồng dược liệu, hiện tại niên đại đều đã có 8 khoảng trăm năm rồi. Tin tưởng không tốn thời gian dài, rất nhanh Tô chết là có thể lại có thêm một nhóm ngàn năm dược liệu rồi. Bất quá cho đến bây giờ, Tô chết chỉ có 3 chi nhân sâm năm, đạt đến ngàn năm trở lên, hắn dược liệu của nó, niên đại đều không có ngàn năm trở lên. Này 3 chi ngàn năm nhân sâm, Tô chết bây giờ còn một mực tại gieo trồng trong, cũng không định đào móc ra, hắn muốn một mực như vậy trồng xuống. Có thể nói, Tô chết nho nhỏ này trong hậu viện Chu rêu trồng dược liệu là giá trị liên thành rồi. Nơi này tùy tiện một phần dược liệu, cũng đủ để cho người đó mắt. Nếu như tô chiết lấy ra thị trường lời nói, nhất định sẽ người nguyện ý vì dược liệu này đoạt phá đầu. Tô chiết đem vừa mới đào lên dược liệu, thích đang sắp xếp cẩn thận sau, liền thay đổi giày đi ra cửa. Đi tới tri tôn vũ quán sau, tô chiết thẳng đến trong tầng hầm ngầm, bởi vì hắn muốn thử một cái mình bây giờ sức mạnh. Ở phòng hầm bên trong, tô chiết bắt đầu dùng nơi này khí tài, chất nghiệm sức mạnh của mình. Thể chất đạt đến tháng một năm hai điểm sau, tô chiết cảm giác mình dường như có không dùng hết khí lực như thế, tinh lực dồi dào. Mà trải qua thử nghiệm sau. Tô chết có thể dơ lên nặng đến 350 kg tạng. 350 kg là một cái khái niệm gì, tô chết bây giờ thể trọng chỉ có 68 kg, cũng là nói tô chết có thể dơ lên tự thân thể trọng 51 lần vật phẩm, một cái rất khủng bố số liệu. Hiện tại một chiếc phổ thông xe con, hắn trọng lượng đại khái tại 1.000 kg đến 2.000 kg trong lúc đó, cũng là nói tô chết hiện tại có thể dơ lên hai chiếc phổ thông xe con. Hay là tô chết sức mạnh còn như vậy tiếp tục tăng lên lời nói, có thể so với hết sức bỏ cánh cứng còn lợi hại hơn. Hết sức bỏ cánh cứng tại trong giới tự nhiên, bị được xương mạnh nhất trên thế giới cháng sinh vật, mà hết sức bỏ cánh cứng khiến người ta kinh ngạc nhất là, nó có thể dễ như ăn cháo dơ lên, 850 lần với kỳ thể nặng vật thể. Mà tô chết hiện tại có thể dơ lên, tự thân thể trọng 51 lần vật thể, mặc dù so với 850 lần còn kém xa, thế nhưng theo tô chết như vậy tu luyện, không ngừng tăng lên chính mình thực lực, hắn có thể dơ lên trọng lượng, cũng sẽ càng ngày càng cao. Cho nên tô chết bây giờ cách như vậy mục tiêu, tuy rằng còn rất xa thế nhưng cũng không có nghĩa tô chết về sau cũng không làm được 350 kg cũng không phải tô chết cực hạn hay là tại tương lai một ngày nào đó tô chết đồng dạng có thể dơ lên thể trọng 850 lần một thể nắm giữ loại này sức mạnh kinh khủng để tô chết cảm giác phi thường hài lòng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 684 8 tần hơn ở nhiều lực công kích chương 684 8 tấn nhiều lực công kích sức mạnh tăng lên cũng làm cho tô chết lực công kích tăng lên trên diện rộng tô chết dùng quyền kích sức mạnh máy khảo nghiệm chắc thử một chút lực công kích của chính mình hiện tại tô chết cao nhất đã có thể đánh ra 685 không kg số liệu, cho dù bình quân xuống, Tô Chíệt một quyền cũng có thể đánh ra 672 không kg đi ra. Nếu như Tô Chíệt dùng tới bạo liệt quyền thời điểm, càng là sẽ xuất hiện 405 kg cùng 865 không kg, hai cái bất đồng số liệu đi ra. Bởi vì Tô Chíệt sáng chế bạo liệt quyền, một quyền tương đương với hai quyền hiệu quả, cho nên Tô Chíệt chỉ là đánh ra một quyền, thế nhưng quyền kích máy khảo nghiệm sẽ xuất hiện hai cái trước sau số liệu. Bạo liệt quyền, quyền thứ nhất lực công kích so với phổ thông quyền kích lực sẽ nhược một chút, nhưng là thứ hai quyền lực lượng là quyền thứ nhất tăng gấp đôi. So với phổ thông quyền kích lực công kích, đại khái có thêm 30% sức mạnh. Tô Thiết một quyền có thể đạt đến 865 không kg lực công kích, 8 tấn nhiều sức mạnh, nếu như lấy sức mạnh như vậy đánh vào mọi người trên thân thể, sẽ tạo thành hiệu quả gì không cần nói cũng biết. Đương nhiên Tô Thiết cũng không khả năng mỗi một quyền cũng có thể đánh ra 865 không kg, dù sao sử dụng bạo liệt quyền cũng không phải nhẹ nhõm như vậy, hơn nữa Tô Thiết loại sức mạnh này cũng không thể tùy tiện đối với người bình thường sử dụng. Nếu như người bình thường bị Tô Thiết toàn lực một quyền bắn trúng, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bên trong mất mạng, sống sót tỉ lệ tiếp cận là số 0 đối với chính mình sức mạnh, tô chiết bây giờ là vô cùng hài lòng. đương nhiên tô chiết sẽ không bởi vậy mà cảm thấy thỏa mãn, sẽ không bởi vì nắm giữ loại sức mạnh này, tô chiết liền sẽ thư giãn xuống. bởi vì tô chiết rất rõ ràng biết sức mạnh như vậy, đối với người bình thường tới nói là rất khủng bố, nhưng là đối với chân chính cao thủ võ đạo tới nói, lại là rất bình thường. tô chiết tin tưởng, bất kể là thiệu chiến, vẫn là nhậm ly nhiên, hoặc là chỉ viêm, cũng có thể dễ dàng làm đến một điểm này, càng đừng nói đã lên cấp xoáy cấp võ giả dư giả rồi, bất luận người nào, đều mạnh hơn tô chiết rất nhiều. điểm này, tô chiết rất rõ ràng. Hơn nữa Tô Chíệt hiện tại mới vừa vận tiếp xúc cái vòng này, hoặc là nói Tô Chíệt vẫn không có chân tránh bước vào qua trong cái vòng này. Cho nên hắn cũng không biết như dư lão bọn hắn như vậy cao thủ võ đạo, đến cùng còn có bao nhiêu người. Cho nên Tô Chíệt là sẽ không bởi vì vì thực lực tăng lên, liền dương dương đắc ý, mà thinh tĩnh lại, cho là mình vô địch thiên hạ rồi, Tô Chíệt biết hắn bây giờ, còn không phải là đối thủ của bọn họ. Tô Chíệt sẽ không bị loại sức mạnh này, che đôi mắt, hắn còn muốn cố gắng gấp bội, toàn lực ứng phó từng cái vượt qua bọn hắn. Trải qua nhiều chuyện như vậy sau, Tô Chíệt sớm đã không phải là chỉ cần bình yên sinh hoạt, liền cảm thấy thỏa mãn người. Hắn đã có được một viên trở nên mạnh mẽ trái tim. Ở võ đạo, Tô chết là mãi mãi cũng sẽ không chịu thua. Hắn muốn dùng thực lực của mình đánh bại hết thể kẻ địch, chiến thắng hết thể người cạnh tranh. Tô chết tin tưởng chính mình có thể làm được, cũng có quyết tâm này. Cho nên, tại bất cứ lúc nào, Tô chết cũng sẽ không thư giãn xuống, trừ phi hắn ở võ đạo đã sương tôn. Bởi vậy, Tô chết tại khảo nghiệm sức mạnh của mình sau, lập tức toàn tâm tập trung vào trong tu luyện, gia tốc luyện hóa trong cơ thể tam chuyển tẩy tùy đan. Đang tu luyện sau khi, tôi chết cũng sẽ đi khiêu chiến tiểu chiến, lấy danh nghĩa tỷ thí mài rũa của mình kinh nghiệm thực chiến hơn nữa còn có thể bằng nhanh nhất trình độ luyện hóa tam chuyển tẩy tùy đan dược lực nếu như thiệu chiến không có thời gian có chuyện muốn thời điểm bận rộn tô chết liền sẽ tìm đỗ phi hán bọn hắn khiêu chiến đương nhiên nếu như đơn đả độc đấu lời nói đỗ phi hán bọn hắn không phải là đối thủ của tô chết tuyệt đối không có chiến thắng tô chết khả năng mà như vậy đối tô chết cũng không có ý nghĩa gì cho nên tô chết cùng đỗ phi hán bọn hắn lúc tỉ thí đều là lấy một đối sáu phương thức so tài tô chết một cái đồng thời cùng bọn họ sáu người quyết đấu đỗ phi hán bọn hắn tu luyện vạn gia quyền tâm pháp sau để thực lực của bọn họ đều đã có không ít tăng lên Bọn hắn sáu người trong, thực lực yếu nhất trong trai, thể chất đều đã đạt đến 4-5 điểm, Đỗ Phi hắn thể chất rất đến đã đạt đến 63 điểm. Như vậy sáu người gặp lại, sức chiến đấu cũng tuyệt đối không thể coi thường. Hơn nữa Tô Chí cùng bọn họ lúc khi đấu, hắn còn áp chế thực lực của mình, ít nhất áp chế một nửa thực lực sau, Tô Chí mới sẽ cùng bọn họ so với. Lời nói như vậy, Tô Chí liền không cần lo lắng ra tay quá nặng, sẽ không nhỏ tâm để cho bọn họ bị thương nặng. Bất quá coi như là như vậy, đối Đỗ Phi hắn bọn hắn tới nói, cũng không phải nhẹ nhõm như vậy, bởi vì Tô Chí tuy rằng áp chế thực lực, thế nhưng Tô Chí thân thể kháng đánh năng lực là sẽ không theo yếu bớt. Thế nhưng sáu cái sư huynh đệ, dựa vào đối lẫn nhau hiểu ngầm, đúng là có thể cùng Tô chết đánh cho cân sức ngang tài. Tô chết cùng Đỗ Phi hán bọn hắn, mỗi một lần luận bàn, lẫn nhau đều là dùng tới toàn lực, đều không có đối với đối phương lưu tình. Cho nên mỗi một lần luận bàn qua đi, bọn họ đều là cả người là thường, hoặc là xương mặt xương mũi, đều thập phần chất vấn. Quan trọng nhất là mỗi một lần luận bàn, nhanh thì nửa giờ, chậm thì hơn một giờ, cho nên mỗi một lần luận bàn sau khi kết thúc, bọn họ đều là sức cùng lực kiệt, ngã trên mặt đất, không có một tia khí lực. Tô Triết cũng còn tốt, bất kể là chí tôn đỉnh tạn mát ra dược lực, vẫn là luyện thể thuật khôi phục hiệu quả cũng có thể để tô chết bị thương, tại trong thời gian ngắn liền phục hồi như cũ đi lên. thế nhưng Đỗ Phi Hán bọn hắn sẽ không có vận tốt như vậy, tuy rằng Thất Linh Tẩy Tủy Thủy có chữa thương hiệu quả, thế nhưng cũng không khả năng sẽ như vậy nhanh, liền để Đỗ Phi Hán bọn hắn khôi phục tốt. cho nên Đỗ Phi Hán bọn hắn liền muốn ăn chút khổ sở rồi, hơn nữa thảm nhất chính là mỗi lần luận bản sau khi kết thúc, tại bọn hắn sức cùng lực kiệt thời điểm, Thiệu Chiến đều sẽ xuất hiện bức bách bọn hắn luyện công. bởi vì vào lúc này luyện công hiệu quả là tốt nhất, hơn nữa có Thất Linh Tẩy Tủy Thủy phụ trợ, cũng không cần lo lắng Đỗ Phi Hán bọn hắn sẽ lưu lại di chứng về sau cho nên Thiệu Chiến mới sẽ ở thời điểm này ép buộc bọn hắn luyện công, để cho bọn họ không thể từ bỏ cơ hội như vậy. Cứ việc khổ nữa mệt mỏi nữa, thế nhưng sư phụ mở miệng, Đỗ Phi hắn bọn hắn cũng không dám vi nổ, cho nên chỉ có thể vẻ mặt đau khổ tu luyện. Mà Tô Chiết phát hiện cùng Đỗ Phi hắn bọn hắn luận bàn, hấp thu dược lực hiệu quả, trái lại càng tăng nhanh hơn, hơn rồi, cho nên Tô Chiết liền thỉnh thoảng tìm tới Đỗ Phi hắn bọn hắn so tài. Vậy thì khổ Đỗ Phi hắn bọn hắn, sau đó Đỗ Phi hắn bọn hắn mỗi lần nhìn thấy Tô Chiết sau, đều sẽ vẻ mặt đau khổ, sau đó lén lút lượn quanh đi rồi. Bất quá. Tô Chiết cũng sẽ không dễ dàng như vậy, liền để cho bọn họ đào thoát. Hơn nữa Thiệu Chiến cũng là chống đỡ bọn hắn cùng Tô Chiết so tài, cho nên Tô Chiết mỗi một lần cũng có thể dễ dàng tìm tới Đỗ Phi Hán bọn hắn. Tuy rằng Đỗ Phi Hán bọn hắn hiện tại rất lo lắng cùng Tô Chiết luận bàn, bởi vì bị đánh tư vị không dễ chịu. Thế nhưng mỗi lần bắt đầu luận bàn sau, bọn hắn đều sẽ dốc toàn lực ứng phó, cũng sẽ không lưu lực. Cái này cũng là Tô Chiết yêu thích tìm bọn họ so tài một trong những nguyên nhân, bởi vì chỉ có song phương đều toàn lực ứng phó, hiệu quả mới có thể đạt đến tốt nhất. Vũ đạo thực chiến là tăng cao thực lực, cấp tốc nhất phương pháp một tròng, cho nên Đỗ Phi hắn bọn hắn đang luận bàn qua đi cũng đồng dạng gặt hái được không ít, này cũng là bọn hắn có thể tiếp tục kiên trì nguyên nhân. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. chương 685 trọng yếu tháng ngày. chương 685 trọng yếu tháng ngày trí tôn vũ quán học viên nhìn thấy Đỗ Phi hán bọn hắn hình dạng sau cũng không nhịn được cười trộm, mà bị Đỗ Phi hán bọn hắn phát hiện sau những học viên này ngày thật tốt sẽ chấm dứt. nếu dám đối với tiền bối cười trộm, cái kia Đỗ Phi hán bọn hắn tựu không thể nhịn, vì giữ gìn tại học viên trước mặt uy nghiêm. Đỗ Phi hán bọn hắn tỉnh thằng liền sẽ chảo một ít học viên đi ra, mà danh nghĩa là đào huấn, mà bị tuyển chọn học viên đều là trước kia đang cười trộm người cho nên đô Phi Hán bọn hắn rất hiển nhiên là ở việc công trả thù riêng rồi. cứ như vậy, chí tôn vũ quán bên trong liền thường thường xuất hiện gào khóc thảm thiết thanh âm của rồi. đương nhiên bị trộm tới đặc hấn học viên, thực lực cũng so với học viên khác tiến bộ thực sự nhanh hơn nhiều, điều này cũng làm cho các học viên đối đô Phi Hán bọn hắn việc công trả thù riêng đặc hấn, hết sức cảm thấy hứng thú, dồn dập nóng lòng muốn thử. mà tô chết cũng không nghĩ tới của mình trong lúc vô tình nếu đã biết sẽ thúc đẩy loại này luyện võ bầu không khí. thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, cuộc sống như thế trong nháy mắt đã trôi qua rồi mấy ngày. hôm nay là ngày mười tháng mười chủ nhật. Học viên đều tụ tập tại Chí Tôn Vũ quán bên trong. Ngày hôm nay, đối học viên tới nói, ý nghĩa phi phàm là trọng yếu nhất tháng ngày Bởi vì hôm nay chính là những học viên này ngày cuối cùng khảo hạch, quyết định bọn hắn có thể hay không thông qua Chí Tôn Vũ quán thử thách, trở thành Chí Tôn Vũ quán đệ tử chính thức. Mà những ngày qua đi ngang qua một loạt đào thải sau, nguyên bản 100 cái học viên, hiện tại chỉ là còn lại 24 cái học viên, tổng cộng đào thải 76 cái học viên. Hiện tại, này 24 cái học viên toàn bộ tụ tập ở trong đại sảnh. Hôm nay là một lần cuối cùng khảo hạch, chỉ muốn thông qua học viên, chính là đệ tử chính thức rồi. Tô chết đứng ở các học viên trước mặt, nói ra, dưới đấy học viên đều có chút kích động. Dù sao có thể kiên trì chín ngày đều không có bị trí tôn vũ quán đào thải, đây là bọn hắn đáng giá nhất kiêu ngạo sự tình. Mà hôm nay chỉ cần bọn hắn thông qua cuối cùng khảo hạch, là có thể trở thành trí tôn vũ quán đệ tử chính thức rồi. Các ngươi đều là ưu tú nhất, đều là tinh anh trong tinh anh, ta tin tưởng các ngươi hôm nay cũng sẽ không thất bại. Hiện tại nói cho ta, các ngươi có lòng tin hay không? Tô chết nói ra, có, học viên cùng nói. Ầm thanh nhỏ như vậy, phải hay không tự tin không đủ? Ta hỏi lần nữa, có lòng tin hay không? Tôi chết nói lần nữa. Có. Lúc này, học viên đều dơ lên hữu quyền của mình, cùng hô lên. Hết thảy học viên đều dùng chính mình lớn nhất âm thanh gọi ra, 24 người thanh âm của tụ tập cùng nhau, đủ khiến người đình thai nhức óc. Rất tốt, khảo hạch bắt đầu. Tôi chết hài lòng nói. Này còn dư lại 24 cái học viên. Tôi chết đối với hắn đều phi thường hài lòng, tại bình thường trong khi huấn luyện, cũng có thể thấy được cố gắng của bọn hắn. Cho nên tôi chết hy vọng bọn họ cũng có thể thông qua cuối cùng khảo hạch, trở thành chí tôn vũ quán đệ tử chính thức. Tại bình thường trong khi huấn luyện, này còn dư lại học viên, đều bỏ ra chính mình lớn nhất nghị lực cùng nỗ lực, mà hết thảy này, đều là rõ như ban ngày, này cũng là bọn hắn có thể kiên trì đến bây giờ, đều không có bị tô chết bọn hắn đào thải nguyên nhân. Bỏ ra nỗ lực, lấy được thu hoạch cũng hết sức rõ ràng, mỗi người tiến bộ đều không nhỏ. Mà nhất làm cho người nhìn với cặp mắt khác xưa học viên, chính là Dư Hiên Hạo cùng Dư Tô Yí hai người rồi, bọn họ là nhất làm cho tô chết hết ý vốn là tô chết cho rằng Dư Hiên Hạo cùng Dư Tô Yí hai người kia, nên rất nhanh sẽ kiên trì không tới, không cần tôi chết đào thải bọn hắn, bọn hắn đều sẽ chủ động lui ra. Thế nhưng lại người không có nghĩ tới là Dư Hiên Hạo cùng Dư Tô Y thì hai người đều kiên trì đến bây giờ, hơn nữa trong những ngày này đều hoàn mỹ thông qua được khảo hạch. Hơn nữa, tại đây 24 cái học viên bên trong, Dư Hiên Hạo cùng Dư Tô Y thì còn không phải lớp đáy, bọn hắn thứ hạng là đứng hàng đầu, tuy rằng Dư Hiên Hạo cùng Dư Tô Y thì hai cá nhân đều có không sai cơ sở, thế nhưng điều này cũng có thể nhìn ra bọn hắn vì thế trả giá cố gắng. Hơn nữa ngoại trừ Dư Hiên Hạo cùng Dư Tô Y thì hai người bên ngoài, trong đó một cái tên gọi đàn đứng học viên cũng là phi thường nỗ lực. Thế nhưng tại ngày thứ nhất, học viên đến Chí Tôn Vũ quán báo cáo thời điểm, đàn đứng đã bị Tô chết gọi ra làm mẫu. Lúc đó Đan Nương thể chất có 15 điểm, tại 100 cái học viên trong, hắn có thể tính là mạnh nhất một trong. Mà lúc đó, Tô Triết cũng nhìn ra Đan Nương đối luyện võ cảm thấy hứng thú vô cùng, bất quá nhưng không có trải qua huấn luyện chuyên nghiệp cùng chỉ đã qua, cho nên Đan Nương thể chất có thể so với phổ thông học viên cao nguyên nhân, là vì Đan Nương tiên thiên ưu thế. Lúc đó, Tô Triết liền phi thường xem trọng Đan Nương, mà bây giờ hắn cũng không có để Tô Triết thất vọng. Trải qua Cửu Thiên huấn luyện sau, bây giờ Đan Nương thể chất đã đạt đến 22 điểm, trong lúc này tiến bộ có thể nói là phi thường lớn. Bất quá, tiến bộ lớn nhất học viên, cũng không phải Đan Nương. Mà là một cái tên là Thích Tinh học viên, hắn là 24 cái học viên bên trong tiến bộ lớn nhất người. Lúc đó, Thích Tinh vừa mới trở thành trí tôn vũ quán học viên lúc, thể chất của hắn chỉ có 7 điểm, có thể nói là thân thể hư nhược đại biểu. Tại 100 cái học viên bên trong, Thích Tinh thực lực, có thể nói là lọc đáy, nằm ở tại tầng thấp nhất. Cái này có khả năng nhất bị loại bỏ học viên, nhưng vẫn kiên trì đến bây giờ, thông qua được các loại thử thách, trở thành 24 cái học viên một trong. Mà ở lúc đó, thực lực so với Thích Tinh mạnh học viên, đại đa số cũng đã bị loại bỏ rồi. Cho nên Thích Tinh trở thành lớn nhất một con người ô thích tinh vì thế trả giá nỗ lực, có thể không phải người bình thường có thể kiên trì được xuống, cho dù đa nữ bọn hắn cũng không khả năng làm được, so với Thích Tinh còn tốt hơn. Mà bây giờ, Thích Tinh thể chất là 18 điểm, tuy rằng vẫn là không sánh được đa nữ bọn hắn, tại 24 cái học viên bên trong, chỉ có thể coi là trung đẳng, nhưng là tiến bộ của hắn lại là phi thường lớn. Chính này, thể chất từ 7 có một chút 18 điểm, thể chất nhưng là tăng lên một một điểm, đối Thích Tinh tới nói, đây coi như là một cái tiểu kỳ tích rồi. Mặc dù có thất linh tẩy tùy thủy phụ trợ, thế nhưng cũng có thể nhìn ra Thích Tinh cố gắng Bây giờ Thích Tinh cũng không tiếp tục là trước kia cái kia yếu đuối mong manh hắn, mà là đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Thích Tinh đối Chí Tôn Vũ Quán cũng là phi thường cảm kích, Thích Tinh rất rõ ràng, nếu như không phải Chí Tôn Vũ Quán khiến hắn trở thành học viên lời nói, bất luận hắn cố gắng thế nào, đều không thể nào làm được điểm này. Cho nên Thích Tinh rất cảm kích Chí Tôn Vũ Quán cho hắn cơ hội lần này, đồng thời còn đưa cho trợ giúp lớn nhất, khiến hắn có thể lần lượt chiến thắng chính mình, đồng thời thoát khỏi suy yếu cái tên này, khiến người ta lại cũng không dễ dàng xem thường hắn. Cho nên, Thích Tinh rất hy vọng chính mình hôm nay sẽ không bị đạo thải hy vọng có thể thuận lợi thông qua khảo hạch, trở thành Chí Tôn Vũ quán đệ tử chính thức. Đồng thời, Thích Tinh cũng là phi thường sùng bái Tô chết người quán chủ này, hắn hy vọng sẽ có một ngày cũng có thể trở thành Tô chết mạnh như vậy người. Chí Tôn Vũ quán huấn luyện, tuy rằng phi thường nghiêm khắc cùng khổ cực, thế nhưng cũng có thể nhìn ra được, này cũng là vì học viên tốt, mà học viên đều phi thường rõ ràng điểm này. Cho nên ngoại trừ Thích Tinh bên ngoài, học viên khác đối Chí Tôn Vũ quán cùng Tô chết, đồng dạng đều là mang trong lòng cảm kích cùng lòng kính nể. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 686, khảo hạch kết thúc. Chương 686, khảo hạch kết thúc hôm nay, ngoại trừ là học viên một lần cuối cùng khảo hạch. Đồng thời, Chí Tôn Vũ quán bắt đầu lần nữa chiêu thu mới học viên. Tuy rằng Chí Tôn Vũ quán nghiêm khắc huấn luyện, để rất nhiều người đều chùn bước, không dám báo danh tham gia Chí Tôn Vũ quán học viên huấn luyện. Nhưng là đồng dạng, cũng có rất nhiều người nhìn thấy học viên tiến bộ, không ít người đều là phi thường ước ao bọn hắn, hy vọng có thể trở thành Chí Tôn Vũ quán một thành viên. Cho nên, báo danh tham gia huấn luyện nhân số không ít, so với lần trước còn nhiều thêm vài lần, lần trước có 358 người báo danh tham gia, mà lần này trước mắt mới thôi đã có 996 người báo danh, chỉ kém 4 người thì đến được 1000 người. Trong đó, vị trí Tôn Vũ quán đào thải qua học viên, hiện tại đại đa số cũng trở lại lần nữa báo danh tham gia. Mà lúc đó có 6 cái học viên, vẫn không có vị trí Tôn Vũ quán đào thải, liền trực tiếp lựa chọn từ bỏ, chủ động rời khỏi trí Tôn Vũ quán. 6 người này ở trong, trong đó có 4 người lần nữa trở về báo danh, bất quá vị trí Tôn Vũ quán trực tiếp cư tuyệt. Bởi vì Tô Chí lúc đó đã nói qua, không chịu khổ nổi, chủ động chọn rời đi học viên, Chí Tôn Vũ quán sẽ không lại thu tiến vào. Đây là Chí Tôn Vũ quán quy củ một trong Dù cho đối phương tư chất cho dù tốt, cũng không khả năng thay đổi điểm này, cho nên này bốn người lúc trở lại, bị trực tiếp cư tuyệt, không để cho báo danh. Mà bốn người này bị tự tuyệt sau, cực độ khấp phục, nếu còn liên hợp lên, nghĩ tại Chí Tôn Vũ quán bên trong gây sự. Chỉ bất quá Tô chết bọn hắn vẫn không có ra tay, Chí Tôn Vũ quán các học viên đã đem bọn hắn trực tiếp ném ra ngoài. Đối các học viên tới nói, tại Chí Tôn Vũ quán huấn luyện chính này, đã để bọn hắn có lòng trung thành, đem mình làm nơi này một phần tử. Mà bây giờ có người nghĩ tại Chí Tôn Vũ quán bên trong gây sự, bọn hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng rồi. Chỉ là đem này bốn người ném ra ngoài. Chưa hề đem bọn hắn đánh một trận, đã coi như là bọn hắn may mắn. Kết thúc trò khơi hài sau, tôi chết liền để học viên bắt đầu chuẩn bị khảo hạch. Hôm nay phụ trách khảo hạch học viên thành tích người cũng không tiếp tục là mấy cái huấn luyện viên, mà là Đỗ Phi hắn bọn hắn 6 người. Bởi vì chỉ cần học viên thông qua hôm nay khảo hạch sau, chính là do Đỗ Phi hắn bọn hắn phụ trách giáo dục rồi, cho nên do bọn hắn phụ trách khảo hạch cũng là hợp lý. Tôi chết có thể nhìn ra được. Các học viên đều vô cùng gấp gáp, bởi vì bọn họ cũng không muốn bị loại bỏ rồi. Nếu như giữ vững được lâu như vậy, tại ngày cuối cùng bị đào thải, đoán chừng trong lòng bọn họ sẽ phi thường tiết lưới thậm chí khảo hạch còn chưa có bắt đầu, thích tinh đám người liền khẩn trương đến đầu đầy đều là mồ hôi, không ngừng cho mình khuyến khích. Khảo hạch từ sáng sớm bắt đầu, một mực kéo dài đến hoàng hôn thời điểm. trong lúc, tô chiết cùng thiệu chiến đều không hề rời đi qua, cùng đỗ phi hắn bọn hắn đồng thời cho học viên chấm điểm. khảo hạch sau khi kết thúc, tô chiết cầm tổng hợp cho điểm phiếu điểm, đi tới các học viên trước mặt, đã mệt đến nằm xuống học viên. nhìn thấy tô chiết sau, đều vô cùng xuất sắc, bởi vì bọn họ đều phi thường rõ ràng, thời khắc này chính là thẩm phán thời điểm, là lưu lại, trở thành chí tôn vũ quán đệ tử chính thức, vẫn bị đào thải, chính là vào lúc này do Tô Chíết người quán chủ này trực tiếp tuyên bố. Tô Chíết lúc này biểu lộ rất là nghiêm túc, cầm trong tay của hắn cho điểm bên ngoài, nói ra, các ngươi đối với mình biểu hiện hôm nay, cảm giác hài lòng không? Không đợi dưới đáy học viên trả lời, Tô Chíết nói tiếp, bất quá đến giờ phút này rồi, các ngươi hối hận đã là không dùng rồi, kết quả đã không sẽ cải biến nữa rồi. Bị Tô Chíết một cái nói, dưới đáy học viên càng là khẩn trương, vào lúc này, tựa hồ còn có thể nhanh chóng nhảy lên tiếng tim đập. Tô Chíết cầm lấy cho điểm bên ngoài, bắt đầu đọc danh tự, La Đường, Dư Hiên Hạo, Dư Tô ý, ý Thích Tinh, Lương Chiến Vũ. Học viên danh tự một tên tiếp theo một tên bị Tô Chiết nghiệm đi ra, bị Tô Chiết nghiệm đến tên học viên, càng là không hiểu khẩn trương lên, bởi vì Tô Chiết chưa từng nói qua niệm đến tên học viên, là thông qua vẫn là đào thải, vẫn là có sắp xếp khác. Cho nên, bọn hắn hiện tại không biết mình danh tự, bị Tô Chiết nghiệm đi ra sau, đến cùng là kết quả như thế nào. Dưới đấy học viên bắt đầu cầu nguyện lên, hy vọng chính mình sẽ không bị Tô Chiết đào thải. Cuối cùng, Tô Chiết cuối cùng đem danh tự nghiệm xong, hắn nhìn chung quanh một vòng sau, nói ra, mặt trên nghiệm đến tên học viên, chúc mừng các ngươi thông qua được khảo hạch, đã trở thành Chí Tôn Vũ quán đệ tử. Vào đúng lúc này, Tô Chiết rốt cuộc lộ ra nụ cười. Nghe nói như thế sau, Dưới đấy học viên tại vừa bắt đầu còn sửng sốt một hồi, chưa kịp phản ứng. Đợi được bọn hắn phản ứng lại, cũng bắt đầu điên cuồng, tiếng hoan hô không ngừng vang lên, mà không có một cái học viên sẽ hữu dữ. Bởi vì vừa nãy này 24 cái học viên danh tự, toàn bộ đều bị Tô chết niệm đã đến, nói cách khác hôm nay không có một cái học viên bị loại bỏ. Nay tại quá khứ trong chính ngày, là xưa nay chuyện không có phát sinh qua. Tô chết bọn hắn cũng không có bởi vì các học viên giữ vững được lâu như vậy, tại một lần cuối cùng khảo hạch để lại nước. Hôm nay vẫn là khảo hạch còn là hòa bình lúc như thế, đều là giống nhau nghiêm khắc, thậm chí tiêu chuẩn cao hơn nữa một điểm cũng chưa từng xuất hiện nhường khả năng. 24 cái học viên có thể thông qua khảo hạch, nói rõ cách khác bọn hắn phi thường nỗ lực, đều là phi thường lưu tú, cho nên hôm nay mới sẽ một cái cũng sẽ không bị loại bỏ. Mà kết quả này cũng làm cho tô chiết phi thường bất ngờ, hôm nay hắn thậm chí đã đã làm xong đào thải một nửa chuẩn bị tâm tư, không nghĩ tới cuối cùng toàn bộ đều thông qua được, này làm cho hắn cũng cao hứng vô cùng. Chờ bọn hắn hoan hô qua đi, tô chiết mới tiếp tục nói, tuy rằng các ngươi hiện tại thông qua được khảo hạch, thế nhưng tuyệt đối không nên đắc ý vinh báo, sau này còn phải tiếp tục nhiều nỗ lực, nếu không vẫn là sẽ bị loại bỏ. Tô Triết không hy vọng bọn họ hôm nay qua đi, liền bắt đầu thư giãn xuống, không cố gắng nữa rồi. Cái kia 10 ngày này cơ sở huấn luyện liền không có ý nghĩa gì. Quán chủ, yên tâm đi, ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội. Đan Ung cái thứ nhất đi ra tỏ thái độ. Quán chủ, chúng ta là sẽ không để cho người thất vọng. Có Đan Ung trước tiên tỏ thái độ sau, học viên khác cũng bắt đầu hướng về Tô Triết cho thấy quyết tâm. Hy vọng các ngươi nói được là làm được. Tô Triết cuối cùng nói một câu, liền để cho bọn họ giải tán. Tô Triết biết bọn hắn hiện tại khẳng định rất vấn, cho nên Tô Triết cũng sẽ không kéo dài thời gian, để cho bọn họ có thể đi cung hoan. Giải tán sau. Dư Hiên Hạo cùng Dư Tô Yiye đi tới Tô Chiết trước mặt tán Gâu. Nhìn ra được Dư Hiên Hạo cùng Dư Tô Yiye, tâm tình của hai người đều vô cùng tốt, rất hiền nhiên, dùng cố gắng của mình thông qua khảo hạch để tâm tình của bọn họ phi thường vui vẻ, tổng xem là khá cho Dư lão một câu trả lời rồi. Dư lão đối biểu hiện của các ngươi, vẫn tính hài lòng không? Tô Chiết cười nói, đó còn cần phải nói, ngươi không nhìn thấy hai chúng ta có cỡ nào nỗ lực à, làm sao có thể sẽ không hài lòng. Dư Hiên Hạo trả lời, Quang thời gian này, Dư Hiên Hạo cùng Dư Tô Yiye, có thể nói là đem hết toàn lực rồi. Dư lão đối biểu hiện của bọn hắn đều phi thường hài lòng. Dư lão cho rằng đem Dư Hiên Hạo cùng Dư Tô Y Y đưa vào Chí Tôn Vũ quán bên trong, cái này quyết sách là không có sai. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 687, Liên Hoan. Chương 687, Liên Hoan tại về nhà trước đó, Tô Chiết gọi điện thoại trở lại, không để cho nàng dùng nấu cơm, bởi vì Dư Hiên Hạo để ăn mừng thông qua khảo hạch, mời Tô Chiết buổi tối cùng đi ra ngoài bên ngoài chúc mừng. Tô Chiết đáp ứng rồi cùng đi, bất quá hắn nghi tới rồi an hơn một cái ở nhà, nhất định là rất nhem chán, cho nên To Chiết hiện tại phải trở về đi đón An Hân cùng đi, thuận tiện về nhà tắm rửa, đổi một bộ quần áo sạch bởi vì dư hiên hạ bọn hắn cũng phải đi về chỉnh lý lại một chút, hơn nữa còn muốn đem bọn họ thông qua khảo hạch sự tình, cùng dư lão hồi báo một chút. cho nên tô chiết cùng dư hiên hạ bọn hắn, ước định thời gian cùng địa điểm sau, liền từng người đi trở về. an hân nhận được tô chiết điện thoại sau, nàng đã mua xong rồi cơm nước, chính bắt đầu chuẩn bị cơm tối đây này. bất quá tô chiết làm cho nàng không cần làm, cho nên an hân không thể làm gì khác hơn là đem thức ăn bỏ vào trong tủ lạnh, dự định lưu đến ngày mai ăn nữa. đối với tô chiết sẽ nghĩ tới nàng, này làm cho an hân trong lòng phi thường ngọt ngào, bởi vì cái này ít nhất nói rõ rồi, tô chiết trong lòng có vị trí của nàng, nếu không. Tô chết là không sẽ ở thời điểm này, cân nhắc đến ý tưởng của nàng. An Hân đều là rất dễ dàng liền cảm thấy thỏa mãn, hay là bởi vì Tô chết trong lúc lơ đọng nhất cử nhất động, liền có thể để An Hân cảm giác đưa thân vào trong thiên đường. Cúp điện thoại sau, An Hân liền bắt đầu chuẩn bị. An Hân ở trong phòng đổi một bộ váy dài là màu tím đậm. Này màu tím đậm váy dài là An Hân thích nhất quần áo, bởi vì đây là Tô chết đưa cho nàng, mặc dù là tô vũ hình chọn lựa, bất quá đã để An Hân cảm thấy rất thỏa mãn hơn rồi. Đổi lại màu tím đậm váy dài sau, An Hân đem tóc của mình bận lên, sau đó lại vì chính mình vẽ một cái đơn giản đồ trang sức trang nhã làm tô chiết sau khi về đến nhà, an hân đã chuẩn bị kỹ càng tất cả. ở phòng khách thượng đẳng tô chiết trở về rồi. tuy rằng tô chiết cùng an hân đã nhận thức rất lâu, hơn nữa mỗi ngày lại hướng về đêm gặp mặt, thế nhưng tại nhìn thấy chuyên môn trang phục qua an hân, vẫn để cho tô chiết cảm thấy thập phần kinh diễm. người hôm nay thật xinh đẹp, tô chiết không che giấu được thở dài nói. cảm tạ. bị tô chiết ngay mặt tán dương, để an hân ngượng ngùng đồng thời, trong lòng cũng là rất sung sướng. an hân biết tô chiết luyện xong võ trở về, sau khi về đến nhà, tô chiết nhất định là trước phải tắm rửa, cho nên an hân đã vì tô chiết chuẩn bị xong quần áo. ở nhà. An Hân đều là phản diễn hiền thê lương mẫu nhân vật, là Tô chết sinh hoạt hàng ngày quản lý được rồi tất cả. Mà tại đây bất tri bất da dưới, Tô chết phát xuất hiện mình bây giờ sinh hoạt, đã càng ngày càng không thể rời bỏ An Hân rồi, nếu như không có An Hân lời nói, đoán chừng Tô chết sinh hoạt gặp qua được hàng bét. cầm quần áo. Tô chết đi vào trong phòng tắm. Không để cho An Hân đợi bao lâu, Tô chết cũng đã tắm xong, liền mái tóc đều chém gió được rồi. Sau đó Tô chết cùng An Hân, liền lái xe đi nhà hàng rồi. Bởi vì Tô Triết cùng Dư Hiên Hạo bọn Hàn nước định gặp mặt nhà hàng, cách Tô Triết nhà khá xa, cách Dư Hiên Hạo nhà của bọn họ tương đối gần một ít cho nên cứ việc tô chiết cùng an hân ra ngoài tương đối sớm, nhưng là vẫn so với dư hiên hạo bọn hắn chậm một bước. Tô chiết cùng an hân đã đến sau, dư hiên hạo bọn hắn đã tại trong nhà hàng lái đảng hoàng phòng khách chờ tô chiết bọn hắn đến. Trong phòng khách, ngoại trừ dư hiên hạo cùng dư tố hai người bên ngoài, nếu còn có một người khác tại, để tô chiết hơi cảm giác bất ngờ. Mà cái này người chính là dư hiên hạo cùng dư tố y lẻ biểu mũi lăng nhược tuyết, ta không ngờ mà tới, ấn công, người sẽ không để tâm chứ? Lăng nhược tuyết cười nói, người kêu ta ân công, lẽ nào ta thật sự rất già sao? Tô chiết cũng là mở ra cái chuyện cười. Dư Tổ Y Y nở nụ cười một lát sau, mới lên tiếng, "Là ta mời tiểu Tuyết tới, nhiều người náo nhiệt một ít. Hơn nữa ta còn để Túc Tín cùng Tiểu Nam hai vợ chồng đến đây này. Từ khi tại Tô Sủng Chi gia dưỡng thực trường đồng thời du ngoạn qua, bọn hắn đều lẫn nhau quen thuộc, còn trở thành rất tốt bằng hữu, đặc biệt là mấy nữ sinh, càng là trở thành không có gì giấu nhau bạn gái thân, bình thường cũng thường thường xuất đến gặp mặt. Cho nên Dư Tổ Y Y sẽ để cho Giang Tiểu Nam cùng Túc Tín cùng đi nơi này ăn cơm, Tô Chiết cũng không quá cảm giác kỳ quái. Về phần Lăng Nhược Tuyết lúc đó cũng không hề cùng Tô Chiết bọn hắn, cùng đi Tô Sủng Chi gia dưỡng thực trường." cái này cũng là lăng nhược tuyết một cái tuyệt đối, đặc biệt là nhìn thấy dư tô y sau khi trở lại, cùng nàng chia sẻ bức ảnh, cùng với mang về khả ái khí con, này đều cho lăng nhược tuyết phi thường ức ao, thập phần tiếc hận bỏ lỡ cơ hội như vậy. kỳ thực lúc đó tô chiết là có mời lăng nhược tuyết cùng đi, chỉ bất quá vừa vặn lăng nhược tuyết tại đoạn thời gian đó đi rồi tham gia gia nàng, cũng không tại yến vân thị bên trong, cho nên lăng nhược tuyết mới đi không được. hân tỷ, chúng ta đã lâu không gặp. lăng nhược tuyết hướng về an hân chào hỏi, bởi vì lăng nhược tuyết trước đây đi qua tô chiết trong nhà vào lúc đó, an hân cùng lăng nhược tuyết đã nhận thức, cho nên tô chết hiện tại cũng sẽ không dùng lại an hân cùng lăng nhược tuyết giới thiệu. tuy rằng lăng nhược tuyết cùng an hân hai người rất ít gặp mặt, thế nhưng tại bình thường, hai người bọn họ cũng hữu dụng điện thoại, hoặc là tại trên internet liên hệ, cho nên lăng nhược tuyết cùng an hân hai người vẫn tính là quen thuộc. đồng thời bởi vì an hân tuổi tác so với lăng nhược tuyết lớn một hai tuổi, cho nên lăng nhược tuyết một mực sưng hô an hân là hơn tỷ. hàn huyên một lát, dư hiên hạo nhìn một chút thời gian, kỳ quái nói ra, túc tín bọn hắn làm sao còn chưa tới, ta gọi điện thoại hỏi một chút. tiếp lấy, dư hiên hạo gọi điện thoại cho túc tín hỏi thăm qua sau mới biết túc tín cùng giang tiểu nam không tìm được nhà hàng bây giờ còn tại bên ngoài tìm kiếm bên trong ta ra ngoài bên ngoài đi tìm một cái dư hiên hạo nói ra sau đó tô chiết cũng đi theo dư hiên hạo cùng đi ra ngoài rồi lưu người nữ sinh tại trong phòng khách tán gẫu tô chiết cùng dư hiên hạo đi tới cửa vào sau liền một thí sinh một phương hướng hai người tách ra đi tìm như vậy tìm tới túc tín cơ hội của bọn họ khá lớn một điểm tô chiết cương mới vừa đi tới một cái miệng thời điểm liền thấy túc tín cùng giang tiểu nam bất quá tô chiết phát hiện túc tín cùng giang tiểu nam tình huống bây giờ tựa hồ có chút không ổn bởi vì túc tín cùng giang tiểu nam hiện tại đang bị mấy cái dân công vây quanh, không để cho bọn họ đi. Túc tín đang tại cảm xúc mãnh liệt dâng trào nói cái gì, mà Giang Tiểu Nam nhưng là một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Để tôi chết hơi chút yên tâm lúc một giờ, nhìn lên Túc tín cùng Giang Tiểu Nam đều không có ăn được cái gì thiệt rồi. Bởi vì có mấy dân công tuy rằng vây quanh bọn hắn, không cho phép bọn hắn rời đi, thế nhưng cũng không hề đối Túc tín cùng Giang Tiểu Nam động thủ. Chẳng qua nếu như Túc tín lại tiếp tục la lý ba sách nói tiếp, liền khó bảo toàn dân công bọn hắn sẽ không nhị được. Để Túc tín ngậm miệng, bởi vì tôi chết đã có thể thấy được mấy cái dân công biểu lộ càng ngày càng phẫn nộ rồi. Xem ra dân công bọn hắn đã muốn không chịu đựng được túc tín ngựa âm manh tạc, tô chết là từng chứng kiến túc tín uy lực, sau đó không ngăn cản túc tín lời nói, hắn có thể lại nhà lại nhảy, dằng hơn một canh giờ trở lên, đối túc tín tới nói, không có chút nào lao lực. ở phương diện này lên, túc tín có thể khiêu chiến nhân loại chịu đựng giới hạn. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. chương 688, một bước một cái vết chân. chương 688, một bước một cái vết chân bởi vì tô chết lo lắng tô chết cùng giang tiểu nam ăn thịt thòi, cho nên bước nhanh hướng về bọn hắn đi đến. kết quả tô chết vừa mới một đi tới, liền nghe đến túc tín đối với dân công nhóm. Bụi khuyết tố nói, các ngươi chỉ nhìn thấy ta quần áo ngăn nắp một mặt, nhưng lại không biết ta này cùng nhau đi tới từng bước từng bước chân là khó khăn cỡ nào. Bất quá mấy cái dân công nhưng không có bị túc tín, dễ dàng như vậy liền lừa gạt. Bọn hắn không nghe túc tín giải thích, lớn tiếng hét lên, ngươi ít cho bọn ta chỉnh chút ít có có không không, bọn ta mới vừa vặn san bằng mặt đường. Hiện tại cho ngươi đạp nhiều như vậy chân ấn, ngươi liền nói nên làm gì là tốt rồi. Nghe được dân công lời nói sau, tô chiết theo bản năng nhìn thấy túc tín mặt sau đi. Tại túc tín mặt sau, xác thực có một cái vừa mới bị người san bằng, bây giờ còn chưa có làm đường xi măng. Vừa nãy tại tô chiết cùng an hân đi qua nơi này thời điểm cũng phát hiện con đường này, bất quá bởi vì bên cạnh có thả bố cáo lên, cho nên tô chiết cùng an hân đều tránh được, cũng không hề dẫm lên. Mới vừa rồi còn rất bằng phẳng đường xi măng, hiện tại đã nhiều hơn rất nhiều chân in ra, mà túc tín giày đều dính đầy xi măng. Tình huống như vậy, tô chiết hơi chút vừa nghĩ, thì biết rõ chuyện gì xảy ra rồi. Nhất định là túc tín vừa nãy chỉ lo tìm nhà hàng, cho nên không có lưu ý đến còn chưa khô đường xi măng, trực tiếp một cước đạp lên, lưu lại dấu chân thật sâu. Nếu như người bình thường dẫm lên còn chưa khô đường xi măng nhất định sẽ có cảm giác thế nhưng túc tín một điểm đều không có phát hiện liền trực tiếp như vậy một đường đi tới để này trên đường xi si măng nhiều hơn rất nhiều chân ấn, khiến nguyên bản bằng phẳng đường xi si măng trở nên lồi lõm. con đường này nhưng là mấy cái dân công cực khổ rồi một ngày thành quả lao động hiện tại toàn bộ bị túc tín phá hủy không trách dân công nhóm sẽ nổi giận hơn nữa hiện tại túc tín còn tại lại nải nói không ngừng cái này cũng là mấy cái dân công tính khí được đổi lại cái khác tính khí hơi chút táo bạo một chút người nơi nào còn có thể cùng túc tín phí lợi trực tiếp một cái tắt liền hô lên rồi không trách đứng ở túc tín bên cạnh giang tiểu nam sẽ là một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Tô Chiết cũng biết Túc Tín cũng không hề ác ý, chẳng qua là bởi vì hắn người này so sánh kỳ hoa một điểm, bất cứ lúc nào hắn đều muốn khoe khoang, cho nên vào lúc này, Túc Tín mới sẽ cùng mấy cái dân công kéo không ngừng. đến cuối cùng, Túc Tín nhất định sẽ bồi thường tổn thất, điểm này, hắn là sẽ không bị nợ. bất quá, hiện tại Tô Chiết làm sao có khả năng khiến hắn ở nơi này vô vị lãng phí thời gian? cho nên, Tô Chiết đi tới Túc Tín mặt sau, trực tiếp một cái tắt vô vào Túc Tín trên óc, khiến hắn đình chỉ nói nhảm. huynh đệ, người rốt cuộc đã tới, ngươi hiểu rõ ta tìm được có cỡ nào khổ cực sao? Túc Tín nhìn thấy Tô chết sau, lập tức tố khổ nói. Túc Tín nhìn thấy Tô chết, liền giống như nhìn thấy cứu tinh như thế, để mấy cái dân công thoáng hơi xuất sáng, cho rằng Tô chết là Túc Tín gọi tới giúp đỡ, muốn thay Túc Tín chỗ dựa tới. Tuy rằng mấy cái dân công không sợ đánh nhau, thế nhưng vẫn là không muốn mọi người, hơn nữa mấy người bọn hắn đều là người ngoại địa, cũng không phải hiến Vân thị bản địa cư dân. Một khi muốn đánh nhau, đối phương nhất định sẽ hô bằng hắn hữu, chỗ lấy cuối cùng thua thiệt nhất định là bọn hắn. Cho nên Tô chết sau khi xuất hiện, mới sẽ để mấy cái dân công khẩn trương lên. Bất quá Tô Trí chết không phải là đến giúp Túc Tín, bởi vì cái này sai là Túc Tín, mà không phải là bọn hắn. Hơn nữa mấy cái dân công bình thường công tác cũng đã rất cực khổ rồi, hiện tại Túc Tín còn đưa cho bọn hắn luồn ngạt, Tô Trí chết lại làm sao có thể sẽ giúp Túc Tín, Tô Trí cũng không phải không nói lý người. Bọn hắn còn chờ ngươi ở bên trong, đừng đùa. Tô Trí đối Túc Tín nói ra. Túc Tín nham một tiếng, tuy rằng hắn còn muốn tiếp tục hội nhau, bất quá bây giờ Tô Trí đều tới gọi hắn đi qua, Túc Tín cũng không tiện tiếp tục tại nơi này lãng phí thời gian. Mấu chốt nhất là Túc Tín phát hiện Giang Tiểu Nam sắc mặt đã bắt đầu khó nhìn lên rồi, nếu như hắn vẫn còn ở nơi này không đi, nhất định phải chịu tội. Cho nên vợ quản nghiêm Túc Tín, lập tức hướng về mấy cái dân công chịu nhận lỗi, sau đó bồi thường sự tổn thất của bọn họ sau, rồi cùng Giang Tiểu Nam đi theo Tô chết rời khỏi. Mấy cái dân công cầm trong tay tiền, ngây ngốc đứng đấy, rõ ràng đối biến cố như vậy, bọn hắn bây giờ còn chưa kịp phản ứng. Một hồi để cho bọn họ thập phần khẩn trương phong ba, cứ như vậy tan thành mây khói, chuyện gì đều không có phát sinh. Khi thực tại vừa bắt đầu, bọn hắn cũng không hề muốn cho Túc Tín bồi thường, bọn hắn cũng không muốn gây sự, bởi vì đánh phần công không dễ dàng, có thể ít một chuyện liền ít một chuyện. Chỉ bất quá nhọc nhằn khổ sở thành quả lao động bị người tao đạp, trong lòng bọn họ khó tránh khỏi sẽ không phục, cho nên bọn hắn mới sẽ vây quanh Túc Tín, không cho hắn đi, bọn hắn chỉ cần Túc Tín xin lỗi là được rồi. Nhưng là cuối cùng lại không nghĩ tới, Túc Tín không chỉ nói xin lỗi, hơn nữa cuối cùng còn chủ động tưởng tiền rồi. Tô Chí Hiểu rất rõ Túc Tín là người, hắn bản tính không xấu, còn rất hiền lành. Chỉ bất quá Túc Tín người quá mức kỳ hoa rồi, lao động vừa mở, liền sẽ làm ra khiến người ta không thể tưởng tượng nổi kỳ hoa sự tình đi ra. Túc tín thuộc về ăn no không có chuyện làm người, cho dù không có chuyện gì, hắn cũng phải gặp phải một ít chuyện đi ra, đi tới chỗ nào, Túc tín liền muốn náo tới chỗ nào, tựa hồ chỉ có như vậy, hắn mới có thể thư thái. Nhưng mà này còn là Túc tín cùng Giang Tiểu Nam kết hôn, có Giang Tiểu Nam trông coi hắn, mới khiến cho hắn hiện tại hơi chút ước thúc một điểm, nếu không, nguyên căn bản cũng không khả năng nghĩ đến Túc tín sẽ làm ra dạng gì sự tình đi ra. Tìm tới Túc tín sau, Tô Chiết gọi điện thoại cho Dư Hiên Hạo, khiến hắn không cần tối lại. Kết quả vừa vặn, tại nhà hàng gặp tại cửa ra vào Dư Hiên Hạo rồi, cho nên Tô Chiết bọn hắn liền cùng Dư Hiên Hạo đi vào chung rồi bữa ăn này quán vị trí tương đối hẻo lánh một điểm, cho nên chẳng trách tốc tín cùng Giang tiểu nam vừa nãy sẽ tìm không tới đây. Mà tô chết cùng ăn hân vừa nãy hai người cũng là tốt hơn vận một điểm. bọn họ là đánh bậy đánh bạ đi tới nơi này, nếu không, tô chết cùng ăn hân, cũng có khả năng cùng tốc tín bọn hắn như thế. Một mực tại bên ngoài chuyển loạn. Bất quá bữa ăn này quán vị trí tuy rằng vắng vẻ một điểm, thế nhưng món ăn ở đây đồ ăn mùi vị thật sự rất tốt, đặc biệt là nơi này bảng hiệu món ăn càng làm cho người dư vị vô cùng. Không trách, dư yên hảo sẽ giới thiệu cái này nhà hàng lựa chọn ở nơi này liên hoan lấy cái này nhà hàng nổi vị mà nói, cho dù vị trí vắng vẻ một điểm, cần phải hao phí một ít tinh lực mới có thể tìm được. Bất quá ăn đến thức ăn nơi này sau, liền hết thảy đều là có giá trị. Vừa nãy, túc tín đối dư hiên hạo lựa chọn ở nơi như thế này ăn cơm, hắn còn rất có lời oán hận. Dù sao hắn và giang tiểu nam ở bên ngoài tìm lâu như vậy, đều không có tìm được. Chỉ bất quá túc tín tại nếm trải mùi vị sau, hắn sẽ không có lại oán giận rồi. Bởi vì túc tín đã không có nhàn rỗi oán trách, riêng là hương vị, liền đủ khiến hắn muốn ngừng mà không được. Cho nên túc tín nơi nào còn có thời gian, giảm một ít phí lời. Đối với tối hôm nay liên hoan mọi người đều phi thường hài lòng rồi. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. chương 689, túc tín ảo tưởng. chương 689, túc tín ảo tưởng đang dùng cơm qua đi. mọi người ngồi cùng một chỗ nói chuyện trời đất thời điểm. túc tín đột nhiên thần thần bí bí, đi tới tô chiết bên cạnh, ra hiệu tô chiết với hắn ra ngoài. tô chiết mang theo đầy bụng nghi hoặc, đi theo túc tín đi ra phòng khách, đi tới trong hành lang. túc tín thận trọng đóng lại cửa bao xương, sau đó còn để tô chiết đi theo hắn, đi tới hành lang nơi khúc quanh, đồng thời nhiều lần xác nhận không có ai theo tới. gọi ta đi ra, có chuyện gì không? Tô Chiết thực tại không tiếp thụ được túc tín vẻ thần kinh rồi, hắn không kiên nhẫn được nữa. Túc tín lần nữa xác nhận không có ai đi theo đi ra sau, mới nhẹ nhàng nói rằng, ta muốn nuôi một con sủng vật. Tô Chiết nghe nói như thế sau, trong lòng thật sự có một cái tắt đập chết túc tín kích động, tốn công tốn sức gọi hắn ra đây, chính là vì nói chuyện này. Làm sao vô duyên vô cớ muốn nuôi sủng vật rồi, nhà ngươi không là có một con mèo bà tư sao? Dùng rất lớn nghị lực, Tô Chiết mới nhịn xuống một cái cố kích động. Tô Chiết còn nhớ túc tín trước khi kết hôn, cũng đi tìm hắn, bởi vì Giang Tiểu Nam yêu thích chó nguyên nhân, cho nên túc tín đã nghĩ nuôi một con chó thay thế nhận kết hôn, đến đưa cho Giang Tiểu Nam chỉ bất quá, Túc Tín lúc đó muốn nuôi là một con sẽ không chó cắn người. Điều này là bởi vì Túc Tín trước đây bị chó đuổi mấy con phố, còn bị cắn một cái cái mông, mà lưu lại sợ hai trứng, cho nên Túc Tín xưa nay đều không có nuôi qua chó. Túc Tín nhìn thấy cho sau, bất kể là cỡ nào đáng yêu thú vị chó, Túc Tín phản ứng đầu tiên đều là có ăn ngon hay không, mà không phải có thể hay không nuôi. Bất kể là cái gì chủng loại chó, bị bức ép nhanh chóng lời nói, đều có khả năng sẽ cắn người, mà dùng Túc Tín kỳ hoa tính cách mà nói, là rất có thể bức cấp chó. Cho nên lúc đó Tô chết cũng không hề đề cử loài chó, mà là lấy đùa giỡn giọng điệu để túc tín đi mua một cái hao đốn, như vậy không chỉ không cắn người, còn sẽ bị người cắn. Sau đó, chuyện này liền không giải quyết được gì, túc tín cũng không nhắc lại nữa lên nuôi chó sự tình. Không nghĩ tới, hôm nay túc tín lại đột nhiên nuôi sủng vật rồi, liền là bởi vì trong nhà ta có mèo ba tư, ta mới muốn nuôi sủng vật ta. Túc tín lập tức nói rằng, thấy tô chết vẻ mặt nghi hoặc, túc tín không thể làm gì khác hơn là giải thích, bởi vì mèo ba tư là nghe tiểu nam lời nói, cho nên ta ở nhà sẽ không có ưu thế, cho nên ta liền phải nuôi sủng vật, như vậy là có thể cùng các nàng địa vị năng nhau. Tô chết là biết Túc Tín là nghe Giang Tiểu Nam lời nói, ở nhà, Giang Tiểu Nam nắm giữ lớn nhất quyền lên tiếng, Túc Tín là không có phản đối quyền lợi, chỉ có ủng hộ quyền lợi. Mà bây giờ Túc Tín đem tất cả mọi chuyện đều do tội đến mèo ba tư trên người của. Tô chết rất muốn nói cho Túc Tín, lấy hắn vợ quản nghiêm tính cách tới nói, bất luận có hay không mèo ba tư, hắn ở nhà đều là không có quyền lên tiếng. Bất quá, Tô chết cũng không đành lòng gạch Trần Túc Tín ảo tưởng, liền để hắn có mang một tia hy vọng cũng tốt. Vậy cũng là khổ bên trong mua vui. Vậy ngươi muốn nuôi cái gì sủng vật? Tô chết cuối cùng hỏi. Tạm thời còn không nghĩ tới đến lúc đó ta tìm ngươi nữa cùng đi chọn. Túc tín hưng vừa nói, tựa hồ hắn đã nghĩ tới tương lai sinh sống. Được, đến lúc đó ngươi rồi tới tìm ta. Tô chết đáp ứng rồi, thỏa mãn Túc tín điều tâm nguyện này. Đạt được Tô chết hứa hẹn sau, Túc tín liền hùng hục đi trở về trong phòng khách rồi. Túc tín ý nghĩ, đều là khiến người ta khó có thể lý giải được. Túc tín nếu định dùng một con sủng vật đến chống lại chính mình ở nhà địa vị, ý nghĩ như thế, khó tránh khỏi có chút ý nghĩ kỳ lạ rồi. Bất quá, Tô chết cũng không nói gì mặc, hắn không muốn đả kích Túc tín. Nếu Túc tín muốn sủng vật, vậy thì bồi hắn chọn một chỉ là tốt rồi. Dù sao đến lúc đó Túc tín liền sẽ hết hy vọng. Tại liên hoan qua đi, mọi người liền tản đi. Bởi vì tối hôm nay, mọi người đều có lái xe lại đây, cho nên cũng sẽ không dùng đưa đối phương về nhà. Vào lúc này, tan tầm giờ cao điểm đã qua, cho nên trên đường xe cũng tương đối ít. Cho nên, Tô Chí liền để An Hân ngồi ở chỗ tài xế ngồi, để An Hân thử lái về nhà. Tô Vũ Hinh ở trường học ngày nghỉ thời điểm, liền kéo An Hân cùng đi học lái xe rồi, hiện tại Tô Vũ Hinh cùng An Hân hai người đều nhận được bằng lái, cũng có thể hợp pháp lái xe. Hơn nữa bình thường, Tô Chí cũng bồi tiếp An Hân luyện qua xe. Bất quá, Tô Triết cùng An Hân tập lái xe địa phương, đều là một ít chống chải, không có người nào cùng xe sân bãi. Ngược lại là rất ít để An Hân tại trên đường gãi lái qua. Tuy rằng trên đường xe rất ít, thế nhưng An Hân vẫn là vô cùng căng thẳng. Ngay từ đầu thời điểm, An Hân còn không dám ngồi ở chỗ tài xế ngồi. Bất quá, bởi vì có Tô Triết ở bên cạnh, cho nàng tiếp sức, mới khiến cho nàng có dũng khí lái xe. Dọc theo đường đi, An Hân đều phi thường cẩn thận, cái chắn đều căng thẳng đến toát mồ hôi. Tô Triết tin tưởng có hắn ở bên cạnh chỉ đạo, là sẽ không xuất hiện hễ ý, cho nên hắn mới sẽ để An Hân lái xe về nhà. Hơn nữa. An Hân nếu như không thường thường luyện tập một cái lời nói, nàng kia mãi mãi cũng không có dũng khí lái xe lên đường, nàng kia chỗ thi đến bằng lái, liền xong ruộng phí hết rồi, không có ý nghĩa rồi. Cho nên, Tô chết hiện tại mới sẽ để An Hân thử lái xe về nhà. Không cần xuất sắng, thả lỏng một chút. Tô chết ở bên cạnh, an ủi, "Ừm, ta không cần trương. An Hân gật gật đầu. Tuy rằng An Hân nói nói như thế, nhưng là từ trong ánh mắt của nàng, là có thể biết nàng cỡ nào khẩn trương, càng đừng nói nàng tóm chặt lấy tay lái thủ rồi. Chậm rãi về phía trước mở, tốc độ xe không cần quá nhanh, chú ý một chút bên cạnh xe cộ. Này cùng ngươi học lái xe thời điểm là giống nhau. Tô Triết dần dần thiện đạo. Tuy rằng Tô Triết học biết lái xe, cũng không có thời gian bao lâu, thế nhưng giáo dục An Hân còn là hoàn toàn không có vấn đề. An Hân tại Tô Triết trong giọng nói, từ từ thả lỏng ra, không có khẩn trương như vậy, An Hân tại Tô Triết dưới chỉ thị, để xe phi thường vững vàng chạy ở trên đường, không có gặp đến bất kỳ trở ngại. Vào lúc này, An Hân rốt cuộc dám ở trên đường cái lái xe, mà sẽ không căng thẳng đến toát mồ hôi. Dọc theo đường đi, không có gặp đến bất kỳ mạo hiểm, bình an vô sự về đến nhà. Làm An Hân đem xe chuẩn xác ngừng ở chỗ đỗ xe thời điểm, đồng thời tại tắt máy một khắc đó, Tô chết rõ ràng nghe được An Hân thở phào nhẹ nhõm. An toàn đến nhà, để An Hân phảng phất tháo gánh nặng như thế, tinh thần không cần tiếp tục phải tại mọi thời khắc căng thẳng. Hôm nay xem như là An Hân chân chính trên ý nghĩa, hoàn toàn dựa vào năng lực của mình, tại trên đường cái lái xe. Tuy rằng lúc đó học lái xe thời điểm, là Tô Vũ Hinh lôi kéo An Hân cùng đi học lái xe, cũng không phải An Hân bản ý của mình, thế nhưng An Hân bản thân cũng rất nhớ tự mình biết lái xe, mà hôm nay nàng rốt cuộc làm được. Cho nên khi An Hân lái về đến nhà sau, tại thở phào nhẹ nhõm đồng thời, tâm tình của nàng cũng phi thường sung sướng. Ngươi xem, này không thì đi đến sao? Tôi chết nhìn An Hân Người nói, "Cảm ơn ngươi." An Hân chân thành nói. An Hân biết không có Tô Trích lời nói, nàng khả năng mãi mãi cũng không có dũng khí lái xe lên đường, bằng lái cũng được một tấm bài biện. Là Tô Trích lần lượt của Vũ, cùng với không ngại phiền phức cùng nàng tập lái xe, An Hân mới học được lái xe, đồng thời có dũng khí lên đường. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 690, không có chuyện gì ta đã ăn rồi. Chương 690, không có chuyện gì, ta đã ăn rồi trời còn mở tối, Tô Trích gia môn đã bị người cuốn Ngô. Gõ cửa tần suất rất gấp gáp rất nhiều lần, âm thanh dị thường lớn, miễn cưỡng đem trong phòng Tô Trích đều lạnh tức. Thời điểm này Tô chết tuy rằng còn chưa ngủ qua, còn muốn tiếp tục ngủ, thế nhưng hắn biết tại dạng này tiếng gõ cửa dưới, nhất định là không ngủ được rồi. Hơn nữa Tô chết hoài nghi, nếu như hắn hiện tại không đi nữa mở cửa, Ra môn đều có khả năng cho người vỗ hỏng, cho nên không được với, Tô chết không thể làm gì khác hơn là từ trên giường bỏ lên, đi ra khỏi phòng, đi mở cửa, làm Tô chết mở ra Ra môn sau, thấy đi ra bên ngoài gõ cửa sau, áo nào nói, ta phải hay không tiếp trước thiếu nợ ngươi, sáng sớm liền đến gõ cửa, nguyên lai like người bên ngoài, liền là tối ngày hôm qua mới gặp mặt qua tốt tín, chúng ta không phải đã nói rồi, ngươi muốn cùng ta đồng thời chọn sủng vật sao? Túc tín không hề có một chút thật không tiện, chuyện đương nhiên nói. Thế nhưng ta có nói qua hôm nay sao? Hơn nữa còn là sớm như vậy, Tô chết vô vô cái chán. Nói ra, không còn sớm, ngươi xem lại chậm liền không còn kịp rồi. Túc tín ngượng ngùng nói ra, đã xảy ra chuyện gì? Thời điểm này, An Hân cũng đi xuống, hiển nhiên An Hân cũng bị mới vừa tiếng gõ cửa đánh thức, bất quá nàng tại lầu 2 phòng ngủ, cho nên tương đối chậm một điểm. Không có chuyện gì, là Túc tín, ngươi đi lên trước ngủ đi. Tô chê đối An Hân, nói ra. An Hân gật gật đầu, thấy không có chuyện gì, liền đi tới ngủ tiếp rồi nhanh đi đánh răng rửa mặt, không có thời gian rồi. Túc Tín đem Tô Triết cứng rắn đẩy vào phòng rửa tay, không có cách nào, Tô Triết không thể làm gì khác hơn là đem Túc Tín đẩy ra phòng rửa tay sau, liền bắt đầu đánh răng rửa mặt rồi. Bởi vì Tô Triết biết Túc Tín tại nơi này, hắn muốn trở về ngủ hồi lung rác là tuyệt đối không thể nào, cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là phối hợp. Tô Triết từ phòng rửa tay đi ra sau, lại bị Túc Tín cho đẩy vào phòng bên trong, khiến hắn thay đổi y phục. Lần này, Túc Tín chủ động một điểm, không cần Tô Triết đuổi hắn ra ngoài, chính hắn chủ động đi ra khỏi phòng, còn thuận tay khép cửa phòng lại. Bất quá. Tại Tô Triết đem áo trên cởi ra thời điểm, Túc Tín lại mở cửa phòng ra, nói với Tô Triết, "Ngươi phải nhanh lên một chút, đừng lãng phí thời gian rồi, cút cho ta." Tô Triết cả giận nói, hơn nữa hắn còn đem dép cho vẫy đi ra rồi, vừa vặn đánh vào Túc Tín trên mặt. Thừa dịp Túc Tín đem đầu co lại lúc trở về, Tô Triết đem cửa phòng đóng lại rồi, còn trực tiếp hóa, như vậy liền không cần lo lắng Túc Tín sẽ xông vào. Không quan tâm Túc Tín ở bên ngoài rụng. Tô Triết chậm th thôn, thôn thôn thay đổi quần áo, hơn nữa tại thay xong quần áo sau, Tô Triết vẫn là không nóng nảy ra ngoài, Tô Triết liền ngồi trước máy vi tính, xem lướt qua tin tức gần đây liên để túc tín ở bên ngoài làm gấp, ai bảo hắn sáng sớm liền đến quấy dậy tô chiết mặc đẹp. ở trong phòng rồi, tô chiết chờ không ít thời gian, mới bất đắc dĩ mở cửa phòng ra. vừa mới đi ra gian phòng, túc tín liền giày đều giúp tô chiết cho chuẩn bị xong. làm tô chiết xỏ giày sau, túc tín liền kéo tô chiết đi ra. tô chiết vốn đang dự định trước tiên tìm một chút đồ ăn, Điền đầy bụng lại nói. kết quả không nghĩ tới, túc tín liền kéo chính hắn đi ra. ta vẫn không có ăn điểm tâm. tô chiết kêu lên. không có chuyện gì, ta đã ăn rồi. túc tín không để ý nói. nghe được túc tín lời này, tô chiết đã không lời có thể nói. Hắn chỉ có hành hung túc tín một trận nổi kích động, cuối cùng tôi chết không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là trước tiên đi theo túc tín xuất phát, đợi được chọn tốt sủng vật sau, lại tìm ăn. Chỉ là không có nghĩ tới là tôi chết vừa mới ngồi trên túc tín sau xe, Liên gặp được bên cạnh để đó hai cái bánh mì săn quýt cùng một bình sữa chua, mà túc tín cũng thuận theo phát hiện. Tôi chết cùng túc tín hai người đồng thời đi cướp, chỉ là tôi chết nhanh tay lẹ mắt, đồng thời hắn hai cái tay đều đã vận dụng, chỉ là trong nấy mắt, tôi chết liền đem hai cái bánh mì săn quýt cùng một bình sữa chua đều loạt ở trong tay rồi. Mà túc tín chỉ có thể tay không, chớ mắt nhìn tô chiết đem bánh mì san quýt đóng gói mở ra, đây là của ta bữa sáng. Túc tín tha thiết mong chờ nhìn, tô chiết đem tất cả đồ ăn đều cất đi, chỉ có thể nói ra, tô chiết cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn đem bánh mì san quýt cắn một cái sau, mới lên tiếng, ngươi không phải là đã ăn rồi sao? Cũng đừng có ăn nữa rồi. Nay khổ, túc tín chỉ có thể chính mình hướng về trong bụng nuốt, cầu mong gì khác nói, có thể hay không cho ta một phần, ta cũng đừng có sữa chua rồi. Không được, nhanh lên một chút lái xe. Tô chiết lại là hung hăng cắn một miệng lớn bánh mì san quýt sau, mới nói như đinh chém sát. Túc Tín vẫn là chưa từ bỏ ý định, vô cùng đáng thương nhìn Tô Chết, hy vọng Tô Chết có thể phân một cái bánh mì san quýt cho hắn. Bất quá Tô Chết không có bị Túc Tín khổ tình bài ảnh hưởng đến, không chút nào mềm lòng. Tô Chết vì để cho Túc Tín có thể chết sớm một chút tâm, hắn hai ba khẩu đem trong tay bánh mì san quýt cho ăn hết, sau đó lại mở ra để hai cái bánh mì san quýt đóng gói, đồng thời lần nữa mạnh mẽ cắn một cái. Túc Tín thấy thế, cứ việc trong lòng tất cả không tình nguyện, nhưng là vẫn chỉ có thể buông tha cho, đàng hoàng lái xe a. Tô Triết uống một hớp sữa chua sau, thì thỉ nói ra, "Này bánh mì san quýt hương vị không sai, lần sau mua nhiều một chút." hiện tại túc tín trong lòng đều phải hối hận chết rồi, sớm biết hắn liền trước đem bánh mì san quýt giải quyết xong, sau đó lại đi gõ tô chết cửa, mà hắn hiện tại một cái đều ăn không được. hiện tại túc tín chỉ có thể nhịn ở cái bụng đói bụng, sau đó lái xe hướng nơi cần đến xuất phát. hiện tại chúng ta muốn đi nơi nào a? đem hai cái bánh mì san quýt cùng sữa chua đều giải quyết xong, tô chiết mới bắt đầu quan tâm chuyến này hành trình. cho tới bây giờ, tô chiết cũng không biết túc tín muốn dẫn hắn đi nơi nào, hắn liền mơ mơ hồ hồ đi theo túc tín lên xe. tô sủng chi ra dưỡng thực trường, túc tín nói ra, cái gì? tại sao phải đi dưỡng thực trường? tô chiết cả kinh nói. Tô chết mặc dù biết túc tín muốn tuyển chọn sủng vật, nhưng là không có nghĩ tới là hắn nếu phải chạy đến tô sủng chi gia dưỡng thực trường bên trong chọn. Nguyên bản Tô chết cho rằng mang túc tín đi tô sủng chi gia bên trong tùy ý chọn tuyển một con sủng vật là được rồi, mà không phải tốn công tốn sức chạy đến tô sủng chi gia dưỡng thực trường bên trong. Dưỡng thực trường bên trong động vật nhiều a, như vậy có thể lựa chọn mục tiêu liền lớn hơn rất lớn. Ta muốn tuyển chọn một con khí phép động vật. Túc tín chuyện đương nhiên nói. Tô chết đều nhanh muốn bó tay rồi, hắn không nghĩ tới túc tín đánh chính là cái này, chú ý chính ngươi đi là được rồi đi, ta về đi ngủ. Tô Chiết cũng không muốn cùng Túc Tín, chuyên môn chạy đến Tô Sùng Chi ra dưỡng thực trường bên trong chọn một con sùng vật. Không được, ngươi là huynh đệ của ta, vào lúc này, tại sao có thể lâm trận bỏ chạy? Quả nhiên, Túc Tín không chút do dự liền cự tuyệt. Nếu như Túc Tín nguyện ý để Tô Chiết trở về lời nói, hắn cũng không cần sớm như vậy liền đến tìm Tô Chiết rồi, cho nên bất kể như thế nào, Túc Tín cũng sẽ không để Tô Chiết trở lại, hắn nhất định phải lôi kéo Tô Chiết cùng đi, khiến hắn làm tham lưu cũng tốt. Cuối cùng, Tô Chiết bó tay rồi, hắn không thể làm gì khác hơn là dựa vào trên ghế ngồi cho mắt. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, bổ sung một cái giấc ngủ cũng tốt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 691, Túc Tín bị chó truy. Chương 691, Túc Tín bị chó truy nơi này cách Tô Sủng Chi ra dưỡng Thực Trường. Còn có một đoạn không ngắn lộ trình. Vốn là Tô Chiết là muốn thừa dịp xuất hiện tại nhắm mắt dưỡng thần, nghỉ ngơi một hồi, nhưng là có Túc Tín câu nói này lao tại, rõ ràng là chuyện không thể nào. Tô Chiết mới vừa vặn nhắm mắt lại, đã bị Túc Tín dung lên rồi, để Tô Chiết nghe hắn nói chuyện. Túc Tín một mực tại Tô Chiết bên thay nói không ngừng, toàn bộ đường xe, Túc Tín miệng sẽ không có rảnh rỗi một khắc. Tô Thiết thật là bội phục Túc Tín Miệng, có thể một mực nói, dường như mãi mãi cũng sẽ không mệt mỏi như thế, lời của hắn dường như mãi mãi cũng nói không hết như thế. Có Túc Tín cái này ngữ âm máy bay vênh tạt tại, Tô Thiết cũng đừng nghĩ có thể ngủ một hồi rồi. Cho nên Tô Thiết chỉ có thể một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, một mực nghe Túc Tín nói chuyện, mà Túc Tín chỉ cần có người nghe hắn nói chuyện là được rồi, Tô Thiết có trở về hay không lời nói, đều là không sao cả. Đợi được Túc Tín nói đủ sau, bọn hắn đã đi tới Lý Gia thôn rồi. Cho nên Tô Thiết muốn ngủ cơ hội, hoàn toàn là không có. Bất đắc dĩ, Tô Thiết không thể làm gì khác hơn là cùng Túc Tín xuống xe hướng về tô sủng chi gia dưỡng thực trường đi đến lúc trở về nhất định phải mang vài con trở lại túc tín nhìn trên đất trống tiêu sái mà gà nói ra túc tín nhìn chạy nhanh tiêu sái mà gà nước miếng của hắn đều nhanh muốn chảy ra rất rõ ràng túc tín vào lúc này nhớ tới đi mà gà mùi vị cho nên khiến hắn có chút muốn ngừng mà không được trứng gà ta cũng nhất định phải mang một ít trở lại túc tín vừa đi một bên lẩm bẩm túc tín bộ dáng này để tô chết bắt đầu hoài nghi túc tín sở di đến tô sủng chi gia dưỡng thực trường mục đích chủ yếu nhất cũng không phải là bởi vì nơi này đồ vật nhiều mới đến tô sủng chi gia dưỡng thực trường mà là vì túc tín nhớ kỹ lý gia thôn đặc sản, cho nên mới phải lựa chọn đến tô sùng chi ra dưỡng thực trường chọn sủng vật. Bởi vì lời nói như vậy, túc tín là có thể dựa vào cơ hội lần này mang một ít đặc sản đi trở về. Túc tín thèm dặn, càng làm cho tô Chết vững tin ý nghĩ của hắn. ở nơi này, túc tín nhìn thấy các loại nông thôn đặc sản sau, hắn đều có điểm bước không ra bước. túc tín bước chân là càng đi càng chậm. tô Chết dục vài câu sau, cũng không có cách nào để túc tín đi nhanh một chút. tô chiết không muốn cùng túc tín ở nơi này lãng phí thời gian, cho nên hắn liền chính mình một người tăng nhanh bước chân, một mình đi về phía trước bởi vì nơi này chó đất lần trước bị Tiểu Tuyết Long chấn nhiếp rồi sau cũng đã giải ra trí nhớ hơn nữa tô Chiết bản thân đối động vật liền có nhất định lực uy hiếp cho nên nơi này chó đất cũng không dám lại đây treo chọc tô Chiết rồi thời điểm vừa mới bắt đầu bởi vì tô Chiết tại túc tín bên cạnh cho nên chó đất cũng không dám tới gần sau đó tô Chiết rời khỏi túc tín bên người đồng thời bắt đầu đi xa sau nơi này chó đất thì sẽ không kiên kỵ rồi càng sẽ không đối túc tín người xa lạ này khách khí cho nên tô Chiết vừa đi xa nhìn thấy túc tín chó đất thời điểm này đều hướng về túc tín bọn tới đồng thời còn đối với túc tín cún vệ Mười mấy con chó đất đồng thời côn vệ đã để túc tín sợ ngây người, kết quả hắn quay đầu nhìn lại, mặt sau mười mấy con chó đất đồng thời vọt tới, này làm cho túc tín suýt chút nữa sợ mất mật. Không nói hai lời, túc tín nhanh chân bỏ chạy, thời điểm này không chạy, bị đuổi tới liền không có gì quả ngon để ăn rồi. Huống hồ túc tín thời điểm trước kia đã bị chó truy qua, còn bị cắn được cái mông, cho nên túc tín hiện tại vừa thấy được chó đuổi theo hắn, trong lòng hắn sẽ có một loại to lớn cảm giác sợ hãi. Tô chết vừa mới nghe được tiếng chó sủa, đã nghĩ quay đầu lại nhìn một chút, kết quả là nhìn túc tín chạy tới. Mẹ của ta, có chó truy ta, nhanh cứu ta! Túc tín một bên chạy một bên gọi. thời điểm này, túc tín cái gì đều không để ý tới, hắn chỉ muốn nhanh lên một chút chạy trốn. cho nên, túc tín như một làn khói liền xung tới, tô chết còn chưa kịp phản ứng, túc tín liền đã chạy đến không còn hình bóng. mà mặt sau tại truy túc tín chó đất, vừa thấy được tô chết sau, đều dồn dập dừng lại, không dám tiếp tục đuổi theo túc tín rồi. tô chết chỉ là hướng về chó đất chúng nó vứt vứt tay, nơi này chó đất liền toàn bộ đều chạy trở về, không dám ở nơi này tiếp tục ở lại. cho tới bây giờ, túc tín vẫn không có phát hiện, hiện tại đã không có chó đất ở phía sau truy hắn, cho nên túc tín còn lá tiếp tục hướng phía trước chạy, một khắc đều không dám dừng lại vừa nãy tô chiết dụt túc tín đi nhanh một chút, túc tín còn tại lề mà lề mề, không bỏ được đi. hiện tại ngược lại tốt, tô chiết đã không có dụt túc tín rồi, hắn liền hung hăng chạy về phía trước rồi. biến hóa như thế, thật ra khiến tô chiết đế cười đều không phải, bất quá chuyện này đối với tô chiết tới nói cũng coi như bất việc rất nhiều, ngược lại cũng không tồi rồi. làm tô chiết đi tới tô sủng chi gia dưỡng thực trường thời điểm, túc tín cũng sớm đã đến, bất quá hắn một mực dừng lại ở trong phòng gác cửa, không dám ra đến, hơn nữa còn đem phòng gác cửa môn cho quả trái. đi ra đi, bên ngoài không chó. tô chiết đối với bên trong tiêu lên, nghe được tô chiết hô hoán sau. Túc Tín mấy lần xác nhận bên ngoài thật sự không chó sao, mới rốt cục yên tâm xuống đến, từ trong phòng gác cửa đi ra. Đi ra sau, Túc Tín lần nữa xác nhận, không có phát hiện chó đất đổi tới sau, mới lên tiếng, kỳ thực vừa nãy ta cũng không phải sợ chó, chẳng qua là ta cố ý treo chọc chúng nó đùa. Hiện tại không chó đất ở, Túc Tín liền bắt đầu nói mạnh miệng, nỗ lực giữ gìn danh dự của mình, dù sao bị chó đất đổi tới tệ ra quần, xác thực rất khó coi, trên thể diện rất khó nhìn. Kết quả, vào lúc này, đột nhiên xuất hiện một tiếng ùng ầm thanh. Nhất thời, hú đến Túc Tín, lần nữa chạy vào trong phòng gác cửa, còn trước tiên liền đem môn cho khóa lại, phản ứng thập phần nhanh nhẹn. Tô Chiết ở phía sau cười đáp sắp không được, Nguyên Lai like vừa nãy bung thanh âm, là Tô Chiết vọng lại, mục đích là vì dọa một cái Túc Tín. Không nghĩ tới, hiệu quả sẽ tốt như thế, Túc Tín sẽ bị dọa thành bộ dáng này. Một lát sau sau, Túc Tín cũng kịp phản ứng, biết là Tô Chiết tại trò đùa dai rồi, chỉ có thể hào náo từ trong phòng gạt cửa đi ra, lại cũng không tiện nói mạnh miệng rồi. Đi thôi, đừng lãng phí thời gian rồi. Lai qua chuyện cười sau, Tô Chiết nói ra, Túc Tín cũng biết chính sự quan trọng, cho nên hắn liền theo Tô Chiết đi vào chung, chuẩn bị ở nơi này chọn súng vật rồi. Ở trên đường, Tô Chiết hỏi, ngươi muốn cái gì súng vật? Tôi chết cho rằng hay là trước để túc tín xác nhận mục tiêu sau, lại đi chọn, lời nói như vậy mới tương đối dễ dàng tìm tới. Nếu không, tôi sủng chi ra dưỡng thực trường mấy ngàn con động vật, các loại chủng loại đều có, như vậy một con một con, để túc tín chọn lựa lời nói, không biết năm nào tháng nào năng lực có thể chọn xong. Cái gì sủng vật a, cái gì đều được, chủ yếu nhất là muốn thô bạo, có thể trấn được chẳng. Túc tín nói ra yêu cầu của mình. Tôi chết nghe túc tín chôn nói yêu cầu, làm sao cái kia như băng đảng đại ca như thế, muốn thô bạo, còn muốn trấn được chẳng, đây không phải phù hợp làm đại ca điều kiện sao? Bất quá túc tín lời này. Nói rồi thì tương đương với chưa nói như thế, tôi chết vẫn là không biết túc tín muốn nuôi cái gì sủng vật. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 692, chuột túi. Chương 692, chuột túi bởi vì túc tín là phải đem sủng vật nuôi ở nhà, cho nên tỷ như lá hổ, sư tử các loại hung mãnh động vật, liền trực tiếp không suy tính, mà tỷ như ngựa các loại cỡ lớn động vật, tại túc tín trong nhà chăn nuôi cũng là rất không tiện, hơn nữa túc tín nhà cũng cũng không đủ không gian, khiến chúng nó hoạt động, cho nên cũng là loại ra ngoài rồi. Cho nên tôi chết mang theo túc tín đến xem một ít tính cách so sánh dịu ngoan một điểm, thể hình tương đối so sánh nhỏ động vật, để túc tín chọn. Tôi chiếc đầu tiên là giới thiệu kho chuột cho túc tín, kho chuột thể hình khá là nhỏ, cho nên cũng liền không cần lo lắng không gian vấn đề. Kho chuột là kho chuột đá khoa động vật tên gọi chung. Kho chuột tổng cộng có bảy thuộc 18 loại, chủ yếu phân bố tại Á Châu, số ít phân bố với Âu Châu. Bình thường kho chuột thân dài ở chỗ 5-12 cm, trừ phân bố ở chính giữa á con chuột quét kho thốc bên ngoài, những chủng loại khác kho chuột hai gò má đều có nang cơ má, từ răng hàm trên kéo dài tới vai chỉ bất quá tô chết mới chỉ là giới thiệu một loại đã bị túc tín trực tiếp hủy bỏ rồi. bất quá cái này cũng là bình thường, bởi vì túc tín trong nhà đã có một con mèo ba tư, hơn nữa còn là yêu thích chảo con chuột mèo ba tư. nếu như túc tín ở nhà nuôi một con chuột cảnh lười nói, tin tưởng một không chú ý, kho chuột cũng sẽ bị mèo ba tư trộm tới ăn. hơn nữa túc tín nuôi sủng vật nguyên nhân cũng là dùng để đối kháng mèo ba tư, thay đổi hắn ở nhà địa vị, mà mèo là chuột thiên địch, cho nên túc tín nếu như lựa chọn nuôi kho chuột lười nói, liền không có một chút nào ý nghĩa. bởi vậy, túc tín không chút do dự liền loại bỏ kho chuột. túc tín không nên kho chuột sao? Tô chết vốn là muốn đi mang túc tín đến xem mèo, kết quả vẫn không có đi. Túc tín trước tiên là nói về không nên. Trong nhà có một con mèo ba tư, cũng đã đủ ta chịu, ta cũng không muốn lại nuôi mèo. Túc tín nói như vậy. Nếu túc tín đều đã nói như vậy, Tô chết cũng sẽ không mang túc tín đi chọn mèo. Tiếp lấy, Tô chết mang theo túc tín đi rồi vườn chim, nhìn đủ loại đủ tiểu chim nhỏ. Bất quá, liên tục nhìn mười mấy loại bất đồng chim nhỏ, túc tín vẫn là không thỏa mãn. Từng cái đào thải, mà lý do vẹn vẹn chỉ là những này chim, nhìn lên không đủ thu bạo. Nghe nói như thế, tôi chết thật đúng là có một loại kích động, để túc tín lĩnh một con hổ trở lại đuôi. Bất quá loại ý nghĩ này, tôi chết cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Bởi vì lấy túc tín cái này kỳ hoa, tuyệt đối sẽ nguyện ý dưỡng lão hổ. Trước tiên không nói, lấy túc tín nhà cũng không thích hợp dưỡng lão hổ. Vạn nhất túc tín thật sự mang một con hổ trở lại ở nhà nuôi lời nói, cũng không biết sẽ sẽ không phát sinh cái gì tai nạn. Lão hổ một cái đem túc tín ăn vào trong bụng, đều cũng có khả năng xảy ra. Hơn nữa túc tín trong nhà đều có một con cọp cái rồi, lại mang một con trở về lời nói, cái kia túc tín vận mệnh thì càng thêm nhấp đâu rồi. Cho nên tôi chết cố ý tránh được lão hổ đợi hung manh vật. Để tránh khỏi bị túc tín sau khi thấy sẽ nhất thời hứng khởi thật sự mang một con trở lại. Xem qua loài chim sau, tô chết cùng túc tín lại đi xem con thỏ, uy loại cùng sùng vật trộn, thậm chí ngay cả xà cùng thần lằn, tô chết cùng túc tín cũng đã đi nhìn rồi. Nhưng nhìn nhiều như vậy loại sùng vật, túc tín vẫn không có như thế hài lòng, này làm cho tô chết bắt đầu không nhịn được rồi. Liên ở tô chết cùng túc tín chuẩn bị đến xem cái khác động vật thời điểm, bọn hắn khi đi ngang qua sân bãi lúc, lại nhìn thấy trên đồng cỏ nằm nhảy tại một con động vật, đưa tới túc tín hiếu kỳ, không phải muốn qua đi xem một chút. Tô chết cùng túc tín đến gần sau, mới biết nguyên lai là một con chở túi. Chuột túi là mặc cho một loại thuộc về chuột túi mục đích có túi lợn vật. Chủ yếu phân bố với ốc sờ Traylor Đại Lục cùng Papua New Guinea bộ phận khu vực, trong đó có chút chủng loại là ốc sờ Traylor độc nhất. Không cùng loại loại chuột túi tại ốc sờ Traylor. Các loại bất đồng môi trường tự nhiên bên trong sinh hoạt từ mát tính khí đợi rừng mưa cùng sa mạc bình nguyên đến nhiệt đới khu vực. Chuột túi là động vật ăn cỏ, ăn nhiều rêu trồng vật, có còn ăn chân của loại. Chúng nó đại thể tại ban đêm hoạt động, nhưng cũng có chút tại sáng sớm hoặc trạm vạng hoạt động. Chủ yếu lấy thấp bé nhuận lục cách mặt đất gần cỏ nhỏ mà sống, đem cỏ dài cùng cỏ khô để cho cái khác đồ vật. Chuột túi là túi loại động vật điển hình đại biểu. Túi loại động vật là phát dục không chọn vẹn động vật, thuộc về sinh non thai nhi, cho nên cần tại dục nhi túi, chuột túi sau khi sinh liền muốn vào túi. Hết thể giống cái chuột túi đều dài có trước mở dục nhi túi, nhưng giống được chuột túi không có, con non hoặc túi nhỏ chuột liền ở dục nhi trong túi, bị nuôi nấm lớn lên, thẳng đến chúng nó có thể ở phía ngoài thế giới sinh tồn. Vừa mới sinh ra chuột túi nhỏ vô cùng, ước chừng chỉ có một hạt cụ lạc lớn như vậy, mà trưởng thành chuột túi thân cao có 2 6 mét, thể trọng có thể đạt đến 50 kg. Chuột túi dùng xuống chi nhảy lên tốc độ chạy trốn cực kỳ nhanh, tốc độ có thể đạt tới 50 km trở lên. Hơn nữa chuột túi còn có một đầu nhiều chức năng đôi hắn tác dụng lớn vô cùng, đang nghỉ ngơi lúc nó có thể chống đỡ trên đất cùng song chi dưới cộng đồng đưa đến cân bằng thân thể tác dụng, chạy bên trong đôi càng là trọng yếu cân bằng công cụ. Mặt khác, chuột túi đuôi vẫn là trọng yếu đấy tiến công cùng phòng vệ vũ khí. Mà trước mắt một con này chuột túi, đã tiếp cận trưởng thành, thân cao của nó đã gần như có 2m rồi, đứng lên so với Tô Thiết cùng tốc tiến còn cao hơn. Tốc tiến vừa tiếp cận chuột túi sau, một con này chuột túi lập tức liền nhảy ra rồi, chỉ là một nhảy, liền nhảy đến sát bảy. Tám mét địa phương đi rồi. Hết thể chuột túi, mặc kệ thể tích bao lớn, có một cái điểm chung, mọc ra chân dài chân sau cường tráng mà mạnh mẽ. Chuột túi lấy nhảy lượn chạy, cao nhất có thể nhảy đến 4 mét, xa nhất có thể nhảy đến 13 mét, có thể nói là nhảy đến cao nhất xa nhất động vật có vú. Này mạnh mẽ dáng người, càng là khơi gợi lên túc tín lòng hiếu kỳ, hắn bắt đầu đuổi theo chuột túi chạy. Đừng đuổi theo, nó nhưng là rất lợi hại. Tô chết ngăn trở túc tín hành vi. Này chuột túi có thể không phải là cái gì dịu ngoan động vật, chuột túi nhưng là đánh nhau năng thủ, một khi táo bạo lên lời nói, nhưng là không thể coi thường. Nó lợi hại bao nhiêu? Túc tín tuy rằng dừng bước, nhưng rõ ràng nhất càng thêm có hứng thú. Nó sẽ khuyến kích. Tô chiết nói ra. Túc tín nhìn chuột túi, lẩm bẩm nói ra, nha, vẫn là một cái tay quyền anh a. Ta quyết định cùng nó so với một cái, thử một chút thực lực của nó. Túc tín đột nhiên nói ra, ngươi chắc chắn chứ? Tô chiết liền biết Túc tín sẽ có ý nghĩ này, cho nên không có chút nào bất ngờ Túc tín sẽ như vậy nói. Túc tín gật gật đầu, không chút do dự nói ra, phóng ngựa đến đây đi. Nếu Túc tín có ý nghĩ như thế, nếu như Tô chiết ngăn cản, Túc tín cũng không khả năng dễ dàng bỏ qua, cho nên Tô chiết liền quyết định để này chuột túi cùng Túc tín tỉ thí một chút rồi để túc tín ăn một điểm vị đáng cũng tốt. Thế là tô chết liền để trong này công nhân viên, đem chuột túi mang tới, đồng thời trả lại chuột túi mang lên quyền sáo. Chuột túi mang theo quyền sáo sau, nhìn như vậy lên, chuột túi xác thực dường như là một cái chuyên nghiệp tay quyền anh. Hơn nữa chuột túi rất rõ ràng biết nó muốn cùng người tỷ thí, cho nên nó biểu hiện vô cùng kích động, gọi tới gọi lui, có vẻ thập phần hưng phấn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 693, thảm bại túc tín. Chương 693, thảm bại túc tín tôi chết cũng khiến người chuẩn bị cho túc tín quyển sáo, quyển kịch khăn chuồn đầu cùng bao đầu gối đợi phòng hộ đồ dùng. Mới đầu. Túc tín còn không để ý chút nào, còn rất không vui mang theo những này, hắn nhận thức là căn bản không có cần phải. Bất quá tại tô chết dưới sự kiên trì, cuối cùng Túc tín vẫn là đem những này phòng hộ đồ dùng, từng cái mang lên. Túc tín rất là ung dung đi tới chuột túi trước mặt, hắn không hề có một chút khẩn trương thần thái. Bất quá khi chuột túi đi tới Túc tín trước mặt lúc, nhìn hắn thời điểm, Túc tín chịu rốt cuộc ung dung không được. Đối thủ này mạnh mẽ tựa hồ nằm ngoài dự đoán của Túc tín, hắn mồ hôi lạnh bắt đầu xuất hiện, Túc tín đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc rồi. Bất quá Túc tín nghĩ đến vừa nay hắn lời nói hùng hồn, thời điểm này Túc tín vì mặt mũi của chính mình cân nhắc, hắn tuyệt đối không thể nhảy úng chủ yếu nhất là vì túc tín từ trước mắt chuột túi trong ánh mắt nhìn ra không hề che giấu chút nào coi rẻ vậy thì để túc tín không thể nhẫn nhịn rồi bởi vì chuột túi nhìn túc tín ánh mắt là hơi hơi híp lại cho nên nhìn như vậy lên liền giống như chuột túi đối túc tín rất xem thường như thế để túc tín cảm giác được mình bị coi rẻ rồi chiến đấu động một cái liền bùng nổ thời điểm này túc tín lại lựa chọn lùi bước đã là không còn kịp rồi tiếng còi một vang lên thân thủ nhanh nhẹn chuột túi chỉ là nhẹ nhàng nhảy một cái liền trực tiếp phóng qua ba bốn mét khoảng cách nhảy đến túc tín trước mặt rồi túc tín còn chưa có bắt đầu phản ứng lại chuột túi liền bắt đầu đánh ra trái một quyền phải một quyền, chuột túi mỗi một lần đều chuẩn xác đánh chúng vào túc tín phần đầu. tại vừa bắt đầu, túc tín đã bị chuột túi cho đánh cho hồ đồ, căn bản cũng không có năng lực phản kích, chỉ có thể bị động chịu đòn. nếu không phải là bởi vì có quyền kích khăn trung đầu, che chở túc tín phần đầu, đoan trưởng túc tín đã sớm không chịu nổi, bị đánh đến hỗn loạn túc tín đã không biết làm sao phản kích, chỉ có thể ngây ngốc đứng đấy, túi ống chuột đánh. này bi kịch túc tín. ở phía sau xem trò vui to chết, đều nhanh muốn cười điên lên rồi. một con này chuột túi thật sự là quá ra sức rồi, đánh cho túc tín không có sức đánh trả chút nào. Bất quá tô chết cũng không dám để chuột túi cứ như vậy tiếp tục đánh, chính vì như vậy đi xuống, túc tín có thể sẽ gặp nguy hiểm, cho nên tô chết liền muốn qua ngăn cản chuột túi, mà ngay tại lúc này khiến người ta chuyện không nghĩ tới xảy ra, đánh cho hang say chuột túi, nó hai cái chân trước đột nhiên bắt được túc tín cổ, để túc tín không có cơ hội chạy trốn. Sau đó, chuột túi lấy cái đuôi của nó là điểm chống đỡ, sau đó dùng cường trắng mà mạnh mẽ chân sau nhảy lên thật cao đến, sau đó chuột túi hai cái chân sau chuẩn xác, hơn nữa hung ác đạp ở túc tín bụng lên bởi vì túc tín cổ túi ống chuột năm lấy như vậy hắn liền lùi về sau không được thậm chí túi ống chuột đá đến bụng sau túc tín cũng không cách nào lùi về sau chỉ có thể mạnh mẽ tiếp nhận được loại này va chạm chuột túi đá một tấc sau vẫn là vẫn không có buông tay mà là tại trong thời gian tương ngắn liên tục đá ba lần mỗi một lần đều phi thường cấp tốc hơn nữa đều chuẩn xác đá vào túc tín bụng lên suýt chút nữa đem túc tín mật đắng đều đá ra rồi tại đá ba chân sau chuột túi thủ mới buông lỏng ra một điểm cho nên lần thứ ba thời điểm túc tín trực tiếp bị đá ra sau đó thế lăn trên đất tình cảnh này đem bên cạnh tô chết cùng công nhân viên đều sợ ngây người chuột túi quả nhiên không hổ là động vật dưới tay quên anh thực sự thật lợi hại chuột túi đem túc tín đá ngã sau vẫn không có đánh đủ còn muốn tiếp tục xuất kích bất quá tô chết làm sao có thể sẽ để chuột túi tiếp tục tiếp tục đánh còn tiếp tục như vậy lời nói túc tín vài phút đồng hồ túi ống chuột đánh chết cho nên tô chết cùng công nhân viên vội vàng đi qua đem chuột túi tách ra không cho nó tới gần túc tín để tránh khỏi nó lại thương tổn được túc tín rồi chuột túi bị tô chết bọn hắn kéo ra sau thời điểm vừa mới bắt đầu chuột túi còn phi thường táo bạo nó đã đánh tới nghiện xem lướt qua cho nên đối với kéo ra cổng bệt của nó nhân viên bất mãn vô cùng chuột túi nếu nỗ lực tay nước khí phát tiết tại công nhân viên trên người nó còn muốn công kích công nhân viên bất quá bị bên cạnh tô chiết miễn cưỡng lấy cự lực cho áp chế lại rồi như vậy mới khiến cho chuột túi bình tĩnh lại sau đó tô chiết để công nhân viên đem chuột túi mang đi đây là cân nhắc đến chuột túi ở nơi này nhìn thấy túc tín sau khó tránh khỏi sẽ không lại lần phát đi lên cho nên vì lấy phòng ngừa vất nhất vẫn để cho chuột túi rời đi nơi này không thể để cho nó cùng túc tín tiếp xúc túc tín nằm trên đất cực kỳ lâu hắn mới bất đau đến chậm gì gì ngồi dậy nếu không phải tô chiết trước đó cân nhắc chú đáo trước đó để túc tín mang lên hộ đai lưng đợi phòng hộ đồ dùng nếu không vừa nãy túc tín túi ống chuột liên tục đá mấy đá hiện tại tuyệt đối là không thể nào đứng lên bất quá cho dù túc tín đeo hộ đai lưng thế nhưng túi ống chuột đá mấy đá hắn hiện tại cũng phi thường không dễ chịu này từ túc tín sắc mặt cũng có thể thấy được đến, đến rồi túc tín bây giờ sắc mặt có chút tái nhợt hơn nữa rõ ràng nó bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lên chuyện này đối với túc tín kinh hãi không nhỏ tô chết cũng ngồi ở trên đồng cỏ sau đó cười nói có muốn hay không mang một con chuột túi trở lại nuôi túc tín quẹt miệng không khỏi giật vừa kéo tại trước đó túc tín xác thực từng có muốn mang chuột túi trở lại nuôi ý nghĩ bởi vì chuột túi nhìn lên rất khí phách rất phù hợp túc tín yêu cầu. Nếu như ở nhà nuôi một con chuột túi lời nói, tuyệt đối là phi thường lạm phong một chuyện, túc tín cũng từng tâm độ qua. Bất quá mới vừa rồi bị chuột túi mạnh mẽ hành hạ qua, sau đó túc tín liền triệt để bỏ đi cái ý niệm này, không còn dám có nuôi chuột túi ý nghĩ. Này chuột túi thu bạo là thu bạo, nó võ lực cũng hết sức lợi hại, thế nhưng chính là lợi hại hơi quá. Từ vừa này xem, này chuột túi võ lực nhưng là cao hơn túc tín nhiều lắm, hoàn toàn là thuấn sát túc tín tồn tại. Vạn nhất đem chuột túi mang về nhà nuôi sau, chuột túi một khi phát đi lên, túc tín có thể không chắc chắn áp chế chuột túi, khỏi cần phải nói, không cho chuột túi đánh chết cũng đã tính may mắn còn nữa Túc Tín cho dù không vì mình cân nhắc, cũng phải vì Giang Tiểu Nam cân nhắc a. Lấy Giang Tiểu Nam tay chói gà không chặt, đối mặt chuột túi lời nói, sinh mệnh tuyệt đối sẽ đối mặt nguy hiểm, cho nên Túc Tín tuyệt đối là không dám mang chuột túi đi về nhà. Tuy rằng Túc Tín nuôi sủng vật bản ý, là vì đến đối kháng Giang Tiểu Nam nhào ba tư, tăng lên một điểm chính mình ở nhà địa vị, thế nhưng hắn tuyệt đối không muốn để cho Giang Tiểu Nam gặp phải nguy hiểm, cho nên Túc Tín làm sao dám ở nhà nuôi chuột túi. Bởi vậy Túc Tín đối mặt Tô chết vấn đề, không dám trả lời, chỉ có thể ảo náo rời khỏi nơi này. Túc Tín đã tại nơi này lưu nhỏ bóng mờ, đã không muốn lại ở nơi này nhìn thấy chuột túi rồi cho nên hắn phải sớm điểm rời đi. Tô chết ở phía sau cười to, hắn đoán trưởng túc tín đã ăn không nhỏ giải dỗ, nhìn hắn còn dám hay không khiêu chiến chuột túi. Kỳ thực Tô chết chỉ là cố ý hỏi như thế, chỉ là vì kích thích một cái túc tín mà thôi. Mà trên thực tế, Tô chết là sẽ không để túc tín nuôi chuột túi, cho dù túc tín muốn nuôi, Tô chết cũng sẽ không đồng ý, bởi vì chuột túi đối với người bình thường mà nói, thực sự quá nguy hiểm, liền giống như là bom hẹn giờ như thế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 694, cồn cồn cùng tiểu bồ đào mỹ lực. Chương 694, Cuốn cuốn cùng tiểu đồ đào mị lực tuy rằng Túc Tín túi ống chuột võ lực quất phục, thế nhưng hắn vẫn không có từ bỏ chọn sùng vật tâm tư. Bất quá, Tô Triết tiếp đó, lại bồi tiếp Túc Tín xem rất nhiều loại sùng vật, thế nhưng vẫn không có để Túc Tín hài lòng. Muốn tìm được một con hợp tâm ý sùng vật, đối Túc Tín tới nói, quá khó khăn. Đến cuối cùng, Tô Triết đã triệt để không kiên nhẫn được nữa, hắn bỏ lại Túc Tín một người, để chính hắn đi tìm, mà Tô Triết liền không nữa phục bồi. Tuy rằng Tô Triết rời khỏi, thế nhưng Tốc Tín hứng thú, vẫn không có yếu bất nửa điểm, vẫn như cũ vẫn là hào hứng mừng mừng. Tôi chết tùy ý túc tín một người tại Tô Sùng Chi gia dưỡng thực trường Hồ Đồ, mà hắn đã mất kiên trì rồi, cho nên tôi chết đem túc tín một người bỏ lại, mà chính hắn đi đến chỗ khắc rồi. Bỏ lại túc tín sau, tôi chết đi tới một dãy nhà bên trong, mà tôi chết tới nơi này là vì vẫn an cồn cồn cùng tiểu Bồ Đào. Tại Tô Sùng Chi gia dưỡng thực trường khai trước sau, không đến bao lâu, Lý Hoa liền đem cồn cồn cùng tiểu Bồ Đào tiếp tới nơi này. Bởi vì Tô Sùng Chi gia dưỡng thực trường chăn nuôi điều kiện, so với Tô Sùng Chi gia sùng vật bệnh viện muốn càng thêm được, cũng phi thưởng thích hợp cồn cồn cùng tiểu Bồ Đào ở nơi này. Vì để cho cồn cồn cùng tiểu Bồ Đào cư trú hoàn cảnh, càng thêm thứ thích Cho nên Lý Hoa liền xin để Cổn Cổn cùng Tiểu Bồ Đào, chuyển tới Tô Sùng Chi Gia Dưỡng Thực Trường bên trong chiếu cố. Lúc đó là Cổn Cổn cùng Tiểu Bồ Đào, và ở Tô Sùng Chi Gia Dưỡng Thực Trường bên trong, còn vì này phí không ít công phu. Bởi vì lấy Cổn Cổn cùng Tiểu Bồ Đào ít đòi tính, cùng với bây giờ độ nổi tiếng, Nghiệp nhưng đã trở thành Thẩm Châu thành phố minh tinh, mà Thẩm Châu thành phố bên này ban ngành chính phủ cũng có kế hoạch đem Cổn Cổn cùng Tiểu Bồ Đào Tuyên truyền là Thẩm Châu thành phố đại biểu. Dù sao Cổn Cổn cùng Tiểu Bồ Đào so với Quốc Bảo Đại Hùng Miêu mà nói, còn muốn chân đắt hơn nhiều, bởi vì Đại Hùng Miêu số lượng lại ít đòi thế nhưng chỉ ít toàn thế giới có hơn 1.000 con, riêng là tại tông nước liền có hơn 300 con đại hùng miêu, mà cồn cồn cùng tiểu bồ đào, toàn thế giới cũng chỉ có 2 con. nếu như một khi cồn cồn cùng tiểu bồ đào xuất hiện ngoài ý muốn, sẽ rất khó phát hiện nữa cồn cồn cùng tiểu bồ đào rồi. cho nên thẩm châu thành phố đối cồn cồn cùng tiểu bồ đào, là phi thường coi trọng, mỗi qua một đoạn thời gian, bọn hắn đều phải đúng giờ bảo đảm cồn cồn cùng tiểu bồ đào khỏe mạnh. cho nên muốn cho cồn cồn cùng tiểu bồ đào, từ thẩm châu thành phố tô sủng chi ra sủng vật bệnh viện vận chuyển đến tô sủng chi gia dưỡng thực trường bên trong cũng không phải một chuyện dễ dàng, còn muốn thông báo ban ngành liên quan lúc đó tại đưa trước khi đến thẩm châu thành phố bên kia còn chuyên môn phái tới chuyên gia đến tô sủng chi gia dưỡng thực trường khảo sát nếu như hoàn cảnh của nơi này không thích hợp lời nói là tuyệt đối sẽ không để cồn cồn cùng tiểu bồ đào tới nơi này may mà trải qua khảo sát sau chuyên gia xác nhận hoàn cảnh của nơi này sát thực càng thích hợp cồn cồn cùng tiểu bồ đào cho nên thẩm châu thành phố bên kia cuối cùng mới đồng ý bất quá thẩm châu thành phố bên kia cũng có điều kiện chính là tô sủng chi gia dưỡng thực trường bên này không có thể chủ động đối ngoại tuyên truyền cồn cồn cùng tiểu bồ đào đã rời khỏi thẩm châu thành phố điểm này, tô sủng chi gia dưỡng thực trường cũng không có ý kiến, cho nên liền đồng ý xuống. cho nên hiện tại rất nhiều người còn tưởng rằng cồn cồn cùng tiểu bồ Đào bây giờ còn dừng lại ở thâm châu thành phố tô sủng chi gia bên trong, không hề rời đi. bọn hắn đều còn không biết cồn cồn cùng tiểu bồ Đào, hiện tại đã đi tới tô sủng chi gia dưỡng thực trường bên trong. mà trên thực tế, liền ngay cả tô sủng chi gia dưỡng thực trường công nhân viên, đại đa số đều còn không biết cồn cồn cùng tiểu bồ Đào ở nơi này, chỉ có mấy cái chuyên môn phụ trách chiếu cố cồn cồn cùng tiểu bồ đạo biết, những người khác đều không biết cái tin này. bởi vì cồn cồn cùng tiểu bồ đạo bây giờ giá trị bản thân đã rất cao cho nên vì bảo vệ an toàn của bọn nó, một ít bảo mật biện pháp vẫn rất có cần thiết. Tô chết lúc đến nơi này, cồn cồn cùng tiểu bồ đào tại chăn môi viên chiếu cổ dưới vừa mới tắm xong, mà bây giờ đang nuốt ở mềm mại thảm cỏ xanh lên, thích ý phơi ấm áp thái dương. Cồn cồn cùng tên của nó như thế, đang tại bãi cỏ lau lội, đây là nó thích nhất trò chơi. Mà tiểu bồ đào lại cũng lấy cồn cồn, chính én lút ăn quả nho. Cồn cồn dẫn phát hiện trước tô chết, liền sôi nổi hướng về tô chết phương hướng chạy đi, mà ăn vụng tiểu bùn đào, tùy theo cũng phát hiện tô chết. Mà tiểu bùn đào không hổ là kẻ tham ăn, nó vội vã đem trong tay quả nho toàn bộ nhét vào trong miệng đem miệng nhỏ đều chống đỡ phình phình, nhìn lên thập phần đáng yêu, sau tiểu bồ đảo mới hướng về Tô chết chạy tới. Tiểu bồ đảo cùng Cổn Cổn là Tô chết từ sùng vật hối đoái trong thương thành điện thoại đi ra ngoài, cho nên từ sinh ra bắt đầu, tiểu đối Tô chết thập phần thân cận, dù cho Tô chết đã rất lâu không có nhìn thấy bọn họ, điểm này cũng là sẽ không thay đổi. Cho nên, Cổn Cổn cùng tiểu bồ đảo, vừa nghe tới Tô chết khí tức sau, liền lập tức tới gần Tô chết rồi, đây là chúng nó biểu hiện thân mật hành vi. Tô Chiết đem lòng bàn tay phóng tới Cổn Cổn cùng tiểu bồ đảo trước mặt, nhất thời, Cổn Cổn cùng tiểu bồ đảo liền thuận thế bò lên trên Tô Chiết lòng bàn tay bên trong. Cuồn cuộn cùng tiểu bồ đào dừng lại ở tô chết lòng bàn tay bên trong, còn không quên dùng chúng nó non nớt khuôn mặt nhỏ, cọ sát tô chết lòng bàn tay, đây là chúng nó dùng phương thức đặc biệt, lấy lòng tô chết. Nhìn thấy cuồn cuộn cùng tiểu bồ đào sau, tô chết tâm tình sung sướng không ít, đáng yêu như vậy sinh vật, rất dễ dàng liền đã hòa tan lòng của người ta, không trách sẽ nhiều người như vậy là cuồn cuộn cùng tiểu bồ đào điên cùng. Bởi vì cuồn cuộn cùng tiểu bồ đào, sắp thực có cái này mị lực, khiến người ta điên cuồng thích chúng nó. Hiện tại cuồn cuộn cùng tiểu bồ đào cũng đã là đại minh tinh, mà bọn hắn đại môn phí, ít nhất đều là ngàn vạn cấp bậc, bởi vì bọn chúng hiện tại phi thường có minh tinh hiệu ứng. Hấp dẫn rất nhiều nhân khí, Cổn Cổn cùng Tiểu Bồ Đào là đáng giá cái giá này đáng giá. Cổn Cổn cùng Tiểu Bồ Đào tại Tô Triết lòng bàn tay bên trong, chơi một lát sau, liền ngủ say sưa gặp. Hành động này, đã nói rõ Cổn Cổn cùng Tiểu Bồ Đào đều phi thường ủy lại Tô Triết. Nếu không, chúng nó là sẽ không yên tâm tại Tô Triết trong lòng bàn tay ngủ. Tô Triết đem đã ngủ Cổn Cổn cùng Tiểu Bồ Đào, giao cho bên cạnh chăn nuôi viên, để cho bọn họ chiếu cố Cổn Cổn cùng Tiểu Bồ Đào. Sau đó Tô Triết liền rời khỏi nơi này, hắn muốn đi nhìn một chút tốc tiến trọn được như thế nào, tìm tới hợp tâm ý sủng vật không có. Chỉ là, Tô Triết vừa mới đi ra trong phòng này, liền xa xa nhìn thấy túc tín hướng về hắn bên này cuồng chạy tới, mà phía sau của hắn còn đi theo một cái chó con. mới đầu, tô chết cho rằng túc tín lại chọc tới chó, cho nên hiện tại hắn bị chó đuổi theo cắn. bất quá xem túc tín hiện tại cao hứng bừng bừng dáng vẻ, lại không giống như là bị chó truy bộ dáng. lấy túc tín tính cách, nếu có chó đuổi theo hắn, muốn cắn lời của hắn, đã sớm soái chu quỷ kêu lên, hướng về người cầu cứu rồi, làm sao có khả năng như hiện tại như thế, dọc theo đường đi đều yên tĩnh như vậy. cho nên tô chết liền loại bỏ túc tín, bị phía sau chó đuổi theo cắn khả năng này. Nhưng phía sau chó tuy rằng không là muốn cắn túc tín, thế nhưng rất hiển nhiên, chó này là túc tín hấp dẫn tới. Bởi vì túc tín chạy đến đâu bên trong, chó này cũng theo tới chỗ đó, hơn nữa hiển nhiên cũng là chạy phải vô cùng tận hứng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 695, xe trượt tuyết ba ngốc trì hật kỳ. Chương 695, xe trượt tuyết ba ngốc trì hật kỳ không đến bao lâu, lao nhanh túc tín, tự đi tới tô chết trước mặt. Ta đã quyết định được rồi, liền chọn nó. Túc tín đi tới tô chết trước mặt sau, chỉ vào mặt sau theo tới chó con, nói ra: "Ngươi xác định thật sự phải nuôi chó sao?" Tô chết hỏi bởi vì tô chết biết túc tín vẫn luôn rất phản cảm chó, nhìn thấy chó thời điểm, túc tín chỉ sẽ nghĩ tôi ăn, mà sẽ không muốn nuôi nó, cho nên cũng là căn cứ vào nguyên nhân này, tô chết tuy rằng mang theo túc tín xem rất nhiều loại sủng vật, thế nhưng nhưng vẫn không có mang túc tín đến xem qua chó, có thể là không có nghĩ tới là, hiện tại ngược lại tốt, tô chết bỏ lại túc tín sau, túc tín chính mình đi tìm một con chó, còn muốn dẫn nó về nhà nuôi, này làm cho tô chết vô cùng bất ngờ, chứ hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đương nhiên, ngươi xem nó cỡ nào thô bạo, túc tín kích động nói, đi theo túc tín mặt sau tới cho con, là một con mẩu lông là hắc kẹp trắng hắc kỳ. Cybergya Ạ Sói Tuyết Huyền, thông thường biệt danh gọi kỳ. Cybergya Ạ Sói Tuyết Huyền thể trọng xen vào 16 đến 27 kg trong lúc đó, thân cao ước chừng 51 đến, Cybergya Ạ Sói Tuyết Huyền là một loại cỡ thú quyền. Cybergya Ạ Sói Tuyết Huyền là nguyên thủy cổ lão loài chó, tại Cybergya Đông Bắc Bộ, Greenland vùng phía nam sinh hoạt. Mà Husky danh tự nguồn gốc là bắt nguồn từ hắn đặc biệt khản giọng tiếng theo. Husky tính cách khó lường, có cực đoan nhắc gan, có cực đoan bạo lực, mà tiến vào đại lục cùng gia đình Husky, đều đã không có giá tính, so sánh dữ ngang, là một loại lưu hành với toàn cầu chó cảnh. Hất kỳ nhiệt tình là không thể so sánh, nó dài hạn sẽ dùng tốc độ cực nhanh, đụng vào trên chân của ngươi. Sau đó lại liếm ngươi một thân nước miếng. Đối với vừa tới nhà chủ nhân, Hất kỳ bình thường sẽ không chút do dự nhào tới. Tại vậy thời điểm, Hất kỳ rất ít vệ gọi, sẽ chỉ ở một ít tình huống đặc biệt ở dưới phát ra sói chu thanh âm của. Tuy nhiên tại buổi tối nghe tới, Hất kỳ thanh âm của có chút sờn cả tóc gáy, thế nhưng là chính thích hợp nó lang y hệ bên ngoài, rất nhiều người còn bởi vậy cảm thấy đây mới là Hất kỳ bản tính. Hất kỳ ưu thế lớn nhất không gì bằng, nó vừa đẹp đẽ lại lanh khốc ngoại hình. Hầu như mỗi cái gặp Husky người đều sẽ phát ra từ nội tâm yêu thích. Nhìn kỹ, Husky còn có một cô lang phong độ, dường như vương giả trở về. Bất quá Husky mặc dù coi như cực kỳ đẻ đẽ, thế nhưng nó còn có rất nhiều biệt hiệu. Tỷ như buông tay không, người đến điên, kẻ vô ơn bằng nghĩa, cùng với nhất làm cho người trợ khóc trợ cười biểu lộ đế. Bởi vì Husky các loại biểu lộ, cho dù là vô tình, cũng sẽ làm cho người ta phình bụng cười to, Husky biểu lộ, thường thường có thể trong nháy mắt tại đẹp trai cùng ngốc manh trong lúc đó chuyển đổi. Cho nên Husky có chó bà con cô cậu tình đế tên gọi, đương nhiên này đồng dạng cũng là bởi vì Husky biểu lộ rất đáng yêu cũng là bởi vì hất kỳ các loại làm quái biểu lộ, cho nên bị bạn trên mạng trở thành hàng loại hai. Về phần buông tay không, người đến điên, kẻ vô ơn bằng nghĩa, những này biệt hiệu nguồn gốc cũng là bởi vì có nguyên nhân. Hất kỳ là nguyên thủy cổ lão loài chó, tại sao bờ gì ạ Đông Bắc độ nguyên thủy bộ lạc sở kỵ tộc nhân, chăn nuôi hất kỳ chủ yếu công dụng là kéo xe trượt tuyết. Làm mùa đông đến thời điểm, mặt hồ nước sẽ kết thành băng, mà mọi người muốn chạy về phía một nơi khác, thường thường sẽ hướng về hất chủ nhân thuê xe trượt tuyết chó cẩn, cùng hất đồng thời chạy nhanh đi một nơi khác, cùng ăn cùng ở, đợi mùa xuân hóa băng chi trước, trở về nguyên chỗ mới đem chó cẩn còn cho chủ nhân cho nên hệt kỳ đối với người xa lạ không có bài xích tâm, chúng nó đối chủ nhân sẽ rất nhiệt tình, nhưng đối với người xa lạ có thể sẽ càng nhiệt tình. Nó không giống chó đất là nuôi đến xem ra dụng, cũng là bởi vì nguyên nhân này, được người gọi là kẻ vô ơn bản nghĩa. Cho dù là thường ngày nghe lời nhất hệt kỳ, khi ngươi vừa buông lỏng dây thừng, nó cũng có khả năng cách ngươi chạy như điên, hoàn toàn không để ý tới của ngươi kêu gọi, là vì hệt kỳ chúng nó trong máu chạy nhanh tiên tính quyết định, cho nên hệt kỳ cũng là được người gọi là buông tay không. Cho nên chăn nuôi hệt nhất định muốn có kiên trì, ngoại trừ nếu coi trọng hệt bên ngoài, còn muốn cho chúng nó duy trì sung túc vận động cũng là bởi vì Hertzky làm vãi bản tính, cho nên Hertzky cùng ạ là cả xe trượt tuyết huyền, cùng với Samer đức xe trượt tuyết huyền, này ba loại huyền được người gọi là xe trượt tuyết băng nóc. Điều này là bởi vì này ba loại huyền đều là xe trượt tuyết huyền, hơn nữa tính cách đều cũng có điểm ngốc manh nóc mành, cho nên liền được người gọi là xe trượt tuyết băng nóc. Tô chưa không nghĩ tới Túc Tín ngàn chọn và tuyển, cuối cùng lại là lựa chọn Hertzky. Bất quá này Hertzky ngược lại là cùng Túc Tín khí chất rất phù hợp, Túc Tín cũng là danh xứng với thực hàng loại hai. Hiện tại Hertzky theo Túc Tín cái này hàng loại hai chủ nhân, ngược lại cũng đúng là vô cùng tuyệt phối. Nghĩ tới đây, tôi chưa không khỏi bật cười. Ngươi cười cái gì? Ngươi không cảm thấy nó rất thô bạo? Túc tín bất mãn nói. Tô chết qua loa gật gật đầu. Bất quá điểm này, hắn ngược lại là thừa nhận. Cứ việc hờn kỳ hình thể khá nhỏ, hơn nữa có tương đối nhu thuận bộ lông, Thế nhưng hờn kỳ đều có được cùng lang tương tự vẻ ngoài, bởi vì bọn chúng gen là so với những chủng loại khác quyển gần nhất nguyên tổ lang. Bởi vì hờn kỳ nhìn lên phi thường giống lang, mà không biết hờn kỳ cùng lang lợi. Tại lần thứ nhất nhìn thấy hờn kỳ thời điểm, đều sẽ lầm tưởng lang. Hờn kỳ nắm như sói ngoại hình, cho nên tại nó không có làm quái thời điểm. Nhìn là phi thường đẹp trai cùng khí phách, mà rất hiển nhiên Túc tín chính là bị điểm này hấp dẫn nghĩ đến trước mắt một con này hất kỳ đi theo túc tín sau khi về nhà nhất định sẽ phát sinh một ít phi thường đặc sắc sự tình tô chiết phi thường chờ mong một con này hất kỳ chỉ có 4 tháng lớn vẫn tính là một con đấu quyền nó tựa hồ phi thường yêu thích túc tín như thế một mực đi theo túc tín mặt sau không hề rời đi qua một mực hùng hục tại túc tín mặt sau lắc lư này làm cho tô chiết phi thường hiểu kỳ không hiểu hất kỳ tại sao đối túc tín thân thiết như vậy này rất không bình thường bởi vì bất kỳ động vật gì đối túc tín đều là không thích không đạp hẳn mấy đá đã coi như là nể tình sự ra tất có nguyên nhân nghĩ đến túc tín khẳng định có chỗ nào đưa tới hất kỳ hảo ý mới sẽ một mực đi theo túc tín. lẽ nào Hắc Kỳ nhìn chúng túc tín hàng loại hai bản sắc, cho rằng là người trong đồng đạo, cho nên mới phải đối túc tín có hảo cảm. Tô Chết không khỏi nghĩ như vậy nói. Sau đó, Tô Chết nhìn thấy túc tín cầm trong tay đồ vật sau, hắn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, rốt cuộc hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Ngươi lai, like, con này Hắc Kỳ đối túc tín có hảo cảm nguyên nhân cũng không phải là bởi vì túc tín có mị lực khiến Hắc Kỳ đối với hắn sản sinh hảo cảm, mà là vì túc tín cầm trong tay một cái bánh bích quy, mà hắn thỉnh thoảng ném khối tiếp theo bánh bích quy cho Hắc ăn, cho nên thèm ăn Hắc mới sẽ dọc theo đường đi đi theo túc tín lại đây nguyên lai là chuyện như vậy tô chiết nhìn ra được túc tín rất yêu thích con này hắc kỳ cho nên hắn liền đem con này hắc kỳ đưa cho túc tín khiến hắn mang hắc kỳ về nhà nuôi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 696 hai hạ hạ ngươi đừng chạy a chương 696 hai hạ hạ ngươi đừng chạy a nếu túc tín hiện tại đã chọn tốt sủng vật quyết định mang hắc kỳ về nhà nuôi cái kia tô chiết cũng có thể đi về sau đó tô chiết cùng túc tín mang theo hắc rời khỏi tô sủng chi ra dưỡng thực trường lúc rời đi Tôi chết bọn hắn cũng không hề cho Husky buộc lên dẫn dắt dây thừng, bởi vì Husky một mực bàng hoàng, đi theo Túc Tín mặt sau, không hề rời đi ý tứ. đương nhiên này chủ yếu là bởi vì Túc Tín cầm trong tay bánh bích quy, chuyện này đối với Husky tới nói là cự không dứt được rụ, hoặc có ăn thời điểm, cho nên Husky căn bản cũng không muốn chạy đi. Mà có bánh bích quy rụ, hoặc rời khỏi tô sủng chi ra dưỡng thực trường Husky, không hề có một chút không thôi cảm tình, đi theo Túc Tín hùng hục liền đi. Con này Husky, quả nhiên không phụ kẻ vô ơn bạc nghĩa cái này nổi danh, do hành động thực tế chứng minh rồi cái ngoại hiệu này nguồn gốc. Lúc rời đi. Túc Tín cũng không quên nhớ Lý gia thôn nông ra đặc sản. Lần này hắn chuẩn bị sung túc, mang đủ rồi đầy đủ tiền tài, có thể thỏa thích cướp đoạt đặc sản. Túc Tín liên tục đem từ thôn dân bên trong mua được đặc sản, là trong xe của hắn trang. Cuối cùng, Túc Tín xe thật sự là không đung được, hắn mới vạn bất đắc dĩ, đình chỉ mua sắm. Nếu không, Túc Tín đem Lý gia thôn hết thảy thổ sản đều dọn đi rồi, đều có khả năng này. Hơn nữa mua nhiều như vậy, Túc Tín còn không ngừng tiếc hận, cho là mình thất sách, sớm biết liền mở diện bao xả đến, hoặc là liền mở một chiếc xe hàng lớn đến, đến rồi. Nguyên lai like Túc Tín là ở quán giận mình mở xe nhường đồ rồi, nếu không hắn là có thể mua được càng nhiều hơn thổ sản rồi nhưng là hôm nay túc tín lái xe chính là một chiếc SUV xe trong xe không gian đều phải so được với diện bao xa rồi hơn nữa túc tín vì có thể trang nhiều một chút thổ sản hắn còn đem phía sau châu ngồi toàn bộ phá hủy đem chiếc xe này toàn bộ chứa đầy ấp thế nhưng coi như là như vậy túc tín vẫn là không thỏa mãn nếu còn ý nghĩ kỳ lạ dự định mở một chiếc xe hàng lớn tới nơi này nếu như túc tín thật sự mở một chiếc xe hàng lớn tới lấy lý gia thôn không cao sản lượng thật sự có khả năng đem lý gia thôn thổ đặc sản toàn bộ cho mua hết rồi tô chiếc vú một cái túc tín cái chán Gõ phá Túc tín ngộp đẹp, bất đắc dĩ nói, đi thôi, thời gian không còn sớm. Bởi vì Túc tín điên cuồng mua sắm hành vi đã hao phí quá nhiều thời gian rồi. Tô chết không muốn lại ở nơi này cùng Túc tín, lãng phí thời gian rồi. Tô chết hôm nay còn có không ít việc cần hoàn thành, không giống Túc tín như vậy nhà nhã. Lúc trở về, bởi vì Túc tín muốn trêu chọc Husky chơi, cho nên làm đường về nhiệm vụ tài xế. Liền rơi vào Tô chết trên người của, do hắn thừa làm tài xế, phụ trách lái xe về nhà. Bởi vì vì mặt sau chỗ ngồi toàn bộ đều bị tốc tín hủy đi, đã đổ đầy đồ đạc sản, hiện tại đã không có trống không, không gian cho nên Hốt kỷ chỉ có thể ngồi ở Túc Tín trên núi. Xe chạy không đến bao lâu, Tô Chiết đang muốn tìm Túc Tín nói chuyện thiếm, giải quyết một cái đường về nhàn chán. Kết quả không nghĩ tới, Túc Tín đã sớm ngủ được thập phần hương chim. Tô Chiết đẩy Túc Tín đến mấy lần, đều không có đánh thức hắn. Này làm cho Tô Chiết phi thường bất đắc dĩ. Hơn nữa đối Túc Tín việc ngủ, Tô Chiết cũng là phi thường bội phụ, bởi vì Tô Chiết mở đường cũng không bằng thẳng, loang loang lộ lộ thập phần nhiều, hết thể chấn động hết sức lợi hại. Thế nhưng cho dù tại hoàn cảnh của nơi này dưới, Túc Tín vẫn như cũ ngủ được cực kỳ nặng chất được, không có chịu đến một tia ảnh hưởng, thậm chí Tô Chiết đẩy hắn đến mấy lần đều không có đánh thức hắn, hơn nữa không trách túc tín sẽ nhìn chúng hờn kỳ. Nguyên lai like là bởi vì ngưu tầm lưu, mã tầm mã. Hờn kỳ tại đã ăn xong bánh bích quy sau, cũng đi theo chủ nhân của nó cùng ngủ gặp, hơn nữa hờn kỳ còn đem cả người đều chui vào túc tín trong quần áo, tình cờ mới sẽ động một cái. Từ tô chiết góc độ xem, liền giống như túc tín 10 tháng hoài thai như thế, cái bụng lớn đến mức doan người. Một cái đối kẻ dở hơi, tô chết là bắt bọn họ không có cách nào, cho nên chỉ có thể chính mình nhảm chán lái xe, đi tới trên đường về nhà. đã đến cửa tiểu khu sau, tô chiết đem xe ngừng bên đường, sau đó dùng sức đánh thức túc tín để chính hắn lái xe về nhà. đã tới trưa. Túc Tín bắt được mấy lần tóc của mình, mơ mơ màng màng nói ra. Marusky cũng vừa tốt vào lúc này tỉnh rồi, từ Túc Tín trong quần áo trôi ra. Hợp Kỵ trừng lên một đôi con mắt màu xanh lam, vô tội nhìn Túc Tín, rất là ngốc manh. không có chuyện gì, người ngủ tiếp. Túc Tín mở cửa xe ra, sau khi xuống xe, hắn đem Hợp Kỵ thả tại trên chỗ ngồi, nói ra. Tôi chết cũng thuận theo xuống xe, hắn chuẩn bị về nhà. liền ở Túc Tín chuẩn bị đóng cửa xe lại, đi đến chỗ điều khiển thời điểm, chỗ ngồi Hợp lại là đột nhiên từ trên xe nhảy ra bởi vì hất kỳ từ súng vật nhà dưỡng thực trường bắt đầu liền không hề rời đi qua túc tín bên người một mực đi theo túc tín mặt sau cho nên cũng làm cho túc tín không có tính cảnh giác cho rằng hất kỳ là sẽ không chạy đi thế nhưng túc tín lại chưa hề nghĩ tới con này hất kỳ sở dĩ sẽ cùng tại phía sau của hắn không hề rời đi là vì túc tín trong tay có bánh bích quy cho nó ăn cho nên hất kỳ mới không có chạy mất ý nghĩ mà bây giờ túc tín bánh bích quy sớm đã bị hất kỳ ăn hết sạch rồi cho nên nó hiện ra tại đó khả năng còn đợi ở hất kỳ dĩ có vương tay không cái ngoại hiệu này không phải là chỉ là hư danh hất một tìm tới cơ hội liền lập tức từ trên xe chạy tới. Hơn nữa Hợp từ trong xe sau khi chạy ra ngoài, không có một tia dừng lại, lập tức hướng về phía trước chạy đi. Đợi được Túc Tín phản ứng đến đây thời điểm, Hợp đã chạy một khoảng cách. Túc Tín phát hiện Hợp chạy đi sau, hắn lập tức nhanh chân liền truy. Lúc này, hắn liền xe cũng không nói hoài tới rồi. Bởi vì chậm trễ nữa một hồi lời nói, rất có thể Hợp bỏ chạy không thấy, sẽ không còn được gặp lại rồi, cho nên Túc Tín không có một tia chần chở. Mà lúc này, Cương Ngũ vừa đi tới cửa tiểu khu Tô Chiết mới phát hiện một kiện sự này. Tô Chiết quay đầu đi thời điểm, Túc Tín đang tại hùng hục chạy, mà Hợp chạy trốn nhanh chóng. Túc tín rất có thể không đuổi kịp. Bất quá con này Hợp Kỳ chỉ có 4 tháng lớn, tuy rằng tốc độ rất nhanh, hiện tại Túc tín nhất thời không đuổi kịp. Thế nhưng To chết tin tưởng con này Hợp Kỳ thể lực, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đã tiêu hao hết, đến lúc đó Túc tín là có thể bắt được Hợp Kỳ rồi. Cho nên To chết cũng không có đi giúp Túc tín, cùng đi chào Hợp Kỳ, liền để Túc tín này một người lười rèn luyện một chút cũng là chuyện tốt. Túc tín chạy bộ bước tiến rất là quái dị, khiến người ta sau khi thấy cũng không nhịn được cười. Hơn nữa Túc tín một bên chạy, còn một bên hướng về Hợp Kỳ vây tay, không ngừng tiêu lên, ha ha ha, ngươi đừng chạy à, chờ ta. Ha ha danh tử này là túc tín là hất kỳ lấy danh tự, trước hắn còn là danh tự này, đắt trí qua, cũng không để ý đến qua hất kỳ có thích hay không hai ha danh tự này qua, mà bây giờ báo ứng đã đến, hất kỳ tuy nhiên đã nghe được, túc tín đang kêu gọi tên của nó rồi, thế nhưng hai ha không để ý đến túc tín hô hán, chỉ là một cái sức lực về phía trước chạy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 697, Ngốc manh hất kỳ. Chương 697, Ngốc manh hất kỳ buông tay không cái ngoại hiệu này, đối hất kỳ tới nói, tuyệt đối không phải không có lượng mà lại có khói, mà túc tín tự mình lựa đi ra hai ha ha, càng là rất được buông tay không cái này tinh thủy cho nên ở phía sau túc tín càng gọi, hận bỏ chạy được càng hoang. Mà cứ như vậy, vậy thì khổ túc tín rồi. Phía sau hắn đuổi đến mồ hôi đầm địa, lại chỉ có thể nhìn thấy hận chạy trốn càng lúc càng nhanh, cách hắn càng ngày càng xa. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, hận liền không thấy tâm hơi rồi, để túc tín khóc không ra nước mắt. Này làm cho túc tín tại sao có thể tiếp thu chiếm được? Hắn còn muốn dựa vào hận kỳ mình, tại sao có thể liền để hận như vậy chạy mất? Cho nên túc tín không thể làm gì khác hơn là tại phụ cận tìm kiếm hận rồi. Hay là tô chết cũng không nghĩ ra, túc tín cái này tuổi mù, nếu liền một con bốn tháng lớn hận đều không đội kịp. Tô chết vẫn cho là nắm lấy Hersky, đối thúc tín tới nói, không tính là cái gì vấn đề, cho nên Tô chết chưa hề nghĩ tới đi giúp hắn. Tại thúc tín đuổi theo Hersky sau, Tô chết vào lúc này cũng không phương liền rời đi, bởi vì thúc tín đuổi đến quá gấp, liền xe môn đều quên đóng, chìa khóa xe cũng chưa kịp nổ ra, cho nên Tô chết không thể làm gì khác hơn là ở nơi này chờ thúc tín trở về rồi. Hơn 20 phút đi qua, thế nhưng thúc tín vẫn không có mang theo Hersky trở về, cho nên Tô chết không thể làm gì khác hơn là ở nơi này buồn bực ngắn ngậm khổ sợ chờ. Vừa lúc đó, Tô chết phát hiện Hersky đột nhiên từ một hướng khác trở về rồi, đang tại giặt da chân chạy về đến kỳ mặt sau còn đi theo một người, bất quá cũng không phải túc tín, mà là một người nữ sinh. Hai Ha không hổ là kẻ vô ơn bằng nghĩa, đem chủ nhân của mình cho bỏ rơi sau, lại đi theo một cái khác người xa lạ trở về rồi. Đáng thương túc tín đến bây giờ còn không biết chuyện, một người còn ở bên ngoài khổ sở tìm kiếm. Hai Ha sau khi trở lại, liền chính mình nhảy đến trên xe rồi. Vừa nãy chạy lâu như vậy, đã đã tiêu hao hết nó rất nhiều thể lực, hiện tại Hai Ha đã không có khí lực chạy nữa. Tô chết nhìn thấy Hai Ha chính mình sau khi trở lại, liền biết túc tín đem nó mất dấu, không đuổi kịp nó, cho nên Hai Ha mới sẽ tự mình chạy về đến này làm cho tô chiết có chút dở khóc dở cười. May là hai ha còn nhớ về đường, nếu không, có lẽ hai ha liền không về được. Đi theo hai ha mặt sau mà đến nữ sĩ, hiện tại cũng đi tới tô chiết trước mặt rồi. Hơn nữa cái này nữ sĩ vẫn là tô chiết biết. Cái này đem hai ha mang về nữ sĩ, ăn mặc một thân đắc thể mặc đồ chức nghiệp, làm nổi bật lên nàng tốt đẹp vóc người. Từ người qua đường đối với nàng quan tâm, liền có thể thấy được nàng là xinh đẹp dường nào, mới sẽ dẫn tới người liên tiếp chú ý tô thiên sinh. Chúng ta đã lâu không gặp, con chó nhỏ này là ngươi nuôi sao? Cái này nữ sĩ đi tới tô chiết trước mặt sau, nói ra nguyên đến cái này nữa sĩ, chính là Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo Hạ Hàm Nặc. Tô Chiết cùng Hạ Hàm Nặc là ở Đổ Thạch thời điểm biết, trước đó Tô Chiết từ Đổ Thạch đạt được đến phỉ Thúy, đều bán cho Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo. Hơn nữa Thẩm Châu thành phố Tô Sùng Chi ra Sùng Vật bệnh viện, chính là Tô Chiết từ Hạ Hàm Nặc trong tay mua lại, cho nên Tô Chiết cùng Hạ Hàm Nặc cũng coi như là nhận thức. Hạ Hàm Nặc cùng Tô Chiết đã có thời gian rất dài, không có lại đã gặp mặt. Này là bằng hữu của Tan Uy, vừa mới chạy mất rồi, cẩn ta Hạ tiểu thư đem nó mang về. Tô Chiết nói ra, Hạ Hàm Nặc sờ sờ hai ha bộ đồng, nói ra, đáng yêu như vậy chó mất rồi. Bảng hữu của ngươi khẳng định rất gấp rồi. Nhìn ra được Hạ Hàm Nặc rất yêu thích Hai Ha Ha, hơn nữa Hai Ha cũng không bài xích Hạ Hàm Nặc, nó vô cùng như quen thuộc. Ừm, hắn vừa nãy đã chạy đi tìm nó. Tô Chiết bị Hạ Hàm Nặc như vậy vừa nhắc nhở, ngược lại là nhớ tới Túc Tín bây giờ còn tại tìm Hai Ha Ha, cho nên hắn đã nghĩ gọi điện thoại cho Túc Tín, khiến hắn không cần tối lại. Nhưng là điện thoại gọi thông sau, chuông điện thoại di động lại ở trong xe văng lên, mà Hai Ha nghe đến chuông điện thoại di động sau, còn đem điện thoại di động ngậm lên miệng, bắt đầu bắt đầu cắn. Đến như vậy một cái, Tô Chiết cùng Hạ Hàm Nặc đều hiểu chuyện gì xảy ra, lẫn nhau đều nhịn không được cười lên. Nguyên lai like tại Lý gia thôn thời điểm, Túc tín liền đem trong tay ném ở trên xe rồi, mà vừa nay Túc tín truy hai ha đuổi đến quá gấp, liền xe môn đều quên quan, chìa khóa xe cũng không kịp rút, tự nhiên điện thoại di động cũng là quên dẫn theo, cho nên hiện tại tô chiết nghĩ thông suốt biết Túc tín, hai ha đã trở về rồi, để Túc tín không cần đi tìm, đều làm không đến, đến rồi, hiện tại chỉ có thể để Túc tín tìm đủ rồi. Tô Tiên sinh, gần nhất ngươi đều đang bận rộn cái gì? Làm sao đều không có nhìn thấy ngươi ngoạn đổ thạch? Hạ hàm nặc có vẻ như lơ đã hỏi, Hạ hàm nặc vẫn cho rằng tô chiết là đổ thạch đại sư. Cho nên nàng rất hy vọng có thể cùng Tô Triết xây dựng lên lâu dài quan hệ hợp tác. Đáng tiếc từ khi Tô Triết đem một khối sa hoa phỉ thúy, lấy 19 triệu giá cả bán cho Thiên Nhã cửa hàng Châu Gấu sau, liền một mực không có tiếp tục hành động, hơn nữa cũng không có cùng Hạ Hàm Nặc liên lạc qua. Này làm cho Hạ Hàm Nặc trong lòng có chút loạn tung tung phèo, cho rằng Tô Triết đối Thiên Nhã cửa hàng Châu Gấu, hoặc là nàng bất mãn, không, có ý định tiếp tục hợp tác rồi, này làm cho Hạ Hàm Nặc rất là ảo não. Bởi vì hiện tại sa hoa phỉ thúy cũng không đủ cậu, mà từ Tô Triết trong tay, có thể thu mua đến không sai sa hoa phỉ thúy, nếu như trôi mất Tô Triết cái này tư nguyên lời nói, tuyệt đối sẽ phi thường đáng tiếc. Sau đó, hạ hàm nặc mới biết cũng không phải tô chiết đối với nàng bất mãn, mà là tô chiết không có tiếp tục đổ thạch rồi, cho nên mới không có cùng hạ hàm nặc lại hợp tác. Tuy rằng tô chiết không lại đổ thạch, đối hạ hàm nặc tới nói cũng là phi thường đáng tiếc, thế nhưng tối thiểu so với tô chiết đem xa hoa phỉ thúy bán cho thiên nhã cửa hàng châu đáo đối thủ cạnh tranh, thực sự tốt hơn nhiều. này chỉ ít để hạ hàm nặc thư thái không ít, gần nhất khá bận, cho nên cũng không có tiếp tục chơi. tô chiết nói ra. thật sao? ta còn hy vọng có thể cùng tô tiên sinh tiếp tục hợp tác. hạ hàm nặc cười nói. Từ khi Tô Chết bị thương nằm viện sau, Hạ Hàm Nặc đi thăm qua một lần, sau đó Hạ Hàm Nặc sẽ không có gặp lại qua Tô Chết rồi. Này làm cho Hạ Hàm Nặc muốn cùng Tô Chết tạo mối quan hệ, để nhìn xuống lần có thể lại hợp tác, cũng không có cách nào làm được. Này làm cho Hạ Hàm Nặc rất là bất đắc dĩ. Thế nhưng, không nghĩ tới hôm nay sẽ là vì một con nhỏ hời kỳ mà gặp gỡ ở nơi này Tô Chết, này không thể không nói là duyên phận. Này làm cho Hạ Hàm Nặc có chút mừng rỡ. Về sau sẽ có cơ hội. Tô Chết cười nói, hôm nay gặp phải Hạ Hàm Nặc sau, To Chết trong lòng đột nhiên có một cái mới ý nghĩ. Trước đó, To Chết đã không có dự định lại đổ thạch rồi. Thế nhưng hắn hôm nay nhìn thấy hạ hàm là sao, hắn lại đột nhiên muốn đánh cô Thạch. Hơn nữa lấy Tô Chí năng lực mà tụ, nếu như hắn muốn đổ Thạch lời nói, khẳng định không cần lo lắng mở không tới Phỉ Thúy đi ra, hơn nữa khẳng định đều là xa hoa Phỉ Thúy. Lời nói như vậy, Tô Chí liền rất có thể sẽ cùng hạ hàm nặc lần nữa hợp tác rồi, cho nên Tô Chí hiện tại mới có thể nói, về sau sẽ có cơ hội hợp tác. Tô Chí lời nói, để hạ hàm nặc rất là cao hứng, nàng không nghĩ tới hôm nay đi ra, nếu đã biết, sẽ đã nhận được này thu hoạch bất ngờ, xem ra một con này ngốc manh kỳ, thật đúng là phúc tinh của nàng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt. Chương 698, Tô chết kế hoạch. Chương 698, Tô chết kế hoạch nếu không phải là bởi vì Hợp Kỳ là bạn của Tô chết nuôi, Hạ Hàm Nặc còn thật sự muốn đem Hợp Kỳ ôm về nhà nuôi. Bởi vì Hạ Hàm Nặc còn có chuyện muốn làm, cho nên cùng Tô chết Hàn Huyên một lát sau, liền chủ động cáo tử. Mà Tô chết tự nhiên không cách nào rời khỏi, hắn còn muốn ở chỗ này chờ Túc Tín trở về. Túc Tín thủ cơ, hiện tại đang bị hai Ha gặm nổi sức lực, cho nên Tô chết cũng không cách nào gọi điện thoại thông báo Túc Tín trở về, chỉ có thể ở nơi này bồi tiếp hai Ha Ha, mang theo Túc Tín cái này hàng loại hai chủ nhân trở về. Không có một hồi chơi mệt rồi hai ha ha, rất nhanh sẽ tại trên chỗ ngồi ngủ rồi, hơn nữa cho dù ngủ rồi, ha ha hai cái móng vuốt vẫn là nắm thật chặt túc tín thủ cơ, miệng cũng không có buông lỏng, một mực găm điện thoại di động. Đại khái đã qua gần như sau một tiếng, tô chết rốt cuộc phát hiện túc tín thân ảnh của rồi, túc tín hưu khí vô lực hướng về tô chết bên này đi tới, hơn nữa còn là gương mặt trở tang. Túc tín đã sắp muốn nổi điên, hắn đem phụ cận đều tìm khắp cả rồi, thế nhưng hắn vẫn không có tìm tới hai ha ha, mà hắn đã sắp muốn mệt đến ngục xuống. Nay ha ha vẫn là túc tín vương mình làm chủ nhân dựa vào, hiện tại không tìm được, để túc tín sắp hối hận chết rồi. Hai ha ha ha. Không thấy, ta không tìm được. Túc tín đi tới tô chết trước mặt, kích động nói. Tô chết không hề nói gì, chỉ là mở cửa xe ra. Ra hiệu Túc tín nhìn thấy, hai ha trở về rồi, ngươi làm sao không cho ta biết? Ngươi có biết hay không? Ta tìm có cỡ nào khổ cực. Nhìn thấy hai ha sau, Túc tín càng thêm kích động. Tô chết cũng không hề trả lời, mà là chỉ chỉ hai ha miệng. Túc tín vừa nhìn thấy hai ha trong miệng cắn điện thoại di động sau, cũng đã minh bạch là chuyện gì xảy ra, hắn có chút lúng túng cười cười. Sau đó, Túc tín lại bắt đầu đã phát điên, hắn túm lấy hai ha đầu, dùng sức xoa. Túc tín đem hai ha cho đánh tức sau. Đối với Hai Ha là lớn, ngươi tên con này, ngươi hiểu rõ ta đều nhanh muốn tìm điên rồi sao? Hai Ha chỉ là cần tìm một đôi vô tội con mắt, nhìn Túc Tín, không biết mình làm sai chỗ nào. Hai Ha ánh mắt vô tội, để Túc Tín cảm thấy bất đắc dĩ, không có cách nào, lần này cũng chỉ có thể tính như vậy, nói gọi Túc Tín chính mình không có xem trọng Hai Ha. Ngươi tốt nhất đi mua một cái dẫn dắt dây thừng, như vậy có thể để phòng ngừa nó lần nữa chạy mất rồi. Tô chết đề nghị. Hợp kỳ thể lực tốt vô cùng, hơi chút không chú ý, Husky liền sẽ tự mình chạy đi, hơn nữa chủ nhân càng la kêu to, Husky bỏ chạy được càng sung sướng. Cho nên đối với husky cái này bưng tay không, dùng dẫn dắt dây thường thật là cần thiết. Bởi vì husky chạy đi, rất dễ dàng sẽ thấy không về được, không phải là bởi vì husky không quen biết đường về nhà, mà là trộm chó quá nhiều người rồi. Đặc biệt như Hai Ha chỉ có 4 tháng lớn chó, càng là dễ dàng đã bị người bắt đi, như vậy cũng đừng nghĩ lại tìm tới. Hôm nay nếu không phải Hai Ha chạy đi sau, vận khí tốt hơn gặp phải hạ hàm nặc rồi, mới có thể trở về, đổi lại những người khác lời nói, hay là liền sẽ đem husky mang về nhà đi nuôi. Tôi chết đưa ra kiến nghị sau, liền đi trở lại đi rồi. Mà Tốc Tín cũng thuận theo lái xe mang theo husky. Cao hứng bừng bừng về nhà. Kỳ thực vừa nãy Tô chết cùng hạ hàm nặng. Nói về sau có cơ hội hợp tác cũng không phải tùy tiện nói một chút mà thôi. Trước đó, Tô chết không muốn lại đổ thạch là bởi vì hắn đã không cần phải nữa dựa vào đổ thạch kiếm tiền, mà Tô chết lại không quá yêu thích đánh bạc, cho nên hắn sẽ không muốn lại đổ thạch rồi. Mà bây giờ bất đồng. Bởi vì Tô chết đột nhiên nghĩ tới, chính gia ngoại trừ trịnh thị dược nghiệp tập đoàn bên ngoài, bọn hắn tại châu bảo giới cũng rất có sức ảnh hưởng, đặc biệt là đổ thạch cùng phỉ thú phương diện. Chính gia càng là có không nhỏ phân lượng. Bởi vì từ nhỏ, chính gia liền là dựa vào tiệm châu đáo nghiệp làm nghiệp. Tuy nhiên tại những năm gần đây bên trong, Trịnh gia trọng tâm đã chuyển đến dược vật ngành nghề bên trong, thế nhưng tiệm Châu Đáo nghiệp vẫn là Trịnh gia chủ nghiệp một trong. Tiệm Châu Đáo nghiệp đối Trịnh gia còn là vô cùng trọng yếu, hơn nữa Trịnh gia ý tưởng dương dược phẩm thị trường, nhất định phải tập trung vào rất nhiều tài chính đi vào, mà tiệm Châu Đáo nghiệp liền có thể là Trịnh gia cung cấp rất nhiều tài chính, để Trịnh gia có thể tránh lo âu về sau, phát triển Trịnh thị dược nghiệp tập đoàn. Cho nên Châu Đáo nghiệp đối Trịnh gia còn là vô cùng trọng yếu, chỉ ít hiện tại Trịnh gia còn không thể hoàn toàn rút ra Châu Đáo nghiệp hiện tại tô chiết còn không có cách nào đối phó Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn nhưng là đối phó Trịnh Gia Châu báo nghiệp lại vẫn là có thể thử nghiệm. cho dù không lay động Trịnh Gia căn cơ vừa nôn một cái bọn hắn cũng là chuyện tốt. mà tô chiết nhớ rõ tại Yến Vân Thị trong Ngọc Hinh Đồ Thạch Quán chính là Trịnh Gia mở, hơn nữa Ngọc Hinh Đồ Thạch Quán đối Trịnh Gia mà nói cũng là vô cùng trọng yếu. nếu như tô chiết đem Ngọc Hinh Đồ Thạch Quán ẩn dấu phỉ thúy nguyên thạch đều mua đi rồi, sau đó chính mình sẽ đem phỉ thúy lấy ra lại qua tay bán mất. lời nói như vậy, Ngọc Hinh Đồ Thạch Quán còn dư lại nguyên thạch liền mở không ra phỉ thúy, hoặc là mở ra phỉ thúy giá trị còn chưa đủ mua sắm phỉ thúy nguyên thạch cao. Tại Ngọc Hinh đổ thạch quán mua nguyên thạch, chỉ lỗ không lãi lời nói, lâu dần sẽ không có đổ thạch khách nguyện ý đi Ngọc Hinh đổ thạch quán mua nguyên thạch rồi. Lời nói như vậy là có thể đưa đến đối Ngọc Hinh đổ thạch quán cùng Trịnh Gia đả kích. Tô Chiết tao ngộ sát thủ ám sát sau, liền vẫn muốn biện pháp muốn báo thù trở lại. Tuy rằng Tô Chiết lúc đó cũng không có bị tổn thương gì, thế nhưng không có nghĩa hắn liền sẽ tính như vậy. Khẩu khí này, Tô Chiết tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền nuốt xuống. Chẳng qua là Tô Chiết một mực không nghĩ tới biện pháp tốt, cho nên hắn mới một mực án binh bất động. Mà bây giờ Tô Chiết đã có ý định này rồi, lấy đả kích Trịnh Gia châu đóng nghiệp, đến thực thi hắn trả thù. Tuy rằng khả năng làm như vậy cũng không có cách nào để Trịnh ra thương gân động cốt, thế nhưng tối thiểu có thể để cho Trịnh ra cảm thấy nhức đầu, mà như vậy liền đủ rồi. Đương nhiên biện pháp như thế cũng chỉ có Tô Chiết có thể thực thi thành công, đổi lại những người khác lời nói, căn bản là không cách nào thành công, bởi vì vì những thứ khác người là không cách nào biết được nguyên trong đá có hay không phỉ thúy, mà Tô Chiết có thể dựa dẫm thần lực đối phỉ thúy cảm ứng, mà phán đoán ra nguyên trong đá có hay không phỉ thúy, cơ hội thành công lớn vô cùng. Nếu như Tô Chiết thật sự lựa chọn làm như vậy, cái kia thế tất đến lúc đó hắn liền nắm giữ rất nhiều phỉ thúy rồi lời nói như vậy, tô chết liền cần tìm một nhà cửa hàng châu đáo hợp tác rồi. Bởi vì tô chết cũng không phải nhà siêu tập, vừa không có thu gom phỉ thúy ham muốn, cho nên chuyên bán đi thật là cần thiết. mà thiên nhã cửa hàng châu đáo chính là tốt nhất đối tượng hợp tác rồi. tuy rằng thiên nhã cửa hàng châu đáo không phải tiệm châu đáo lớn nhất, thế nhưng hạ hàm nặc vẫn tính phúc hậu, tô chết cũng hợp tác với nàng mấy lần, quá trình này vẫn tính là phi thường vui vẻ. cho nên, tô chết cùng thiên nhã cửa hàng châu đáo lần nữa hợp tác là có khả năng rất lớn. chính là bởi vì như vậy, tôi chết mới sẽ nói với hạ hàm nặc sẽ có cơ hội hợp tác bất quá tô chết hiện tại chỉ là có thêm như vậy một cái ý nghĩ về phần cuối cùng có thể hay không như vậy làm tô chết vẫn không có quyết định tốt dù sao ngọc hinh đổ thạch quán liền một mực mở ra cũng sẽ không chạy đi tô chết cũng không gấp ở lại làm cho nên tô chết còn có thời gian dài suy nghĩ một chút chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 699 tăng lên sản lượng chương 699 tăng lên sản lượng ngày thứ 2 vừa dạng sáng tô chết liền lái xe đi tới trường hoa xưởng chế thuốc rồi mà cùng tô chết đồng hành còn có một chiếc xe vận tải này một chiếc xe vận tải không phải phổ thông xe vận tải là lý trường hoa chuyên môn đặt làm xe vận tải, an toàn phòng hộ so với phổ thông xe vận tải là tăng lên rất nhiều, là chuyên môn dùng để vận tải trị liệu nước thuốc. Mà bây giờ chiếc này chuyên môn đặt làm xe vận tải, đi theo Tô chiếc đồng hành, hắn mục tiêu cũng không cần nói cũng biết. Nay một chiếc xe vận tải hiện tại chính là chuyên môn phải tới, vận chuyển Tô chiếc trị liệu nước thuốc. Hiện tại cái này một chiếc xe vận tải bên trong, tổng cộng tràn đầy 1000 dũng trị liệu nước thuốc, mỗi một dũng có thể tràn đầy 1000 ml trị liệu nước thuốc. 1000 dung trị liệu nước thuốc cộng lại, có tới 10 triệu ml rồi. Nay 10 triệu ml trị liệu nước thuốc đều là tô chết chuyên môn là trường hoa sưởng chế thuốc chuẩn bị dùng hắn thời gian nửa tháng. đương nhiên ngoại trừ này 10 triệu ml trị liệu nước thuốc, tô chết trí tôn trong đỉnh còn nắm giữ trị liệu nước thuốc 200.000 ml, hơn nữa đều là nồng độ cao. hiện tại tô chết bình quân một ngày ít nhất có thể luyện chế ra 1.2 triệu ml trị liệu nước thuốc, cho nên này thời gian nửa tháng là trường hoa sưởng chế thuốc chuẩn bị 12 triệu ml trị liệu nước thuốc đối tô chết tới nói cũng không phải việc khó. hôm nay tô chết ngoại trừ đưa trị liệu nước thuốc cho trường hoa sưởng chế thuốc còn có chuyện muốn cùng lý trưởng hoa cùng với lưu hùng thương lượng. Cho nên tôi chết đi tới Trường Hoa xưởng chế thuốc thời điểm, Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng cũng đã tại hán khu bên trong, chờ hắn đến rồi. Tuy rằng tôi chết trước khi tới, đã cho Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng đánh dự phòng trâm. Tôi chết đã cùng Lý Trường Hoa bọn hắn nói rồi, hắn hôm nay sẽ đưa 10 triệu MRL trị liệu nước thuốc, đến Trường Hoa xưởng chế thuốc bên trong, để Lý Trường Hoa an bài trước địa phương tốt, thu xếp một cái phê 10 triệu MRL trị liệu nước thuốc. Tuy rằng Lý Trường Hoa trong lòng bọn họ đã có chuẩn bị rồi, thế nhưng tại công nhân kiểm kê xong, Lý Trường Hoa trong lòng bọn họ vẫn là vô cùng chấn động. Trị liệu nước thuốc không phải là bình thường đồ vật thậm chí có thể nói trị liệu nước thuốc là cứu mạng thánh thủy, cũng không quá đáng. Mà Tô Triết hiện tại một lần đưa 10 triệu ML lại đây, không biết có thể cứu bao nhiêu người thánh mạng, này làm cho Lý Trường Hoa bọn hắn không khỏi có chút kích động lên. Hơn nữa Tô Triết đã trước đó bảo đảm, tại cuối tháng thời điểm, còn có thể cho nữa nhiều một nhóm trị liệu nước thuốc. Thu xếp sau trị liệu nước thuốc sau, Tô Triết đám người đi tới trong phòng họp, thương lượng trị liệu nước thuốc phân phối. Hiện tại Tô Triết đưa tới trị liệu nước thuốc, so với thường ngày đều phải nhiều hơn, cho nên dược phẩm sản lượng cũng phải tùy theo điều phối rồi. Tại cuối tháng thời điểm, ta sẽ cho nữa đến 20 triệu ML lại đây. Hơn nữa từ nơi này mới bắt đầu, mỗi tháng ít nhất sẽ cung cấp 3000 vạn ml trị liệu nước thuốc. Tô Chiết đầu tiên nói ra mình có thể cung cấp trị liệu nước thuốc, bởi vì chỉ có xác định mỗi tháng có thể phân phối trị liệu nước thuốc mới có thể hợp lý điều phối sản lượng. Mỗi tháng 3000 vạn ml trị liệu nước thuốc. Đối với hiện tại Tô Chiết tới nói cũng không phải việc khó, bởi vì hắn mỗi tháng luyện chế trị liệu nước thuốc, ít nhất có thể đạt đến 36 triệu ml. Cho nên cho Trường Hoa xưởng chế thuốc cung cấp 3000 vạn ml trị liệu nước thuốc chỉ là Tô Chiết phòng đoàn cẩn thận. Lý Trường Hoa cùng Lư Hùng Bị Tô chết vô cùng bạo tay cho chấn động. Một tháng 3.000 vạn mở lờ trị liệu nước thuốc, không phải là số lượng nhỏ. Nếu như đem 3.000 vạn mở lờ trị liệu nước thuốc, toàn bộ đổi thành tiền mặt có tới 1.5 tỷ. Hơn nữa đây chỉ là một nguyện số lượng. Này hay là bởi vì Tô chết là trường hoa sưởng chế thuốc cổ đông lớn, cái khác chế dược sĩ nghiệp muốn mua trị liệu nước thuốc, cho dù nhiều tiền hơn nữa cũng không khả năng mua được. Tô chết vừa mới bắt đầu nhập cổ phần trường hoa sưởng chế thuốc thời điểm, hắn một tháng bất quá chỉ có thể cung cấp một mở lờ trị liệu nước thuốc, mà bây giờ chỉ là đi qua mấy tháng, số lượng đã là lập ra ba lần rồi. Cho nên mới để Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng có chút thích ứng không tới. Bất quá Tô Thiết cung cấp trị liệu nước thuốc càng nhiều, đối Trường Hoa xưởng chế thuốc lại càng mới có lợi, cho nên Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng hai người rất nhanh sẽ thích ứng xuống. Tô Thiết bọn hắn bắt đầu thương lượng, cần phải thế nào hợp lý điều phối xưởng chế thuốc sản lượng. Trường Hoa xưởng chế thuốc tự chủ sản xuất ba khoản dược phẩm, tại trên thị trường vẫn luôn là cùng không đủ cầu, sản lượng vĩnh viễn không thỏa mãn được lượng tiêu thụ, đây là để Lý Trường Hoa bọn hắn phi thường khổ não. Mà này cho tới nay, hạn chế Trường Hoa xưởng chế thuốc sản lượng, không gì bằng nguyên liệu một trong trị liệu nước thuốc rồi. Bởi vì trước đây Tô Thiết cung cấp trị liệu nước thuốc số lượng vẫn luôn không nhiều, cho nên liền đã hạn chế sản lượng. mà bây giờ tô chiết cung cấp trị liệu nước thuốc có tăng lên trên diện rộng, cho nên sản lượng cũng là có thể theo đề cao. trước mắt mới thôi, trường hoa sưởng chế thuốc ba khoản dược phẩm, mỗi một loại bình quân sản lượng hàng ngày là 100 trăm vạn bịch, mà sản lượng hàng ngày cũng là ngày lượng tiêu thụ, bởi vì bất luận trường hoa sưởng chế thuốc sinh sản bao nhiêu, thị trường là có thể tiêu hóa bao nhiêu. cho dù trường hoa sưởng chế thuốc muốn giữ lại một ít dược phẩm làm như tồn kho, cũng thì không cách nào làm được, cho nên trường hoa sưởng chế thuốc xưa nay liền không cần lo lắng, dược phẩm sẽ hàng ấy vấn đề. trường hoa sưởng chế thuốc chỉ cần lo lắng. Vạn nhất sinh sản không ra dược phẩm đi ra, bọn hắn hán môn khẩu có thể hay không bị người vây. Trải qua thương lượng sau, tôi chết bọn hắn đã quyết định được rồi, về sau bắt đầu, mỗi tháng sinh sản giải đông linh trị liệu nước thuốc, tạm thời định vì 12 triệu ML, như vậy có thể giải đông linh nguyện sản lượng là có thể đạt đến 60 triệu mạnh rồi. Mà sinh sản tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh trị liệu nước thuốc, mỗi tháng định vì 6 triệu ML, cứ như vậy, tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh, mỗi tháng sản lượng có thể đạt đến 1 8000 vạn, đơn khoản nguyên sản lượng có thể đạt đến 90 triệu mạnh. Tin tưởng dược phẩm sản lượng tăng lên rất cao sau, tuy rằng vẫn chưa thể hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu thị trường, thế nhưng chí ít cũng có thể khẩn cấp rồi. Cứ như vậy, Trường Hoa sưởng chế thuốc mỗi tháng sinh sản dược phẩm, cần trị liệu nước thuốc liền cần 18 triệu ml rồi. Mà Tô chết một tháng có thể cung cấp 3000 vạn trở lên trị liệu nước thuốc, cũng là nói mỗi tháng có thể còn dư lại trị liệu nước thuốc có 12 triệu ml. Nay còn dư lại 12 triệu ml đều sẽ làm Trường Hoa sưởng chế thuốc tồn kho, dùng để khẩn cấp, dù sao Trường Hoa sưởng chế thuốc không thể một mực đẩy gánh nặng sản sản. Một cái sáng gặp phải đột phát tình hình lời nói sẽ rất khó ứng phó rồi, cho nên nhất định phải lưu một ít trị liệu nước thuốc xuống. Hơn nữa Tô Thiết cung cấp Lam linh dược, hiện tại cũng nhanh muốn tập trung vào sản xuất. Trước mắt mà nói, Lam linh dược cuối cùng lâm sàng thí nghiệm, tiến trình phi thường thành công, hơn nữa có chính phủ chống đỡ, một đường đèn xanh, hết thảy thủ tục đều phi thường thuận lợi. Chỉ cần cuối cùng lâm sàng thí nghiệm sau khi thành công, dược giám cục phê văn là có thể lập tức xin xuống, mà Lam linh dược cũng có thể chính thức sản xuất. Mặc dù bây giờ phê văn vẫn không có xuống, thế nhưng trưởng hoa xưởng chế thuốc hết thảy đều đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần xin thành công, lập tức liền có thể rất nhiều số lượng sản xuất. Cho nên trị liệu nước thuốc còn nhất định phải lưu một phần xuống, dùng để sinh sản lam linh dược, đây là nhất định phải cân nhắc đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 700, xây dựng thêm cùng thu mua. Chương 700, xây dựng thêm cùng thu mua lam linh dược một khi tập trung vào thị trường lời nói, lấy Trường Hoa sưởng chế thuốc bây giờ độ nổi tiếng, cùng với lam linh dược hiệu quả trị liệu, nhất định sẽ rất được ham mê. Cho nên có thể dự tính sinh sản lam linh dược trị liệu nước thuốc, cũng nhất định không phải là cái số lượng nhỏ, bởi vậy Lý Trường Hoa bọn hắn nhất định phải cân nhắc đến điểm này. Dự lưu lại 12 triệu ml trị liệu nước thuốc, chính là có hơn nửa là vì lam linh dược chuẩn bị đương nhiên đây cũng là bởi vì trường hoa sưởng chế thuốc sản lượng có hạn dù sao trường hoa sưởng chế thuốc kích thước không lớn hiện tại ngoại trừ dự để cho lam linh dược sản tuyến bên ngoài cái khác tuyến sinh sản nhất định phải cường độ cao sinh sản mới có thể thỏa mãn sản lượng tăng lên hiện tại trường hoa sưởng chế thuốc đã không có đón thêm bên ngoài đơn rồi chỉ là toàn lực sinh sản dược phẩm của chính mình thế nhưng hiện tại sản lượng lập tức tăng lên vài lần này làm cho trường hoa sưởng chế thuốc tuyến sinh sản có chút thỏa mãn không hơn, hơn rồi này hay là bởi vì tô chết cùng lưu hùng nhập cổ phần hơn nữa dược phẩm lượng tiêu thụ được khiến trường hoa sưởng chế thuốc gần nhất tài chính so sánh sung túc mới vào một nhóm tuyến sinh sản mới có thể tạm thời thỏa mãn sinh sản bằng không đừng nói đem đến còn muốn sinh sản lam linh rồi rỡ, cho dù hiện tại tô chết bọn hắn tăng lên sản lượng cũng không biết có thể hay không thỏa mãn cái này cũng là hiện tại trường hoa sưởng chế thuốc nhất định muốn đối mặt vấn đề khó khăn sản lượng đã cơ bản đạt đến cực hạn không thể tăng lên nữa cho dù tô chết bọn hắn muốn tăng thêm nữa tuyến sinh sản cũng là không làm được bởi vì trường hoa sưởng chế thuốc đã không có địa phương lắp đặt tuyến sinh sản tuy rằng trường hoa sưởng chế thuốc chiếm diện tích đạt đến sáu mét vuông Thế nhưng trên thực tế có nhiều hơn một nửa diện tích đều là còn chưa mở phát đất trống hoặc là bãi cỏ. Mà Trường Hoa Sưởng chế thuốc kiến trúc diện tích chỉ có 1.180 m2. Hơn nữa này có một vài chỗ là viên công túc xá. Cho nên Trường Hoa Sưởng chế thuốc sản lượng giới hạn ở sinh sản địa phương lớn nhỏ, mà không cách nào để cao lớn. Bởi vậy cho dù Trường Hoa Sưởng chế thuốc chi mua sắm tuyến sinh sản, Trường Hoa Sưởng chế thuốc cũng cũng không đủ địa phương cài đặt. Trước đây bởi vì hạn chế với tô chiết trị liệu nước thuốc, cho nên dược phẩm sản lượng một mực không có cách nào để cao lớn, mà bây giờ tô chiết cung cấp trị liệu nước thuốc đã gia tăng thật lớn thế nhưng trường hoa xưởng chế thuốc lại là gặp phải tuyến sinh sản, không cách nào thỏa mãn sản xuất vấn đề, để lý trường hoa bọn hắn vô cùng khổ não. tuy rằng trường hoa xưởng chế thuốc có thể đem sinh sản bao bên ngoài, cùng cái khác xưởng chế thuốc đồng thời hợp tác sinh sản, thế nhưng tô chiết bọn hắn lại không yên lòng, đem giải đông linh đợi dược phẩm giao cho cái khác xưởng chế thuốc sinh sản. vạn nhất trong lúc này xuất hiện sai lầm, rất có thể để trường hoa xưởng chế thuốc rơi vào tình trạng vạn kiếp bất phục, cho nên tô chiết bọn hắn không thể không cẩn thận một điểm, bởi vậy dược phẩm sinh sản là không thể nào bao bên ngoài. Vậy chỉ có tăng cường tuyến sinh sản rồi, mà muốn gia tăng tuyến sinh sản lời nói, nhất định phải xây dựng thêm trường hoa xưởng chế thuốc kiến trúc diện tích rồi, chỉ có như vậy mới có thể lại mua sắm tuyến sinh sản. Xây dựng thêm đã là tình thế bắt buộc sự tình rồi. Mà Tô chết bọn hắn sớm sớm đã có ý định này rồi, thậm chí đều đã bắt đầu sắp xếp chuyện này. Liền ngay cả kiến trúc đội cũng đã liên hệ được, sắp có thể khởi công. Bất quá xây dựng thêm lời nói, cần đại lượng thời gian nhất định là ắt không thể thiếu, chính là nước xa không cứu được lửa gần, tại trong ngắn hạn, xây dựng thêm căn bản là không giải quyết được vấn đề, không cách nào đối sản lượng sản sinh trợ giúp cho nên tô chiết bọn hắn không thể làm gì khác hơn là mặt khác muốn biện pháp khác, vậy chỉ thu mua cái khác sưởng chế thuốc, đem cái khác sưởng chế thuốc hợp nhất vào trường hoa sưởng chế thuốc. Lời nói như vậy là có thể tại tương đối thời gian ngắn ngủi đối sản lượng đưa đến chợ giúp. Mà cái kế hoạch này kỳ thực tô chiết cùng lý trường hoa bọn hắn tại lần trước trong phòng họp cũng đã hiệp thương đã qua, bọn hắn đều nhất trí thông qua, cho rằng rất cần thiết. Lý trường hoa cùng lưu hùng đều từng người lợi dụng các mối quan hệ của mình đi tìm rồi, chỉ cần có thích hợp liền sẽ bắt đầu hành động. Trước mắt mà nói, tuy rằng tìm tới mấy nhà sưởng chế thuốc, điều kiện cũng không tệ. Thế nhưng vẫn không có đạt đến tô chết yêu cầu của bọn họ, cho nên bọn hắn một mực tại cân nhắc ở trong. Nếu như, lại không có tìm được thích hợp, cũng chỉ có thể tại đây mấy nhà bên trong tuyển một nhà rồi, bởi vì bọn họ thật không có thời gian nào đợi, tăng lên sản lượng là lửa xém lông mày sự tình rồi. Hiện nay ở nước ngoài không ít công ty, đều hy vọng có thể hợp tác với chúng ta, ngươi xem sản phẩm của chúng ta lúc nào mới thích hợp bán được nước ngoài đi. Lý Trường Hoa trầm tư một chút, nói ra. Tuy rằng Trường Hoa Sưởng chế thuốc đem ba khoản dược phẩm quyền đại lý đều giao cho Lưu Thị tập đoàn, thế nhưng này độc nhất quyền đại lý chỉ là bao quát tông nước một cái cái thị trường, mà nước ngoài quyền đại lý vẫn không có chính thức trao quyền. Cho nên hiện nay ở nước ngoài rất nhiều công ty đều không ngừng liên hệ Lý Trường Hoa, hy vọng có thể cùng Trường Hoa Sưởng chế thuốc hợp tác, đồng thời tiêu thụ giải đông linh đợi dược phẩm. Dù sao Trường Hoa Sưởng chế thuốc ba khoản dược phẩm tận chứa thị trường lợi nhuận quá mức hấp dẫn người, đặc biệt là giải đông linh, tại trên thị trường căn bản cũng không có đối thủ cạnh tranh, cho nên rất nhiều nước ngoài xí nghiệp đều hy vọng có thể tiến cử giải đông linh tiêu thụ. Bất quá Tô Triết bọn hắn hướng về thị trường hứa hẹn qua, nhất định phải thỏa mãn tông nước cái này thị trường mới sẽ suy xét tiêu thụ đến nước ngoài. Cho nên, cho tới nay, giải đông linh đợi dược phẩm đều chỉ tại tông nước tiêu thụ, vẫn không có dở ra nước ngoài qua. Mà bây giờ Tô Triết bọn hắn đã đem sản lượng tăng lên khu ít, cho nên Lý Trường Hoa mới sẽ một lần nữa nhắc lên cái vấn đề này, để Lưu Hùng cùng Tô Triết đồng thời hiệp thương. Tô Triết cùng Lưu Hùng đều biết, nếu như Trường Hoa Xưởng chế thuốc muốn trở thành thế giới cấp chế dược xí nghiệp, thay này Trường Hoa Xưởng chế thuốc sản xuất dược phẩm, bán được toàn thế giới đi, là ắt không thể thiếu một vòng. Nếu không trường hoa dược nghiệp tối đa cũng chỉ là tông nước nhất lưu sưởng chế thuốc thì không cách nào trở thành thế giới cấp chế dược sĩ nghiệp mà bây giờ dựa vào thị trường đối giải đông linh đợi dược phẩm nhu cầu số lượng đây là một cái phi thường cơ hội tốt vào lúc này đem dược phẩm nhờ ý ra nước ngoài bị lực cản là nhỏ nhất thậm chí nước ngoài một ít chính phủ cùng sĩ nghiệp không chỉ sẽ không ngăn cản hơn nữa còn sẽ giúp lên một cái bởi vì bọn họ nhân dân cần giải đông linh đợi dược phẩm mà quốc gia của bọn hắn hiện tại sinh sản không ra cho nên nhất định phải trợ giúp tiến cử giải đông linh đợi dược phẩm mà một khi nước ngoài chế dược xí nghiệp nghiên cứu ra và tuyết tan linh hiệu quả sấp xỉ dược phẩm Cái kia trường hoa sưởng chế thuốc liền sẽ mất đi cái này tiên cơ. Thế nhưng trường hoa sưởng chế thuốc muốn vào kích thế giới lời nói, liền sẽ khó khăn chống chế. Tô Chiết cùng Lưu Hùng hai người cũng có thể ý thức được điểm này. Lưu Hùng không nói gì, hắn nhìn hướng Tô Chiết. Lưu Hùng ý tứ rất rõ ràng, do Tô Chiết tiến hành quyết định. Tô Chiết suy tư một lát sau mới lên tiếng. Chuyện này trước tiên chậm một chút, lần sau lại nói. Hiện tại dược phẩm sản lượng cũng chỉ có thể thỏa mãn trong nước, về sau sản lượng lần nữa tăng lên, trở lại làm quyết định. Cuối cùng, Tô Chiết vẫn là quyết định tạm thời không bán ra nước ngoài đi đợi được về sau lại một lần nữa tăng lên sản lượng, trở lại quyết định phải trang tiêu thụ đến nước ngoài. Tô Triết vẫn không có quên hứa hẹn của mình, trước tiên thỏa mãn tông nước thị trường nhu cầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 701 Lam Linh Dược Định Giá. Chương 701 Lam Linh Dược Định Giá. Tô Triết cuối cùng quyết định, đối Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng tới nói, cũng không có vẻ bất ngờ. Lý Trường Hoa bọn hắn cũng đang trước đó cũng đã nghĩ đến rồi, Tô Triết sẽ là dạng này quyết định, không có chút nào kỳ quái. Nếu Tô Triết cũng đã quyết định ra đến, cái kia chuyện này cứ như vậy định ra đến. Giải Đông Linh mang ba khoản dược phẩm, trước tiên không bán ra đến nước ngoài. Đợi được sản lượng tăng lên tới sau, lại quyết định sau. Kỳ thực tôi chết bọn hắn cũng không quá lo lắng, sẽ mất đi lần này tiến công thế giới cơ hội. Bởi vì vì cái khắc chế dược sĩ nghiệp không có trị liệu nước thuốc, muốn phòng chế giải đông linh đợi dược phẩm, cơ bản là chuyện không thể nào. Đồng dạng, tại không có trị liệu nước thuốc dưới tình huống, muốn nghiên cứu ra và tuyết tan linh như thế hiệu quả dược phẩm đi ra, hiện tại tới nói, cũng là không thể nào thực hiện sự tình. Nếu không, toàn thế giới nhiều người như vậy, bị dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo chứng cái nhiều, nếu như dễ dàng như vậy là có thể nghiên cứu ra lời nói, cũng không khả năng đến bây giờ ngoại trừ giải đông linh bên ngoài cũng không có cái khác đặc hiệu thuốc, có thể chữa trị dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo chứng. cho nên trường hoa sưởng chế thuốc có ưu thế trong tương lai trong một đoạn thời gian cũng không thể bị đánh bỡ. hướng hồ trường hoa sưởng chế thuốc không chỉ nắm giữ giải đông linh, ngũ thất linh, cùng với tình thần thuốc viên đợi ba khoản dự phẩm, sau đó không lâu trường hoa sưởng chế thuốc còn có thể đem lam linh dược đờ ý ra thị trường, đây là cái khác đặc hiệu thuốc so với không được. hơn nữa trường hoa sưởng chế thuốc tương lai còn có thể lục tục không ngừng đờ ra dự phẩm, dựa vào cái này ưu thế, miễn cưỡng đem trường hoa sưởng chế thuốc xếp thành thế giới cấp chế dược sĩ nghiệp, hoàn toàn là không có vấn đề. Cho nên cho dù Trường Hoa xưởng chế thuốc, hiện tại mất đi cái này tiền cơ, tôi chết bọn hắn cũng không lo lắng. Cuối cùng, đem những chuyện này an bài xong sau, tôi chết cùng Lý Trường Hoa bọn hắn, lại bắt đầu thương lượng Lam Linh dược sự tình. Hiện tại Lam Linh dược đã đến lâm sàng thí nghiệm cuối cùng bộ phận, đã làm nhiều lần như vậy thí nghiệm, hiện tại trên căn bản đã không thể nào biết đã thất bại, chỉ chờ kết quả cuối cùng đi ra, cái kia dược dám cục cho Lam Linh dược sinh sản phê văn liền sẽ xuống. Hiện tại hết thảy đều đã chuẩn bị xong, thậm chí hết thảy nguyên liệu cùng tiến sĩ sản cũng đã là Lam Linh dược chuẩn bị xong, chỉ chờ phê văn xuống. Cái kia Lam linh dược là có thể rất nhiều số lượng sản xuất, cùng với đòi ra thị trường. Cho nên Lam linh dược lên giá tiêu thụ sự tỉnh, hiện tại cũng nhất định phải làm ra quyết định. Trong yếu nhất chính là Lam linh dược bán sỉ giá, cùng với cuối cùng giá bán lẻ rồi. Trước lúc này, Lý Trường Hoa đã để nhân viên chuyên nghiệp tính ra Lam linh dược, nguyên liệu thành phẩm cùng nhân công thành phẩm, cùng với các loại cần giao nộp tương quan thuế suất. Lý Trường Hoa đem một cái phần tư liệu cho Tô chết xem qua, kỳ thực sinh sản Lam linh dược thành phẩm, cái khác đều không coi vào đâu, chủ yếu nhất là trị liệu nước thuốc thành phẩm tương đối cao. Hơn nữa còn có mỗi tiêu thụ một mảnh Lam linh dược Trưởng Hoa xưởng chế thuốc còn cần thêm vào thanh toán một khối sinh sản trao quyền phí cho tô Chiết, bởi vì cái này Lam Linh Dược phương pháp phối chế là do tô Chiết cung cấp cho Trường Hoa xưởng chế thuốc, cho nên Trường Hoa xưởng chế thuốc sinh sản Lam Linh Dược lời nói liền cần thanh toán một khối trao quyền phí. Đây là tô Chiết cùng Lý Trường Hoa bọn hắn trong lúc đó đã hiệp thương tốt. Một ml trị liệu nước thuốc có thể sinh sản 10 mảnh Lam Linh Dược, thành phẩm là năm khối, lại tăng thêm một khối trao quyền phí. Cái kia hai thứ này gộp lại chính là 6 khối, mà những thứ khác nguyên liệu thành phẩm liền tương đối thấp rồi. Nếu như tính toán lại thêm vào tương quan thu thuế lời nói. Cái kia Lam Linh dược sinh sản thành vốn là không thấp. Lý Trường Hoa cung cấp cho Tô chết tư liệu lên, có nhân viên chuyên nghiệp kiến nghị giá cả, Tô chết kết hợp được tình huống thực tế, cuối cùng mới lên tiếng, Lam Linh dược bán sỉ giá liền định tại 8 khối, có vấn đề hay không? Nếu như Lam Linh dược bán sỉ giá là 8 khối lời nói, lợi nhuận kia đại khái tại 0.8 khối khoảng trường, cùng ngủ tất linh cùng với tình thần thuốc viên lợi nhuận gần như như thế, cho nên này Lam Linh dược lợi nhuận cũng không tính cao. Bất quá cân nhắc đến Lam Linh dược tương lai thị trường, cái kia đây chính là một bút rất khủng lồ lợi nhuận. Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng đều cảm thấy này định giá không có vấn đề, bọn hắn cũng không có ý kiến. Hiệp thương thật là xanh linh dược bán sỉ giá sau. tiếp đó, liền muốn hiệp thương tiệm thuốc cuối cùng giá bán lẻ rồi. Bán sỉ giá là tám khối lời nói, thuốc kia điểm giá bán lẻ liền ở chín khối. Lưu Hùng nghi một lát sau nói ra, tạm thời liền quyết định như vậy rồi. Cuối cùng, Tô chết nói ra, giá bán lẻ vấn đề, Lưu Hùng đã cùng Lưu Thị tập đoàn cao tầng thương lượng qua, cũng cho ra kết quả, cho nên Lưu Hùng hiện tại đã có thể nói suất kết quả đi ra. Bởi vì Trường Hoa xưởng chế thuốc cùng Lưu Thị tập đoàn ký kết lam linh dược độc nhất quyền đại lý thời điểm, liền đã từng có ý định cuối cùng giá bán lẻ. Nhất định phải do song phương tiến hành hiệp định, không thể do đơn phương làm ra quyết định. Nếu không, trường hoa sưởng chế thuốc đều sẽ có quyền thu hồi, lam linh dược độc nhất quyền đại lý. Kỳ thực không đơn thuần là lam linh dược, những thứ khác giải đông linh đợi dược phẩm cũng là như thế, giá bán lẻ đều là do song phương tiến hành hiệp định. Lời nói như vậy, Tô Chí mới có thể cam đoan cung cấp đến thị trường dược phẩm, giá bán lẻ sẽ không quá mức đắt giá, sẽ không để cho một nhóm người mua không nổi thuốc. Đây là Tô Chí cân nhắc, nếu không, hắn lúc đó đem giải đông linh đợi dược phẩm bán sỉ giá, định rồi thấp như vậy, liền không có ý nghĩa gì. Chỉ có như vậy Tôi chưa mới có thể điều khiển dược phẩm giá bán lẻ, tận lực đem giá bán lẻ không chê ở một cái có thể tiếp nhận trong phạm vi. Tuy rằng Lưu Hùng là Lưu Thị Tập đoàn chủ tịch, thế nhưng Lưu Thị Tập đoàn dù sao không phải Lưu Hùng một người, hắn không thể toàn quyền quyết định. Lúc đó giải Đông Linh đợi dược phẩm giá bán lẻ định rồi thấp như vậy, Lưu Thị Tập đoàn có một phần cao tầng đã tương đương không hài lòng. Bất quá bởi vì đã ký kết thỏa thuận, cho nên không phải do bọn hắn làm chủ. Hơn nữa Trường Hoa Sưởng chế thuốc có thể bất cứ lúc nào thu hồi độc nhất quyền đại lý, nay khống chế được Lưu Thị Tập đoàn mạnh máu, để một ít người phản đối cũng không thể tránh được bởi vì vì quốc gia đối trường hoa sưởng chế thuốc coi trọng, cho nên chính sách cũng đưa cho thuận tiện, giải đông linh đợi dược phẩm thu thuế đều tương đối thấp. Điểm này sắp ra thị trường lam linh dược cũng bao hàm ở trong đó. Cũng là bởi vì điểm này, cho nên tô chiết mới có thể đem bán sỉ giá cùng giá bán lẻ, không chế ở một cái thấp nhất trong phạm vi. Nếu như không phải chính sách cho thuận tiện, cái kia trường hoa sưởng chế thuốc cùng lưu thị tập đoàn tại nộp sau thuế sẽ không có một phần lợi nhuận, căn bản không khả năng đem giá cả định đến thấp như vậy lên. đương nhiên này chính sách cũng là có hạn chế, nếu như định giá quá cao lợi nói. Cho dù có thể thông qua dược giám cục phê chuẩn, cái kia trường hoa sưởng chế thuốc cùng Lưu Thị tập đoàn đều không thể lại hưởng thụ chính sách ưu đãi, chỉ có thể dựa theo bình thường thu thuế nộp. Thế nhưng trường hoa sưởng chế thuốc đỡ ủy ra thị trường 3 khoản dược phẩm, cùng với tương lai lên giá lam linh dược, bây giờ định giá đều phù hợp chính sách hạn chế trong phạm vi có thể hưởng thụ được trong đó ưu đãi. Cho nên tôi chết đem bán sỉ giá cùng giá bán lẻ, định ở đây sao giá tiền thấp, trường hoa sưởng chế thuốc cùng Lưu Thị tập đoàn vẫn như cũ còn có lợi nhuận thể kiếm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 702, Dê Quang Thanh Tú, chương 702. Dê quảng thanh tú lam linh dược đơn mảnh giá bán lẻ, tô chết cuối cùng quyết định định tại chín khối. Tuy rằng giá tiền này so với phổ thông dạ dày thuốc cao hơn rất nhiều, nhưng là đồng dạng lam linh dược hiệu quả, cũng không phải phổ thông dạ dày thuốc có thể tương để tính luận. Lam linh dược có thể chữa trị phần lớn dạ dày bệnh tật, cũng không phải là cái khác dạ dày thuốc có thể làm được. Hơn nữa lam linh dược thấy hiệu quả cực kỳ nhanh, chữa trị hiệu quả cũng là vô cùng tốt. Chuyện này đối với phổ thông dạ dày thuốc tới nói, cũng thì không cách nào làm được. Thậm chí lam linh dược đối ung thư dạ dày cùng đại tràng ung thư các loại ung thư đều có nhất định hiệu quả trị liệu có thể đưa đến lực chế tác dụng, này đồng dạng là cái khác dạ dày đặc hiệu thuốc không làm được. Tuy rằng lam linh dược còn không thể triệt để trị liệu ung thư dạ dày, thế nhưng ít nhất có thể đưa đến nghiên cứu chế tạo giảm đau tác dụng, chỉ ít có thể để cho ung thư dạ dày sẽ không lại chuyển biến xấu quét tán, đây cũng là lam linh dược ưu thế lớn nhất. Hơn nữa một mảnh lam linh dược hiệu quả trị liệu, là có thể đính đến phổ thông dạ dày thuốc một hộp, tính ra vẫn là vô cùng có lợi, cho nên lam linh dược giá cả cũng tính không cao. Nếu như chỉ có một luận hiệu quả trị liệu lời nói, cái kia lam linh dược so với phổ thông dạ dày thuốc, giá cả ngược lại vẫn là vô cùng tiện nghi. Tại phòng họp, Tô chết cùng Lý Trường Hoa bọn hắn thương thảo thời gian rất dài. Đem trường hoa sưởng chế thuốc trên đại thể công tác đều an bài xong sau, trận này hội nghị mới xem như là kết thúc. Nếu như không có xuất hiện cái gì trọng đại đột phát tình huống, cái kia tô chết bọn hắn hôm nay tại phòng họp chuyện quyết định hẳn là không sẽ cải biến rồi. Tô chết rời đi phòng họp sau, đi ra văn phòng thời điểm, đúng dịp thấy không ít người ở trên không trong đất chất lượng. Những người này đều là kiến trúc đội người, là vì thiết kế ra hợp lý kiến trúc phương án. Nếu như đem trường hoa sưởng chế thuốc đất chống đều lợi dụng, toàn bộ đổi thành sinh sản hán khu lợi nói, cái kia trường hoa sưởng chế thuốc sản lượng là có thể đạt được đề cao lớn. Bất quá Tô chết bọn hắn, cũng không tính đem hết thể địa phương đều dựng thành sản xuất haku. Những kia xanh hóa bãi cỏ, Tô chết bọn hắn sẽ không đi phá hoại chúng nó, đều sẽ bảo lưu xuống. Chỉ có một ít đất trống, Tô chết bọn hắn mới sẽ lợi dụng, dựng thành phân xưởng cùng lầu ký tốt xá. Bất quá coi như là như vậy, chia đều xưởng kiến trúc được rồi, đồng thời chính thức đưa vào sử dụng, sau đó trường hoa xưởng chế thuốc dược phẩm sản lượng, cũng ít nhất có thể tăng cao 2 lần trở lên. Cứ như vậy lời nói, là có thể rất lớn giảm bất trường hoa xưởng chế thuốc sản xuất áp lực. Bất quá đây là rất hiển nhiên, điều này cần đợi một đoạn thời gian sau mới có thể nhìn thấy thành quả. Dù sao kiến phân xưởng không phải mỗi ngày là có thể dựng lên, mà Trường Hoa xưởng chế thuốc hiện tại đã không có bao nhiêu thời gian có thể đợi rồi, cho nên Tô chết bọn hắn nhất định phải hai bút cùng vẽ, đồng thời áp dụng hai cái phương án. Trường Hoa xưởng chế thuốc phân xưởng muốn kiến, đồng thời cũng phải đối ngoại thu mua săn có xưởng chế thuốc. Tuy rằng Thu mua săn có xưởng chế thuốc nhập vào Trường Hoa dư nghiệp cũng là cần thời gian, không phải nhất thời là có thể lập tức hoàn thành, thế nhưng ít nhất có thể so với kiến phân xưởng muốn nhanh hơn không ít. Tô chết đối an bài như thế vẫn tính thỏa mãn, bởi vì đây là trước mắt mà nói, biện pháp giải quyết tốt nhất rồi. Hay là đổi lại bất cứ người nào đều sẽ không nghĩ tới nửa năm trước kể bên phá sản, mắc nợ đầy dây trường hoa sưởng chế thuốc, tại thời gian nửa năm này sẽ phát triển như vậy cấp tốc, này là tất cả mọi người không có dự liệu được. Tại trường hoa sưởng chế thuốc quan sát một lát sau, Tô chết liền sớm rời khỏi, chuyện ngày hôm nay cũng đã toàn bộ sắp xếp xong xuôi. Mà 10 triệu ml trị liệu nước thuốc cũng toàn bộ giao cho trường hoa sưởng chế thuốc bên trong. Tô chết hôm nay cung cấp 10 triệu ml trị liệu nước thuốc cho trường hoa sưởng chế thuốc. Cứ như vậy, trường hoa xưởng chế thuốc sản lượng áp lực cũng có thể đạt được không ít giảm bớt ít nhất bắt đầu từ hôm nay, có thể gia tăng dược phẩm sản lượng rồi, mà giải đông linh đợi dược phẩm lượng tiêu thụ cũng sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng rồi. Bởi vì hôm nay tô chiết là mình lái xe tới, cho nên hắn lúc trở về cũng sẽ không dùng lý trường hoa chuyên môn phái người đưa hắn đi trở về. Rời đi trường hoa xưởng chế thuốc sau, tô chiết chuyên môn lái xe tới đến tô sùng chi ra sùng vật trong bệnh viện. Tô chiết đã có một quãng thời gian chưa có tới nơi này nghỉ rồi. Bây giờ tô sùng chi ra sùng vật bệnh viện, tuy rằng không tính là yến vân thị lớn nhất sùng vật bệnh viện, nhưng là tuyệt đối là nổi danh nhất, hà độ nổi tiếng là cao nhất. Tô Sùng Chi gia Sùng vật bệnh viện hiện tại cũng là Sùng vật chủ nhân lựa chọn tốt nhất. Nếu như điều kiện thích hợp lời nói, Tiễn Vân Thị hầu như hết thể Sùng vật chủ nhân đều sẽ ưu tiên cân nhắc Tô Sùng Chi gia. Bởi vì đã có một quãng thời gian, chưa có tới Tô Sùng Chi gia rồi, Tô chết nhất thời tâm huyết dâng trào, đột nhiên liền nghĩ tới đến nhìn một chút. Đi tới Tô Sùng Chi gia thời điểm, Tô chết phát hiện hôm nay Tô Sùng Chi gia so với bình thường thời điểm muốn náo nhiệt rất nhiều. Bất quá Tô chết cũng không kỳ quái, bởi vì hắn đã biết Tô Sùng Chi gia chuyện gì xảy ra. Bởi vì tại hai ngày sau, ba nhà Tô Sùng Chi gia liền muốn đồng thời cử hành Sùng vật triển lãm sẽ. Ở trước đó, Tô Sùng Chi Gia đã đã làm nhiều lần tuyên truyền rồi, để rất nhiều khách hàng cũng đã biết một kiện sự này. Hơn nữa Tô Sùng Chi Gia dưỡng thực trường đã đưa tới 100 con bất đồng sùng vật đi tới Tô Sùng Chi Gia bên trong, trước hết để cho tham quan, lấy này 100 con sùng vật đến hấp dẫn nhân khí. Trước tiên là hai ngày sau sùng vật triển lãm sẽ tạo thế. Cũng bởi như thế nguyên nhân, cho nên Tô Sùng Chi Gia mới hấp dẫn nhiều người như vậy đến. Những người này phần lớn cũng là vì những này sùng vật mà đến, là chuyên môn đến Tô Sùng Chi Gia xem sùng vật, cho nên hôm nay mới có vẻ đặc biệt náo nhiệt. Bởi vì cái này chút sùng vật mỹ lực, hiện tại đã có không ít người mua. Không thể chờ đợi được nữa muốn dự định súng vật, hoặc là sớm ra giá. Bất quá Tô Sủng Chi ra vì không phá hỏng, súng vật triển lãm sẽ quy tắc, cho nên cũng không có tiếp nhận dự định, hoặc là tiếp thu người mua sớm ra giá. Nếu như người mua thật sự có ý mua sắm súng vật lời nói, phải chờ đến 2 ngày sau súng vật triển lãm sẽ chính thức bắt đầu sau, mới có thể cùng cái khác người mua đồng thời tham gia tranh giá, người trả giá cao được. Vì hấp dẫn đầy đủ nhân khí, Yến Vân thị Tô Sủng Chi ra, còn tại cửa vào bên trong hai con dê quổng, cần người đến vây xem. Mà ở Yến Vân thị người bên này, muốn gặp đến dê quổng cơ hội, vẫn tương đối thưa thớt hiện tại lập tức xuất hiện hai con dê quẳng, này đủ để gây nên một số đông người vây xem, cho dù cách tô sủng chi ra khá xa người, còn chuyên môn ngồi xe sang đây xem này hai con dê quẳng, tô sủng chi ra chân nuôi viên, còn chuyên môn làm cho này hai con dê quẳng, chuyên môn ăn diện một chút, khiến nhìn lên càng thêm đẹp trai. Hai con dê quẳng thể hình, tuy rằng gần như lớn bằng, thế nhưng trên người bộ lông màu sắc lại là không giống với. trong đó một con dê quẳng, toàn thân đều là màu đen, mà một con khác lại là màu trắng, hai con dê quẳng đứng chung một chỗ, hình thành sự tranh lệch rõ ràng. bởi vì cái này hai con dê quẳng, liền đặt ở tô sủng chi gia cửa vào. Cho nên chúng nó hấp dẫn ánh mắt chính là nhiều nhất, có thể nói là toàn trường điểm sáng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 704, này dê quặm. Chương 704, này dê quặm Dương Dương nhón chân lên xem, hơn nữa còn nhất định phải không ngừng di động, hắn mới có thể nhìn thấy một điểm, mà nhìn như vậy nếu rất mệt mỏi. Bất quá tuy rằng mệt chết đi, thế nhưng có thể nhìn thấy hai con dê quặm, đã để Dương Dương hết sức hài lòng rồi. Tham quan người càng ngày càng nhiều, đại đa số người đều chen ở mặt trước đi, chặn lại rồi tầm mắt. Mà ở phía sau Dương Dương, liên càng ngày càng khó coi đến hai con dê quặm rồi này làm cho Dương Dương có chút nóng nảy, thế nhưng là không có biện pháp gì tốt. Tô Chiết đi tới Dương Dương trước mặt, cười nói: Dương Dương, chúng ta lại gặp mặt. Dương Dương toàn bộ lực chú ý đều đặt ở rìa quầng trên người. Tô Chiết đi tới trước mặt hắn, Dương Dương vẫn không có phát hiện, vẫn như cũ liên tục thử nghiệm thông qua phía trước khe hở, nhìn thấy bên trong rìa quầng. Thẳng đến Tô Chiết thanh âm của vang lên, mới khiến cho Dương Dương phục hồi tinh thần lại. Kaka, ngươi tốt, ngươi tại sao lại ở chỗ này? ở nơi này nhìn thấy Tô Chiết, Dương Dương có vẻ hơi bất ngờ. Dương Dương nói chuyện rất có lễ phép, cái này cũng là Tô Chiết yêu thích Dương Dương địa phương. Lúc này. Dương Dương vẫn là liên tiếp nhìn về phía dê quặm địa phương, xem ra hai con dê quặm đối Dương Dương sức hấp dẫn, thật sự là quá lớn. Dù sao Dương Dương chưa từng có xem qua dê quặm loại động vật này, hiện tại lần thứ nhất nhìn thấy, hơn nữa còn là thông minh như vậy dê quặm, sẽ bị hấp dẫn lấy, cũng là đúng là bình thường. Dương Dương, nghĩ tới đi đút dê quặm ăn đồ ăn sao? Tôi chết không có vấn đề Dương Dương vấn đề, trái lại hỏi. Nghĩ, nhưng là ta không dám. Dương Dương ánh mắt hơi lộ ra hy vọng, nhưng là đồng thời cũng có một tia khiếp sợ. Chính là bởi vì một cái tia khiếp sợ, để Dương Dương nhất thẳng dừng lại, không dám tiến lên. Dù cho hai con dê còn lại đáng yêu, Dương Dương cũng chỉ là ở phía sau xa xa đứng đấy quan sát. Ngươi không dám? Tại sao không dám? Ngươi là đang hái sợ dê còn sao? Tô chết hỏi lần nữa. Không phải. Dương Dương trả lời ngay. Thế nhưng là chưa có nói ra hắn sợ hãi đáp án. Tô chết lắc lắc đầu, cũng rất là bất đắc dĩ. Hắn khích lệ nói, Dương Dương, không cần sợ hãi, đi tới, cùng vị tỷ tỷ kia nắm một ít quả khô, sau đó là có thể đút cho dê còn ăn. Dương Dương đã động tâm doài, rất muốn chiếu vào tôi chết lời nói làm. Thế nhưng Dương Dương vẫn là chậm chạp không dám tiến lên. Dương Dương dũng cảm một điểm, ta đây giúp ngươi xem, đi qua đi. Tô Chiết cầm qua Dương Dương túi đan dệt, nếu như sờ sờ đầu của hắn, lần nữa khích lệ nói, tại Tô Chiết không ngừng cổ vũ dưới, Dương Dương rốt cuộc có dũng khí, hắn đi từ từ hướng về dây quẳng. Tô Chiết một mực tại mặt sau nhìn Dương Dương, cho Dương Dương không ít dũng khí, khiến hắn rốt cuộc có can đảm làm chuyện mình muốn làm. Tô Chiết sờ dĩ một mực cổ vũ Dương Dương tiếp cận dây quẳng, một mặt là bởi vì Tô Chiết xem Dương Dương thật sự rất yêu thích dây quẳng, nhưng là vừa không dám đi qua, mà ở một phương diện khác là bởi vì Dương Dương bây giờ đang ở giai đoạn này, trong lòng là rất nhạy cảm nếu như trong lòng hắn vẫn ẩn nút kiếp sợ lời nói, vậy đối với hắn trưởng thành là rất bất lợi. cho nên, tô chết mới sẽ cổ vũ Dương Dương, khiến hắn đi cùng dê cỏng chơi, hy vọng có thể bồi dưỡng lên tự tin của hắn, để Dương Dương minh trang chính mình cùng những người khác là giống nhau. mà Dương Dương xuất hiện nhận được tô chết cổ vũ sau, rốt cuộc có dũng khí, chậm rãi đi tới dê cỏng bên người rồi. tuy rằng Dương Dương đi rất chậm, rõ ràng có thể cảm thụ suất hắn hiện tại trong lòng vẫn là rất sợ sệt, thế nhưng ít nhất Dương Dương đã bước ra bước thứ nhất, chuyện này đối với Dương Dương tới nói, đã là tiến bộ rất lớn rồi. cho nên tô chết tuy nhiên tại mặt sau, một mực khích lệ Dương Dương. Thế nhưng là chưa từng có dục qua Dương Dương, miễn cho hoàn toàn ngược lại, xuất hiện phản hiệu quả. Dương Dương tại Tô Chiết cổ vũ dưới, rốt cuộc đi tới dê quẩn bên người, "Tỷ tỷ, có thể cho ta thử một chút sao?" Dương Dương hướng về phía sau nhìn một chút Tô Chiết sau, rốt cuộc cố lấy dũng khí, hướng về bên cạnh chăn nuôi viên nói ra. Dương Dương trong lòng vẫn là rất nhắc ăn, bất quá Tô Chiết cho rằng Dương Dương có thể làm đến bước này, đã là rất khá. Dương Dương thanh âm của rất nhỏ, nếu như một không chú ý, phía trước chăn nuôi viên còn thật không có nghe được Dương Dương thanh âm của. Đến một bước này sau, Tô Chiết trong lòng cũng đi theo bối rối rồi, hắn và Dương Dương nhất dạng đều rất lo lắng chăn nuôi viên sẽ từ chối, không cho Dương Dương này dê còn cơ hội. Nếu như chăn nuôi viên thật sự lựa chọn làm như vậy, Dương Dương mới vừa vặn khôi phục lại dục khí, sẽ lập tức đã bị đánh tàn đi, hơn nữa sẽ để cho Dương Dương trong lòng, bị thương tổn cùng đả kích, sẽ để cho Dương Dương từ đây càng thêm nhu nhược. Đây là Tô chết không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình, thế nhưng xuất hiện đang quyết định quyền không ở chỗ trong tay hắn, mà là tại chăn nuôi viên trong tay. Tô chết hiện tại đã bắt đầu có chút hối hận rồi, hắn hẳn là trước đó trước tiên cùng dế quổng chăn nuôi viên, đại hảo triều hô, như vậy liền không cần lo lắng chăn nuôi viên sẽ tự tuyệt Dương Dương rồi. Thế nhưng hiện tại Tô chết hối hận cũng đã chậm, hắn vừa nãy cũng không nghĩ tới nhiều như vậy. Đi đến một bước này, cũng chỉ có thể xem Chăn nuôi viên sẽ làm thế nào rồi, Tô chết đã không có cách nào. Nếu như Chăn nuôi viên hiện tại cự tuyệt Dương Dương, hoặc là làm bộ không nhìn thấy Dương Dương, không để ý tới Dương Dương lời nói, Tô chết lập tức liền sẽ làm cho nàng cút đi, về sau cũng không cần tại Tô sủng chi gia bên trong làm. Hiện tại cũng coi như là Tô chết đối Chăn nuôi viên khảo nghiệm, không có hái tâm lời, là không có tư cách dừng lại ở Tô sủng chi gia trong, nếu như đối Dương Dương không thể đối xử bình đẳng lời nói, cái kia Chăn nuôi viên cũng không có cần thiết ở nơi này, tiếp tục tiếp tục làm. Dê Cổm Chăn nuôi viên cũng không biết hiện tại bản thân nàng chính gặp phải thử thách, cho nên nhìn lên vẫn là vô cùng ung dung. Cái này nữ chăn nuôi viên cầm trong tay quả khô, khi nghe đến Dương Dương lời nói, nàng cười nói, "Người bạn nhỏ, ngươi cũng muốn nảy dê Cổm sao?" Tuy rằng Dương Dương rất sợ sệt nữ chăn nuôi viên sẽ từ chối, thế nhưng hắn nhìn một chút dê Cổm sau, vẫn gật đầu một cái. "Này cho ngươi, chậm rãi cho ăn không thể này quá cấp nhà." Nữ chăn nuôi viên cười cười sau, liền từ trong tay phân một chút cho Dương Dương. Nữ chăn nuôi viên đang nhìn đến Dương Dương ánh mắt sâu, nàng liền không có cách nào cự tuyệt. Cho nên nàng không chút do dự liền đem cỏ khô cho Dương Dương, cũng không có bởi vì Dương Dương trên người bẩn, rồi cùng cái khác người bạn nhỏ khác biệt ra. Hơn nữa nữ chăn nuôi viên còn lo lắng Dương Dương sợ sệt dê quặm, cầm cỏ khô sau, không dám nhích tới gần. Cho nên nữ chăn nuôi viên chủ động dắt Dương Dương thủ, mang theo Dương Dương đi tới mẫu đen dê quặm bên người. Sau đó nàng cầm Dương Dương thủ, đồng thời đem cỏ khô đút cho mẫu đen dê con ăn. Một con này dê còn cũng phi thường nệ tình, đem Dương Dương trong tay cọ toàn bộ đều ăn hết sạch rồi, không có để lại một điểm, này làm cho Dương Dương cười càng cao hơn. hơn. Mà trong lúc này Tô chết nhìn thấy dương dương trên mặt, một mực mang theo phát ra từ nội tâm nụ cười, này làm cho Tô chết trong lòng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, này kết quả cuối cùng, vẫn là đạt đến Tô chết trong lòng chờ đợi. Nữ chăn nuôi viên cuối cùng làm ra lựa chọn, không để cho Tô chết thất vọng, nàng lại trong lúc lơ đãng, liền thông qua được lần này thử thách. Mà cho dù cho tới bây giờ, nữ chăn nuôi viên vẫn là không hề có cảm giác, nàng vẫn không có phát hiện Tô chết, một mực tại mặt sau nhìn cử chỉ của nàng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 705, dương dương kỵ dê quổng. Chương 705, dương dương kỵ dê còn dê còn kaka, ngươi có thể cho ta sờ một chút sao? Dương Dương đem trong tay cỏ khô, đều đút cho dê còn ngần sau đó thận trọng hỏi. Bên cạnh nữ chăn nuôi viên, nghe được Dương Dương đối dê còn sương hô sau, không khỏi hiểu ý cười cười, bị Dương Dương chọc cười. Mà một con này màu đen dê còn, tựa hồ đã minh bạch Dương Dương ý tứ trong lời nói. Sau khi ăn xong Dương Dương cỏ khô sau, dê còn chủ động đem đầu đưa đến Dương Dương trước mặt, để Dương Dương có thể tìm thấy nó. Bất thình lình kinh hỉ, để Dương Dương khờ khạo ngây ngô nụ cười xuất hiện lần nữa ở trên mặt. Dương Dương nhẹ nhàng sờ sờ dê còn đầu, thấy dê còn không có phản kháng, hắn không nhịn được lần nữa sờ soạng mấy lần. Mà ngay tại lúc này, con này màu đen dê còn đột nhiên tại dương dương trước mặt nằm xuống, nữ chăn nuôi viên nhìn thấy tình cảnh này không khỏi hơi kinh ngạc, bởi vì dê quẳng hành vi như vậy đã là rất rõ ràng, điều này đại biểu dê quẳng nguyện ý cho dương dương cưỡi ở trên người nó. làm phụ trách chiếu cố dê quẳng chăn nuôi viên tới nói, dê quẳng tập tính, nàng rất là hiểu rõ vô cùng. tuy rằng này hai con dê quẳng tính cách đều so sánh dịu man, thế nhưng để dê quẳng chủ động cho người kỵ vẫn là vô cùng hiếm thấy. tối thiểu hôm nay rất nhiều người đều đút đồ ăn cho dê quẳng ăn, thế nhưng hai con dê quẳng tối đa cũng chỉ là để cho bọn họ sờ một chút, mà không có một người có thể cưỡi tại trên người của bọn nó. Mà bây giờ con này dê cỏng, không chỉ chủ động đưa đầu ra cho Dương Dương hỏ, hơn nữa bây giờ còn chủ động tại Dương Dương trước mặt, nằm xuống, để Dương Dương cưới đi lên. Chuyện như vậy, hai con dê cỏng bị đưa tới tô sủng chi ra sau, vẫn là lần đầu tiên phát sinh, cho nên nữ chăn nuôi viên mới sẽ có vẻ hơi bất ngờ. Tuy rằng nữ chăn nuôi viên rõ ràng chuyện gì thế này, thế nhưng Dương Dương nhưng lại không biết điều này đại biểu cái gì. Hơn nữa Dương Dương còn tưởng rằng dê cỏng mệt mỏi, mới nằm trên mặt đất, cho nên Dương Dương không khỏi có chút nóng nảy lên, hắn đối với dê còn nói ra. Dê quẳng ca ca, ngươi có phải hay không mệt mỏi? Dương Dương nhất vừa nói, một bên vuốt dê còn đầu, tựa hồ tại an anủi dê còn như thế. Tì tì, dê quẳng ca ca dường như mệt mỏi. Dương Dương quay đầu đối với nữ chăn nuôi viên, nói ra. Dương Dương ngây thơ dã dấp, không khỏi làm nữ chăn nuôi viên bật cười. Nữ chăn nuôi viên cũng cùng Dương Dương nhất dạng. Sờ sờ dê còn đầu, mới lên tiếng, nó không phải mệt mỏi, mà là cho ngươi tới ngồi lên. Thật sự có thể không? Ta có thể ngồi ở dê quẳng ca ca trên người của. Dương Dương chỉ mình, không hiểu hỏi. Nữ chăn nuôi viên gật gật đầu, sau đó đem Dương Dương bế lên, đặt ở dê quẳng trên người của. Mà Dương Dương tại vừa ngồi lên đi sau, Dê Quổng liền bắt đầu chậm rãi đứng lên, hành động như vậy, càng là nói rõ Dê Quổng là chủ động cho Dương Dương kỵ, không phải vậy Dê Quổng không vui. Đã sớm vung vẩy thân thể của mình. Dương Dương cỡi ở Dê Quổng trên người của sau, nhìn ra hắn rất là căng thẳng. Dương Dương hai cái tay, hiện tại cũng ôm chặt lấy Dê Quổng. Cưỡi ở Dê Quổng trên người của, cho Dương Dương mang tới kích thích, là trước nay chưa có, Dương Dương còn chưa từng có từng làm những chuyện tương tự qua, này làm cho trong lòng hắn khẩn trương đồng thời, lại là tự đáy lòng cảm thấy cao hứng, mà đợi Dương Dương tại Dê Quổng trên người của kỵ ổn sau đó bên cạnh nữ chăn nuôi viên, lập tức lấy ra camera. Vi Dương Dương hòa dê quảng trụ được này chân quý bức ảnh, để Dương Dương sung sướng, có thể lưu vào đúng lúc này, mãi mãi cũng sẽ không biến mất. Dê còn đợi Dương Dương thích trứng sau đó liền bắt đầu chậm rãi đi về phía trước, cho Dương Dương đã mang đến càng lớn kích thích cùng với sung sướng. Từ Dương Dương lúc này nụ cười đến xem, tin tưởng thời khắc này sẽ trở thành Dương Dương khó quên nhất, mỹ hảo nhất hồi ức. Vừa lúc đó, tô chết không biết từ lúc nào xuất hiện tại nữ chăn nuôi viên bên cạnh, ngươi làm rất khá. Tôi chết đối với nữ chăn nuôi viên, nói chỉ là nhàn nhạt một câu, nay nhìn như không đầu không đuôi một câu nói, lại làm cho nữ chăn nuôi viên trong lòng không khỏi mừng như đi lên. lên. Đồng thời trong lòng cũng không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Bởi vì nữ chăn nuôi viên biết rồi chuyện vừa rồi, đều bị Tô Chít nhìn ở trong mắt rồi, nếu như nàng vừa nãy việc làm, để Tô Chít cảm thấy không hài lòng. Hay là nữ chăn nuôi viên liền sẽ mất đi này công việc rồi, tại Tô sủng Chi ra công tác người, cũng không muốn mất đi một cái không một công việc. Bởi vì Tô sủng Chi ra đối với công nhân viên đãi ngộ phúc lợi, thành thạo nghiệp bên trong là thuộc về đứng hàng đầu, Tô sủng Chi ra đối phía dưới công nhân, so với hắn sủng vật của nó bệnh viện, đều thực sự tốt hơn nhiều. Cho nên không có ai... Nguyện ý chủ động rời đi Tô Sùng Chi ra, bọn hắn chỉ hy vọng chính mình sẽ không phạm sai, bị loại bỏ ra cái đoàn đội này. Bởi vì nữ chăn nuôi viên rất rõ ràng thân phận của Tô Chiết, biết Tô Chiết là Tô Sùng Chi ra lão bản sau màn, hắn có thể quyết định hết thảy công nhân đi cùng lưu. Tuy rằng Tô Chiết rất ít đến Tô Sùng Chi ra, thế nhưng chỉ cần là Tô Sùng Chi ra công nhân viên kỳ cựu, đều sẽ nhận thức Tô Chiết, bởi vì tại Tô Chiết tiếp nhận súng vật bệnh viện thời điểm, đều sẽ cùng Tô Sùng Chi ra công nhân thấy một cái mặt, biết nhau một cái. Đương nhiên nếu như mới vừa tiến vào Tô Sủng Chi ra công nhân viên mới, có thể sẽ không quen biết Tô Triết, thế nhưng cái này nữ chân nuôi viên lại là đã gặp mấy lần tô chết rồi. Hơn nữa tô chiết tuy rằng rất ít đúng tay quản lý tô sùng chi ra, thế nhưng không có nghĩa hắn không có quyền quyết định. Tại tô sùng chi ra, sẽ không có tô chiết không thể chuyển quyết định. Điểm này đã tại tô sùng chi ra bên trong công tác không ít thời gian nữ chăn nuôi viên cũng phi thường rõ ràng. Cho nên nữ chăn nuôi viên hiện tại mới sẽ cảm thấy nghĩ mà sợ. May mắn chính mình không có làm sai. Tại trong lúc lơ đãng, liền thông qua được tô chiết thử thách. Hơn nữa tại tô chiết bên cạnh còn đứng một người, cái kia chính là yến vân thị tô sùng chi gia điếm trưởng. Nếu như lý hoa không ở tô sùng chi gia lời nói đều sẽ do bên cạnh điếm trưởng quản lý. Hiện tại điểm trưởng xuất hiện tại Tô chết bên cạnh, hơn nữa nhìn nữ chăn nuôi viên ánh mắt bên trong cũng là tràn đầy tán thưởng. Cái tiệm này trưởng cũng là phi thường may mắn nữ chăn nuôi viên, không để cho Tô chết không hài lòng, vạn nhất Tô chết đối phía dưới công nhân không hài lòng, có lẽ sẽ trách tội tại điểm trưởng trên người của, cho là hắn quản lý không đúng chỗ, mà liên lụy đến điểm trưởng cũng nhận được trừng phạt. Mà bây giờ hết thể đều đi qua, bởi vì nữ chăn nuôi viên chưa hề đem Dương Dương cùng những người bạn nhỏ khác khác biệt ra, mà là ngang nhau đối xử, để Tô Chiết phi thường hài lòng. Cho nên, Tô Chiết phi thường hài lòng nữ chăn nuôi viên biểu hiện cho nên tô chết mới có thể nói nữ chăn nuôi viên làm rất khá. tuy rằng một câu nói này rất ngắn gọn, thế nhưng là đủ khiến nữ chăn nuôi viên mừng như lên rồi, bởi vì tô chết tại điểm trưởng trước mặt biểu dương nữ chăn nuôi viên, điểm trưởng kia cũng sẽ thích hợp cho nữ chăn nuôi viên tưởng tượng. cho nên tháng này tốt nhất công nhân thưởng, chỉ cần nữ chăn nuôi viên kế tiếp không có phạm lỗi, cái kia chính là thuộc về của nàng rồi. tốt nhất công nhân thưởng, tô chết chuyên môn là tô sủng chi gia tư nhân, đây là vì cổ vũ công nhân công tác tính tích cực, cho nên chỉ cần công nhân nỗ lực công tác, biểu hiện đội xuất lời nói, cái kia tô sủng chi gia liền sẽ ban phát khen thưởng. Mà Tô sủng chi ra tốt nhất công nhân thưởng, trong đó khen thưởng vẫn là vô cùng phong phú, để Tô sủng chi ra công nhân đều phi thường chờ mong, mỗi người cũng nghĩ ra được cái này khen thưởng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 706, đưa Dương Dương về nhà. Chương 706, đưa Dương Dương về nhà tuy rằng mỗi người cũng nghĩ ra được tốt nhất công nhân thưởng, thế nhưng Tô sủng chi ra tốt nhất công nhân thưởng, mỗi tháng chỉ có một. Mà Tô sủng chi ra công tác biểu hiện tốt nhất công nhân mới có thể đạt được cái này khen thưởng. Tuy rằng Yến Vân thị Tô sủng chi ra, quy mô không hề lớn, thế nhưng ở bên trong công tác công nhân, gộp lại cũng có hơn 20 người. Cho nên muốn đạt được tốt nhất công nhân thưởng cũng là dễ dàng như vậy, muốn cùng nhiều người như vậy cạnh tranh, mà bây giờ có Tô chết một câu nói này, nữ chăn nuôi viên cơ bản đã có thể bắt được, tháng này tốt nhất công nhân phần thưởng, cho nên nàng hiện tại mới sẽ cao hứng như vậy. Nữ chăn nuôi viên cũng không nghĩ tới, chỉ là bởi vì chính mình nho nhỏ cử động, hiện tại liền được như thế phong phú hồi báo, này làm cho trong lòng nàng có chút lo được lo mất, thậm chí cảm thấy được đây chỉ là một giấc mộng đẹp, mà đã tỉnh, giấc mộng này liền sẽ phá nát. Thế nhưng bên cạnh Dương Dương tiếng cười, rồi lại để nữ chăn nuôi viên cảm thấy chân thật như vậy, tất cả những thứ này đều là thật. Dương Dương cùng Dê còn chơi một lát sau, tuy rằng chơi được rất tận hứng, thế nhưng Dương Dương cũng không nhớ, sữa sữa còn ở trong nhà chờ hắn trở lại. Từ Dê còn trên người của sau khi xuống tới, Dương Dương lần nữa mò mò Dê còn đầu, Dê còn kaka, cảm ơn ngươi, Dương Dương phải đi về, gặp lại. Cuối cùng, Dương Dương còn ôm Dê còn đầu, chống chất hôn một cái. Sau đó Dương Dương liền hướng về Dê còn phất phất tay, sau đó chạy đến tô chết bên người. Cùng Dương Dương chơi một lát sau, tựa hồ Dê còn đã cùng Dương Dương co tình cảm. Dương Dương lúc rời đi, Dê còn còn vẫn nhìn Dương Dương, tựa hồ còn có chút không bỏ. Kaka, Dương Dương phải đi về. Dương Dương đi tới Tô Chết trước mặt, nói ra. Rất hiển nhiên, Dương Dương thật ra thì vẫn là muốn tiếp tục cùng Dê còn chơi, hắn vẫn không có chơi chán, chỉ bất quá bởi vì sữa sữa còn ở trong nhà, chờ hắn trở lại. Hiểu chuyện Dương Dương là sẽ không bởi vì ham chơi, mà để sữa sữa vẫn ở nhà bên trong lo lắng hắn. Cái kia ca ca tiễn ngươi trở về đi thôi." Tô Chết nói ra. "Không cần, Dương Dương chính mình trở lại là được rồi." Dương Dương vẫn là cự tuyệt rồi. "Ca ca tiễn ngươi trở lại sẽ khá nhanh nha, nếu không, sữa sữa ở nhà phải chờ rất lâu nha." Tô Triết không hề từ bỏ, tiếp tục khuyên nhủ. Nơi này cách Dương Dương nhà rất xa, nếu để cho Dương Dương cầm túi đăng dệt, chính mình đi trở về lời nói, cũng không biết phải bao lâu mới có thể về đến nhà. Cho nên Tô Triết mới sẽ cố ý muốn đưa Dương Dương về nhà. Dương Dương tỉ mỉ nghi một lát sau, cũng cảm thấy hiện tại đã không còn sớm sữa sữa khẳng định ở nhà sốt ruột chờ rồi, cho nên liền gật gật đầu, nói ra, cái kia cảm ơn Ngô Ca Ca đưa Dương Dương về nhà. Trải qua chuyện lần trước sau, Dương Dương đối Tô Triết đã không có để phòng tâm, hơn nữa Dương Dương cũng biết sữa sữa nhận thức Tô Triết, cho nên Dương Dương mới sẽ để Tô Triết đưa hắn về nhà. Cuối cùng, Tô Triết một tay nắm Dương Dương, mà cái tay còn lại cầm túi đăng lệnh đi tới hắn đỗ xe địa phương. Dương Dương muốn đem túi đan dệt từ tô chiết trong tay cầm về. Dương Dương thật không tiện để tô chiết giúp hắn nắm, cho nên hắn muốn chính mình cầm túi đan dệt là được rồi. Thế nhưng tô chiết cân nhắc đến cái này túi đan dệt đối Dương Dương tới nói, thật sự là quá nặng đi, là một cái không nhỏ cái nặng. Cho nên tô chiết cũng không hề đem túi đan dệt trả lại Dương Dương, vẫn là giúp hắn nhấc theo. Dương Dương tính cách rất nhớ hắn sữa sữa như thế, đều là sợ sẽ phiền phức đến người khác, cho người khác thêm phiền toái, cho nên Dương Dương cùng sữa sữa sẽ rất ít tiếp thu người khác trợ giúp, bọn hắn cũng không muốn không làm mà hưởng cũng chính bởi vì dương dương cùng sữa sữa đều là một loại phẩm cách, cho nên mới để tô chiết càng thêm muốn trợ giúp bọn hắn. tô chiết đem dương dương túi đan dệt bên trong đặt ở trong cốc sau, sau đó tô chiết đem dương dương ôm vào trong xe, khiến hắn ngồi tại ghế sau lên. thời điểm vừa mới bắt đầu, dương dương vẫn là rất gò bó, rất không đông ra. bất quá, dương dương rất nhanh liền bị ngoài xe cảnh sát hấp dẫn, hắn nằm ngoài tại cửa sổ xe bên cạnh, nhìn bên ngoài chậm rãi biến mất cảnh sát, này làm cho dương dương cảm giác rất kinh ngạc, sự chú ý của hắn hoàn toàn bị hấp dẫn. cũng có lẽ là bởi vì đi một ngày đường sau, cho nên dương dương đã rất mệt mỏi. Cho nên Dương Dương rất nhanh sẽ bất chi bất giác, dựa vào xe môn ngủ rồi. Làm Tô chết phát hiện Dương Dương ngủ sau, hắn liền có ý thả chậm tốc độ xe, để xe có thể càng thêm vững vàng, để Dương Dương có thể ngủ được càng thêm nhẹ lòng một chút. Tại gần như đến nơi cần đến thời điểm, Dương Dương chính mình liền đã tỉnh lại, hắn vò vào con mắt của mình, nhìn lên còn có chút tiểu mê hồ. "Thỉnh chưa, Dương Dương." Tô chết cười nói. "Ừm, ca ca, đây là nơi nào?" Dương Dương dụi mắt một cái, mê mê chảo nói. "Đã sắp đến nhà rồi." Tô chết trả lời. Tô chết đổi qua một cái giao lộ sau, liền đến Dương Dương nhà. Hắn xuống xe giúp Dương Dương mở ra xe môn, sau đó đem hắn ôm ra. Bởi vì tô chiếc xe, mở không vào được, cho nên tô chiếc liền ở cái này giao lộ, liền đem xe ngừng lại, để Dương Dương chính mình đi vào, mà hắn sẽ không bội tiếp Dương Dương tiến vào. Tô chiếc đem túi đan dệt từ trong cốc sau lấy ra, sau đó phóng tới Dương Dương trước mặt, còn vì Dương Dương bái tránh mang lệch ra mũ. Cảm ơn Kaka, Kaka gặp lại. Dương Dương đối với Tô chiếc nói một câu sau, liền ôm túi đan dệt, thật vui vẻ về nhà. Nghĩ đến hôm nay đối Dương Dương là cái rất khó quên mất cuộc sống, mang đến cho hắn không ít sung sướng. Không chỉ tự tay là dê còn ăn đồ ăn. Hơn nữa còn cười ở dê còng trên người của, đã qua một cái kỵ sĩ nghiện. Lúc đó nhưng là rất nhiều người bạn nhỏ, ước ao dương dương đãi ngộ này, bởi vì hai con dê còng đều không có cho nó người bạn nhỏ kỵ, chỉ có dương dương nhất cái cưỡi đi lên rồi, cho nên mới phải rất nhiều người bạn nhỏ ước ao dương dương. Đừng nói là người bạn nhỏ rồi, coi như là ở đây người trưởng thành, cũng rất muốn cùng dương dương nhất dạng, có cơ hội có thể cưỡi lên dê còng lưng. Đáng tiếc là hai con dê quảng không phải là tùy tiện sẽ cho người cưỡi đi lên, nhiều nhất vì ăn được đồ ăn, cho du khách mò một cái mà thôi. Về phần muốn cho hai con dê quảng làm thú cưỡi, bất luận ngươi làm sao lựa, đều là chuyện không thể nào. Mà hôm nay cũng chỉ có hắc sắc dê quảng cho dương dương cưỡi đi lên, lên rồi, ngoại trừ dương dương ở ngoài, sẽ không có người lại có cơ hội này. Đem dê quảng coi như tọa kỵ rồi, có cái này khó quên trải qua, tin tưởng dương dương sẽ vinh viễn nhớ kỹ hôm nay. Mà cho tới bây giờ, dương dương nụ cười sẽ không có biến mất qua, cũng là nói rõ hôm nay hắn chơi phải vô cùng hài lòng, phi thường thỏa mãn. Sữa sữa nhìn thấy Dương Dương sau khi trở lại, lập tức liền lấy một chậu nước trong lại đây, vi Dương Dương rửa mặt cùng nước rửa. Mà Dương Dương ngoan ngoãn ngồi trên ghế dựa, chờ sữa sữa vắt khô cái lông khăn. Vào lúc này, Dương Dương cũng nhịn không được nữa, hướng về sữa sữa chia sẻ hắn hôm nay sung sướng. Dương Dương tụ tinh hội thần để sữa sữa giảng, hắn hôm nay cỡi lên dê quặm sự tình. Bởi vì sữa sữa chưa từng thấy dê quặm, cho nên Dương Dương tỉ mỉ nói dê quặm dáng dấp, thậm chí còn không nhịn được đứng lên, dùng hai tay mô phỏng dê quặm bộ dáng, hắn rất là ra sức, bởi vì Dương Dương cũng muốn để sữa sữa nhận thức dê quặm mà sữa sữa cũng là rất chăm chú nghe Dương Dương nói chuyện, hơn nữa còn vui vẻ cười. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 707 võ quán học viên mới. Chương 707 võ quán học viên mới ở cái này giao lộ phụ cận có mấy tên côn đồ ăn mặc nam tử ở nơi này nhìn như đi dạo như thế. Mấy cái này không có việc gì nam tử, tại tô chết đem Dương Dương đưa tới đây thời điểm, lực chú ý của bọn họ liền một mực đặt ở tô chết cùng Dương Dương trên người của rồi. Điểm này tô chết cũng lưu ý đã đến, thế nhưng hắn cũng không hề để ý nhiều. ở nơi như thế này đều là có không ít lưu manh tập trung ở chung với nhau, bởi vì nơi này người không có gì buồn thế, có thể tùy ý bọn hắn bắt nạt, cho nên chỉ biết bắt nạt kẻ yếu Lưu Minh, liền đều yêu thích tụ tập ở nơi này, cho nên nơi này xuất hiện mấy tên côn đồ, Tô Chiết cũng không cảm thấy bất ngờ, tuy rằng hành vi của bọn họ có chút khả nghi, bất quá Tô Chiết cũng không hề suy nghĩ nhiều. Tô Chiết nhìn Dương Dương sau khi về đến nhà, mới lái xe rời đi. Mà mấy cái này Lưu manh, chỉ là một mực nhìn chằm chằm Tô Chiết thẳng đến rời đi, cũng không có làm xuất bất kỳ hành động gì, liền giống như bọn hắn chỉ là tại nơi này trùng hợp gặp Tô Chiết như thế. Tô Chiết hôm nay tâm tình vô cùng tốt, tại lúc ăn cơm cũng một mực mang theo đủ cười, này làm cho An Hân rất là nghi hoặc. An hẳn đương nhiên không khả năng biết, tô chết hôm nay tâm tình là nhận lấy Dương Dương cảm hóa, cho nên tâm tình mới sẽ như vậy sung sướng. Tại sau khi ăn xong cơm tối, tô chết liền lái xe đi Chí Tôn Vũ quán rồi. Sở dĩ tô chết hôm nay đã trễ thế như vậy, trả lại Chí Tôn Vũ quán, là vì tối hôm nay là học viên mới, đến Chí Tôn Vũ quán trình diện tháng ngày. Tại nhóm đầu tiên học viên thông qua khảo hạch, cũng lại trở thành Chí Tôn Vũ quán đệ tử chính thức sau, hiện tại Chí Tôn Vũ quán lại lần nữa tuyển chọn một nhóm học viên mới. Tại Chí Tôn Vũ quán một lần nữa tiếp thu báo danh sau, tại cái này hai ngày, tôi chết bọn hắn tổng cộng thu được 1980 phần báo danh bề ngoài. Nói cách khác có 1980 người, hy vọng có thể trở thành chí tôn vũ quán học viên. Điều này là bởi vì nhóm đầu tiên học viên, huấn luyện sau mà mang tới hiệu quả. Nhóm đầu tiên học viên tổng cộng có 100 người, tuy nhiên tại trải qua đào thải sau, chỉ có 24 người thông qua cuối cùng khảo hạch. Thế nhưng cho dù bị loại bỏ học viên, tại lúc huấn luyện cũng đã nhận được không ít thu hoạch, tối thiểu thân thể rắn chắc không ít, sức mạnh cũng tăng lớn hơn không ít. Những thứ này đều là rõ như ban ngày, những này bị loại bỏ học viên, chỉ là tại chí tôn vũ quán đợi mấy ngày không tới thời gian, có được như vậy thu hoạch. Càng đừng nói thông qua cuối cùng khảo hạch 24 người Thu hoạch càng là to lớn, bọn hắn huấn luyện lấy được hiệu quả là tốt nhất, đây càng là hấp dẫn người. Chỉ là trong thời gian ngắn, là có thể nhìn thấy như thế biến hóa rõ ràng, này làm cho rất nhiều người đều muốn tiến vào Chí Tôn Vũ quán học tập. Cho nên hiện tại Chí Tôn Vũ quán tại phụ cận một vùng, đã là thanh danh hiển hách rồi, không người không biết rồi. Bởi vậy lần này Chí Tôn Vũ quán chiêu thu học viên mới, mới sẽ lập tức có nhiều như vậy người báo danh, gần như có gần 2000 người đến báo danh. Nay đã có thể cùng một gian võ thuật trường học so với rồi. Tuy rằng nhận được 1980 phần báo danh bề ngoài, nhưng là không thể nào đồng thời chúng tuyển nhiều người như vậy. Hơn nữa trí Tôn Vũ quán cũng chứa đựng không được nhiều người như vậy, cho nên cùng lần trước từ đó chọn ưu tú, lần trước nhận được 358 phần báo danh bề ngoài, chỉ là chọn lựa ra 100 người trở thành trí Tôn Vũ quán học viên. Mà lần này tại đây 1980 phần báo danh trong ngoài, Tô Thiết chỉ tính toán chọn 200 người trở thành trí Tôn Vũ quán học viên mới. Tuy rằng lần này chúng tuyển nhân số so với lần thứ nhất vọt lên gấp đôi, thế nhưng tỷ lệ đào thải rõ ràng càng cao hơn, hơn, hơn rồi, lần này tỷ lệ đào thải đã gần như có 9 phần 10 rồi. Chí Tôn Vũ quán chỉ tuyển chọn 200 người, còn lại 1780 người toàn bộ bị loại bỏ rồi. Lên một nhóm bị loại bỏ học viên, có hơn phân nửa người đều trở về một lần nữa báo danh, thế nhưng tại đây 200 người ở trong, chỉ có 2 người là lần trước bị loại bỏ học viên, những người còn lại đều không có thông qua. Chỉ cần bị trí tôn Vũ quán đào thải học viên, tuy rằng chỉ cần không phải vào võ quán danh sách đen, cũng có thể một lần nữa báo danh tham gia học viên huấn luyện, thế nhưng đối với mấy cái này bị loại bỏ học viên, tự nhiên sẽ càng thêm nghiêm khắc. Chỉ cần không có thỏa mãn điều kiện người, toàn bộ bị chặn ở ngoài cửa, cho nên mặc dù có rất nhiều đào thải học viên trở về trí tôn Vũ quán báo danh, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ là tuyển chọn 2 người làm tôi chết đi tới Chí Tôn Vũ quán thời điểm, những này học viên mới cũng đã dẫn tới Chí Tôn Vũ quán quần áo luyện công. Đợi học viên mới đều thay xong quần áo luyện công sau, mấy cái huấn luyện viên để cho bọn họ tụ tập ở trong đại sảnh. Lần này học viên mới ở trong, có không ít là nữ sinh, đây đều là mộ danh mà đến, đều hy vọng có thể tại Chí Tôn Vũ quán học tập đến bản lĩnh thật sự. Mà trước đó trở thành đệ tử chính thức 24 người, tuy rằng bọn hắn đã thông qua được cuối cùng khảo hạch, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ mỗi ngày muốn tới Chí Tôn Vũ quán huấn luyện. Bất quá này 24 người không phải là cùng 200 cái học viên mới huấn luyện chung, bọn hắn bây giờ là do Đô Phi hắn bọn hắn phụ trách giáo dục. 200 người học viên tụ tập ở trong đại sảnh, Liễu Gia Liễu Dịu nói không ngừng, cực kỳ ấm ỉ, đồng thời đối tương lai huấn luyện cũng là tràn đầy chờ mong. Toàn bộ tất cả yên lặng cho ta xuống. Huấn luyện viên đối với học viên hô. Mà một tiếng này, liền để hết thảy học viên đều yên tĩnh lại rồi, bọn hắn không còn dám dám ở dưới đấy một mình nói một câu. Những học viên này đều là mộ danh mà đến, đều là giải trí tôn vũ quản quý cũ, vị trí tôn vũ quản đặc biệt nghiêm mật, cho nên hiện tại bọn hắn cũng không dám không phục tùng mệnh lệnh, toàn bộ đều yên tĩnh lại. Bởi vì là những học viên này không muốn liền chính vì như vậy mà bị loại bỏ rồi. Theo thường lệ, tôi chết đợi được học viên mới xếp thành hàng sau, liền đi tới trước mặt bọn họ. Đầu tiên hoan nên các ngươi đi tới nơi này, tin tưởng các ngươi đối trí tôn Vũ Quán cũng đã có hiểu được. Thế nhưng ta vẫn còn muốn lặp lại lần nữa, nếu như các ngươi không chịu khổ nổi lời nói, các ngươi hiện tại là có thể thối lui ra khỏi. Tôi chết đối với học viên nói ra, lần trước tổng cộng có 358 người báo danh, chỉ tuyển chọn 100 người, cuối cùng chỉ có 24 người thông qua khảo hạch, mà những người khác đều bị loại bỏ rồi. Dưới đại học viên tuy rằng đều biết, Chí Tôn Vũ quán chế độ phi thường nghiêm ngặt, nhưng là vẫn không nghĩ tới tỷ lệ đào thải sẽ cao như vậy. Đợi được học viên tiếp nhận rồi tin tức này sau, Tô Triết nói tiếp, "Mà lần này tổng cộng có 1980 người tham gia, chỉ là tuyển chọn 200 người, hiện tại ta cũng không biết các ngươi có bao nhiêu người có thể thông qua khảo hạch." Bị Tô Triết vừa nói như thế, đám học viên mới ở trong lòng, ngoại trừ chờ mong bên ngoài, hiện tại cũng bắt đầu hơi khẩn trương lên, lên rồi. Đương nhiên có thể thông qua cuối cùng khảo hạch học viên, có thể trở thành Chí Tôn Vũ quán đệ tử, mà thu mạch của bọn hắn cũng sẽ không nhỏ. Hiện tại ta liền để các ngươi quen nhau một cái. Tôi Chích khiến người ta đem thông qua khảo hạch 24 người, têu lên. Bọn hắn này 24 người, trước đó giống như các người, không hề khác gì nhau, mà hiện tại bọn hắn đều tiến bộ không ít. Chờ phía dưới học viên đều biết này 24 người đệ từ sau, tôi Chích nói ra, hiện tại có hay không người, nghĩ ra được cùng bọn họ tỉ thí một chút, nghiệm chứng một cái lời ta nói, là thật là giả. Dưới đấy học viên mới, cũng không nghĩ tới tôi Chích sẽ như vậy nói, đều có vẻ hơi bất ngờ lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 708, 24 người đối 68 người. Chương 708. 24 người đối 68 người này kỳ thực chỉ là tô chết nhất thời hứng khởi, mới quyết định làm như vậy. Bởi vì tô chết muốn cho phía dưới học viên mới, đều biết tại chí tôn vũ quán bên trong, bọn hắn có thể học được cái gì, như vậy kế tiếp bọn hắn mới sẽ càng thêm quý trọng cơ hội lần này. Mà không chỉ 24 người đệ tử, trước đó cũng không biết tô chết có quyết định như vậy, liền để thiệu chiến bọn hắn trước lúc này, cũng không có một người biết chuyện này. Mới đầu, thiệu chiến bọn hắn còn tưởng rằng tô chết sẽ như lần trước như thế, để đổ phi hắn bọn hắn đi ra làm mẫu một cái là được rồi. Tỷ như giống như chàng trai, trực tiếp một quyền phá vỡ bao cát, như vậy cho học viên mang tới chấn động, cũng sẽ không nghĩ, cũng có thể làm nổi lên học viên luyện võ hứng thú. Nhưng là không có nghĩ tới là, hôm nay tôi chết là đệ đệ tử mới nhập môn, cùng học viên mới tỉ thí. Mà 24 người đệ tử nghe được tôi chết, muốn để cho bọn họ cùng học viên mới tỉ thí, đều biểu hiện ra nóng lòng muốn thử. Bọn hắn đều cảm giác thực lực của mình, trải qua tại Chí Tôn vũ quán huấn luyện sau, đều đã có tăng lên rất nhiều, thế nhưng so với người bên ngoài, thực lực sẽ mạnh bao nhiêu, bọn hắn bản thân đều không có khái niệm. Hơn nữa tại bọn hắn tiến vào Chí Tôn Võ quán trước đó, tôi chết bọn hắn đã đã cảnh cáo không được dựa vào thực lực của mình bắt nạt nhỏ yếu. Nếu như dựa vào tại trí tôn vũ quán học được võ công, ý thế hiếp người lời nói, là sẽ phải chịu trí tôn vũ quán trừng phạt. nghiêm trọng phạm sai lầm đệ tử, sẽ trực tiếp trục xuất trí tôn vũ quán. Hơn nữa tô chết bọn hắn sẽ thanh lý môn hộ, không bài trừ tự tay phạt võ công của bọn họ. mà có này một mối liên hệ tại, cho nên này 24 người đệ tử không dám dựa vào võ lực của mình, ở bên ngoài gây chuyện thị phi. bởi vậy đối võ lực của mình đều không có một cái rất rõ ràng khái niệm. thế nhưng hiện tại tôi chết để cho bọn họ cùng học viên mới tỷ thí. Liên đệ cho bọn họ có nghiệm chứng thực lực cơ hội, cho nên đều biểu hiện ra nóng lòng muốn thử. quan chủ, xin hỏi muốn làm sao tỉ thí? Rất nhanh sẽ có học viên đưa ra nghi vấn. Trong các ngươi ai nguyện ý đi ra cùng bọn họ tỉ thí? Tô Triết nhìn chung quanh một vòng sau, nói tiếp, muốn thử một chút người, hiện tại có thể đứng ở phía trước đến. Theo Tô Triết tiếng nói vừa dứt, nhất thời có một cái nam học viên trước tiên đứng dậy. Người nam này học viên tại đa số học viên bên trong là cường tráng nhất một cái, một thân bắp thịt thoạt nhìn là rất do người, hẳn là thường thường rèn luyện người, cũng có khả năng cũng là bởi vì điểm này. Cho nên để nam học viên đối thực lực của mình, tràn đầy tự tin, bởi vậy mới có dũng khí đứng lên, khiêu chiến trí Tôn Vũ quản đệ tử. Có người đi ra trước tiên làm đại biểu rồi. Đang do dự một lát sau, có không ít học viên cũng không nhịn được đi tới phía trước đến rồi. Lục tục, có không ít người đứng ra, chỉ là chỉ trong chốc lát, liền có 68 cái học viên đứng ở phía trước đến đến rồi. Tại đây 68 cái học viên đều là thuộc về tương đối cường tráng người, hẳn là tại bình thường thời điểm. Đều là thường thường rèn luyện người, cho nên đối thực lực của mình đều có chút xung xúc tự tin. Bất kể là 24 người lệ tử Vẫn là đứng ra 68 cái học viên mới, hiện tại cũng là nóng lòng muốn thử, rất muốn ở trước mặt mọi người thi thố tài năng. Còn có những người khác nghĩ ra được sao? Tô chết nhìn phía dưới học viên, hỏi, không có ai đáp lại, cũng là nói học viên khác đều không muốn đi ra. Quán chủ, chúng ta muốn làm sao so với? Từng cái từng cái khiêu trên sao? Cái thứ nhất đứng ra học viên, hỏi, cái này học viên biểu hiện ra cực lớn ý chí chiến đấu, Tựa có lẽ đã có chút không thể chờ đợi. Không cần phiền phức như vậy, các ngươi cùng bọn họ toàn bộ đồng thời so với đi. Tô chết lắc lắc đầu, nói ra, Tô chết vừa nói Dưới đáy học viên cũng không khỏi ồ lên, không nghĩ tới Tô chết sẽ trực tiếp để cho bọn họ còn đấu, này quá mức đã kích thích, cảnh tượng như vậy không phải là thường thường có thể nhìn đến. Hơn nữa đệ tử bên này chỉ có 24 người, mà đứng ra tham gia khiêu chiến học viên có tới 68 người, lấy 24 người đối 68 người, người của hai bên cách biệt cách xa a. Tuy rằng học viên mới đều biết này 24 người đệ tử đều là thông qua trí tôn vũ quán khảo hạch người, thực lực cũng không yếu, nếu như là lấy một trọi một khiêu chiến lời nói, bọn hắn tỷ lệ thắng liền sẽ rất lớn. Thế nhưng để cho bọn họ đồng thời cùng 68 người tỉ thí, còn là không có bao nhiêu người xem trọng. Bởi vì cái này tham gia khiêu chiến 68 cái học viên, cũng không phải giả yếu bệnh tật, đại đa số đều là nhân cao mã đại, rất hôi ngô, cho nên 24 người đệ tử nhìn lên liền không có gì ưu thế. Quan chủ, này có thể hay không không công bằng? Cái này học viên do dự một hồi, mới lên tiếng. Cái này học viên đối thực lực của mình có rất lớn tự tin, cho nên hắn cho rằng như vậy quá thắng mà không vẻ vang gì rồi. Đích xác rất không công bằng. Tô chết gật gật đầu, đồng ý nói. Tô chết vừa nói như vậy, mọi người cho rằng Tô chết hối hận rồi, muốn thay đổi chú ý, đổi thành một loại khác khiêu chiến phương pháp. Dù sao 24 người đối 68 người, giữa hai người cách xa thực sự quá lớn, thì thí như vậy, đích xác rất không công bình. Có thể là không nghĩ tới, Tô chết Câu nói tiếp theo lại là, "Vậy các ngươi còn có ai hay không xuất tới khiêu chiến?" Tô chết ý tứ trong lời nói, càng là để càng nhiều hơn học viên xuất tới khiêu chiến đệ tử. Vốn là đệ tử cùng học viên nhân số đã là thập phần cách xa rồi, nhưng là không nghĩ tới Tô chết vẫn là không thỏa mãn, nếu để càng nhiều hơn học viên xuất tới khiêu chiến. Dưới đấy học viên không khỏi đều có chút xứng sờ rồi, cho nên không có một cái học viên đáp lại, hoặc là đứng ở phía trước đến. Cứ như vậy, Tôi chết bất đắc dĩ, chỉ có thể đối với đệ tử nói ra, các ngươi ra tay phải chú ý đúng mực, đừng xuống nặng tay. "Là, chúng ta sẽ." 24 người đệ tử cùng kêu lên trả lời, khí thế hùng hổ. Hết thầy học viên mới cũng không nghĩ tới, cho tới bây giờ, Tô chết vẫn là nhận thức làm đệ tử thực lực, so với khiêu chiến học viên mạnh hơn nhiều lắm, cứ việc nhân số cách xa, thế nhưng Tô chết vẫn không có lo lắng đệ tử thất bại, trái lại còn để đệ tử ra tay muốn nhẹ một chút. Này làm cho phía dưới học viên đều có chút tức giận bất bình, bọn hắn nhận thức là những đệ tử này, tuy nhiên tại Chí Tôn Vũ quản huấn lừa qua, cho dù lợi hại không ít, thế nhưng cũng có mức độ Dù sao thời gian huấn luyện chỉ bất quá chỉ có 10 ngày thời gian. 10 ngày thời gian, cho dù tiến bộ nhanh hơn nữa, cũng không khả năng lợi hại đi nơi nào. Tuy rằng phía dưới học viên đều cho rằng Tô chết coi thường bọn hắn, đặc biệt là đứng ra khiêu chiến học viên, càng là không phục. Những học viên này cũng đã quyết định, chờ một chút muốn xuất toàn lực, đem tất cả đệ tử đều đánh ngã, dùng đến chứng minh mình thực lực. Đương nhiên những học viên này biết làm như vậy, nhất định sẽ để Tô chết người quản chủ này, mặt mũi không dễ nhìn, về sau có khả năng sẽ bị làm khó dễ. Nhưng là bọn hắn hiện tại cũng quản không được nhiều như vậy, Phật tranh giành một nén nhang, người cái nhau từng câu bị người coi thường, đây tuyệt đối không thể chịu đựng, bọn hắn muốn chứng minh chính mình. Tô Triết cũng không nghĩ tới, hắn nói chỉ là mấy câu nói, liền để phía dưới học viên tình cảm quần chúng náo liệt rồi, này làm cho hắn có chút bất ngờ. Bất quá Tô Triết sau đó, liền đã minh bạch chuyện gì thế này. Thế nhưng Tô Triết lại là không có chút nào quan tâm, bọn hắn càng là kích động, lại càng tốt, như vậy xong mới có thể toàn lực ứng phó, mà sẽ không qua loa cho xong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 709, khiêu chiến thi đấu. Chương 709, khiêu chiến thi đấu triệu chiến bọn hắn tuy rằng bất ngờ Tô Chiết sẽ làm ra quyết định như vậy, nhưng là bọn hắn lại không nghi ngờ đệ tử thực lực. Tuy rằng 24 người đệ tử chỉ là huấn luyện 10 ngày thời gian, nhưng là bọn hắn tại đây 10 ngày bên trong đều là cực hạn huấn luyện, thậm chí xưng là ma quỷ huấn luyện cũng là có thể. Hơn nữa 24 người đệ tử, mỗi ngày đều có dùng Thất Linh Tẩy tùy Thủy, có thể để cho này 10 ngày huấn luyện tác dụng phát huy đến mức tận cùng. Tại đây điên cuồng trong khi huấn luyện, này 24 người đệ tử, trong đó tiến bộ cũng là hết sức rõ ràng, thực lực đều tăng lên không ít. Mà hết thảy này, Thiệu Chiến bọn hắn giống như Tô chết, đối với cái này đều là hiểu rõ vô cùng. Tuy rằng 24 người đệ tử, đối mình bây giờ nắm giữ thực lực, không có một cái rõ ràng khái niệm, thế nhưng đối tô chết cùng thiệu chiến bọn hắn tới nói, lại là phi thường rõ ràng, 24 người đệ tử cũng không có luyện qua võ người bình thường, thực lực ở giữa tranh lệnh. Cho nên trận tỉ thí này, người của song phương ấy tuy rằng cách xa, thế nhưng bất luận tô chết, vẫn là thiệu chiến bọn hắn, đều cảm thấy 24 người đệ tử không thể nào biết thua. Nếu không, này 10 ngày cơ sở cực hạn huấn luyện, cũng không có một chút nào ý nghĩa. Hiện tại cái này chút đến báo cáo học viên mới không có từng chứng kiến huấn luyện của bọn hắn, không phục cũng là phi thường bình thường. thế nhưng tô chết tin tưởng chỉ cần để song phương tỉ thí qua đi, học viên mới liền sẽ dễ bảo. tô chết làm ra quyết định sau, liền để không có tham gia khiêu chiến học viên, toàn bộ lùi tới mặt sau đi, đem trung gian đất trống để cho đệ tử cùng tham gia khiêu chiến đệ tử làm so tại địa phương. rất nhanh, không có tham gia khiêu chiến học viên, cùng chí tôn vũ quán đám huấn luyện viên cùng với thiệu chiến bọn hắn đều lùi đến mặt sau đi rồi, đồng thời tự phát làm thành một vòng. chú ý lúc này sắp liền muốn bắt đầu học viên khiêu chiến đệ tử thi đấu. 24 người đệ tử cùng 68 cái tham gia khiêu chiến học viên, đứng ở hai bên, song phương ý chí chiến đấu đều bắt đầu cháy rừng rực, thi đấu động một cái liền bùng nổ. Tất cả đệ tử đứng thành một hàng, đồng thời khoa tay ra tam thể thức động tác, đối với học viên, cứ việc song phương nhân số cách xa, bọn hắn vẫn như cũ đã có được cực lớn tự tin. Chí Tôn Vũ quán đệ tử bọn hắn, 10 ngày thời gian huấn luyện, mỗi ngày đều có luyện tập tam thể thức đứng như cột gỗ động tác. Cho nên hiện tại tam thể thức đối với bọn họ tới nói, đã là phi thường thông thạo cùng tiêu chuẩn. Thi đấu rất nhanh lại bắt đầu, 68 cái học viên mới lập tức liền nhắm phía đệ tử. Bọn hắn chuẩn bị mau chóng giải quyết lần tranh tài này, mà 24 người đệ tử lại là đứng tại chỗ, lấy thủ là công. Chỉ là mấy mét khoảng cách, rất nhanh song phương liền đụng vào nhau rồi. 24 người đệ tử đối 68 cái học viên, cũng chính là phần lớn đệ tử, cần lấy 1 địch 3. Trận này nhìn như cách xa, không có gì khó tin thi đấu, rất nhanh sẽ kết thúc. Chỉ là dùng 5 phút, trận này học viên khiêu chiến đệ tử thi đấu liền hoàn mỹ kết thúc. Mà kết quả của cuộc so tài, để hết thảy học viên mới đều cảm thấy kinh ngạc, rất khó mà tin nổi, nhìn đến là trợn mắt há mồm. Bởi vì nhân số chiếm ưu thế lớn nhất học viên một phương, lại là thua hoàn toàn, mà nhân số ít đệ tử một phương, lại là lấy thế tồi khô làm hủ, thắng được lần này thi đấu. 68 cái khiêu chiến học viên, hiện tại toàn bộ đều bị đánh ngã trên mặt đất, tạm thời mất đi sức phản kháng. Mà trái lại 24 người đệ tử, lại không có một cái ngã xuống, tối đa cũng chỉ là bị một điểm không quá quan trọng thương mà thôi. Kết quả như thế, đại đại vượt quá học viên dự liệu, mà tô chết cùng tiệu chiến bọn hắn, lại không có một kẻ bất ngờ. Đối tô chết bọn hắn tới nói, thi đấu là kết quả như thế, là phi thường bình thường, nếu như các đệ tử thua, mới sẽ để tôi chết bọn hắn cảm giác bất ngờ. Tuy rằng tham gia khiêu chiến học viên đều rất cường tráng, thực lực không yếu, thế nhưng so với tiếp thủ qua ma quỷ huấn luyện đệ tử tới nói, lại là muốn kém nhiều rồi, cho nên đệ tử thắng được lần tranh tài này mới là bình thường nhất sự tình. Mà những này học viên mới không biết đệ tử thực lực chân thật, mới sẽ cho rằng nhiều người một phương sẽ thắng, cho nên học viên thua sau cuộc tranh tài, bọn hắn mới sẽ cảm giác được bất ngờ. Kỳ thực đại đa số đệ tử đối với mình biểu hiện ra thực lực, cũng cảm giác được có chút bất ngờ. Tuy rằng đệ tử bọn họ cũng đều biết lần này khiêu chiến thi đấu, bọn hắn tuyệt đối sẽ thắng, thế nhưng là không nghĩ tới, bọn hắn sẽ đoạt được thoải mái như vậy. Vốn là bọn hắn còn tưởng rằng, nay ít nhất phải trải qua một phen khổ chiến mới có thể thắng được lần này thi đấu. Này 24 người đệ tử, tuy rằng trải qua ma quỷ huấn luyện sau, biết mình thực lực có tăng lên rất nhiều, thế nhưng trung quy không có cùng những người khác so qua, cho nên bọn hắn đối mình rốt cuộc so với người bình thường mạnh bao nhiêu cũng không có một cái rõ ràng nhận thức. Mà hôm nay tô chết sắp xếp cuộc tranh tài này, lại là để cho bọn họ rốt cuộc rõ ràng thực lực của mình đã đạt đến trình độ nào rồi. Bọn hắn trước đó cũng không nghĩ tới, chỉ là huấn luyện một đoạn thời gian không lâu, hiệu quả nếu sẽ tốt như thế, đem thực lực của bọn họ tăng lên cao như vậy, thấy rõ tầng này sau các đệ tử cũng không khỏi mừng như đi lên, ai không muốn có một thân thực lực mạnh mẽ, mà bọn hắn tựa hồ đã đạt đến cái mục tiêu này rồi. bất quá bọn hắn cũng không có đắc ý bên báo, tại sao khi cuộc tranh tài kết thúc, liền đem học viên đều đỡ lên? bởi vì trước đó tô chiết đã căn dặn đã qua, hơn nữa những đệ tử này biết những học viên này đều có khả năng thành là sư đệ của bọn họ, cho nên bọn hắn ra tay đều có trình mực, cũng không hề đối học viên hạ nặng tay. cho nên học viên tuy rằng đều bị đánh ngã, thế nhưng trên thực tế học viên cũng không có gì trở ngại, chỉ là bị đệ tử đánh trúng điểm, tạm thời mất lực mà thôi, cho nên rất nhanh bọn hắn đều khôi phục lại, mà bọn hắn khôi phục khí lực sau. Nhìn đệ tử ánh mắt bên trong, đều mang sùng bái. Cho tới bây giờ, những học viên này mới biết Nguyên Lai like Tô chết trước đó, cũng không hề coi thường bọn hắn, mà là chí tôn vũ quán đệ tử, lại là thật sự nắm giữ loại này thực lực mạnh mẽ. Xem ra đệ tử võ lực đã khuất phục những học viên này rồi, mà đây chính là Tô chết kết quả mong muốn. Tô chết sở dĩ muốn cử hành lần này khiêu chiến thi đấu, liền để cho học viên có thể biết được đệ tử thực lực, như vậy bọn hắn mới sẽ bị làm nổi lên luyện võ quyết tâm. Bởi vì cái này 24 người đệ tử thực lực, trước đó cũng cùng học viên gần như, thậm chí cá biệt đệ tử, tại vừa mới trở thành học viên thời điểm, thực lực so với bọn họ còn không bằng. Thế nhưng những này 24 người đệ tử đang tiếp thu trí Tôn Vũ quán huấn luyện sau, tại trong thời gian cực ngắn, đã có được loại này thực lực mạnh mẽ. Chỉ cần những này mới gia nhập học viên, tại trí Tôn Vũ quán nỗ lực luyện võ lời nói, bọn hắn cũng có thể làm đến một điểm này, chỉ cần để học viên đã minh bạch điểm này, vậy bọn họ mới sẽ vươn lên hùng mạnh, mới sẽ đối luyện võ, duy trì lớn nhất hứng thú. Mà rất rõ ràng, Tô Chí mong muốn đạt tới mục đích, hiện tại đã làm được. Riêng là từ học viên xem đệ tử ánh mắt bên trong, liền biết bọn hắn có cỡ nào ước ao sùng bái đệ tử thực lực, mà lời nói như vậy, liền không cần lo lắng bọn hắn sẽ không vì này mà cố gắng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 710 huấn luyện kết thúc chương 710 huấn luyện kết thúc đừng ngần người rồi đều qua dừng lại Thiệu Chiến đối với học viên gọi một câu sau mới khiến cho đông đảo học viên phục hồi tinh thần lại đợi được học viên một lần nữa xếp thành hàng sau Tô chết lần nữa đi tới trước mặt bọn họ nói ra ta nói rồi bọn hắn trước đó giống như các ngươi nhưng là bọn hắn cố gắng thông qua rồi hiện tại đã có thể lấy một địch ba rồi trải qua mới vừa khiêu chiến thi đấu sau lại nghe đến Tô chết lời nói này sau học viên cũng không khỏi có chút mong đợi rồi các ngươi muốn không muốn cùng bọn hắn như thế thậm chí vượt qua bọn hắn Tô chết nói ra. 200 cái học viên dùng hết toàn lực hô vậy các ngươi chỉ cần ở sau đó trong khi huấn luyện giao suất cố gắng của mình liền có cái này cái hy vọng hiện tại tiểu xem các ngươi chính mình có hay không quyết tâm này rồi Tô chết nói rồi mấy câu nói sau liền lùi xuống để thiệu chiến tới cùng học viên nói chuyện thiệu chiến cũng không hề nhiều nói cái gì chỉ là lần nữa nói một lần chí tôn vũ quán đào thải chế độ để học viên có thể nhớ kỹ cái này đào thải chế độ sau đó học viên cơ sở huấn luyện liền bắt đầu rồi vẫn là do năm cái huấn luyện viên phụ trách giáo sư mà hai người đệ tử tuy rằng như thế cũng phải huấn luyện bất quá bọn hắn đã không phải là cùng học viên huấn luyện chung rồi, mà là tại quần áo luyện công bên trong, đi theo Đô Phi hắn bọn hắn huấn luyện. Hơn nữa đệ tử huấn luyện cường độ cũng phải so với học viên mạnh hơn nhiều, nếu như huấn luyện chung lời nói, căn bản là không cách nào phối hợp lại cùng nhau, cho nên đệ tử cùng học viên huấn luyện mới sẽ tách ra. Một cái phê học viên thời gian huấn luyện vẫn là định ở buổi tối, mà tổng thời gian huấn luyện cũng chỉ có thời gian 10 ngày. Mà tô chết bọn hắn là học viên, chọn lựa phương pháp huấn luyện, vẫn là ma quỷ huấn luyện, đem học viên tiềm lực toàn bộ đều vùng phát ra. Không lưu lại một tia. Trải qua mới vừa khiêu chiến thi đấu sau, Hầu như hết thể học viên đều đã có trở nên mạnh mẽ quyết tâm, tuy rằng không biết có thể duy trì bao lâu. Thế nhưng hiện tại chí ít có thể để cho bọn hắn, tại bây giờ trong khi huấn luyện, không có tựa hồ hóa giận, có thể toàn lực ứng phó làm được tốt nhất. Cho nên hiện tại học viên huấn luyện phải là khí thế ngất trời, tất cả đều tràn đầy nhiệt tình. Này làm cho tô chết bọn hắn phi thường hài lòng. Một cái phê học viên tổng cộng có 100 người, tô chết cũng không biết sẽ có bao nhiêu cái học viên giữa đường sẽ chủ động lui ra, hoặc là bị chí tôn vũ quán đào thải, lại có bao nhiêu cái học viên có thể tiếp tục kiên trì, thông qua cuối cùng khảo hạch trở thành chí tôn vũ quán đệ tử. Tôi chết chí tôn Vũ quán, vẫn luôn tuân theo ưu chúng tuyển ưu chế độ, không thỏa mãn điều kiện học viên, cũng sẽ bị chí tôn Vũ quán đào thải, này là sẽ không thay đổi. So sánh cái khác võ quán tới nói, chí tôn Vũ quán chế độ thật sự là quá quá nghiêm khắc lệ rồi. Bất quá tôi chết trước sau tin tưởng, như vậy chế độ mới có thể bồi dưỡng được một nhóm chân chính tinh anh đi ra. Bởi vì hôm nay là một cái phê học viên, ngày thứ nhất huấn luyện, cho nên toàn bộ hành trình tôi chết đều không hề rời đi qua, một mực tại chí tôn Vũ quán bên trong. Quan sát học viên huấn luyện tình huống, bất cứ lúc nào là học viên chấm điểm. Thời gian trôi qua rất nhanh, cảm giác không đến bao lâu. Học viên ngày thứ nhất huấn luyện, cứ như vậy kết thúc. Những ngày học viên mới cùng trước kia học viên như thế, tại sao khi kết thúc huấn luyện, tất cả đều mệt mỏi nằm. Mà vào lúc này, tôi chết cùng tôi chết bọn hắn cho học viên, cũng đã đánh tốt phần số rồi. Trong đó một ít học viên đã bị ghi chép vào đào thải danh sách, hoặc là chờ đào thải trong danh sách rồi. Trong các ngươi có hay không người muốn rời khỏi, các ngươi tuyệt đối đừng ôm tâm lý may mắn. Kế tiếp huấn luyện cường độ sẽ càng ngày càng cao, cho nên xuất hiện tại không có cách nào kiên trì người, là có thể rời khỏi. Cùng trước đó như thế, tại sao khi kết thúc huấn luyện, tôi chết đầu tiên là để không kiên trì nổi học viên, chủ động lui ra. Như vấn luyện như thế cường độ, đối với một số người tới nói, đích thật là rất khó kiên trì, đặc biệt là một ít nghị lực người không tốt, hiện tại càng là dao động quyết tâm. Dù sao tối hôm nay vấn luyện, đối với bọn họ thật sự mà nói là quá mức điên cuồng, cho nên có mấy người không tiếp thu được, cũng là đúng là bình thường. Cho nên trong đám người, liền có 12 người chủ động cử ra tay đến, biểu thị muốn rời khỏi. Tô Triết khiến người ta đem những này muốn lui ra học viên, đưa ra chí tôn vũ quán. Sau đó, sẽ không có người muốn chủ động thối lui ra khỏi, cho nên Tô Triết liền bắt đầu tuyên bố bị loại bỏ học viên bởi vì cân nhắc đến đây là học viên ngày thứ nhất huấn luyện, cho nên tô chết bọn hắn liền đem đào thải chế độ, hơi chút thả buông lòng một chút. cho nên tô chết hiện tại chỉ là tuyên bố 6 cái học viên bị trí tôn vũ quán đào thải, khiến người ta đưa bọn hắn rời đi. tuy rằng tối hôm nay chỉ có 6 cái học viên bị trí tôn vũ quán đào thải, thế nhưng tô chết trong tay chờ đào thải danh sách đã viết vào 18 cái danh tự. nay 18 cái học viên, nếu như rõ ràng trời còn chưa có cái chính thái độ lời nói, tô chết thì sẽ không lại lưu tình, liền sẽ trực tiếp đào thải bọn họ. tối hôm nay chủ động rời đi học viên có mười người. Bị Tô chết đào thải học viên có 6 người, cho nên ngày thứ nhất huấn luyện, từ ít đi 18 cái học viên, bây giờ còn có 182 cái học viên, ngày mai có thể tiếp tục đến Chí Tôn Vũ quán tham gia huấn luyện. Tuyên bố xong những chuyện này sau, Tô chết cũng là người ta đem Thất Linh Tẩy Tủy thủy lấy ra, đồng thời cho mỗi cái học viên đều phân ra Thất Linh Tẩy Tủy thủy. Thời điểm vừa mới bắt đầu, những học viên này cũng không biết, những này Thất Linh Tẩy Tủy thủy có ích lợi gì, nhưng là bọn hắn nghe thấy được mùi thuốc sau, liền để cho bọn họ cảm thấy này Thất Linh Tẩy Tủy thủy là đồ tốt đợi được học viên bọn hắn đều phục dụng thất linh tẩy tủy thủy sau, bọn hắn mới rõ ràng bạch thất linh tẩy nước tác dụng, vì đó dược hiệu cảm thấy kinh ngạc. đến giờ phút này rồi, học viên bọn hắn mới biết võ quán đệ tử thực lực là cái gì có thể tiến bộ nhanh như vậy rồi, nguyên lai là bởi vì có thất linh tẩy tủy thủy phụ trợ. dùng đến thất linh tẩy tủy thủy học viên, giờ khắc này đều vô cùng may mắn, chính mình không có chủ động rời đi trí tôn vũ quán, hoặc là làm không được, bị tô chết bọn hắn đào thải. nếu như bọn hắn xuất hiện tại không có tiếp tục tại trí tôn vũ quán trong lời nói, vậy bọn họ liền vĩnh viễn xa không có cơ hội dùng loại này quý báu nước thuốc rồi. thất linh tẩy tùy thủy hiện tại chỉ là để cho bọn họ tiêu trừ trên thân thể vài bài kỳ chân chính giới hiệu, bọn hắn vẫn chưa hoàn toàn hấp thu, đợi đến ngày mai sau, bọn hắn mới sẽ chân chính biết được thất linh tẩy tùy thủy tác dụng. Thế nhưng coi như là như vậy, thất linh tẩy tùy thủy hiện tại biểu hiện ra hiệu quả, đã để học viên hết sức kinh ngạc rồi. Học viên bọn hắn đều phục dụng thất linh tẩy tùy thủy sau, tô chết liền để cho bọn họ ngày mai đúng giờ báo lại nói, sau liền để cho bọn họ đi trở về. đợi được học viên đều sau khi rời đi, võ quán đệ tử huấn luyện cũng là vừa vặn kết thúc. những này võ quán đệ tử mới là tôi chết chỗ coi trọng. Cho nên bọn hắn tại sau khi kết thúc, đồng dạng sẽ dùng Thất linh tẩy tủy thủy. Đương nhiên do với thể chất của bọn họ cùng thực lực so với học viên cũng cao hơn, cho nên có thể hấp thu Thất linh tẩy tủy thủy, cũng so với học viên đều phải nhiều. Bởi vậy võ quán đệ tử phân đến Thất linh tẩy tủy thủy, tại số lượng lên so với học viên bọn hắn, muốn nhiều gấp đôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 711, yên lặng chờ An Hân. Chương 711, yên lặng chờ An Hân xử lý những chuyện này sau, Tô chết mới rời khỏi trí tôn Vũ quán. Trong nhà, An Hân đang ngồi ở phòng khách lên, xem TV tịch. Bất quá rất hiển nhiên, An Hân lực chú ý hoàn toàn không có tại TV, đoán chừng trên TV hiện tại chính phát hình cái gì kịch truyền hình, An Hân cũng không có chú ý tới. Bởi vì An Hân thỉnh thoảng liền quay đầu nhìn một chút cửa vào, tâm tư của nàng đã sớm không ở kịch truyền hình phía trên. Thời điểm này đã muộn rồi, bình thường thời điểm, An Hân cũng đã trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng là hôm nay đến lúc này, An Hân vẫn không có trở về phòng nghỉ ngơi ý tứ. Bởi vì Tô Chiết hiện tại vẫn chưa về, cho nên An Hân cũng là vẫn không có nghỉ ngơi. Không biết tại khi nào thì bắt đầu, An Hân đã quen chờ Tô Chiết trở về, vẫn ở nhà trong lặng lẽ chờ Tô Chiết trở về. Có lúc Tô Triết trở về quá muộn rồi, không có ở trong phòng khách nhìn thấy An Hân, hắn còn tưởng rằng An Hân đã tại nghỉ ngơi. Kỳ thực Tô Triết cũng không biết, vào lúc đó, An Hân còn chưa có bắt đầu ngủ, nàng một mực chờ ở trong phòng chờ đợi, thẳng đến nghe được Tô Triết trở về tiếng vang sau, nàng mới sẽ nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Bởi vì tại đã tao ngộ công việc bề bộn như vậy sau, ngay cảm An Hân, đã ý thức được có người muốn gây bất lợi cho Tô Triết rồi, có địch nhân núp trong bóng tối, bất cứ lúc nào chuẩn bị cho Tô Triết một đòn chí mạng. Cho nên tại Tô Triết chưa có trở về trước đó, An Hân tổng là không thể an tâm xuống, cho nên nàng mỗi ngày đều sẽ đợi được Tô Triết trở về mới sẽ bắt đầu nghỉ ngơi. Mà hết thảy này, Tô Chíệt đều không được biết, mà An Hân cũng là yên lặng làm tất cả những thứ này. Đột nhiên, An Hân nghe phía bên ngoài có chút dị hưởng, nàng biết là Tô Chíệt lái xe trở về rồi. An Hân tắt TV cơ, sau đó yên lặng đi rồi lầu hai. Mà An Hân trở về phòng thời điểm, Tô Chíệt cũng vừa hay mở ra cửa lớn, đi vào. Sau khi về đến nhà, Tô Chíệt không nhìn thấy An Hân, cho là nàng đã bắt đầu nghỉ ngơi. Cho nên, Tô Chíệt thả nhẹ động tác, cẩn thận đóng lại ra môn, nếu như trở về phòng bên trong, lấy ra An Hân chuẩn bị cho hắn tốt quần áo, liền đi tắm rửa. Tại toàn bộ quá trình Tôi chết tận lực không đưa tới bất kỳ tiếng vang, để tránh khỏi thức tỉnh đã nghỉ ngơi an hân, mà làm tất cả những thứ này tôi chết, tựa hồ không có ý thức đến. Kỳ thực an hân vẫn luôn không có nằm xuống, thẳng đến hắn bình yên vô sự sau khi về đến nhà, lo lắng cho hắn lòng của Vào đúng lúc này, năng lực tung ra. Ngày thứ hai, trường hoa dược nghiệp tiểu đối bên ngoài tuyên bố, giải đông linh đợi dược phẩm đã bắt đầu tăng lên sản lượng, mà lúc trước số lượng có hạn tiêu thụ, cũng sẽ mà tùy theo thả lỏng. Bởi vì trước mắt mà nói, trường hoa sưởng chế thuốc sản xuất giải đông linh đợi dược phẩm đều chỉ tại lưu thị tiệm thuốc đối ngoại tiêu thụ, mà mỗi một loại dược phẩm hết thảy lưu thị tiệm thuốc gộp lại. Mỗi ngày chỉ lượng tiêu thụ 100 vạn mảnh, bởi vì Trường Hoa xưởng chế thuốc chỉ cung cấp nhiều như vậy. Thế nhưng bắt đầu từ hôm nay, Trường Hoa xưởng chế thuốc mỗi ngày đều sẽ cung cấp 2 triệu mảnh giải đông linh. Cho Lưu Thị tiệm thuốc, Ma Ngủ Tất Linh cùng Tỉnh Thần Thuốc Viên, càng là tất cả sẽ cung cấp 300 vạn mảnh cho Lưu Thị tiệm thuốc. Hiện tại hầu như hết thể truyền thông đều bất cứ lúc nào chú ý Trường Hoa dược nghiệp tin tức mới nhất, cho nên Trường Hoa dược nghiệp cái này thông cáo vừa phát ra đến, lập tức liền để toàn quốc các nơi đều hướng chịu tới. Giải đông linh sản lượng tăng lên, để dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo chứng người bệnh đều hoan hô lên bởi vì cái này liền có thể để càng nhiều hơn dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo mua được giải đông linh rồi tuy rằng cần tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh người không giống dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo chứng người bệnh như vậy cần giải đông linh thế nhưng y nguyên hay vẫn không ít không thể rời bỏ hai loại dược vật xuất hiện tại trên thị trường rất nhiều người đều cần tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh đến giảm bớt áp lực tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh theo trường hoa dược nghiệp nhân khí tăng cao càng ngày càng nhiều người biết hai loại dược phẩm cho nên tại trên thị trường tỉnh thần thuốc viên cùng ngủ tất linh cũng cùng giải đông linh như thế đều là cùng không đủ cầu. Mà bây giờ ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên, sản lượng rốt cuộc tăng lên, chuyện này đối với rất nhiều người tới nói, cũng là một cái tin tức vô cùng tốt, hết thệ cũng có không ít người cùng theo một lúc han hô. Nếu như Trường Hoa Dược nghiệp là ra thị trường công ty lời nói, tin tưởng tin tức như thế đi ra sau, Trường Hoa Dược nghiệp cổ phiếu nhất định sẽ daily limit. Đáng tiếc Trường Hoa Dược nghiệp không có ra thị trường, tổ chết cũng chưa từng có dự định qua, để Trường Hoa Dược nghiệp ra thị trường. Tuy rằng giải đông linh đợi dược phẩm sản lượng hiện tại cũng tăng lên không ít, nhưng là đối với thị trường tới nói, vẫn là cùng không đủ cầu. Trường Hoa sưởng chế thuốc đưa đi bao nhiêu dược phẩm, lưu thị tiệm thuốc củ bán bao nhiêu, hầu như đều không có còn dư lại. Ngày hôm nay lượng tiêu thụ cũng đã đi ra rồi, Giải Đông Linh một ngày lượng tiêu thụ đạt đến 2 triệu, mà ngủ Tất Linh cùng Tỉnh Thần thuốc viên hai loại dược phẩm, một ngày lượng tiêu thụ đều đã đạt đến 300 vạn. Từ một điểm này xem, Trường Hoa sưởng chế thuốc hiện nay sản lượng còn là xa xa không thể thỏa mãn thị trường nhu cầu. Cho nên để Trường Hoa sưởng chế thuốc huyết trương quy mô lớn, càng là cấp bách sự tình rồi. Ngoại trừ chuyện này bên ngoài, tất cả tạp chí lớn cũng ban bố Lam Linh Dược Lâm Sảng thí nghiệm tối tin tức mới. Từ khi Trường Hoa Dược nghiệp triệu khai Lam Linh Dược Tân Dược tuyên bố sau, Hiện tại tất cả tạp chí lớn mỗi ngày đều có chú ý Lam Linh Dược, chỉ cần có tin tức mới nhất đi ra, lập tức liền sẽ tuyên bố đi ra. Mà trước mắt mà nói, Lam Linh Dược lâm sàng thí nghiệm đều phi thường thuận lợi, chưa từng xuất hiện bất kỳ vấn đề gì qua. Trên thực tế, cái này cũng là phi thường bình thường sự tình, này Lam Linh Dược là Tô chết dùng 3 ước tiền tài cùng bảy vạn điểm tích phân, hồi đối đi ra ngoài, tự nhiên sẽ không có vấn đề gì rồi. Hơn nữa trường hoa xưởng chế thuốc trước lúc này, cũng làm nhiều lần thí nghiệm, hết thảy thí nghiệm kết quả, đều chứng minh rồi Lam Linh Dược kỳ thực đã là phi thường thành phẩm, không sẽ sinh ra tác dụng phụ, cũng không cần lại đi cải tiến sở dĩ còn sẽ có cuối cùng một lần lâm sàng thí nghiệm, chẳng qua là vì cẩn thận để đạt được mục đích, cùng với vì tương quan thủ tục mới làm như vậy, cho nên nay một lần cuối cùng lâm sàng thí nghiệm, bình thường tới nói là sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. điểm này, tô chiết có đầy đủ tự tin, bởi vì hắn tin tưởng trí tôn hệ thống, mà trí tôn hệ thống cũng chưa từng có để tô chiết thất vọng qua, tin tưởng lần này cũng sẽ không ngoại lệ. buổi sáng sau, phục dụng tam chuyển tẩy tùy đàn tô chiết liền dẫn tiểu tuyết long trùng nó ra ngoài chạy bộ rồi. bởi vì tiểu tuyết long trùng nó, đại đa số thời gian đều là chờ ở nhà, rất ít có thể ra ngoài bên ngoài hoạt động, chỉ có mỗi sáng sớm. Tô chết mới sẽ mang theo Tiểu Tuyết Long chúng nó đi ra hoạt động một chút, cho nên mỗi khi thời điểm này đều là Tiểu Tuyết Long chúng nó hưng phấn nhất thời điểm, chúng nó có thể thỏa thích ở bên ngoài chạy nhanh. Bởi vì Tô chết mang Tiểu Tuyết Long chúng nó lúc đi ra đều là thiên tài vừa mới sáng lên, vào lúc này là rất ít người sớm như vậy đi ra ngoài, hơn nữa Tô chết mỗi lần lựa chọn đường đều là tương đối hẻo lánh, càng là rất ít cơ hội sẽ gặp phải người xa lạ, cho nên Tô chết cũng không cần lo lắng Tiểu Tuyết Long chúng nó sẽ hù đến người khác, bởi vậy Tô chết đều không có nắm dẫn dắt dây thừng trói buộc chúng nó, đều là khiến chúng nó tự do hành động, chỉ cần biệt ly hằng quá xa là được rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 712, xui xẻo đệ tử. Chương 712, xui xẻo đệ tử mang theo tiểu tuyết long chúng nó chạy một vòng sau, Tô Triết liền lái xe đi Chí Tôn Vũ quán tu luyện. Tại Tô Triết kiên trì không ngừng tu luyện, cùng với tam chuyển tẩy tùy đan phụ trợ dưới, Tô Triết thực lực là có như tên lửa tăng lên, bây giờ, Tô Triết thể chất đã đột phá đến tháng 1 năm không điểm. Bất quá, tuy rằng Tô Triết tu luyện hiệu suất đã thập phần kinh khủng, thế nhưng còn có một người, thực lực tăng lên so với Tô Triết còn cao hơn. Cái kia chính là Triệu Chiến rồi, khi hắn chiếm được vạn gia quyền tâm pháp sau, thực lực của hắn liền giống như mở ra phần mềm học như thế, liền ngay cả Tô Chất cũng không đối kịp. Kỳ thực cái này cũng là đúng là bình thường, Triệu Chiến đã tích lũy mấy chục năm tiềm năng, mà bây giờ vạn ra quyền tâm pháp phụ trợ dưới, toàn bộ đều phát huy đi ra. Lúc đó Dư lão thực lực cũng cùng Triệu Chiến gần như đều là sơ kỳ tướng cấp võ giả, thế nhưng sau đó Dư lão tu luyện thái cực quyền tâm pháp sau, lập tức liền vượt qua Triệu Chiến, đồng thời một lần đã trở thành Yến Vân thị đệ nhất cường giả. Dư lão cùng Triệu Chiến, trong lòng pháp không phát huy được tác dụng trước đó, thực lực của bọn họ cũng không chiếm được tăng lên, bất quá tu luyện của bọn hắn lại chưa từng có thư giãn xuống một mực không đứng ở đánh cơ sở. Mà Dư lão cùng Tiêu Chiến, tại có võ công tâm pháp sau, thực lực tốc độ tăng lên, cũng không phải là cái khác võ giả có thể so được với. Đối với bọn họ tới nói, thân thể tiềm năng tại võ công tâm pháp xúc động dưới, rốt cuộc có thể phát huy ra, tại lúc tu luyện, cho dù không có ngoại vật phụ trợ, thực lực của bọn họ cũng sẽ tăng nhanh như gió, mấy chục năm tích lũy, cũng không phải không hề có tác dụng. Cho nên, Dư lão mới có thể tại trong thời gian cực ngắn, trở thành Yến Vân thị võ đạo người thứ nhất. Cho dù tôi chiếc có tam truyền tủy đan phụ trợ, tại giai đoạn này bên trong, cũng tạm thời không đổi kịp Tiêu Chiến tốc độ huấn luyện. Thằng đến Tiệu Chiến này mấy chục năm tích lũy, rốt cuộc khai phá xong xuôi, tu luyện của hắn hiệu suất mới sẽ hạ xuống được. Tới lúc, cho dù Tiệu Chiến không có lên cấp xoái cấp võ giả, cũng là cách như vậy cảnh giới không xa, cũng là căn cứ vào điểm này, cho nên Tiệu Chiến hiện tại cũng không hề dùng thất linh tẩy tùy thủy, hoặc là tam chuyển tẩy tùy đan. Bởi vì cái này hai loại dược vật đối tô chiết hoặc là đối phi hắn bọn hắn như vậy võ giả tới nói, có thể đưa đến rất tốt hiệu quả. Nhưng là đối với Tiệu Chiến tới nói, tối đa cũng chỉ là rễ hoa trên gấm mà thôi, thuộc về có cũng được mà không có cũng được. Khi hắn giai đoạn này bên trong, tạm thời còn không dùng được loại này ngoại vật đợi được Thiệu Chiến tu luyện hiệu suất trầm lại sau, đến lúc đó như Tam chuyển tẩy tùy đan loại đan dược này mới sẽ đối Thiệu Chiến đưa đến hiệu quả rõ ràng. Cho nên, Tô Chiết mới không có là Thiệu Chiến chuẩn bị, tại tìm được không có dược hiệu càng tăng mạnh hơn dược phẩm trước đó. Thiệu Chiến chỉ cần tu luyện vạn gia quyền tâm pháp cũng đủ để rồi. Tại nhàn rỗi thời điểm, Tô Chiết đều sẽ thường thường luyện tập một cái chân thị chi nhãn, cũng là gặt hái được không ít. Tuy rằng Tô Chiết không có phát hiện chân thị chi nhãn những tác dụng khác, thế nhưng tại Tô Chiết kiên trì luyện tập xuống, chân thị chi nhãn hiệu quả cường không ít. Trước đó thể chất cao hơn Tô Chiết người, Tô Chiết liền không cách nào chuẩn xác dùng chân thị chi nhãn quan sát suất thực lực của đối phương, mà bây giờ chỉ cần thể chất sẽ không cao hơn Tô chết qua gấp đôi người, Tô chết cũng có thể dùng chân thị chi nhãn quan sát suất hắn chuẩn sát thể chất đi ra. Tỷ như hiện tại Tô chết thể chất đã đạt đến tháng 1 năm không điểm, như vậy chỉ muốn đối phương thể chất không cao hơn 260 điểm, Tô chết là có thể dùng chân thị chi nhãn quan sát đi ra. Mà hôm nay đi tới chi Tôn Vũ quán thời điểm, Tô chết liền dùng chân thị chi nhãn quan sát qua Thiệu Chiến thể chất rồi. Thiệu Chiến bây giờ thể chất đã đạt đến tháng 1 năm 80 điểm, so với Tô Chiết thể chất còn cao hơn 50 điểm. Tại không có vạn gia quyền tâm pháp thời điểm, Triệu Chiến thể chất cùng tô chết gần như, thậm chí so với tô chết còn muốn thoáng thấp một điểm, lúc đó Triệu Chiến thể chất cũng bất quá là 90 điểm khoảng trường Mà Triệu Chiến đang tu luyện Vạn Gia Quyền Tâm Pháp sau, thể chất của hắn cũng đã tăng lên gấp đôi, mà Triệu Chiến đạt được Vạn Gia Quyền Tâm Pháp. Đến bây giờ cũng không quá chỉ có thời gian nửa tháng. Tại ngắn ngắn thời gian nửa tháng bên trong, Triệu Chiến thực lực, nói có long trời lỡ đất thay đổi, cũng không phải là quá đáng. Triệu Chiến như vậy tu luyện hiệu suất, để tô chết không ngừng hâm mộ. Bất quá tô chết cũng rõ ràng Triệu Chiến bây giờ tu luyện hiệu suất, là hắn kiên trì thời gian mấy chục năm, mới lấy được Nếu không phải Thiệu Chiến một mực kiên trì tu luyện hình ý quyền, thời gian mấy chục năm đều không có thay đổi lời nói, cho dù hiện tại Thiệu Chiến đã nhận được vạn gia quyền tâm pháp, thực lực cũng không khả năng tăng lên nhanh như vậy. Tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là Thiệu Chiến nên được, điểm này Tô Chí rất rõ ràng. Hơn nữa Tô Chí cũng rõ ràng chính mình, kỳ thực đã phi thường may mắn, bởi vì từ hắn bắt đầu tu luyện tới hiện tại, cũng không quá hơn nửa năm, liền đã có được một cái thân thực lực, đã là so với rất nhiều người đều phải mạnh. Mà Thiệu Chiến là bỏ ra mấy chục năm nỗ lực, mới đã nhận được tất cả những thứ này. Cho nên Tô Chiết cũng không hề bị Thiệu Chiến tu luyện hiệu suất đả kích, hơn nữa Tô Chiết cũng bị khơi dậy nhiệt tình. Tô Chiết muốn cùng Thiệu Chiến so một lần, hắn muốn dùng cố gắng của mình để thực lực của mình có thể đuổi theo Thiệu Chiến. Tuy rằng Tô Chiết thực lực bây giờ cùng Thiệu Chiến tranh lệch càng lúc càng lớn, thế nhưng hắn vẫn như cũ còn có đầy đủ tự tin, có thể đuổi theo Thiệu Chiến. Tô Chiết một khi hiếu thắng đấu thắng lên, nghị lực xưa nay đều là không thiếu. Bất quá cứ như vậy, Đỗ Phi hắn bọn hắn liền tất cả đều không may lên, bởi vì Tô Chiết mỗi ngày vừa đến chí tôn vũ quán, thì đem bọn hắn trộm tới với hắn luận bản. Bởi vì bất kể là Tô Chiết chí tôn đỉnh, vẫn là tam chuyển tẩy đan chỉ có tại trong thực chiến, hiệu quả mới có thể phát huy đến mức tận cùng, Tô Chiết thực lực mới có thể cấp tốc tăng lên. Thực chiến, là Tô Chiết trước mắt mà nói, tăng cao thực lực biện pháp nhanh nhất. Hiện tại Tô Chiết đã quyết tâm đuổi theo Thiệu Chiến rồi, cho nên hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua loại phương thức tu luyện này rồi. Tuy rằng Tô Chiết áp chế tại thực lực của mình, hơn nữa còn là lấy một đối sáu rưỡi tình huống, thế nhưng Đỗ Phi hãn bọn hắn vẫn như cũ ung dung không đứng lên. Mà mỗi một lần luận bàn sau, Song Vương đều là lấy dương mặt xứng mũi, cả người đều là thương kết cục. Tuy rằng Tô Chiết cũng cùng Đỗ Phi hãn bọn hắn như thế, đang luận bàn qua đi, cũng là vết thương trầm trì. Thế nhưng Tô chết năng lực hồi phục, so với Đỗ Phi hán bọn hắn cường quá nhiều rồi, hơn nữa Tô chết trí tôn đỉnh, còn có thể tỏa ra dược lực đi ra, khôi phục Tô chết thương thế. Cho nên Tô chết mỗi lần bị thương này sau, đều sẽ chẳng mấy chốc sẽ khôi phục như lúc ban đầu, liền giống như người không liên quan như thế. Thế nhưng Đỗ Phi hán bọn hắn liền không giống nhau, bọn hắn cũng không có như Tô chết mạnh mẽ như vậy thể chất, tuy rằng Thất Linh tẩy tùy thủy cũng có thể khôi phục thương thế của bọn họ, thế nhưng hiệu quả đương nhiên sẽ không rõ ràng như vậy. Cho nên mỗi lần luận bàn sau khi kết thúc, Đỗ Phi hắn bọn hắn cả một ngày đều là đau lưng cả người liền không có một chỗ địa phương thoải mái, này để cho bọn họ thường thường liên tục cười khổ. Kỳ thực xui xẻo nhất người, vẫn là Chí Tôn Vũ quán đệ tử, bởi vì Đỗ Phi Hán bọn hắn đem vàng khí đều vùng tại trên người bọn hắn rồi, hung hăng liều mạng thao luyện bọn hắn, gia tăng huấn luyện của bọn hắn cường độ. Cứ như vậy, Đỗ Phi Hán trong lòng bọn họ liền thoải mái hơn. Bất quá, Chí Tôn Vũ quán đệ tử lại là thường thường kêu khổ thấu trời đi lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 713, giá rẻ hạnh phúc. Chương 713, giá rẻ hạnh phúc cứ việc có Chí Tôn đỉnh tỏa ra dược lực đi ra, chữa trị Tô chết thương thế thế nhưng tô chết vẫn như cũ không thích loại này gần như tự làm khổ phương thức tu luyện mỗi lần đều làm được bản thân đầy người đều là thương tổn một loại tư vị cũng không hơn gì ngoại trừ yêu thích tự làm khổ cùng nhân bên ngoài không có ai sẽ thích loại phương thức tu luyện này cũng không phải là người nào đều có thể chịu được được thế nhưng tô chết không có cách nào hắn chỉ có thể áp dụng một loại phương thức tu luyện bởi vì chỉ có chiến đấu không ngừng tô chết thực lực mới tăng lên nhanh nhất cho nên vì gia tốc tăng lên chính mình thực lực để mình tiến bộ được càng tăng nhanh hơn tô chết chỉ có thể cắn chặt răng can áp dụng loại này tự làm khổ thức tu luyện mà có trả giá mới có thu hoạch, bởi vậy tô chiết thực lực mới có thể tăng lên nhanh như vậy. Tô chiết mới có thể tại khoảng nửa năm thời gian để thực lực của hắn đủ để chống lại tướng cấp võ giả này ở võ đạo đã coi như là một cái kỳ tích. Cho dù tô chiết nắm giữ trí tôn hệ thống có thể tu luyện luyện thể thuật đồng thời còn nắm giữ trí tôn đỉnh cùng tam chuyển tẩy tùy đan tại đây hai tầng phụ trợ dưới, nhưng mà nếu như tô chiết chính mình không nỗ lực lời nói, thực lực của hắn cũng không khả năng giống như bây giờ tăng lên như thế cấp tốc. Tu luyện một ngày tô chiết hôm nay quyết định sớm một chút rời đi trí tôn vũ quán, bởi vì tô chiết hiện tại muốn đi làm một ít chuyện, nếu như chậm lời nói. Chuyện này liền làm không được. Tô Chiết đầu tiên là lái xe đi tới Thương Thành, mua sắm một ít thứ phẩm, đều là một ít đồ ăn vặt cùng món đồ chơi các loại, Tô Chiết chọn vẹn mua hai túi lớn tử. Sau đó Tô Chiết đem đồ chơi đóng gói ngoài, toàn bộ đều mở ra rồi, hơn nữa Tô Chiết cũng đem đồ ăn vặt túi, Sẽ mở một cái vết xước. Tô Chiết muốn cho người không nhìn ra những này món đồ chơi cùng đồ ăn vặt, đều là vừa vặn mới mua, muốn cho người lấy là những thứ này đều là cũ. Đương nhiên Tô Chiết sợ dĩ làm như vậy, tự nhiên có chính hắn mục đích ở trong này rồi, đó cũng không phải hắn nhàm chán mới làm chuyện như vậy. Sau đó Tô Chiết đem đồ chơi cùng đồ ăn vặt đều trọng mới bỏ vào bên trong túi, sau đó đặt ở trong cốc sau. Làm tốt những chuyện này sau, tôi chết lái xe tại phụ cận tìm kiếm lên đến. Rốt cuộc tại phụ cận công viên cửa lớn bên, tôi chết tìm đến hắn muốn tìm người. Cái kia chính là Dương Dương rồi. Dương Dương ngồi ở công viên ngoài cửa lớn trên bậc thang, bên cạnh hắn vẫn là cùng thường ngày, để đó một cái to lớn túi đang rệt, nhìn lên Dương Dương thân ảnh của tựa hồ rất cô độc như thế. Dương Dương ngồi ở trên bậc thang, nhìn đối diện sạp hàng đang mần người. Cái này sạp hàng là bán keo đường, cạnh gian hàng một bên vây quanh mấy cái tiểu hải tử, chuyện làm ăn nhìn như cũng không tệ lắm. Mà Dương Dương chính là nhìn than chủ làm kẹo đường đờ ra, Dương Dương biểu hiện tràn đầy khát vọng, hắn rất muốn nếm một cái kẹo đường mùi vị. Dương Dương biểu lộ, "Để tôi chết có chút buồn cười đồng thời, cũng có chút lòng chua xót. Chỉ là kẹo đường mà thôi, nhưng là đối với Dương Dương tôi nói, chỉ có thể ở nơi xa yên lặng chú ý, hoặc là nhìn cái khác người bạn nhỏ thưởng thức loại này mỹ vị." Tôi chết tìm tới Dương Dương sau, liền đem xe ngừng đến phụ cận. Sau khi xuống xe, tôi chết cũng không hề trước tiên tìm Dương Dương, mà là đi trước kẹo đường quầy hàng, mua hai cái kẹo đường. Sau đó tôi chết cầm trong tay hai cái kẹo đường, mới đi đến Dương Dương bên cạnh. Dương Dương quá mức chú ý kẹo đường rồi. Dẫn đến Tô Triết đi tới bên cạnh hắn, hắn còn chưa phát hiện. "Dương Dương, ngươi đang nhìn cái gì?" Tô Triết tại Dương Dương bên cạnh ngồi xuống, hỏi, "A, ca ca ngươi đến đây lúc nào?" Dương Dương kinh ngạc nói. Dương Dương vẻ giật mình, để Tô Triết cảm giác thập phần đáng yêu, hắn rất muốn sờ một màn Dương Dương đầu, bất quá bởi vì hắn hai cái tay đều cầm kẹo đường, cho nên cũng chỉ có thể buông thả cho. Tô Triết đầu tiên là tại Dương Dương trước mặt, cắn một cái kẹo đường sau. Dương Dương nhìn thấy Tô Triết ăn kẹo đường, không gọi nuốt nước miếng một cái, tuy rằng Dương Dương rất muốn ăn, thế nhưng hắn cũng không hề hướng về Tô chết đòi hỏi. Bởi vì Dương Dương mãi mãi, thường thường giáo dục hắn, không thể tùy tiện tiếp thu người khác trợ giúp, muốn tự lực cánh sinh, Dương Dương là tối nghe con bà nó lời nói, cho nên hắn vẫn chưa quên điểm này. Cũng là bởi vì Tô chết hiểu rõ Dương Dương, cho nên hắn cũng không hề trực tiếp đem kẹo đường cho Dương Dương ăn, bởi vì Dương Dương là sẽ không tiếp nhận. Đợi được làm nổi lên Dương Dương khát vọng sau, Tô chết đột nhiên nói ra, "Dương Dương, ngươi có thể hay không giúp Kaka một chuyện?" "A, Dương Dương nguyện ý giúp Kaka, Kaka muốn Dương Dương làm cái gì?" Dương Dương trả lời ngay nói. Mãi mãi bình thường thường thường giáo dục Dương Dương muốn lấy giúp người làm niềm vui, người khác có khó khăn lời nói, Dương Dương muốn xuất thủ đi chợ giúp người khác. Hơn nữa Dương Dương cũng là phi thường yêu thích Tô chết người ca ca này, hiện tại Tô chết muốn hắn hỗ trợ, Dương Dương tự nhiên sẽ không cự tuyệt rồi. Để Dương Dương đồng ý sau, Tô chết mới chứa bất đắc dĩ ngữ khí, nói ra, "Ngươi xem, ca ca mua hai cái kẹo đường, hiện tại ăn không vô, Dương Dương, ngươi có thể hay không giúp ca ca ăn một cái, xin nhờ rồi." Muốn Dương Dương ăn a, nhưng là mãi mãi nói không thể tùy tiện ăn đồ của người khác. Dương Dương do dự, nhưng là ngươi không giúp ca ca ăn lời nói, cái kia kẹo đường liền muốn vứt bỏ thật lãng phí. Tô Triết tiếp tục dụ dỗ nói, mãi mãi có hay không giáo Dương Dương, không thể lãng phí đồ ăn. Có, mãi mãi đã dạy Dương Dương. Dương Dương gật gật đầu, thành thật trả lời rồi. Cái kia là được rồi, cho nên Dương Dương muốn nghe con bạn nó lời nói, liền muốn giúp Kaka ăn một cái kẹo đường rồi. Tô Triết không nói lời gì, đem trong tay trong đó một cái kẹo đường, nhét vào Dương Dương trong tay. Dương Dương tuy rằng thông minh, thế nhưng hắn cuối cùng vẫn là một đứa bé, tự nhiên rất dễ dàng lừa gạt đã đến, chỗ lấy cuối cùng Dương Dương không có tự tuyền, mà là tiếp nhận rồi Tô Triết kẹo đường. Dương Dương tựa hồ rất yêu thích kẹo đường, tại cắn một cái sau. Dương Dương ánh mắt liền cười thành nguyệt nha nhi rồi, cười được rất là thỏa mãn. Tô Chiết từ Dương Dương ánh mắt bên trong, tựa hồ nhìn thấy hạnh phúc như thế. Chỉ là nho nhỏ kẹo đường, liền để Dương Dương cảm giác được hạnh phúc. Này chưa từng có ngày sống dễ chịu Dương Dương, so với cái khác bạn cùng lứa tuổi, hắn càng thêm dễ dàng cảm thấy thỏa mãn. Cứ như vậy, Tô Chiết cùng Dương Dương hai người ngồi trên mặt đất lên, đồng thời thưởng thức mỹ vị kẹo đường. Tô Chiết cũng là có thật dài thời gian, chưa từng ăn kẹo đường rồi, bây giờ cùng Dương Dương nhấc lên ăn, tựa hồ có đặc biệt vị đạo như thế. Này kẹo đường ăn lên, đặc biệt tốt ăn, bởi vì kẹo đường rất dễ dàng liền tan ra rồi. Cho nên Dương Dương đã ăn xong kẹo được sau, môi bên cạnh đều là, hơn nữa liền trên mặt cũng dính không ít. Tô chết rút ra khăn tay, sau đó dùng nước trong thấm nước sau, hắn tỉ mỉ vi Dương Dương xoa xoa mặt. "Kaka, ngươi tại sao đối Dương Dương tốt như vậy?" Dương Dương đột nhiên hỏi. Dương Dương cái vấn đề này, cũng làm cho Tô chết nhất thời sững sờ rồi, hắn không biết cần phải thế nào dạ trở về đáp. Bởi vì Tô chết nhất thời cũng không hiểu, tại sao mình sẽ đối với Dương Dương tốt như vậy, như vậy quan tâm Dương Dương, Dương hơn nữa hắn không nhìn nổi Dương Dương được nửa điểm máu nước. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 714, Không phổ thông nước ấm trương 714, không phổ thông nước cấm tô chiết không hề trả lời dương dương vấn đề, bởi vì hắn cũng không biết làm sao trả lời. dương dương vì sao lại hỏi như vậy? cuối cùng, tô chiết trái lại hỏi, bởi vì trước đây chỉ có nãi nãi một người tốt với ta, những người khác đều không thích ta, nhưng là bây giờ kaka rồi hướng ta tốt như vậy. dương dương sờ sờ của mình đầu nhỏ, có chút không giải thích được nói, tâm tư của một đứa trẻ đều là mẫn cảm, đặc biệt như dương dương loại này qua thói quen cuộc sống khổ tiểu hải tử, càng là đối với về tình cảm rất mẫn cảm. bởi vì dương dương hồn nhiên không phức tạp lòng của, có thể phân biệt ra ai chân tâm đối được, ai rồi hướng hắn xấu. Tô chết vẫn không trả lời Dương Dương vấn đề, chỉ là lần nữa sờ sờ Dương Dương đầu, sau đó tùy ý cười cười. Mà Dương Dương cũng không có đuổi tiếp hỏi cái vấn đề này. Kỳ thực Tô chết trong lòng đã có đáp án, chỉ là hắn không biết muốn trả lời thế nào cái vấn đề này mà thôi. Tại sao đối Dương Dương tốt như vậy? Chuyện này đối với Tô chết tới nói, này nguyên nhân trong đó có rất lớn. Bất quá Tô chết trong lòng nghĩ, chủ yếu nhất là bởi vì là hắn, từ Dương Dương trên người của, nhìn thấy hắn trước kia cái bóng đi. Bởi vì Tô chết cũng thử qua Dương Dương cuộc sống như thế, hay là so với Dương Dương trải qua còn muốn khổ, cho nên Tô chết đều là cảm giác Dương Dương cùng hắn trước đây như thế rất nhiều mặt mặt đều rất tương tự. ở đằng kia năm đặc biệt mùa đông giá rét, lúc đó bị ném ở trong góc tô chết. nếu như không có gặp phải tô vũ hinh lời nói, hay là hắn sớm liền vào lúc đó, liền hoàn toàn biến mất tại bên trong thế giới này, không người mà biết. khả năng bởi vì nguyên nhân này, cho nên tô chết rất muốn giúp trợ dương dương. hắn không đành lòng xem dương dương chịu một chút ủy khuất. hay là cái này chính là tô chết đối dương dương được? đáp án của vấn đề này đi, tô chết nghĩ thầm. đương nhiên đây chỉ là tô chết ý nghĩ của mình, kỳ thực chủ yếu nhất vẫn là bởi vì tô chết, trong lòng còn còn có một phần thiện tâm bằng không lúc đó tại An Huyên trong trường học, Tô Chiết cũng sẽ không quên tặng 500 trăm vạn cho mạnh nhạc thánh dùng để kiến hy vọng tiểu học. Cùng với Dương Dương ngồi một lát sau, Tô Chiết liền quyết định đưa Dương Dương đi trở về. Lần này Dương Dương không có cự tuyệt nữa Tô Chiết rồi, hắn đối Tô Chiết đã hoàn toàn không có để phòng tâm, đã hoàn toàn tiếp nhận rồi Tô Chiết người ca ca này. Tô Chiết đem Dương Dương ôm vào trong xe, khiến hắn ngồi tại ghế sau lên, lời nói như vậy, Dương Dương mệt mỏi lời nói, cũng có thể tại ghế sau lên ngủ. Sau đó Tô Chiết đem Dương Dương túi đan dệt cùng món đồ chơi đồ an vặt đồng thời đặt ở trong cốp sau. Sau đó Tô Chết liền lái xe hướng Dương Dương, nhà Phương hướng chạy tới. Tại Dương Dương tập trung tinh thần, nhìn ngoài cửa xe trôi qua cảnh sát lúc, lộ trình tựa hồ cũng biến thành ngắn ngủi rồi. Không đến bao lâu, Tô Chết xe liền đi tới lần trước giao lộ. Tô Chết đem Dương Dương ôm xuống, sau đó mở cốp sau xe, trước tiên đem túi lăn lện phóng tới Dương Dương trước mặt. Liền ở Dương Dương cầm túi lăn lện, dự định cùng Tô Chết đạo đường lúc rời đi, Tô Chết kéo lại Dương Dương tay nhỏ. Tô Thiết đem trong cốp sau, đồ ăn vặt cùng món đồ chơi cũng lấy ra, đặt ở trước mặt, đối Dương Dương nói ra, những thứ đồ này Kaka cũng không cần, Dương Dương có thể giúp Kaka cầm ném mất sao? Dương Dương gật gật đầu, đáp ứng rồi tô chiết đang muốn cầm đi đống rác ném mất thời điểm. Dương Dương đột nhiên xem đến bên trong món đồ chơi, này làm cho Dương Dương ngừng động tác của mình, hắn mở ra túi, mới phát hiện bên trong chứa đều là món đồ chơi cùng đồ ăn vặt, này làm cho hắn nhất thời yêu không tiết tay. Kaka, này đều phải ném mất sao? Tại sao? Dương Dương không hiểu hỏi, tô chiết sớm liền chuẩn bị tốt lý do, hắn nói ra, bởi vì cái này chút món đồ chơi đều không có người chơi rồi, những này đồ ăn vặt cũng không tiện ăn, không có ai thích ăn cho nên liền đem những thứ đồ này đều vứt bỏ. Dương Dương trong lòng cảm thấy đem những thứ đồ này đều ném mất lời nói sẽ rất đáng tiếc, hắn do dự rất lâu mới lên tiếng, cái kia KK có thể đem những này đều đưa cho Dương Dương sao? Không nên ném mất, có thể không? Tô Chiết sờ sờ Dương Dương đầu, cười nói, đương nhiên có thể, những thứ này đều là KK không cần, nếu như Dương Dương mong muốn, có thể đều cầm về nhà nhà. Nghe xong Tô Chiết lời nói, Dương Dương cười đến thật cao hứng, những này món đồ chơi, có thể nói là Dương Dương tha thiết mơ, cũng không quá đáng. Dương Dương trước đây đều là rất ưa, cái khác người bạn nhỏ có nhiều như vậy thú vị món đồ chơi mà bây giờ Dương Dương cuối cùng với mình cũng đã có được, này làm cho hắn cảm giác mình là trên thế giới người hạnh phúc nhất. bất quá, ở một khắc tiếp theo, Dương Dương liền gặp vấn đề khó khăn, bởi vì Dương Dương nếu như muốn đem đồ chơi cùng đồ ăn vặt cầm về nhà lời nói, vậy thì cầm không nổi chứa bình, chai không túi đan dệt rồi. ngược lại, nếu như đem túi đan dệt cầm về nhà lời nói, những này món đồ chơi cùng đồ ăn vặt, Dương Dương cũng không có cách nào cầm về nhà. này làm cho Dương Dương lâm vào trong hai cái khó này, hai thứ này, hắn cũng không muốn từ bỏ. Tô Triết cũng nhìn ra Dương Dương vấn đề khó khăn, hắn nở nụ cười sau đó tô chiết đem xe khóa ký sau, liền đem đồ chơi đồ ăn vặt, cùng với túi đăng ăn dệt, đều cầm lên, đồng thời giúp Dương Dương cầm về nhà. mà cứ như vậy, Dương Dương nan đề đều giải quyết, hắn không cần tiếp tục phải vì thế khổ não. Dương Dương cùng sau lưng tô chiết cùng nhau về nhà. Kaka, cho Dương Dương nắm một ít đi. Dương Dương lo lắng tô chiết nắm quá nhiều rồi, sẽ quá nặng đi. không cần, Kaka một người nắm là được rồi. tô chiết lắc đầu một cái, cười nói. điểm ấy trọng lượng, đối Dương Dương tới nói, có thể là rất khó gánh nặng xuống. thế nhưng đối tô chiết tới nói, điểm ấy trọng lượng, lại là không coi vào đâu. Hắn cầm những thứ đồ này rất là ung dung, căn bản không dùng phí cái gì sức lực. Khả năng hôm nay tương đối sớm quan hệ, tô chết đi tới Dương Dương trong nhà lúc, phát hiện Tần Mãi Mãi bây giờ còn chưa có về nhà. Dương Dương nhất đến nhà, liền lập tức đem tô chết cầm trong tay đồ vật, trước tiên thả ở bên cạnh. Sau đó Dương Dương lại lập tức đưa đến một cái băng, đặt ở tô chết trước mặt. Tiếp lấy Dương Dương lại nhô lên miệng, dùng sức đối với ghế dài mặt tuổi tuổi, sau đó lại dùng tay xoa xoa, mới lên tiếng, ca ca ngồi. Tô chết bị Dương Dương nhất xìa gì động tác, cho cười. Bất quá, hắn không hề nói gì, mà là theo lời ngồi ở trên cái băng. Đợi Tô Triết sau khi ngồi xuống, Dương Dương lại lập tức chạy ra, hắn cầm một sạch sảnh xanh cái chén, rót một chén nước ấm. Tô Triết vốn là cho rằng Dương Dương khát nước, muốn uống nước, kết quả Tô Triết lại là không nghĩ tới, này chén nước ấm, Dương Dương là chuẩn bị cho hắn. Bởi vì Dương Dương đem nước rót qua đầy, cho nên hắn đem chén nước nắm đến đây thời điểm, rất cẩn thận từng ly từng tí, sợ đem nước tung đi ra. Thấy thế, Tô Triết vội vàng đứng lên, đi tới đem nước nhận lấy rồi. Thấy Tô Triết uống một hớp nước, Dương Dương nở nụ cười, cười được rất là thỏa mãn. Tô Triết cũng đi theo Dương Dương, đồng thời bật cười. Dương Dương cho Tô chết dớp nước, chỉ là một chén rất phổ thông nước ấm, hoàn toàn không có gì mùi vị. Thế nhưng Tô chết uống này chén nước sau, lại cảm giác này chén nước uống rất ngon, so với bất kỳ đồ uống cũng muốn giỏi hơn, uống sau đó cảm giác trong lòng rất ngọt rất ngọt, trong lòng rất thoải mái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 715, trầm muộn hai người. Chương 715, trầm muộn hai người hay là cùng Dương Dương gần như lớn bằng tiểu Hải tử, ở đây sao lớn thời điểm, chỉ biết cùng người nhà làm nũng mà thôi. Thế nhưng Dương Dương lại sớm đã bắt đầu nghĩ biện pháp, giúp Mãn Mãn giảm bớt gánh chịu, Dương Dương sẽ cùng theo Mãn Mãn đi trên đường cái quesque nhặt ve chai. Hơn nữa Dương Dương nhất cá nhân, còn sẽ có lấy túi đan dệt. Tại trên đường cái kiếm một ít bị người tiện tay vứt phế phẩm, dùng để bán lấy tiền, giúp gia dụng. Mà xuất hiện tại khách tới nhà, Dương Dương lại sẽ chào hỏi khách cửa, chuyển đế, quay sẻ nước. Đổi lại cái khác bạn cùng lứa tuổi, không phai dối đã coi như là ngoan ngoãn, bắt chuyện trong nhà khách nhân là không thể nào. Đợi được tô chết ngồi ở trên cái băng uống nước sau, Dương Dương lại chạy đi, đi làm chuyện của mình. Dương Dương đầu tiên là đem túi đan dệt chuyển đến bên trong sau, mới thưởng thức có cùng đồ ăn vật nắm đi vào. Chứa đồ ăn vật túi, Dương Dương phóng tới trên bàn. Sau đó hắn đem đồ chơi đều lấy ra, cẩn thận từng ly từng tí phóng tới hắn thả món đồ chơi địa phương. Dương Dương lúc trước món đồ chơi, đều là một ít rất phá rất cũ kỹ, đều là thiếu tay thiếu chân. Tô Chí đã tới mấy lần Dương Dương nhà, cũng từng thấy những này món đồ chơi. Dương Dương những này món đồ chơi, cũng không phải dùng tiền mua được, cũng không phải Dương Dương làm hư. Những này rách nát món đồ chơi, đều là Dương Dương ở bên ngoài kiếm phế phẩm thời điểm nhặt được, những này món đồ chơi đều là vì quá mức cũ nát rồi, bị người chỗ từ bỏ, sau đó bị Dương Dương kiếm về đùa. Những này món đồ chơi mặc dù không có một cái hoàn hảo, toàn bộ đều là lại phá vừa cũ. Thế nhưng Dương Dương lại phi thường quý trọng chúng nó. Tuy rằng những này món đồ chơi đều là bị người vứt, thế nhưng đối Dương Dương tới nói, đồng dạng là đến từ không dễ. Cũng là bởi vì Tô Thiết nhìn thấy những này món đồ chơi, cho nên hắn hôm nay mới sẽ rất sớm đã rời đi Trí Tôn Vũ quán, còn cố ý chạy đến trong thương thành, chọn một chút món đồ chơi cùng đồ ăn vặt. Hơn nữa Tô Thiết biết trực tiếp đưa cho Dương Dương lời nói, Dương Dương là sẽ không tiếp nhận, hắn và Tần Mãi Mãi như thế, sẽ không vô duyên vô cớ tiếp thu người khác thân tặng. Cho nên Tô Thiết nghĩ đến một cái biện pháp, đem đồ chơi đóng gói ngoài, toàn bộ mở ra ném mắt Còn đem hết thể đồ ăn vật đều xé mở một một cái vết xước, nghi tất cả biện pháp để Dương Dương không nhìn ra những thứ này đều là vừa mới mua được. Hơn nữa Tô Chiết còn tại Dương Dương trước mặt làm bộ muốn ném mất những thứ đồ này. Còn để Dương Dương hỗ trợ ném mất, vì chính là để Dương Dương phát hiện những này món đồ chơi. Bởi vì chỉ có như vậy, Dương Dương mới sẽ tiếp thu những thứ đồ này. Mà trên thực tế, cũng chứng minh rồi Tô Chiết không có nghĩ sai, đơn thuần Dương Dương cũng không có hoài nghi. Cho nên cuối cùng vô cùng phấn khởi tiếp nhận rồi những này món đồ chơi. Tại Dương Dương trong nhà ngồi một lát sau, Tần Mạn vẫn chưa về, bất quá Tô Chiết đã quyết định đi trở về. Dương Dương đem Tô Chiết đưa đến cửa nhà sau, đối với hắn nói ra, "Kaka, gặp lại." Tô Chiết cũng đúng Dương Dương phất phắt tay, sau đó liền nhanh chân rời khỏi. Rời đi Tô Chiết không có phát hiện, lần trước hắn ở nơi này nhìn thấy mấy tên côn đồ, hiện tại lại ở nơi này phụ cận buổi hồi. Mà Tô Chiết cũng không hề lưu ý đến. Về đến nhà, An Hân đang tại trong phòng bếp làm cơm. Cảm giác không có chuyện gì lắm Tô Chiết, liền từ lầu 2 phòng chứa bên trong, chuyền một chút dược liệu xuống, bắt đầu luyện chế trị liệu nước thuốc. Tháng này, tuy rằng Tô Chiết đã cho trường Hoa Xưởng chế thuốc cung cấp 10 triệu ml trị liệu nước thuốc, thế nhưng như thế vẫn chưa đủ. Bởi vì Tô Chí đã hứa hẹn đã qua. Từ nơi này Nguyệt bắt đầu, hắn ít nhất sẽ cung cấp 3000 vạn ml trị liệu nước thuốc cho Trường Hoa sưởng chế thuốc. Cho nên, Tô Chí tháng này còn cần nhắc lại cùng 20 triệu ml trị liệu nước thuốc cho Trường Hoa sưởng chế thuốc. Tuy rằng Tô Chí có thể luyện chế ra đến, thế nhưng luyện chế 20 triệu ml trị liệu nước thuốc, lượng công việc này, đối với hiện tại Tô Chí tới nói, vẫn là rất không thoải mái. Cho nên, Tô Chí ở nhà thời điểm, không làm gì rỗi dành thời gian, hắn liền biết luyện chế trị liệu nước thuốc. Chỉ có làm như vậy, Tô Chí mới có cái này nắm chắc, làm được hứa hẹn của mình. Mà bây giờ cách cơm tối còn có một chút thời gian, dù sao nhàn rỗi cũng là không có chuyện gì, cho nên Tô Chí liền nắm chặt thời gian, nhân cơ hội luyện chế một ít trị liệu nước thuốc đi ra. Có thể luyện chế bao nhiêu, liền luyện chế bao nhiêu, Tô Chí là ôm cái ý niệm này. Hơn nửa canh giờ, An Hân đã đem cơm tối đã làm xong. Mà vào lúc này, một lò trị liệu nước thuốc cũng vừa hay luyện chế được, cho nên Tô Chí liền đem trí tôn đỉnh thu hồi trong cơ thể, thu thập một chút sau, liền đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi. Mặc dù chỉ là luyện chế hơn nửa canh giờ thời gian, thế nhưng tính cả cuối cùng một lò lời nói, Tô Chí vừa vặn luyện chế ra 3 lò trị liệu nước thuốc. Một lọ luyện chế ra tới trị liệu nước thuốc, đều là 20000ml tạp hữu, hơn nữa đều là nồng độ cao trị liệu nước thuốc. Mà ở hơn nửa canh giờ bên trong, Tô Chí tổng cộng luyện chế ra 3 lọ, cũng chính là tổng cộng luyện chế 600000ml rồi, nếu như điều phối thành phổ thông tỷ lệ trị liệu nước thuốc, chính là 60 vạn mở lở rồi. Hơn nửa canh giờ thời gian, luyện chế ra 60 vạn ml trị liệu nước thuốc, hiệu suất như vậy, có thể nói là cực kỳ nhanh rồi. May là Tô Chí nắm giữ trí tôn đỉnh, chỉ cần cung cấp thần lực khởi động, chí tôn đỉnh là có thể chủ động luyện chế trị liệu nước thuốc. Nếu không, cho dù tô chết nắm giữ trị liệu thuốc nước phối phương, muốn dựa vào bản thân tại thời gian nửa tháng bên trong, luyện chế ra 20 triệu mở ml trị liệu nước thuốc, không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông, căn bản không thể nào làm được. Mà bây giờ tô chết có trí tôn đỉnh, có thể chủ động luyện chế trị liệu nước thuốc, như vậy thời gian nửa tháng, luyện chế ra 20 triệu mở ml. Tuy rằng công việc này số lượng có chút lớn, nhưng cũng không phải là không thể thực hiện, chỉ cần tô chết hợp lý an bài một chút thời gian, hoàn toàn là có thể làm được. Tô chết tắm xong tay sau, An Hân đã đem hết thảy đều chuẩn bị xong, hắn ngồi xuống liền có thể ăn. Tôi chết cùng An Hân hai người, đều là thuộc về lời nói tương đối ít người. Cho nên tôi chết cùng An Hân, cho dù ngồi ở trên bàn ăn cùng nhau ăn cơm, cũng rất ít nói chuyện, lẫn nhau đều là yên lặng ăn, có rất ít trao đổi. Bất quá hôm nay tôi chết ăn được một nửa, đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi, "Buổi tối có muốn cùng đi hay không xem chiếu bóng?" "A? người nói cái gì?" An Hân bị tôi chết cái này đột nhiên vấn đề đang hỏi, nhất thời chưa kịp phản ứng. "Bọn chúng ta một cái xuất đi xem chiếu bóng đi." Tôi chết không thể làm gì khác hơn là lại nói một lần. Hôm nay tôi chết lái xe lúc trở lại, hắn ở trên đường, nhìn thấy một gian mới mở dạp chiếu bóng. Mới mở này dạp chiếu bóng, Tô Triết cảm giác cũng không tệ lắm. Tại bình thường thời điểm, Tô Triết là rất ít đi dạp chiếu bóng xem chiếu bóng, mà hôm nay hắn không biết thế nào, nhất thời tâm huyết dâng trào, đột nhiên muốn đi dạp chiếu bóng xem một bộ phim. Mà Tô Triết tự mình đi lời nói, hắn lại cảm thấy thập phần không thú vị, cho nên hắn liền nghĩ đến An Hân. Nếu như An Hân cùng Tô Triết cùng đi xem điện ảnh lời nói, một người làm bạn lời nói, hắn liền sẽ không cảm thấy nhảm chán như vậy rồi. Xem chiếu bóng. Tốt, An Hân đáp ứng rồi. Tô Triết gật gật đầu, lại tiếp lấy tiếp tục cắn cơm. Hai người vừa không có lại mở miệng thời điểm, mà cứ như vậy, này trên bàn ăn lại bắt đầu trở nên trầm mืด rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 716, một nhà đại dạ dày vương. Chương 716, một nhà đại dạ dày vương An Hân đáp ứng rồi Tô Triết mời sau, sắc mặt không khỏi bắt đầu ửng hồng đi lên. Tuy rằng bình thường thời điểm, An Hân cùng Tô Triết tại lúc buổi tối cũng có cùng đi ra ngoài qua. Thế nhưng đại đa số cũng chỉ là ra ngoài bên ngoài tản bộ, hoặc là chạy bộ mà thôi. An Hân cùng Tô Triết hai người xuất đi xem chiếu bóng, tối hôm nay vẫn là lần đầu tiên, trước đó chưa từng có thử qua đồng thời xem qua điện ảnh. Hơn nữa Tô Triết mời quá mức đột nhiên, để An Hân một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị, cho nên nàng hiện tại mới sẽ suốt sáng như vậy. Tiếp nhận rồi, Tô chết ngồi sau, An Hân cả người đều có chút phân thần. Về phần cơm nước là cái gì mùi vị, nàng đều nếm không ra ngoài, chỉ là theo bản năng tại đang ăn cơm mà thôi. Tuy rằng không thể nói ăn thì không ngon, thế nhưng cũng là kém không xa rồi. Cho nên nam sinh cùng nữ sinh ý nghĩ đều là cách biệt quá xa, tại trong khi chung, nhạy cảm nữ sinh trong lòng đều là nghĩ đến đặc biệt nhiều, mà nam sinh liền so sánh đơn giản một chút. Cũng tỷ như lần này như thế, Tô Chiết tối hôm nay chỉ là tâm huyết dân chào, đột nhiên muốn đi ra ngoài bên ngoài xem chiếu bóng, một người đi lời nói. Hắn cảm thấy sẽ rất vô vị, cho nên mới phải ước An Hân cùng đi xem. Tô Triết ý nghĩ rất đơn giản, hắn chỉ là tìm làm bạn người mà thôi, cũng không nghĩ tới những địa phương khác. Thế nhưng An Hân liền không giống nhau, cùng Tô Triết cùng đi xem địa ảnh, làm cho nàng nghĩ đến rất nhiều, đồng thời làm cho nàng cảm thấy thập phần căng thẳng. Kỳ thực cũng không trách An Hân sẽ suy nghĩ lung tung, bởi vì cùng bằng Hưu Khác phái cùng đi xem địa ảnh, sắp thực sẽ cho người sản sinh hiệu lầm đấy, huống hồ Tô Triết cùng An Hân quan hệ giữa hai người, cũng có chút không nói được. Hơn nữa đây là An Hân lần thứ nhất tiếp thu bằng Hưu Khác phái mời, cùng bằng Hưu Khác phái đi xem chiếu bóng khó tránh khỏi sẽ để cho trong lòng nàng sản sinh mơ màng. Tuy rằng An hân tại lên đại học thời điểm cũng có không ít người truy qua nàng, hướng về nàng phát ra mời qua. Thế nhưng An hân chưa từng có đã đáp ứng, bởi vì nàng muốn làm việc ngoài giờ, căn bản cũng không có thời gian lo lắng đến tình cảm mình phương diện. Hơn nữa An hân cũng không có gặp phải làm cho nàng động tâm nam sinh, cho nên thời điểm trước kia bất kể là ai, nàng đều cự tuyệt. Thế nhưng lần này, tô chiết ước nàng xuất đi xem chiếu bóng, An hân nhưng không có qua do dự, lập tức liền đáp ứng. Hơn nữa qua đi, anh hân tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ tại đối mặt tô chiết thời điểm, bất luận tô chiết muốn làm cái gì. Nàng đều dường như không có sản sinh qua cự tuyệt ý nghĩ, có lẽ là bởi vì Tô Triết, là An Hân cái thứ nhất đối với hắn sản sinh hảo cảm nam sinh đi. Cho tới bây giờ, An Hân cũng không biết nàng đối Tô Triết cảm tình, rốt cuộc là thuộc về một loại nào phương diện, là cảm kích, vẫn là ái mộ, An Hân đã không phân rõ rồi. An Hân không có kinh nghiệm phương diện này qua, nàng không biết cần phải thế nào đi phân biệt ra được, cho nên, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên, đi được tới đâu hay tới đó. Mà Tô Triết lại là vì đã từng một đoạn tình cảm kết thúc, mà đem nội tâm của mình phong bế lại. Tại cảm tình phương diện, Tô Triết đều là lựa chọn trốn tránh hoặc là làm như không thấy, đây coi như là hắn đối với mình một loại bảo vệ. bất quá, tô chết càng là trốn tránh, càng là không dám đi đối mặt. trong lòng hắn đã từng thu qua đường, liền không cách nào chân chính cất lại. mà hiểu rõ vô cùng tô chết tô vũ hình, cũng chính bởi vì điều này, cho nên mới phải lại nhiều lần ám chỉ, hoặc là trực tiếp công khai, để an hân chủ động một điểm. tô vũ hình hy vọng có thể an hân, có thể đem tô chết khúc mắt mở ra. bất quá, để tô vũ hình âm thầm nhanh chóng là, tại cảm tình trên phương diện, kỳ thực an hân so với tô chết cũng không khá hơn chút nào. cho nên, tô chết cùng an hân hai người, tại về tình cảm đều là mơ mơ hồ hồ chậm tràm không có lại trước một bước, Tô chết cùng an hân hai người không nóng này, nhưng lại làm cho bọn họ người ở bên cạnh lòng như lửa đốt, hận không thể có thể trực tiếp một cái, đem tô chết cùng an hân đẩy lên đồng thời. Sau khi ăn xong cơm tối, an hân phụ trách thu thập bắt búa, mà tô chết phụ trách cho tiểu tuyết long chúng nó cho ăn. Mỗi ngày cho tiểu tuyết long chúng nó chuẩn bị đồ ăn, cũng là không nhỏ lượng công việc. Bởi vì tiểu tuyết long chúng nó quá sẽ ăn, trong nhà sủng vật liền không có một cái sức ăn khá là nhỏ, mỗi ngày đều muốn mua không ít loại thịt trở về. Tiểu tuyết long chúng nó quả thực so với lao hổ còn có thể ăn, hay là những thứ khác chó, một ngày nhiều nhất ăn mấy kilogram. Nhưng là tiểu tuyết long chúng nó, mỗi ngày giữ gốc đều phải ăn 10 kg trở lên, đồng thời nhất định phải đều là loại thịt, đây là một con sức ăn hơn nửa 10 kg loại thịt đồ ăn, đối tiểu tuyết long chúng nó, chỉ có thể coi là vừa mới đủ ăn, đạt đến không đói bụng trình độ. Nếu để cho tiểu tuyết long chúng nó không hạn chế ăn lời nói, đoán chừng một ngày ít nhất có thể ăn 30 kg loại thịt, toàn bộ đều là đại dạ dày vương. Cho dù cùng con mèo nhỏ lớn bằng tiểu bạch hổ, sức ăn cũng là phi thường cùng bố. Tiểu bạch hổ hình thể tuy rằng cùng con mèo nhỏ gần như lớn bằng, thế nhưng hai người sức ăn lại là khác nhau một trời một vực mỗi một ngày, tiểu bạch hổ ăn thực vật, trọng lượng ít nhất là nó thể trọng vài lần. Nếu như không biết tiểu bạch hổ người, hoàn toàn là không tưởng tượng ra được, nó thân thể nhỏ nhỏ, đến cùng làm sao ăn được đi, nhiều như vậy thực vật. Nếu như trong nhà hoàn cảnh người bình thường, chăn nuôi tiểu tuyết long lười của bọn nó, khả năng vẫn đúng là được không chịu trách nhiệm nổi bọn chúng hỏa thực phí. Bởi vì mỗi ngày vì chúng nó chuẩn bị loại thịt đồ ăn, đều vượt qua 100 kg, đây chính là một bút không nhỏ chi tiêu. Một tháng qua, này hỏa thực phí gánh nặng, thật đúng là không nhỏ. riêng là mua sắm loại thịt đồ ăn, cũng không phải là gia đình bình thường có thể gồng gánh nổi. May là tô chết bây giờ thu nhập phi thường khả quan, nếu không, tô chết cũng là không nuôi nổi tiểu tuyết long chúng nó. Nếu là lúc trước lời nói, tô chết thật đúng là không có bản lĩnh nuôi tiểu tuyết long chúng nó. Bất quá bây giờ liền không giống nhau, bất luận tiểu tuyết long chúng nó ăn được nhiều thêm, tô chết cũng không lo lắng, sẽ bắt hắn cho ăn phá sản. Trong nhà sùng vật, mỗi ngày món chính đều là các loại loại thịt thực phẩm, sau đó lại hỗn hợp một ít rau dưa hoa quả. Hoa quả còn khá một chút, thế nhưng rau dưa lời nói, kỳ thực tiểu tuyết long chúng nó đều không thể ăn, nhưng là không có cách nào, tôi chết mỗi ngày đều sẽ khiến chúng nó ít nhiều gì đều ăn một điểm rau dưa. Nếu như tiểu tuyết long chúng nó không ăn lời nói, tô chết liền không cho chúng nó thịt ăn, vì có thể ăn được thịt, cho nên chúng nó lại không thích gan rau dưa, cũng phải để cho mình ăn một điểm. Mà hậu viện hai con long quy, sức ăn cũng là càng lúc càng lớn, hiện tại hai con long quy sức ăn, đã không thể so với tiểu tuyết long chúng nó trên lệnh. Tuy rằng hai con long quy thích gan vỏ trứng, thế nhưng tô chết cũng không khả năng, cung cấp nhiều như vậy vỏ trứng đi ra. Cho nên hai con long quy chủ thực, cũng cùng tiểu tuyết long chúng nó như thế, đều là lấy loại thịt đồ ăn làm chủ, mà vỏ trứng chỉ có thể làm như hai con long quy đồ ăn ăn. Nếu như lấy vỏ trứng làm chủ thực lời nói, muốn cho ăn no hai con long quy lời nói, Tô Triết mỗi ngày không biết muốn chuẩn bị bao nhiêu vỏ trứng rồi. Một cái trứng gà vỏ trứng không tới 10 khác, cái kia Tô Triết ít nhất phải chuẩn bị 2000 cái vỏ trứng gà mới có thể miễn cưỡng để hai con long quy ăn no, không đến nỗi chịu đói. Cho nên Tô Triết tự nhiên không thể để hai con long quy lấy vỏ trứng làm chủ đã ăn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 717, cùng An Hân xem chiếu bóng. Chương 717, cùng An Hân xem chiếu bóng đợi Tô Triết này được rồi xuống vật sau, An Hân cũng tắm xong bắt đũa. Đợi An Hân thay đổi một bộ quần áo sau, Tôi chết liền cùng nàng cùng đi ra ngoài rồi. Hôm nay tôi chết không có mở vốn vỗ vổ S80, mà là đi ra ra, đem bù gạ tỷ vậy dần mở ra đi ra. Từ khi tôi chết đã nhận được bù gạ tỷ vậy dần cùng phe ra gì, -Gi, hắn đều rất ít lái ra. Bình thường tôi chết lái xe đều là vốn vỗ vổ S80. Hôm nay tôi chết muốn lại mở một cái này siêu cấp xe thể thao, trải nghiệm một cái phi phạm tốc độ. Cho nên hôm nay tôi chết liền đem bù gạ tỷ vậy dần cho lái ra rồi. Làm tôi chết đem bù gạ tỷ vậy dần nghe vào anh hơn trước mặt lúc, ánh mắt của nàng vẫn là rất ngạc nhiên. Anh hơn còn chưa từng có ngồi qua này siêu cấp xe thể thao. Tuy rằng tô chết đạt được bù gạ tỷ vậy dần cùng phe ra gì, đều có nửa tháng. Nhưng là vì tô chết rất ít lái qua, hơn nữa An Hân cùng tô chết cũng rất ít cùng đi ra ngoài qua. Cho dù An Hân cùng tô chết hai người cùng đi ra ngoài, đại đa số cũng chỉ là ra ngoài bên ngoài chạy bộ, căn bản cũng không cần lái xe. Cho nên đến bây giờ, An Hân vẫn không có ngồi qua, tô chết bù gạ tỷ vậy dần. Hôm nay, An Hân rốt cuộc có cơ hội ngồi xuống, cho nên mới phải hơi kinh ngạc. Tuy rằng tô chết mở bù gạ tỷ vậy dần, đi dạp chiếu bóng xem chiếu bóng, hiện ra được rất là kiêu căng thế nhưng tô chết lại không để ý nếu như đạt được bù gạ tỷ vậy dần cùng phe ra gì sau chỉ có thể thu gom tại xe cũ gì ăn cho liền không có bao nhiêu ý tứ cho dù bù gạ tỷ vậy dần cùng phe ra gì tốc độ xe nhanh hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì cho nên chỉ cần tô chết muốn lái đi ra ngoài hắn mới mặc kệ có thể hay không quá tiêu càng rồi xe này là của hắn hắn muốn lái đi ra ngoài liền lái đi ra ngoài mới sẽ không đi suy nghĩ nhiều quá người sống một đời ngắn ngắn thời gian mấy chục năm không phải đổ một cái vui không nếu như chuyện gì đều rút tay rút chân lời nói cuộc sống này cũng không có bao nhiêu ý tứ rồi Hơn nữa Tô chết mở bù gạ tỷ vậy dần, cũng có ý nghĩ của mình. Nếu như hôm nay có thể cùng lần trước như thế, gặp phải trịnh Thiên Hạ bọn hắn, cái kia tốt bao nhiêu? Chỉ là dễ dàng liền thắng được một chiếc ít nhất giá trị mấy chục triệu phe gia gì, mà Tô chết trả giá cao, cũng không quá chỉ là bỏ ra một nguyên mà thôi. Chuyện tốt như vậy, đã để Tô chết bắt đầu lên, có vẻ khiến hắn có chút muốn ngừng mà không được rồi. Đương nhiên Tô chết cũng biết phe gia gì, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể nhìn thấy, thế nhưng coi như là cấp thấp một chút siêu xe cũng tốt, Tô chết cũng là có thể tiếp nhận. Cho nên Tô chết mợ bổ gạ tỷ vậy giận, chỉ là vì làm mồi dụ vì để cho một ít công tử bột không nhịn được cùng hắn hiếu thắng đấu thắng như vậy tô chiết hay là là có thể như lần trước như thế thắng một chiếc siêu xe trở về rồi đương nhiên chuyện như vậy tô chiết cũng biết không thể mỗi lần đều phát sinh bất quá hắn mở bù gạ tỷ vậy dần ra ngoài cũng sẽ không chịu thiệt cho dù có một chút hy vọng cũng là tốt bù gạ tỷ vậy dần mỗi lần xuất hiện đều sẽ trở thành làm người khác chú ý nhất xe tại phố lớn cùng trên đường cái không có một chiếc xe có thể cùng bù gạ tỷ vậy dần so sánh chỉ cần bù gạ tỷ vậy dần xuất hiện cái khác xe lập tức liền ảm đạm phai mờ rồi Tô chiếc mở ra bù gạ tỷ vị dần đi qua địa phương, đều sẽ có không ít người lấy điện thoại di động ra, đem bù gạ tỷ vị dần cho đập xuống đến. Bởi vì tại đây dòng xe cộ không ít trên đường cái, Tô chiếc cũng không thể mở quá nhanh, cho nên không ít người cũng có thể dùng màn ảnh, đem bù gạ tỷ vị dần cho đập xuống đến. Tại tông trong nước, xuất hiện tại bên ngoài, cũng không quá chỉ có mấy chiếc bù gạ tỷ vị dần mà thôi. Tại Yến Vân thị trong cái thành phố này, trừ Tô chiếc chiếc này bù gạ tỷ vị dần bên ngoài, sẽ không có chiếc thứ hai bổ gạ tỷ vị dần rồi. Như thế vang dội siêu cấp xe thể thao, tại bình thường thời điểm, có thể là không có gì cơ gặp được. Vật lấy hiếm là quý, cho nên tô chiết bù gạ tỷ vậy dần. Vừa xuất hiện tại trên đường cái, liền sẽ khiến cho tất cả mọi người quan tâm. Ngồi ở bù gạ tỷ vậy dần bên trong, an hân tâm tình cũng có chút hưng phấn. Nàng chưa từng có nghĩ đến, trực tiếp cũng sẽ có một ngày ngồi tại xe thể thao như vậy bên trong. Tại người qua đường ước cao ghen kỵ hận trong ánh mắt, tô chiết lái xe tới đến mới mở trong dạp chiếu bóng. Tô chiết biết, tại đây dạp chiếu bóng phụ cận có một nhà bãi đậu xe dưới đất, cho nên hắn trực tiếp đem bù gạ tỷ vậy dần trực tiếp lái vào bãi đậu xe dưới đất. Nay bãi đậu xe dưới đất tuy rằng thu phí tương đối cao, nhưng là bởi vì nơi này có người chuyên phụ trách trông giữ xe cộ thơn nữa quản chế các loại theo như hệ thống an toàn cũng phi thường hoàn thiện, cho nên tô chiết đem bù gạ tỷ vệ dần. Nương ở này bãi đậu xe dưới đất bên trong, cũng so sánh yên tâm một điểm, không cần lo lắng sẽ bị đỏ mắt người, cho làm bỏ ra. Sau khi đậu xe xong, tô chiết cùng an hân đi đến trong dạp chiếu bóng. Nhà này dạp chiếu bóng mới vừa vận trùng tu xong, hiện tại hết hệ thiết bị đều rất hoàn thiện, cũng rất mới mẻ độc đáo. Tuy rằng dạp chiếu bóng là mới mở, nhưng là vì công việc quảng cáo làm tốt lắm, lại tăng thêm gần nhất có không ít mảng lớn chiếu phim, cho nên nhân khí vẫn là tương đối không sai. Hiện tại đang tại xếp hàng mua vé không ít người, tô chiết cùng an hân chọn một bộ gần nhất mới lên ảnh mới điện ảnh. Tô chết bọn hắn lựa chọn xem chiếu bóng là một bộ hài kịch điện ảnh, đầu tư tuy rằng không lớn, thế nhưng chiếu phim mấy ngày, phiếu phòng thu nhập lại là tại đa số mảng lớn bên trong đứng hàng đầu. Lựa chọn xem một cái bộ hài kịch điện ảnh cũng là bởi vì bộ này hài kịch điện ảnh gần nhất nhân khí thật sự rất vượng, này hấp dẫn Tô chết cùng an Hân, hơn nữa bọn hắn cũng muốn vừa thấy bộ tương đối nhẹ nhõm điện ảnh. Quyết định nhìn cái gì điện ảnh sau, Tô chết để an hơn trước tiên ở bên cạnh chờ, mà hắn đi xếp hàng mua phiếu. Tuy rằng đội ngũ này thật dài, nhưng là vì hiệu suất không sai, phía trước cũng không có cái gì người lề mà lề mề cho nên rất nhanh sẽ đến phiên tô chết rồi. Xin chào, ta muốn hai tấm phiếu vé. Tô chết lựa chọn chính mình muốn xem chiếu bóng sau, Đối với người bán vé nói ra. Xin chào, tiên sinh, thật không tiện, này phổ thông tòa hiện tại đã không có, chỉ còn dư lại tình nhân tòa rồi. Xin hỏi có thể không? Người bán vé đối với tô chết, ấy này nói, tô chết cũng không nghĩ tới, hắn khó được cùng an hân đi ra xem bộ phim, nếu đã biết, sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Này làm cho tô chết có chút do dự, kỳ thực đối với hắn mà nói, tình nhân tòa cũng không có cái gì, thế nhưng hắn rủ sao cùng an hân? cũng không phải tình nhân quan hệ, Tô chết lo lắng nếu như lựa chọn tình nhân tòa lời nói sẽ để cho An Hân không thích. Bất quá bây giờ nếu đến điều tới, Tô chết đương nhiên sẽ không cứ như vậy đi trở về, hơn nữa Tô chết cũng không muốn lại tuyển chọn, xem những khác điện ảnh rồi, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể lựa chọn tình nhân tòa rồi. Hỗ hồ tình nhân tòa cùng phổ thông tòa, khác biệt cũng không tính quá lớn, Tô chết tin tưởng An Hân nên lý giải. Cho nên Tô chết đang do dự một lát sau, liền để người bán vé giúp hắn đính tình nhân tòa rồi. Bắt được vé xem phim xong, Tô chết lại đi mua bỏng ngô các loại đồ ăn vặt, ngoài ra còn mua đồ uống. Tô chết làm những chuyện này xong, bọn hắn lựa chọn xem chiếu bóng. Hiện tại chính dễ dàng vào chỗ rồi, cho nên Tô Triết cùng An Hân tiếp lấy liền xếp hàng vào sân rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 718, người đàn bà tranh chua. Chương 718, người đàn bà tranh chua Tô Triết mang theo An Hân đi tới chỗ ngồi của mình lúc. Nhìn thấy tình nhân tòa thời điểm, An Hân còn sửng sốt một chút, nàng cũng không nghĩ tới Tô Triết sẽ mua tình nhân tòa. Nhà này giạm chiếu bóng tình nhân tòa, là một tấm hai người sofa, ngồi dậy thư thích độ vô cùng tốt. Nếu như đối một đôi tình lữ tới nói, mua như vậy tình nhân tỏa là phi thường thích hợp nhưng mà nếu như là phổ thông bằng hữu khác phái lời nói ngồi ở chỗ này liền có vẻ quan hệ của hai người quá mức thân mật an hân biểu lộ không khỏi có chút cái gì sắc mặt cũng đỏ lên này làm cho tô chiết có chút lúng túng vừa nãy mua vé xem phim thời điểm tô chiết cũng là bởi vì sợ sẽ như vậy mới có hơi do dự hiện tại loại này bầu không khí xác thực để tô chiết cảm thấy có chút ngượng ngùng bởi vì phổ thông tòa phiếu vé đã bán sạch rồi chỉ còn dư lại loại này tô chiết không thể không xuất giải thích rõ miễn cho an hân đã hiểu lầm đương nhiên tuy rằng tô chiết đã giải thích thế nhưng cũng không có nghĩa an hân thì sẽ không đã hiểu lầm có lúc càng giải thích lại càng khiến người ta hiểu lầm. Mà bây giờ rất hiển nhiên, chính là như vậy một trường hợp rồi, An Hân đã đã hiểu lầm Tô Chết, xuất hiện đang giải thích cũng là giải thích không rõ. Không sao, như vậy chỗ ngồi cũng rất tốt. An Hân cười cười, nói ra, Tô Chết sờ sờ đầu, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nở nụ cười, cũng ngồi ở An Hân bên cạnh rồi. Đợi được Tô Chết ngồi xuống sau, An Hân đột nhiên cảm giác rất hồi hộp. Tại hoàn cảnh như vậy, cùng Tô Chết ngồi gần như vậy, để An Hân nhịp tim không khỏi ra tốc nảy lên, nàng phảng phất cũng đã nghe được tiếng tim mình đập rồi. An Hân cảm giác mình mặt dường như nóng lên đến sắp thiêu cháy rồi. Tuy rằng An Hân ở trong lòng không ngừng thôi miên chính mình, nói với tự mình, này rất bình thường, không có gì, không cần sốt sáng như vậy. Thế nhưng một chút hiệu quả đều không có, An Hân vẫn là không cách nào thành tĩnh lại. Tô chết cũng cảm thấy rất là gò bó. Nếu như sớm biết sẽ xuất hiện tình huống như vậy lời nói, Tô chết sẽ không xem bộ phim này rồi. Tô chết cùng An Hân ngồi tình nhân tòa giá vé. So với phổ thông tòa giá vé muôn quý không ít. Bất quá tình này lữ tòa ngoại trừ so với phổ thông tòa, ngồi càng thêm thư thích bên ngoài, vị trí quan sát góc độ cũng là càng thêm thích hợp, cho nên tình nhân tòa giá vé sẽ khá cao hơn một chút, cũng là phi thường bình thường sự tình rất nhanh, điện ảnh liền phát sóng rồi. Theo điện ảnh phát sóng, tô chết cùng an hân hai cái người chú ý lực cũng đặt ở điện ảnh lên, an hân cũng trầm trầm thanh tĩnh lại, không sẽ sốt sáng như vậy, không trách điện ảnh phiếu phòng sẽ cao như vậy rồi, sẽ có nhiều như vậy người đến giảm chiếu bóng, xem bộ này hài kịch điện ảnh rồi. Tuy rằng bên này hài kịch điện ảnh không có gì nội hàm mà nói, nhưng lại là hết sức sung sướng, có thể để người ta thoải mái cười cười, có thể giảm bất người xem áp lực, để người xem cảm giác sung dung sung sướng lời nói đối một bộ hài kịch điện ảnh tới nói, đây đã là vậy là đủ rồi. Tô chiết đối hài kịch điện ảnh yêu cầu cũng không cao. Hắn chỉ là một cái rất nông cạn người, đối với hắn mà nói, chỉ cần điện ảnh có thể để cho hắn xem phải cao hứng là được rồi. Mà bộ này hài kịch điện ảnh, để tô chết cùng anh hơn hai người, đều nhìn đến đặc biệt cao hứng, thỉnh thoảng cũng sẽ bởi vì điện ảnh một ít tình tiết mà không kìm lòng được bật cười. Không chỉ là tô chết cùng anh hơn hai người sẽ không nhịn được bật cười, cái khác khán giả cũng là thỉnh thoảng phát ra tiếng cười, đặc biệt là một ít cười điểm tương đối thấp khán giả, càng là cười đến rất khoa trương. Tại dạng này bầu không khí dưới quan sát hài kịch điện ảnh lời nói, hiệu quả sẽ càng thêm thật tốt, mà cũng là bởi vì bộ này hài kịch điện ảnh công lao để Tô chết cùng An hơn hai người đều buông lỏng rất nhiều, cũng không còn bởi vì tình nhân tòa sự tình, mà cảm thấy gò bó rồi. Thông thường một bộ phim độ dài đều tại 90 phút đến một khoảng 20 phút, mà Tô chết nhìn bộ này hài kịch điện ảnh, độ dài đã kéo dài đến một phút thứ 40 rồi. Thế nhưng hai cái nhiều canh giờ đã qua rồi, tại bộ phim này sau khi kết thúc, Tô chết cùng An hơn hai người đều cảm thấy có chút chưa hết phòng vẻm, cảm giác vẫn không có xem đủ như thế. Cái khác khán giả, đại đa số cũng là cùng Tô chết bọn hắn, vậy ý nghĩ đều cảm giác kết thúc quá nhanh rồi, bọn hắn vẫn không có xem đủ. Mà bộ này hài kịch điện ảnh có thể để cho khán giả sản sinh cái cảm giác này, từ thương mại góc độ đến xem, đã nói rõ bộ phim này thập phần thành công, cái này cũng là bộ này hài kịch điện ảnh phiếu phỏng vì sao lại cao như vở ý nguyên nhân. Tô Chí xem xong bộ này hài kịch điện ảnh sau, hắn đối điện ảnh đánh giá là đã đáng ra ra vé. Đi thôi. Tô Chí từ chỗ ngồi đứng lên, nói ra. An Hân gật gật đầu, liền đi theo Tô Chí cùng rời đi chỗ ngồi. Đi ra dạp chiếu bóng sau, Tô Chí để An Hân tại dạp chiếu bóng cửa vào chờ hắn một cái, hắn đi trước bãi đậu xe dưới đất, đem xe lái lên đến. An Hân vốn là tại rạp chiếu bóng cửa vào các loại sau đó nàng nghĩ đến nếu như đi tới giao lộ chờ lời nói, tô chết liền không dùng đem xe lái vào rồi, cho nên an hân liền đi xuống bậc thang, hướng về giao lộ đi đến, chuẩn bị đến giao lộ phía trước mang tô chết. vào lúc này, một đôi tình tình侣 ăn mặc nam nữ, vội vội vàng vàng hướng về này vừa đi tới, kết quả nữ nhân này vừa vặn cùng an hân đối với đụng vào nhau, cánh tay của các nàng lẫn nhau đụng một cái, tính cách khá ôn nhu an hân liền trước tiên lên tiếng nói xin lỗi, xin lỗi, vốn là bình thường tới nói, chuyện này cũng không có gì gây gổ lắm, bởi vì an hân cùng nữ nhân này, tuy rằng không cẩn thận va vào nhau rồi, thế nhưng lẫn nhau đều không có bị thương bà tới, an hân cũng đã nói xin lỗi, chuyện này tới đây, hẳn là cứ tính như thế. dù sao này sai còn không tại an hân trên người của, là vì đối phương đi được quá gấp, mới sẽ hướng về an hân trên người đụng, mà không phải an hân đụng vào nàng. bởi vì an hân cũng không muốn đem chuyện này làm lớn, cho nên nàng mới sẽ chủ động hướng về đối phương nói xin lỗi, chuẩn bị nhân nhượng cho yên chuyện. chỉ là lại là không nghĩ tới, đối phương đúng lý không tha người, tại an hân sau khi nói xin lỗi, còn trực tiếp chửi ầm lên, người bước đi phải hay không không mang con mắt à, vẫn là vội vàng đi đầu thai. lời của đối phương rất khó nghe, để an hân nghe lời này, trong lòng rất không thoải mái thế nhưng nàng nghĩ đến tô chết liền sắp tới đây rồi, nàng cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Hơn nữa An Hân cũng không am hiểu miệng lưỡi chi chành, đúng chi đối phương vẫn là người đàn bà tranh chua cấp đối thủ, cho nên An Hân không thể làm gì khác hơn là nhẫn bại xuống, làm cho đối phương mắng vài câu, nàng cũng không nói lại, nhưng là đối phương xem An Hân mềm yếu, lại là được voi đòi tiền, càng ngày càng quá mức, cuối cùng đối phương còn lôi kéo An Hân thủ, không cho An Hân đi rồi. Ngươi đụng vào người đã nghĩ chạy, không có chuyện tốt như vậy, ta đã nói với ngươi, chuyện này không để yên. Đối phương vẫn là ở lại nhại. An Hân nhíu nhíu mày, muốn tránh ra tay của đối phương lại phát hiện đối phương khí lực không nhỏ, làm cho nàng không có cách nào tránh ra. Thử mấy lần sau, vẫn là không cách nào tránh ra, này làm cho An Hân trong lòng không khỏi có chút nóng nảy. An Hân làm sao cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải chuyện như vậy, để trong lòng nàng cảm thấy hết sức bất đắc dĩ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 719, ỷ thế hiếp người. Chương 719, ỷ thế hiếp người tô chết dùng không ít cường hóa thân lực, là An Hân từng cường hóa thân thể. Cho nên bình thường tới nói, người bình thường căn bản không thể nào là An Hân đối thủ, sức mạnh của nàng tuyệt đối chiếm cứ rất lớn ưu thế. Thế nhưng hiện tại, An Hân bị đối phương cái này người đàn bà tranh chua lôi kéo, lại thì không cách nào tránh ra người đàn bà tranh chua thủ. Điều này nói rõ người đàn bà tranh chua thực lực không yếu, chỉ ít sức mạnh của nàng so với An Hân lớn, cho nên An Hân hiện tại mới không có cách nào tránh thoát, chỉ có thể bị đối phương vững vàng kèm ở nơi muốn làm cái gì. An Hân nói ra, "Muốn ta làm cái gì, ngươi đụng phải ta, đã nghĩ rời khỏi như thế, không cửa." Cái này người đàn bà tranh chua hoàn toàn không có dễ dàng ý nghĩ. Cái này người đàn bà tranh chua bạn trai, mặc dù không có ra tay, thế nhưng hắn cũng đi tới An Hân mặt sau, phòng ngừa cho An Hân tìm tới cơ hội chạy mất hơn nữa người đàn ông này trong ánh mắt còn có thể tràn đầy không có ý tốt hiện nhiên an Hân răng rấp khiến hắn rất là động tâm an Hân cùng bạn gái của hắn so ra một cái là bầu trời tiết tử mà một cái khác nói là mẫu dạ xoa cũng là không quá đáng chỉ bất quá bởi vì bạn gái của hắn đứng ở chỗ này cho dù trong lòng hắn lại tràn đầy cũng không dám tùy ý làm sáng làm bậy chỉ có thể đè xuống chính mình ruột dịch tâm đương nhiên người đàn ông này cũng sẽ không cứ như vậy bỏ lỡ hắn ở trong lòng nóng trong bạn gái của hắn cùng an Hân nháo lên lời nói như vậy người đàn ông này tiểu có khả năng dựa vào giúp hắn bạn gái cơ hội chiếm chút tiện nghi rồi Cho nên người đàn ông này mới sẽ chạy đến An Hân mặt sau, một mặt là phòng bị An Hân chạy trốn, ở một phương diện khác cũng là vì để cơ hội của mình lớn một chút. Người chung quanh đối này một đôi tình lưỡng hành động cũng là thập phần không ưa, đều vì An Hân cảm giận bất bình. Chuyện vừa rồi không ít người đều thấy được. Chuyện này An Hân hoàn toàn không có sai. Hơn nữa còn nói xin lỗi, thế nhưng hiện tại cái này cái người đàn bà tranh chua lại là được voi lòi tiên, ý thế hiếp người, bắt nạt An Hân một người nữ sinh. Hơn nữa khuôn mặt đẹp chính là chính nghĩa, An Hân dáng dấp như thế chính nghĩa, cho nên đại đa số đều là đứng ở An Hân bên này. Người chung quanh mặc dù có không ít nghĩ ra diễn anh hùng cứu mỹ nhân người, nhưng lại là chỉ dám ở trong lòng nghĩ muốn mà thôi. Xuất liên tục âm thanh quát lớn đối phương, đều không người nào dám làm như vậy. Không có cách nào, tuy rằng người vây xem không biết người đàn bà tranh chua thực lực, thế nhưng bên cạnh nàng bạn trai, riêng là đứng đấy cũng đã đầy đủ uy hiếp đoàn người. Nhân cao mã đại, hơn nữa cả người đều là bắp thịt, một vòng một vòng, liền giống như là hòn đá một dạng. Đối mặt bắp thịt như vậy nam, cho dù tinh thần trọng nghĩa tăng cao người, cũng phải suy tính một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Cho nên có bắp thịt như vậy nam, đứng ở chỗ này, sẽ không có người dám ra đây mở rộng chính nghĩa đến giúp An Hân một tay. Tại người đàn bà tranh chua hùng hổ dọa người dưới, An Hân có vẻ thập phần bất lực. Hơn nữa kẻ cơ bắp, dâm, tà ánh mắt cũng làm cho An Hân cảm giác được chán ghét đồng thời trong lòng cũng là rất bất an. Người đàn bà tranh chua một người liền để An Hân không chống đỡ được rồi. Bây giờ còn có kẻ cơ bắp tại An Hân mặt sau, mắt nhìn chằm chằm, này làm cho An Hân trong lòng cảm thấy rất bất an. An Hân vào lúc này người đầu tiên nghĩ tới chính là Tô Chiết. Nếu như Tô Chiết tại nơi này thì sẽ không làm cho nàng chịu đến loại này ủy khuất. An Hân tin tưởng Tô Chiết tại nơi này, tất cả mọi chuyện cũng có thể nên nhận như dải. Thế nhưng tôi chết hiện tại nhưng là đi lấy xe, không ở An Hân bên người, không bảo vệ được nàng, này làm cho An Hân trong lòng hoảng loạn. Người quỳ xuống cho ta chịu nhận lỗi, ta liền coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Người đàn bà tranh chua quát. Cái này người đàn bà tranh chua vừa nhìn thấy An Hân, cũng cảm giác nổi nóng, hơn nữa kẻ cơ bắp xem An Hân ánh mắt, cũng làm cho người đàn bà tranh chua trong lòng rất khó chịu, cho nên người đàn bà tranh chua đưa cái này ván khí, toàn bộ rơi tại An Hân trên người của rồi. Tuy rằng An Hân tính cách ôn nhu và thiện, thế nhưng nàng lại có quật cường của mình, lại làm sao có thể sẽ tiếp thu loại khuất phục này. Cho nên An Hân căn bản không thể nào biết đáp ứng, người đàn bà tranh chua cố tình gây sự. Nếu như ngươi bây giờ không nghe theo lời nói, ngươi đừng hối hận." Người đàn bà tranh chua lần nữa uy hiếp An Hân. Bất quá bất kể như thế nào, An Hân cũng sẽ không khả năng làm như vậy, quỳ xuống xin lỗi, quả thực quá xỉ nhục người. An Hân không đáp ứng, này làm cho người đàn bà tranh chua có chút thẹn quá thành giận, nàng bắt đầu lôi kéo An Hân, ép buộc An Hân quỳ xuống. An Hân khí lực so cái này người đàn bà tranh chua nhỏ, chỉ có thể miễn cưỡng chống đối, hơn nữa nàng còn muốn phòng bị phía sau kẻ cơ bắp, cho nên An Hân hiện ra được rất là bất lực. Người đàn bà tranh chua hỏa khí càng lúc càng lớn, An Hân sức mạnh, mặc dù không có người đàn bà tranh chua lớn, thế nhưng cũng vượt quá người đàn bà tranh chua dự liệu. Nguyên bản người đàn bà tranh chua cho rằng An Hân chỉ là cái người rất bình thường, có thể tùy ý nàng khi dễ, kết quả không nghĩ tới, An Hân thực lực vẫn là không thấp. Này làm cho người đàn bà tranh chua trong lòng càng là căm tức, nàng cũng nhịn không được nữa. Người đàn bà tranh chua giơ tay lên, sau đó một cái tắt hướng về An Hân bỏ đi, nàng cũng cho An Hân điểm màu sắc nhìn xem, để An Hân biết nàng không phải dễ chơi ạ. Người đàn bà tranh chua muốn cho An Hân biết, không nghe lời của nàng, cũng chỉ có thể ăn chút đau khổ. Vừa lúc đó, một bóng người cấp tốc đi tới An Hân bên người, tốc độ của hắn rất nhanh, nhanh đến khiến người ta cho rằng đây chỉ là ảo giác. Phảng phất một cái trước mắt, người này liền xuất hiện ở trước mắt rồi. Người này sau khi xuất hiện, người đàn bà tranh chua thủ bị hắn vững vàng kiểm ở, cũng không còn cách nào hướng phía dưới. An Hân ánh mắt bên trong cũng tràn đầy hy vọng, phảng phất hắn sau khi xuất hiện, trong lòng nàng lập tức liền an tâm. Mà cái này người đột nhiên xuất hiện người, tự nhiên là Tô chết rồi. Tô chết vừa mới đem xe từ bãi đậu xe dưới đất lái ra, chuẩn bị đi đón An Hân tại điểm. Lại phát hiện nơi này, không biết chuyện gì xảy ra, bốn phía đều bu đầy người. Tôi chết xe không lái vào được. Tôi chết lo lắng An Hân sẽ xảy ra chuyện, cho nên vội vàng xuống xe chạy tới. Kết quả không nghĩ tới, tôi chết liền nhìn thấy một cái hùng hổ dọa người người đàn bà chênh chua, chính đang bắt nạt An Hân. Hơn nữa phía sau của nàng còn có một cái hèn mọn cơ bắp nam, vừa nhìn liền biết trong lòng hắn cất giấu cái gì quỷ tâm tư rồi. Mà An Hân, tại người đàn bà chênh chua cùng kẻ cơ bắp bên trong lại có vẻ thập phần bất lực. An Hân không giúp biểu hiện, để tôi chết thập phần đau lòng, cảm giác lòng như đảo cách vậy. Tôi chết nhìn thấy An Hân bị người đàn bà chênh chua cùng kẻ cơ bắp bắt nạt này làm cho trong lòng hắn lập tức tràn đầy lửa giận. Người đàn bà tranh chua không những đối với An Hân nắm kéo, không cho nàng đi, hơn nữa còn một cái tắt hướng về An Hân bỏ đi. Mắt thấy An Hân sẽ bị người đàn bà tranh chua đánh tới thời điểm, Tô Triết rốt cuộc đúng lúc chạy tới, ngăn trở người đàn bà tranh chua làm ác. Bất luận cương mới chuyện gì xảy ra, bất luận chuyện này là ai đúng ai sai, Tô Triết đều không muốn để ý tới, nói chung An Hân xuất hiện tại bị người bắt nạt, liền thì không được. Bất kể là ai cũng không thể bắt nạt An Hân, Tô Triết cũng sẽ không khiến An Hân chịu đến oan ức. Nếu có người dám làm như vậy, Tô Triết tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương dễ chịu, nhất định sẽ làm cho đối phương trả giá thật lớn. Hơn nữa từ trung quanh tiếng bàn luận bên trong, Tô Triết liền đã biết cương mới chuyện gì xảy ra, chuyện này hoàn toàn là người đàn bà tranh chua cùng kĩ kẻ cơ bắp cố tình gây sự, An Hân là vô tội. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 720, lửa giận công tâm. Chương 720, lửa giận công tâm Tô Triết không nghĩ tới, chính mình chỉ là rời khỏi một hồi, liền xảy ra chuyện như vậy. Nếu như Tô Triết trễ nữa một điểm mới tới lời nói, không biết An Hân sẽ phải chịu dạng gì khó đủ, Tô Triết không dám tưởng tượng. Muội nghĩ tới chỗ này, Tô Triết liền cảm giác lòng của mình khoang, đều nhanh muốn nổ tung như thế. Đó là bởi vì tràn ngập lửa giận, muốn em tất cả thiêu đốt hầu như không còn. Tô chết biết người đàn bà tranh chua cùng kẻ cơ bắp dám như vậy coi trời bằng vùng, ý thế hiếp người. Là vì người đàn bà tranh chua cùng kẻ cơ bắp thực lực đều không yếu, hai người so với người bình thường đều mạnh hơn rất nhiều, liền ngay cả hấp thu qua cường hóa thần lực ăn hân, cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Cũng là bởi vì điểm này, cho nên người đàn bà tranh chua cùng kẻ cơ bắp mới dám kiêu ngạo như vậy, dựa vào thực lực của mình, làm sang làm bậy, ỷ thế hiếp người. Thế nhưng hiện tại nếu Tô Chí xuất hiện, người đàn bà tranh chua bọn hắn nhất định liền muốn bi kịch, Tô Chí muốn để cho bọn họ hối hận làm như vậy. Hay là để người đàn bà tranh chua cùng kẻ cướp bắp, cảm giác tự tiêu thực lực, đủ để kinh sợ mọi người, nhưng là đối với Tô Triết tới nói, người đàn bà tranh chua thực lực của bọn họ hoàn toàn là bất quá nhịn. Tại Tô Triết trong mắt, người đàn bà tranh chua cùng kẻ cướp bắp, cùng người bình thường không có gì không giống nhau, chỉ là khiến người ta càng chán ghét mà thôi. Tô Triết vài phút đồng hồ có thể bóp chết bọn hắn. Người cái này tiểu cả trớn, cho lão nương ngón tay. Cho tới bây giờ, người đàn bà tranh chua vẫn không có thấy rõ tình thế. Người đàn bà tranh chua bị Tô Triết nắm lấy cổ tay giật, nàng bất kể như thế nào đi dù sức, cũng không cách nào rẽ ra rồi. Tuy rằng Tô Triết sức mạnh, làm cho nàng có chút ngơ ngác, thế nhưng nàng Y Nguyên hay vẫn đối với Tô Triết chửi ầm lên, hoàn toàn không đem Tô Triết để ở trong mắt. Nữ nhân của ngươi bị người bắt nạt, ngươi còn đang xem kịch, còn chưa cút qua tới giúp ta. Người đàn bà tranh chua đối với kẻ cơ bắp quát. Tô Triết đột nhiên xuất hiện, kinh ngợi kẻ cơ bắp. Khiến hắn nhất thời chưa kịp phản ứng, thẳng đến bị người đàn bà tranh chua giống lên một vòng sau, kẻ cơ bắp mới bắt đầu phản ứng lại. Nhanh cho láo tử buông tay, không phải vậy muốn ngươi chờ coi. Kẻ cơ bắp đối Tô Triết uy hiếp nói. Thế nhưng Tô Triết hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt. Hắn hiện tại đã sắp cũng bị lửa giận, tách ra lý trí. Tô chết nắm lấy người đàn bà chanh chua cổ tay, sau đó dùng lực vung một cái, liền trực tiếp đem người đàn bà chanh chua vậy đi ra, ném tới mấy mét địa phương xa, để người đàn bà chanh chua đau đến không ngừng kêu rên. Khốn nạn, ta muốn ngươi chết. Kẻ cơ bắp bị Tô chết không nhìn sau, không khỏi thẹn quá thành giận lên. Thế nhưng bất luận kẻ cơ bắp cỡ nào thế tới hung hăng, đối với Tô chết nghe răng trợn mắt, đều đối Tô chết không có ảnh hưởng chút nào. Đối khắp cơ thể nam tiến công, Tô chết chỉ là dùng một quyền. Liền đã ngừng lại hắn nụ mạ, khiến hắn cũng không còn khí lực lên tiếng. Điều này khiến người ta chùn bước cơ bắp nam Tại tô chết trước mặt, chỉ có thể coi là trông thì ngon mà không dùng được. Tô chết chỉ là dùng một quyền, liền để kẻ cơ bắp thân thể cong thành con tôm hình dáng, đau đến nước mắt của hắn đều muốn vọt ra. Mà một quyền này để kẻ cơ bắp, trong nháy mắt liền bay ra ngoài. Nếu không phải người phía sau quần nhẹ tranh kịp thời lời nói, bay ngược ra ngoài cơ bắp nam, có thể sẽ đụng vào là người. Kẻ cơ bắp bất kể là thân cao, vẫn là một thân bắp thịt, đều đủ để khiến người ta tuyệt vọng. Hắn thể trọng ít nhất 100 kg trở lên, thế nhưng hiện tại nhưng là bị tô chết một quyền trực tiếp đánh bay, có thể thấy được tô chết sức mạnh khủng bố cỡ nào rồi này làm cho thấy cảnh này người vây xem, trận mắt mơ mộng, kinh thán không thôi. thế nhưng rất hiển nhiên, tô chiết không có tính toán dễ dàng như vậy buông tha kẻ cơ bắp, hắn vào đúng lúc này, có đem người đàn bà tranh chua cùng kẻ cơ bắp hủy diệt kích động. tô chiết hướng về kẻ cơ bắp bước nhanh xong đi, hắn muốn đem lửa giận toàn bộ đều phát tiết ra ngoài, để kẻ cơ bắp bọn hắn trả giá xứng đáng một cái giá lớn. ngã trên mặt đất kêu rên cơ bắp nam, nhìn thấy tô chiết hướng về hắn này vừa đi tới, ánh mắt của hắn không khỏi tràn đầy kinh hoàng. rất hiển nhiên, kẻ cơ bắp đã bị tô chiết trực tiếp một quyền cho thu phục, đối mặt tô chiết sức mạnh kinh khủng, hắn không có dũng khí lại đi đối kháng. Hiện tại kẻ cơ bắp rất là hối hận, đối người đàn bà tranh chua cũng có rất lớn oán khí, nếu như người đàn bà tranh chua không có đi treo chọc gan hơn lời nói, không có được voi đòi tiên lời nói, lại làm sao có thể sẽ chọc tới Tô chết cái này mà thần. Bất quá kẻ cơ bắp hiện tại cho dù lại hối hận, cũng là là chuyện vô bổ rồi, vừa nay hắn không có đem người đàn bà tranh chua kéo ra, hơn nữa còn ngăn ở An Hân mặt sau, không cho An Hân rời đi. Hơn nữa kẻ cơ bắp còn ở trong lòng, tính toán làm sao nhân cơ hội hèn bọn An Hân. Tuy rằng cuối cùng bởi vì Tô Triết kịp lúc chạy tới, kẻ cơ bắp không có thực hiện được, thế nhưng Tô Triết cũng không có không biết vì vậy mà buông tha kẻ cơ bắp. Tô Chiết hiện tại muốn vì An Hân lấy lại công đạo, muốn cho người đàn bà tranh chua cùng kẻ cơ bắp, bỏ ra cái giá khổng lộ. Làm kẻ cơ bắp tiếp xúc được Tô Chiết, lạnh lẽo đến cực điểm ánh mắt bên trong, trong lòng tràn đầy sợ hãi, vào đúng lúc này, hắn phảng phất cảm giác được sinh mệnh của mình, đã nắm tại Tô Chiết trong tay, lúc nào cũng có thể sẽ bị Tô Chiết lấy đi. Tô Chiết từng bước từng bước hướng về kẻ cơ bắp tới gần, để nằm dưới đất kẻ cơ bắp, không thể không nhịn tấn cổ, nỗ lực hướng về phía sau rút lui, chỉ hy vọng có thể cách Tô Chiết xa một chút. "Van cầu ngươi buông tha ta, ta xin lỗi ngươi." Kẻ cơ bắp khổ sở cầu khẩn nói. Thế nhưng Tô Chiết không để ý đến hắn vẫn là từng bước từng bước hướng về kẻ cơ bắp đi đến. Tô chết đi tới kẻ cơ bắp bên người lúc, đột nhiên một cước hướng về kẻ cơ bắp cổ tay đạp xuống đi. Phản phất nghe được xương vỡ vụn thanh âm của như thế, khiến người ta không khỏi khiếp sợ lên. Kẻ cơ bắp thủ bị Tô chết miễn cưỡng giẫm gãy sau đó loại đau nhức này để kẻ cơ bắp, không khỏi gào khóc thảm thiết lên. Bất quá Tô chết cũng không hề cứ tính như thế ý nghĩ, tuy nhiên đã giẫm gãy kẻ cơ bắp một cái tay, thế nhưng hắn cảm giác còn chưa đủ, kẻ cơ bắp bị trừng phạt sẽ không liền thoải mái như vậy. Mà vào lúc này, bị Tô Chiết quăng bay ra đi người đàn bà tranh chua, rốt cuộc lấy lại sức được rồi. Mà cho tới bây giờ người đàn bà tranh chua vẫn không có ý thức được nàng và Tô chết chiến lệnh, tại một khôi phục như cũ, chẳng những không có chạy trốn, còn dương nhanh múa vút hướng về Tô chết nào tới. Tô chết vốn là muốn trước hết để cho kẻ cơ bắp chịu đến nhà bếp, lại đến xử trí người đàn bà tranh chua, người đàn bà tranh chua cùng kẻ cơ bắp, Tô chết đều sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn, hơn nữa người đàn bà tranh chua càng là bước lên chuyện này chủ nưu, Tô chết càng sẽ không để người đàn bà tranh chua dễ chịu. Chỉ là không có nghĩ đến, Tô chết vẫn không có đi dạy huấn người đàn bà tranh chua, trái lại nàng trước tiên vọt tới rồi đã lừa dận công tâm tô chiết cũng sẽ không đi để ý tới người đàn bà chanh chua là nữ nhân chỉ cần có người đối tô chiết người ở bên cạnh bất lợi hắn liền sẽ không đi quản thân phận của đối phương bất kể là ai tô chiết đều sẽ để cho bọn họ trả giá thảm thiết một cái giá lớn để cho bọn họ hối hận của mình hành động không chi cái này người đàn bà chanh chua ngoại trừ có một nữ nhân túi ra bên ngoài cũng không hề có một chút nữ nhân dáng vẻ cho nên tô chiết xoay người lại trực tiếp một cái tắt hướng về người đàn bà chanh chua vung tới lấy tô chiết tốc độ bây giờ muốn đánh đến người đàn bà chanh chua hoàn toàn là chuyện dễ dàng cho nên bất luận người đàn bà chanh chua làm sao né tránh. Tô chết vẫn là chặt chẽ bước vàng, một cái tát đem nàng cho rút bay ra ngoài. Tại chỗ để người đàn bà chanh chua mặt sưng phồng lên, liền ngay cả hàm răng đều rơi mất mấy viên đi ra, này làm cho người đàn bà chanh chua kêu trời trách đất lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 721: Quỳ xuống xin lỗi. Chương 721: Quỳ xuống xin lỗi người đàn bà chanh chua cùng kẻ cơ bắp bị Tô chết hành hung sau, người chung quanh cũng không nhịn được phát ra hoan hô thanh âm của. Kẻ cơ bắp hai người bọn họ đích thật là quá mức lớn lối, hết thảy người vây xem đều không ngứa bọn hắn, hết thảy kẻ cơ bắp cùng người đàn bà tranh chua, bây giờ bị Tô Chiết đánh mới sẽ không có một cái đồng tình bọn hắn, trái lại dồn dập là tô chiết uống tốt. người đàn bà tranh chua bị tô chiết đánh một cái tát quất bay, liền hàm răng đều rơi mất mấy viên đi ra. thế nhưng người đàn bà tranh chua vẫn không có làm rõ tình thế bây giờ, tại hột ra mấy viên mang huyết hàm răng sau, nàng lại bắt đầu không nhịn được lại nhảy mắng lên, hơn nữa càng mắng càng khó nghe. cái này nữ nhân ngu xuẩn, hấp dẫn cựu hận tuyệt đối là thành thạo nhất. bất quá tô chiết cũng không có tính toán cứ như vậy buông tha nàng, hiện tại lý trí của hắn cũng đã gần cũng bị lừa dận, thiêu đốt hầu như không còn rồi. lại như thế nào có thể có dạng được rồi? tô chiết không nhịn được, tiến lên một cước đặt tới một cước này vừa vặn đá vào người đàn bà chanh chua trên bụng, mà này sức mạnh khổng lồ để người đàn bà chanh chua trên mặt đất trượt đi xa mấy mét. cứ như vậy, người đàn bà chanh chua cũng không còn khí lực mang người rồi, nàng che cái bụng, chỉ có thể thống khổ kêu rên. thế nhưng tuy vậy, tô chiết vẫn không có tiêu hỏa, lửa giận trong lòng, trái lại càng đốt càng là rồi rào. tô chiết ánh mắt lạnh lèo đến mức tận cùng, tràn đầy điên cuồng khát máu, mà này lửa giận tản mắt ra, không khỏi làm kẻ cơ bắp cùng người đàn bà chanh chua trong lòng run sợ. liền ngay cả người vây xem cũng bị chấn nhất rồi, lúc này đều không dám lên tiếng. Tô Triết khát máu ánh mắt, khiến người ta cảm thấy sợ hãi, liền như một đầu nổi giận của sư, khiến người ta kinh hãi. An Hân cũng là bị Tô Triết sợ hết hồn, nàng không nghĩ tới, Tô Triết sẽ vì nàng mà nộ đến điên cuồng. Lúc này, An Hân phát hiện Tô Triết còn không có tính toán ngừng tay, này làm cho trong lòng nàng run lên. "Đừng đánh nữa, đừng tiếp tục đánh." An Hân vọt vào Tô Triết trong lòng ngực, hai tay ôm chặt lấy hắn. Nước mắt không nhịn được chảy ra. Phẩm tính tiện lương An Hân, cho rằng người đàn bà tranh chua cùng kẻ cơ bắp bị trừng phạt đã là phi thường nặng. Tuy rằng vừa nãy An Hân bị người đàn bà tranh chua cùng kẻ cơ bắp hùng hổ dọa người dưới, thập phần bất lực quan ước. Thế nhưng nàng vẫn là không nhân tâm, để Tô Chiết tiếp tục tiếp tục đánh. Hơn nữa, hiện tại Tô Chiết đã mất đi lý trí, còn tiếp tục như vậy lời nói sẽ xảy ra chuyện. Tô Chiết tại điên cuồng như vậy chẳng thái, rất có thể sẽ đem người đàn bà tranh chua cùng kẻ cơ bắp miễn gương đánh chết. Cho nên An Hân mới sẽ không nhịn được vọt ra, ngăn cản Tô Chiết. Người ở chỗ này, không có ai sẽ hoài nghi, Tô Chiết không làm được chuyện như vậy. Tại An Hân kêu gọi tới, Tô Chiết trong lòng run lên, ánh mắt rốt cuộc khôi phục thanh minh, cũng không tiếp tục như vừa nãy như vậy khát máu rồi. Hân Ngươi không có chuyện gì sao?" Tô chết Ôn Nu nói. "Lúc này Tô chết. cùng với nãy như hai người khác nhau, rất khó khiến người ta tưởng tượng này là cùng một người. "Ta không sao, chúng ta trở lại được không?" An Hân tại Tô chết trong lòng ngực, lắc lắc đầu, nói ra. An Hân giọng dịu, đã mang một chút cầu xin, nàng không muốn Tô chết tiếp tục tại nơi này, nàng muốn cùng Tô chết sớm một chút rời đi nơi này. Bởi vì Tô chết bộ dáng quá mức dọa người rồi, loại kia điên cùng dáng dấp, liền giống như muốn giết người như thế. Coi như là An Hân, trong lòng cũng cảm giác được sợ hãi. An Hân không muốn Tô Triết biến thành bộ dáng này. Cho nên nàng muốn cho Tô chết rời đi nơi này, đất thị phi này. Được, bọn chúng ta một cái lại trở về, còn có chút sự tình không có làm xong. Tô Chết chậm dại nói ra. Tại vừa nãy, Tô Chết đã từ trung quanh tiếng bàn luận bên trong, biết rồi người đàn bà tranh chua cùng kẻ cướp bắp, lúc trước hành động, biết bọn họ là bất kỳ bức bách An Hân. Thậm chí người đàn bà tranh chua cùng kẻ cướp bắp, tại An Hân chủ động xin lỗi dưới, còn để An Hân quỳ xuống xin lỗi. Nếu Tô Chết biết những ngày sau, hắn thì sẽ không để An Hân không công bị loại này oan ức. Cái công đạo này, Tô Triết nhất định phải thay thế An Hân, thu hồi lại. Tuy rằng tôi chết vừa nãy đã dạy dỗ người đàn bà chênh chua cùng kẻ cơ bắp, thế nhưng này còn xa xa chưa đủ. Tôi chết muốn dùng kỳ nhân chi đạo còn kỳ nhân chi thần, người đàn bà chênh chua bọn hắn vừa nãy làm sao đối an hơn, tôi chết liền muốn làm sao đối với bọn họ. Làm tôi chết xoay người nhìn về phía kẻ cơ bắp bọn hắn thời điểm trong ánh mắt lần nữa trở nên lạnh như băng. Mặc dù không có trước đó điên cuồng như vậy, như thế khát máu, nhưng là vẫn để kẻ cơ bắp bọn hắn run như cây sấy, thậm chí sợ hãi đến thân thể đều tại run lẩy bẩy lên. Van cầu ngươi buông tha chúng ta, chúng ta đã biết sai rồi. Kẻ cơ bắp vội vàng cầu khẩn nói. Tô Thiết chăm chú nhìn chăm chú bọn hắn một lát sau, mới chậm rãi nói ra, "Các ngươi cho ta hướng về nàng, quỳ xuống xin lỗi." Tô Thiết giọng điệu rất chậm chậm, nhưng là vẫn để kẻ cơ bắt bọn hắn hãi hùng thiết vía. "Được rồi, chúng ta về nhà, có được hay không?" An Hân nắm lấy Tô Thiết thủ, đối với hắn lắc lắc đầu, nói ra, "Tuy rằng người đàn bà tranh chua vừa nãy bức bách An Hân, hướng về nàng quỳ xuống xin lỗi, thế nhưng hiện tại trái ngược, An Hân vẫn là không nhân tâm, để cho bọn họ làm như vậy. Đây là bọn hắn làm sai sự trừng phạt, nếu bọn hắn trước đó dám làm như vậy, liền muốn có cái này giáng ngộ." Tô Thiết không có đáp ứng An Hân. Tô Triết biết An Hân Tâm địa thiệt Lương là sẽ không nhận tâm làm như vậy, thế nhưng Tô Triết nhưng sẽ không chính vì như vậy, liền bỏ qua người đàn bà tranh chua cùng kẻ cơ bắp hai người. Kẻ cơ bắp không có chần chờ chút nào, tại Tô Triết vừa nói xong, hắn liền dây rủa từ dưới đất bỏ dậy. Vừa nãy kẻ cơ bắp bị Tô Triết đánh một quyền, tiếp lấy lại bị Tô Triết giẫm gãy rảnh tay, tuy rằng này làm cho hắn đau đến không muốn sống, nhưng là vì đạt được Tô Triết tha thứ, cho dù đau nữa đau nhất khó nhịn, kẻ cơ bắp hiện tại cũng chỉ có thể nhịn xuống đau nhức, sau đó từ dưới đất bò dậy, đồng thời lập tức hướng về An Hân quỳ xuống xin lỗi sau đó kẻ cơ bắp chú ý tới tô chết ánh mắt chuyển qua người đàn bà tranh chua trên người của kẻ cơ bắp lo lắng người đàn bà tranh chua sẽ lần nữa để tô chết phát hỏa cho nên kẻ cơ bắp chỉ có thể cắn răng sau đó để người đàn bà tranh chua cho tô chết quỳ xuống xin lỗi tuy rằng người đàn bà tranh chua sợ hãi tô chết sức mạnh thế nhưng nàng vẫn là hết sức có cường không quỳ xuống xin lỗi kẻ cơ bắp chú ý tới tô chết sắc mặt bắt đầu khó coi hắn cắn răng một cái chỉ có thể dùng một con khác không có thụ thương thủ ép buộc người đàn bà tranh chua quỳ xuống đợi được hai người đều quỳ xuống sau tô chết mới lên tiếng lan mặc dù chỉ là một chữ lại làm cho kẻ cơ bắp cùng người đàn bà tranh chua cảm giác như nhặt được đại xá, vội vàng từ dưới đất bò dậy. Nếu như mang theo hắn hận ánh mắt rời khỏi nơi này, kẻ cơ bắp bọn hắn chỉ lo ở lại chỗ này nữa một khắc, tô chiết sẽ bởi vậy thay đổi chú ý, lại để cho bọn họ lĩnh hội địa ngục hình thức. đợi được kẻ cơ bắp bọn hắn chạy đi sau, tô chiết ánh mắt lạnh lẽo mới chậm rãi hòa tan, khôi phục bình thường. tô chiết rất an hơn thủ, rời khỏi nơi này. trải qua chuyện vừa rồi sau, nơi này tất cả mọi người không có dám đi chơi chọc tô chiết bọn hắn, mà vốn là đứng ở tô chiết người phía trước, vào lúc này đều dồn dập chủ động tránh ra, nhường ra một con đường. Cho Tô chết cùng An Hân rời đi. Bọn hắn chỉ lo Tô chết một cái không vui, tiện tay đem bọn hắn dẹp dỗ một trận. Kẻ cơ bắp người như vậy, cũng bị Tô chết trực tiếp dùng thực lực chấn áp xuống rồi, kẻ cơ bắp kết cục đều thê thảm như vậy, bọn hắn cũng không nhận ra chính mình có thể đánh thắng được Tô chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 722, Tô chết vảy ngược. Chương 722, Tô chết vảy ngược Tô chết một mực nắm An Hân thủ, đi tới bên cạnh xe thời điểm, hắn mới phản ứng được. Tô Triết ý thức được nắm An Hân thủ, này có vẻ quá mức thân mật, để hắn có chút lúng túng. Mà An Hân sắc mặt cũng bắt đầu đỏ lên lên. Bất quá Tô Triết gò bó biểu hiện, cũng làm cho nàng cảm giác có chút buồn cười. Bất quá như vậy bầu không khí, cũng tách ra vừa nãy mang tới không vui. Hôm nay Tô Triết khó được cùng An Hân đi ra vừa thấy chàng điện ảnh, lại là không nghĩ tới sẽ gặp phải người đàn bà tranh chua cùng kẻ cơ bắp, như vậy khiến người ta chán ghét người, do đó xảy ra như thế chuyện không vui. Tô Triết cùng An Hân trước đó tâm tình quái trá, tất cả đều bị kẻ cơ bắp bọn hắn phá hủy. May là Tô Triết vừa nãy đúng lúc chạy tới, nếu không, Tô Triết không dám tưởng tượng, An Hân sẽ tao ngộ đến dạng gì hoa nữ cùng sĩ nhục. Điều này cũng làm cho Tô Triết hận thấu bọn hắn, vừa nãy hắn đã mất đi lý trí. Nếu như cuối cùng không phải An Hân đi ra ngăn trở, hay là Tô Chết thật sự sẽ đem người đàn bà tranh chua bọn hắn cho miễn cưỡng đánh chết. Tô Chết bình thời là một cái rất hiền lành người, chuyện bình thường cũng sẽ không khiến hắn sinh khí. Nhưng mà nếu như có người muốn Tô Chết người ở bên cạnh bất lợi, liền sẽ chạm đến Tô Chết vài ngược, sẽ để cho hắn thật giống núi lửa bạo phát như thế, hoàn toàn biến thành người khác. Mà An Hân cùng Tô Chết ở chung được lâu như vậy, tuy rằng hắn không biết mình đối An Hân, đến cùng là cái dạng gì cảm giác, thế nhưng Tô Triệt đã đem An Hân coi như người nhà của mình rồi. Tô Triệt sẽ không để cho An Hân ở bên ngoài được qua nước cũng không cho phép có người gây bất lợi cho nàng. Cho nên vừa nãy, Tô Chết mới sẽ điên cuồng như vậy, muốn đem người đàn bà tranh chua cùng kẻ cơ bắp đều hủy diệt. Tuy rằng Tô Chết biết đối phương, nếu dám ở phố xá sầm uất như thế cả rỡ. dám bị thế hiệp người, đã nói lên đối phương, sau lưng khẳng định có chỗ dựa dẫm. Thế nhưng Tô Chết sẽ không đi lý thực lực của đối phương, cường đại đến mức nào, vẫn là sau lưng chỗ dựa. Không bố cỡ nào. Nếu đối phương dám bắt nạt Tân Hân, để An Hân chịu đến oan ức, Tô Triết liền sẽ không bỏ qua bọn hắn. Coi như là Thiên Vương lão tử, Tô Triết cũng phải cùng bọn hắn liều mạng, hắn sẽ không đi lo lắng đối phương trả thù. Tô chết chính là người như vậy, tại ở phương diện khác lên, hắn chỉ cứng đầu, là tuyệt đối sẽ không nhân nhượng cho yên chuyện. Tại trên đường trở về, An Hân trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh lại. Nếu như không là chuyện đã xảy ra hôm nay, An Hân là sẽ không nghĩ tới mình ở Tô chết trong lòng. Nếu chiếm cứ như thế địa vị trọng yếu, Tô chết nhìn đến nàng chịu vị quất, nếu đã biết, sẽ nổi giận lớn như vậy, thậm chí phẫn nộ đến mất lý trí mức độ. Này làm cho An Hân trong lòng cảm thấy hết sức ngọt nào, nghĩ đến không có một cái nữ nhân, sẽ không thích có người nguyện ý vì các nàng làm được loại trình độ này. Nghĩ tới đây, An Hân lại không nhịn được nhìn về phía lái xe Tô chết chỉ là khiến người ta không có nghĩ tới là vào lúc này nguyên tưởng rằng đang chuyên tâm gửi trí lái xe tô chiết cũng lại đột nhiên quay đầu kết quả an hân cùng tô chiết vừa vặn đối diện cùng nhau biến cố như vậy để an hân cấp bận biệu xoay đầu lại này làm cho nàng mắc cỡ đỏ cả mặt nàng một mực cúi đầu cũng không dám nữa ngẩng đầu lên hắn sẽ không phát hiện ta đang trộm nhìn hắn đi mắc cỡ chết người an hân cúi đầu trong lòng không khỏi có chút thấp vọng tô chiết không rõ vì sao nhưng hắn vốn là chỉ là muốn nhìn một chút an hân có thể hay không bởi vì vừa nãy chuyện đã xảy ra mà tâm lý chịu ảnh hưởng nhưng là tô chiết không nghĩ tới An Hân sẽ phản ứng lớn như vậy. Hắn không biết An Hân vì sao lại như vậy. Bất quá, Tô Chiết cũng phát hiện, chuyện lúc trước cũng không hề để An Hân tạo thành không tốt chứng ngại tâm lý. Vậy thì để Tô Chiết yên tâm rất nhiều. Cho nên, Tô Chiết cũng không có tiếp tục hỏi mà là chuyên tâm lái xe. Tô Chiết cùng An Hân sau khi về đến nhà, thời điểm đã không còn sớm. Thời điểm này, Chí Tôn Vũ Quán học viên huấn luyện cũng đã kết thúc. Cho nên, Tô Chiết hiện tại cũng không có dự định đi Chí Tôn Vũ Quán. Dù sao Chí Tôn Vũ Quán hiện tại có Tiêu Chiến, còn có Đỗ Phi hắn mấy người bọn hắn đang nhìn, cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Cho dù tô chiết không có tại trí Tôn Vũ Quán bên trong, Thiệu Chiến bọn hắn cũng có thể để trí Tôn Vũ Quán vận hành bình thường rồi. Tựa hồ từ tô sủng chi ra sủng vật bệnh viện bắt đầu, tô chiết liền một mực làm hất tay trường quỹ, này đã trở thành tô chiết thói quen rồi. Bất kể là sủng vật bệnh viện cùng dưỡng thực trường, vẫn là trường hoa sưởng chế thuốc, hoặc là bây giờ trí Tôn Vũ Quán, tô chiết đều là định ra đại phương hướng, sau đó liền giao cho những người khác quản. Bất quá cứ như vậy, tô chiết cũng là dễ dàng rất nhiều, không có nhiều như vậy một viện. Nếu như tô chiết mọi việc đều tự thân làm, bất cứ chuyện gì. Hắn đều muốn nhúng tay đi xử lý lời nói, này đoán chừng vẹn vẹn là Tô sủng chi ra một nhà sủng vật bệnh viện, cũng đủ để cho Tô chết sức đầu mẹ chán, để hắn không có thời gian nghỉ ngơi cùng tu luyện. Cũng chỉ có buông tay khiến người khác đi làm, Tô chết mới có rảnh rỗi dành thời gian, có thể để cho hắn tu luyện. Nếu không, Tô chết thực lực cũng không khả năng tăng lên nhanh như vậy. Đối Tô chết tới nói, tuy rằng sự nghiệp cũng rất trọng yếu, nhưng là trọng yếu nhất vẫn là thực lực bản thân. Thực lực bản thân không dám cứng rắn lời nói, làm sao đi bảo vệ quyền lợi của mình. Cho nên, bất luận Tô chết thu mua cái gì sự nghiệp, vẫn là dùng tu luyện làm chủ. Hơn nữa Tô chết bất luận làm chuyện gì Kiếm tiền cũng chỉ là thứ yếu, chủ yếu cũng là vì tu luyện mà cân nhắc, cũng là vì tăng cường thực lực của mình, là cho tu luyện lót đường. Chí Tôn Vũ quán mặc dù bây giờ kiếm không được tiền, nhưng lại là hiện tại Tô Chiết coi trọng nhất. Bởi vì Tô Chiết không hy vọng Chí Tôn Vũ quán có thể kiếm được tiền, thậm chí Tô Chiết còn nguyện ý là Chí Tôn Vũ quán cung cấp rất nhiều tài chính. Chỉ cần Chí Tôn Vũ quán có thể dựa theo Tô Chiết trong lòng quy hoạch, tiếp tục phát triển là được rồi. Mà bây giờ Chí Tôn Vũ quán, mặc dù mới vừa mới cất bước, thế nhưng cũng bắt đầu đi vào đường ngay. Tuy rằng nhóm đầu tiên học viên, tuy chỉ có 24 người, trở thành Chí Tôn Vũ quán đệ tử chính thức thế nhưng này 24 người đệ tử lại làm cho tô chiết phi thường hài lòng bởi vì bọn họ là tinh anh trong tinh anh tô chiết tin tưởng chỉ cần theo như cứ theo đà này từ học viên bên trong ưu chúng tuyển ưu đi ra ngoài đệ tử khẳng định rất nhanh sẽ trở thành trí tôn vũ quán chủ cột vững vàng chỉ cần cho trí tôn vũ quán phát triển thời gian tô chiết tin tưởng trí tôn vũ quán rất nhanh sẽ có thể chống lại bất kỳ thế lực nào mà điểm này chính là tô chiết muốn đạt tới mục đích là hắn sáng lập trí tôn vũ quán nguyên nhân tô chiết xuất hiện ở ngoài sáng cùng chỗ tối đều có không ít kẻ địch rất nhiều người đều muốn đẩy hắn vào chỗ chết hết thảy tô chiết không được không nghĩ biện pháp tăng cường thực lực của mình Hiện tại Tô Chiết thực lực bản thân còn chưa đủ để chống lại hết thể kẻ địch, cho nên Tô Chiết nhất định phải mượn ngoại bộ thực lực đến chống lại kẻ thù của hắn. Mà trí Tôn Vũ Quán, chính là gánh chịu này một cái nhiệm vụ rồi. Chỉ cần Trí Tôn Vũ Quán phát triển, là có thể cho Tô Chiết giúp đỡ rất lớn, khiến hắn có thể làm được rất nhiều chuyện, giải quyết một ít mạnh mẽ thế lực đối địch. Hơn nữa Tô Chiết còn có thể mượn Trí Tôn Vũ Quán tới bảo vệ người ở bên cạnh, mà đây chính là Trí Chí Tôn Vũ Quán thành lập nguyên nhân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 723, Chật vật tốc tiến. Chương 723, Chật vật tốc tiến Tô Chiết hôm nay không có đi Chí Tôn Vũ Quán vốn là dự định nghỉ sớm một chút, chỉ là về đến nhà không đến bao lâu, túc tín liền gọi điện thoại đã tới. hắn đưa tô chiết đi quán ba uống rượu. tô chiết cũng không định đi, hắn hiện tại lại không nghĩ uống rượu, chỉ là tô chiết không chịu được túc tín lại nải. túc tín tại đầu bên kia điện thoại một mực nói không ngừng, bị tô chiết sau khi cúp điện thoại, hắn đánh nhiều lần lại đây. sau đó, tô chiết không tiếp điện thoại của hắn sau, túc tín lại đánh đến điện thoại nhà đến. điện thoại di động cùng điện thoại tiếng chuông liền một mực không có yên tĩnh qua. nếu để cho túc tín như vậy tiếp tục dằn vặt đi xuống, liền ngay cả an hân cũng không thể nghỉ ngơi. bất đắc dĩ. Tôi chết không thể làm gì khác hơn là đáp ứng túc tín, cùng đi quán ba rồi. Tôi chết không có chút nào hoài nghi. Nếu như hắn không đáp ứng, túc tín có cái này nghị lực, giàn vật hắn một buổi tối thời gian. Cung an Hân chào hỏi một tiếng sau, tôi chết tự xuất phát rồi, gặp mặt địa điểm là Yến Vân Thị quán ba một con đường, này cả con đường phần lớn đều là quán ba. Tại Yến Vân Thị lên, thật là nổi danh. Bởi vì tôi chết tuy rằng đáp ứng túc tín đi ra, thế nhưng hắn cũng không định uống rượu. Nếu như có thể không uống rượu lời nói, hắn là sẽ không uống. Chính là bởi vì tôi chết không có tính toán uống rượu, cho nên hiện tại tôi chết là có lái xe tới. Làm tô chiếc lái xe tới đến quán ba một con đường thời điểm, Túc Tín đã tại giao lộ chờ hắn rồi. Tô chiếc không nghĩ tới, Túc Tín tối hôm nay còn đem hai ha cho mang ra ngoài. Tuy rằng Túc Tín quần áo trang phục rất là bình thường, không qua đường qua người vẫn là không nhịn được xem hai ngày vài lần. Bởi vì Túc Tín lo lắng mang hai ha đi ra, sẽ bị hai ha chạy mất rồi, có dẫm vào vết xe đổ Túc Tín. Tối hôm nay cho hai ha chuẩn bị dẫn dắt dây thừng, như vậy liền không cần lo lắng hai ha chạy đi. Như vậy cũng không có vấn đề, chuyện rất bình thường. Bất quá Túc Tín dẫn dắt dây thừng nhưng vô dụng tay nắm. Túc tín cái này kỳ hoa chủ nhân, trực tiếp đem dẫn dắt dây thừng một đầu khác, hệ tại chính mình dây lưng của lên, cho nên nhìn lên, rất là làm quái. Nay đặc thù hóa trang, cũng chỉ có túc tín như vậy kỳ hoa chủ nhân mới sẽ làm ra được. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên đi ngang qua người mới sẽ không nhịn được nhìn nhiều túc tín vài lần. Mà túc tín đến bây giờ đều không có ý thức được người khác ánh mắt nhìn hắn, vì sao lại như vậy kỳ quái? Bất quá khi tốt mấy nữ sinh, nhìn thấy túc tín sau, cũng không nhịn được che miệng cười thời điểm, phi thường tự luyến túc tín, cho rằng là mỹ lực của mình mới sẽ hấp dẫn đến nữ sinh chú ý vừa nghĩ như thế sau. Túc tín hung của bản đều dẫn đến càng thẳng đi lên. Còn tại Dương Dương đặc ý, đối với nữ sinh ấy mắt, tô chết biết túc tín. Vì sao lại dẫn dắt dây thường hệ tại chính mình dây lưng quần bên trong? Kỳ thực hơi chút vừa nghĩ thì biết rõ rồi, không cách nào là túc tín mang hai ha đi ra, lo lắng nó sẽ chạy đi, cho nên chỉ có thể dùng tới dẫn dắt dây thường. Thế nhưng túc tín muốn dùng tay cầm dẫn dắt dây thường, lại cảm thấy quá mức phiền toái, cho nên mới phải hệ tại chính mình dây lưng của lên, trở thành ven đường một phong cảnh tuyến. Túc tín hiện tại chỉ lo xem nữ sinh, liền tô chết đã đến, liền xe đều dừng xong, túc tín đều còn chưa phát hiện bất quá để tô chết trong lòng hơi chút thoải mái một chút là tuy rằng túc tín không có phát hiện tô chết đã đến thế nhưng hai ha tại trên một điểm này không giống nó thấy sắc vong nghĩa hàng loại hai chủ nhân tô chết vừa đến hai ha liền phát hiện rồi lập tức hưng phấn nhảy dựng lên để tô chết hơi chút đạt được một điểm ăn ủy tuy rằng hai ha rất hưng phấn bất quá túc tín vẫn không có phát hiện vẫn như cũ tự mình xem mỹ nữ bày tạo hình hai ha thấy chủ nhân không có phản ứng nó cũng nhịn không được nữa hướng về tô chết phương hướng chạy đi mà cũng là bởi vì như vậy bi kịch cứ như vậy xảy ra đang xem mỹ nữ túc tín hoàn toàn không có phòng bị bị hai ha lôi kéo nếu trực tiếp liền ngào té xuống đất, nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi tô chết không nhịn được bạo bật cười, người trung quanh cũng đều là cười ha ha, mà hai ha rất hiển nhiên, còn chưa ý thức được đã xảy ra chuyện gì, nó vẫn là chỉ lo chạy đến tô chết bên người đi, ngã ở trên mặt đất túc tín, còn đều nhanh cũng bị hai ha kéo xuống, rồi nếu không phải hai ha bây giờ còn nhỏ, khí lực không lớn, túc tín thể trọng cũng không nhẹ, nếu không, túc tín rất có thể bị số hai trực tiếp lôi kéo, trên mặt đất kéo được rồi, ngã xuống đất sau, qua không ít thời gian, túc tín mới hôi đầu hôi kiểm từ dưới đất bò dậy, tuy rằng túc tín bây giờ nhìn lại chợt vật một điểm bất quá cũng không có bị tổn thương gì. Tô chiết vừa cười, một bên hướng về túc tín này vừa đi tới, mà Tô chiết đi tới hai ha bên người, hai ha hương phấn nhảy phải vô cùng cao. này làm cho túc tín trong lòng thập phần không thăng bằng. máng, ngươi chó chết bầm này, ta mới là chủ nhân của ngươi, cho ta ổn định lại. bất quá rất hiển nhiên, túc tín cái này kỳ hoa chủ nhân, tại hai ha trong lòng, không hề có một chút uy nghiêm. hai ha căn bản cũng không nghe túc tín lời nói, vẫn là chỉ lo Tô chiết. ngồi. Tô chiết đối với hai ha, ha nói ra, hai ha tại Tô sủng chi gia dưỡng thực trường thời điểm, đã trải qua huấn luyện qua rồi cho nên một ít chỉ lệnh đơn giản, Hai Ha cũng có thể nghe hiểu, đồng thời sẽ chấp hành. Vừa nãy không có chút nào chim túc tín Hai Ha ha, hiện tại nhưng là phi thường nghe Tô Chiết lời nói. Tô Chiết vừa phát ra chỉ lệnh, Hai Ha lập tức liền làm theo. Tại Tô Chiết trước mặt, ngoan ngoãn ngồi xong, cũng không tiếp tục nhảy. Nắm tay, Tô Chiết tiếp tục phát ra chỉ lệnh, mà Hai Ha cũng lập tức dội ra chân trước, cùng Tô Chiết nắm tay. Tô Chiết nói cái tay còn lại, Hai Ha liền lập tức đổi được một bên khác, cùng hắn nắm tay. Chỉ cần Tô Chiết phát ra chỉ lệnh, Hai Ha đều nhất nhất làm theo. Sau đó Tô Chiết sờ sờ Hai Ha đầu, lấy đó biểu dương rất hiển nhiên hai ha thập phần được lợi, tô chiết biểu dương khiến nó hết sức cao hứng. này làm cho túc tín càng thêm tức giận rồi, bởi vì hai ha đang đối mặt túc tín thời điểm cũng không có như thế nghe lời qua. túc tín không nhìn nổi rồi, hắn cũng giống như tô chiết, đối với hai ha nói ra, đến, nắm tay. bất quá hai ha ha chỉ là ngây ngốc nhìn túc tín, cũng không hề vươn tay ra. túc tín tức không nhịn nổi, lại liên tục thay đổi vài loại chỉ lệnh, về sau còn dùng các loại ngữ âm, tiếng phổ thông, phương ngôn vẫn là tiếng anh, túc tín đều đã vận dụng. thế nhưng túc tín đều nói đến miệng đắng lây khô rồi, thế nhưng hai ha vẫn không có điều hắn chỉ là một mực nhìn hắn, này làm cho túc tín hết sức khó xử. hơn nữa nhất làm cho túc tín tức giận là đã đến mặt sau, hai ha ánh mắt nhìn hắn bên trong còn mang theo một loại kinh bỉ, này làm cho túc tín suýt chút nữa khí bạo. đem hai ha nấu đến an tâm đều đã có, ngươi bạch nhãn lang này vong ân phụ nghĩa ra hỏa, một điểm lương tâm đều không có. túc tín chỉ vào hai ha đầu mắng, bất quá hai ha cũng không hề xấu hổ hoặc là phẫn nộ, ngược lại bị túc tín mắng không ngừng hai ha ha, còn vô cùng hưng phấn. túc tín chửi đến càng lợi hại, hai ha thì càng là vô cùng phấn khởi, liền giống như hai ha tại nhìn túc tín khi làm xiết hí như thế. Này làm cho Túc Tín mũi đều phải tức điên rồi, bất quá lại nắm Hai Ha không có biện pháp nào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 724, Phó duyên kiệt. Chương 724, Phó duyên kiệt bất luận Túc Tín làm sao nổi trận lôi đỉnh, vẫn là chửi đến lại hung, đối Hai Ha đều không hề có một chút ảnh hưởng. Hơn nữa Hai Ha còn càng ngày càng sung sướng, này làm cho Túc Tín thật sự là lấy nó không có cách. Đi thôi. Người chung quanh có vây xem tới ý tứ, này làm cho Tô chết không thể không lên tiếng, để Túc Tín dừng lại. Tô Chiết có thể không muốn ở chỗ này bị người vây xem, cho nên không thể làm gì khác hơn là để Tốc Tín đi rồi. Đừng ở chỗ này khoe khoang rồi. Túc Tín cũng mắng miệng đắng lươi khô rồi, đã mắng mệt hắn, cũng không muốn tiếp tục mắng, cho nên cũng liền theo Tô Chết đi vào chung rồi. Quán ba một con đường, tại lúc ban ngày, rất là yên tĩnh, không có bao nhiêu người, thế nhưng màn đêm vừa xuống thời điểm, nơi này, liền biến được phi thường náo nhiệt, Chu Vi đều là người đến người đi. Nơi này xem như là người trẻ tuổi vui lùa đệ nhất lựa chọn, cho nên quán ba mở ở nơi này, xưa nay không cần lo lắng không có sinh ý làm sao đột nhiên gọi ta đi ra uống rượu. Tô Chết hỏi. Kỳ thực Tô chết rất là hiếu kỳ. Giang Tiểu Nam làm sao sẽ đồng ý túc tín đến quán ba uống rượu, lấy túc tín cái này vợ quản nghiêm tới nói, nếu như Giang Tiểu Nam ở nhà lời nói, hắn cũng không dám lén lút đi ra uống rượu. Vợ của ta đi cùng bạn gái thân rồi, buổi tối không trở lại ngủ. Túc tín tùy ý nói ra, lời này để tô chiết có chút không rõ, túc tín xem tô chiết một mặt không hiểu biểu lộ, không thể không tỉ mỉ giải thích một lần. Trải qua túc tín sau khi giải thích, tô chiết mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Nguyên lai like bạn của Giang Tiểu Nam thất tình, cho nên Giang Tiểu Nam buổi tối liền đi ăn đuổi nàng bằng hữu, cũng sẽ không trở về ngủ, cho nên túc tín mới dám vào lúc này đưa tô chiết đến quán ba uống rượu. Không trách Túc Tín đã trễ thế như vậy, còn dám ra đây uống rượu. Nguyên lai là lão hổ không ở nhà, cho nên hắn cái này con khỉ liền so sánh tự do. Túc Tín cũng không hề mang theo Tô Triết, tùy tiện lựa chọn một cái quẻ rượu, mà là liên tục đi vào bên trong. Thằng đến đi tới một nhà tên là Thiên Đường quán ba lúc, Túc Tín mới mang theo Tô Triết đi vào, có người nói ngày này Đường quán ba là bạn của Túc Tín mở, cho nên hắn mới sẽ chọn gian phòng này quán ba. Làm Tô Triết cùng Túc Tín đi vào quán ba lúc, bên trong đã ngồi đầy người. Ngày này Đường quán ba ngược lại là cùng hắn quán ba của nó sàn nhảy không giống nhau, không để cho người đỉnh thai nhức góc đi chơi ca khúc khiến người ta hơi chút thoải mái một điểm. Trong này trang trí chủ liệu là màu xanh da trời, liền giống như khiến người ta đưa thân vào rộng rãi biển cả nhất dạng, khiến người ta cảm thấy thả lỏng. Mà quầy ba lại là trang trí thành một cái thuyền hải tặc. Thiên đường quầy rượu trang trí đều là rất có sắc trời, có thể nhìn ra được chủ nhân của nơi này tốn không ít tâm tư. So với cái khác quán ba sàn nhảy mà nói, gian phòng này thiên đường quán ba thật ra khiến tô chết không sẽ như vậy bài xích. Tô chết cùng túc tín đi vào thiên đường sau quán ba. Tại trong quầy ba, một cái mang mắt kính gọng đen nhìn lên tư tư văn văn nam sinh chính hướng về bọn hắn vứt tay cái này mang mắt kính gọng đen nam sinh, tuổi tác cùng tô chiết cùng túc tín gần như lớn bằng, đều là trường 20. mươi. túc tín phát hiện hắn sau, lập tức lôi kéo tô chiết đi tới, đồng thời hướng về tô chiết giới thiệu nam sinh này. người nam đeo mắt kính này sinh, tên là phó Duyên Kiệt, một cái từ chữ cái lên nhìn lên, cái tên rất bình thường. hắn và túc tín là bạn học thời đại học, một cái túc xá, tình cảm của hai người vô cùng tốt. mà một cái nhà thiên đường quá ba, chính là phó Duyên Kiệt mở. rất khó tưởng tượng này nhìn lên như vậy nhã nhặn nam sinh, lại ở chỗ này mở ra một quán rượu. người không biết, còn tưởng rằng phó duyệt việt là thiên đường chảy rượu từ bảo tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hắn là lão bản của nơi này. Hơn nữa Phó Duyên Kiệt cũng không muốn khiến người khác biết, bởi vì hắn trên người mặc Tụ Bảo quân áo. Nếu như không phải Túc Tín thứ nhất là giới thiệu ngày này đường quan ba là Phó Duyên Kiệt mở, Tô Chết cũng không khả năng đoán được điểm này. Làm Túc Tín giới thiệu tên Phó Duyên Kiệt lúc, Tô Chết ánh mắt không khỏi có chút quái dị, cũng làm cho Phó Duyên Kiệt phát hiện. Thật không tiện, ta không phải cố ý. Tô Chết xin lỗi nói ra. Không sao, ta đã quen. Phó Duyên Kiệt bất đắc dĩ nói, hắn chính là thường thường nắm tên của ta tìm niềm vui. Phó Duyên Kiệt nói người là Túc Tín, mà Túc Tín cũng không có phủ nhận sở dĩ tên phó duyên kiệt sẽ để cho Tô chiết cảm thấy quái dị là vì phó duyên kiệt ba chữ này phát âm cùng một loại quan ái nữ tính che chở nữ tính khỏe mạnh sản phẩm phát âm tương tự cho nên Tô chiết sơ vừa nghe đến danh tự này mới sẽ cảm thấy thập phần quái dị đặc biệt túc tín đang giải thích tên phó duyên kiệt lúc còn tại nháy mắt càng làm cho Tô chiết nhịn không được thế nhưng Tô chiết cũng biết như vậy dạng không lễ phép hơn nữa cười nạo tên của người cũng là đối người không tôn trọng cho nên Tô chiết mới sẽ hướng về phó duyên kiệt xin lỗi bất quá rất hiển nhiên phó duyên kiệt cũng không để ý khả năng đã là thói quen cái này cũng là phi thường bình thường Túc tín là phó duyên kiệt bạn học thời đại học, hơn nữa còn là cùng một cái túc xá, lấy Túc tín làm người, không có thể sẽ không nắm danh tự này tìm niềm vui. Cho nên phó duyên kiệt nhận thức Túc tín cái này bạn xấu, cho dù không quen, cũng sẽ cho Túc tín cả thói quen. Dừa qua khỏe mạnh hơn, Túc tín nhẹ giọng nói ra. Tuy rằng này thanh âm không lớn, thế nhưng để tô chết cùng phó duyên kiệt hai người nghe rõ, còn là không có vấn đề. Phó duyên kiệt mí mắt rực rực, tại Túc tín trước mặt, hắn tổng là không thể giữ vững bình tĩnh tâm, đều là sẽ sinh ra hành hung Túc tín một bữa ý nghĩ. Ngươi xem ta hôm nay mang bằng hữu lại đây, ngươi là chủ nhân, muốn ngồi uống rượu. Túc tín chuyện đương nhiên nói, người khác, ta khả năng mời không nổi, ngươi cái này một chén của người, ta còn mời không nổi ma. Phó Duyên Kiệt lập tức phản kích nói, từ một điểm này xem, Phó Duyên Kiệt cùng Túc tín quan hệ, đích thật là rất không tệ, bằng không thì cũng sẽ không lẫn nhau tìm niềm vui rồi. Kỳ thực Phó Duyên Kiệt cũng không có nói sai, Túc tín tiểu lượng đích thật là phi thường kém, tuy rằng không đến nổi một chén cục dưới, thế nhưng Túc tín cũng là uống không được bao nhiêu. Có tin hay không ta đem ngươi quầy rượu rượu, toàn bộ uống cạn sạch, để quán ba của ngươi không mở được. Túc tín thẹn quá thành giận, ta không tin, đánh cược bao nhiêu? Phó Duên Kiệt không có chút nào yếu thế. Này vừa nói, túc tín không khỏi yên, này khoe khoang khoác lác không có vấn đề, ngược lại là thật sự để túc tín làm lời nói, hắn cũng không dám kế tiếp. ngươi chớ đa ý, ta còn có huynh đệ giúp ta. túc tín đánh tới tô chết chú ý thật không tiện, ta không uống rượu, cho ta chén hồng trà là được rồi, cảm tạ. tô chết lập tức liền đem mình rũ sạch rồi, hắn cũng không muốn bội tiếp túc tín điên. được, chờ. phó duyên kiệt nói ra, không đến bao lâu, phó duyên kiệt cầm một chén hồng trà cho tô chết. sau đó phó duyên kiệt cũng không có hỏi túc tín muốn uống gì rượu, phối hợp chính mình điều thiểu, ta chuẩn bị một chén đặc thù rượu cốc thai cho ngươi bảo đảm cho ngươi dục sinh dục tử. Phó Duyên Kiệt một bên điều tiểu, vừa nói, này làm cho Túc tín bắt đầu bất an, bởi vì hắn biết Phó Duyên Kiệt chắc chắn sẽ không tốt như vậy ý, này chén rượu có khả khẳng định không đơn giản. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 725, Lam Hải chi diễm. Chương 725, Lam Hải chi diễm Phó Duyên Kiệt điều tiểu kỹ thuật rất cao siêu, hơn nữa toàn bộ quá trình khiến người ta nhìn lên khiến người ta vui hai vui mắt. Vào lúc này, Phó Duyên Kiệt liền giống như thay đổi một cái dáng dấp như thế, từ một cái tư tư văn văn nam sinh, biến thành thập phần xuất khí người pha rượu, thập phần hấp dẫn người. Từ trung quanh mấy nữ sinh xem Phó Duyên Kiệt ánh mắt, là có thể biết Phó Duyên Kiệt bây giờ mị lực, là có cỡ nào hấp dẫn người. Bất quá Túc Tín lại là sầu mi khổ kiểm, hắn hiện tại trong lòng là sâu sắc cảm thấy bất an, hắn hiện tại có thể không có gì tâm tư thưởng thức Phó Duyên Kiệt điều thiểu. Bởi vì Phó Duyên Kiệt một cái chén rượu cocktail, là vì Túc Tín chuẩn bị, hiện tại để Túc Tín trong lòng có chút hối hận rồi. Một cái chén rượu cocktail lấy vụn cạn rượu làm cơ sở rượu, sau đó Phó Duyên Kiệt lại đi đến mặt bỏ thêm vài loại rượu, hơn nữa mỗi một loại tiểu đô là rượu mạnh, để Túc Tín nhìn đến trong lòng kinh hoàng bất an. Ma Tô chết thư dặn thích thú nhìn Phó Duyên Kiệt điều tiểu. Không hề có một chút áp lực, dù sao cũng không quan chuyện của hắn, là túc tín chính mình khoe khoang khoác lác, muốn đem phó duyên kiệt uống rượu vàng. Hiện tại phó duyên kiệt chuyên môn vì hắn điều chế một chén rượu, cũng là túc tín tự làm tự chịu. Phó duyên kiệt là bên trong bỏ thêm vài loại rượu mạnh sau, lại đi đến mặt bỏ thêm sữa bò, cà phê các loại, cuối cùng còn ngược lại một chút nước chanh đi vào. Cuối cùng phó duyên kiệt lắc lư mấy lần mới đổ tại trong ly, còn lấy một mảnh cây chanh mảnh làm vật trăn trí. Một chén này vừa mới điều chế ra được rượu cốc thay, cùng ngày này đường quẹt rượu chủ đề rất là thương xứng, đều là lấy màu xanh lam làm chủ điều chỉnh, nhìn lên xa hoa khiến người ta bất chi bất giác miễn cưỡng mê muội. đương nhiên phó duyên kiệt đem này chén rượu cọp thai, thê đến túc tín trước mặt lúc, mặt ngoài còn thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lam, này hư huyễn giống như mỹ lệ, càng làm cho người mê muội. đây là ta mới nghiên cứu ra tới rượu cọp thai, cùng phổ thông rượu cọp thai không giống nhau, ta xưng là lam hải chi diễm, mùi vị rất là đặc biệt. phó duyên kiệt giới thiệu, đợi túc tín mặt mày ủ rũ tiếp nhận này chén rượu cọp thai sau, phó duyên kiệt mới quay đầu nói với tô chiết, có hứng thú hay không uống một chén? không được, ta không uống được rượu. tô chiết tuyển ngôn cự tuyệt rồi, thế nhưng tô chiết còn phải lái xe về nhà. Hắn cũng không muốn uống rượu, huống hồ một chén này Lam Hải chi diễm rượu cọc hai, nhìn lên cũng rất không phổ thông, Tô Triết biết lấy tiểu lượng của chính mình, có thể không tiếp thụ được mạnh như vậy rượu, cho nên hắn cũng không muốn thử một chút. Cứ việc này chén Lam Hải chi diễm, nhìn lên thập phần hấp dẫn người, nhưng là vẫn không để cho Tô Triết động tâm dao động. Vậy thật thật đáng tiếc. Phó Duyên Kiệt cảm thấy thập phần đáng tiếc. Như nào đây không uống, không cần vì ta tiết kiệm tiền, không đủ, ta lại điều. Phó Duyên Kiệt lực chú ý, lại đặt ở Túc Tín trên người của rồi. Nghe vậy, Túc Tín sắc mặt lại càng là khó coi một điểm, coi như là hổ nghiệp. Túc Tín cũng uống không được mấy chén chiếu hồ này chén lam hải chi diễm vẫn là lấy các loại rượu mạnh làm chủ điều chế ra được túc tín không biết mình uống một chén rượu này còn có thể hay không thể đứng đấy nói chuyện. bất quá đến một bước này túc tín cũng biết mình trốn tránh cũng được sau đó không uống nhất định sẽ bị phó duyên kiệt cười nhạo cho nên cho dù này chén lam hải chi diễm lợi hại đến đâu túc tín cũng chỉ có thể bóp mũi lại uống nữa túc tín cao mày nhẹ nhẹ uống một hớp sau lại không có cảm giác có cỡ nào khó uống hoặc là kích thích này chén lam hải chi diễm uống chỉ cấp túc tín nhàn nhạt mùi rượu cũng không hề túc tín tưởng tượng mùi rượu nồng nặc nhìn lên liền giống như đang uống gấp đôi nước trái cây như thế cho túc tín é ẩm cảm giác mùi vị ngược lại không tệ túc tín cũng không có cảm thấy này chén lam hải chi diễm có cỡ nào khó mà cửa vào rồi này lam hải chi diễm mùi vị để túc tín lập tức liên thích hơn nữa trái tim hắn hiện tại cũng lớn định ra đến hắn bắt đầu cho rằng này lam hải chi diễm chỉ là phó duyên kiệt làm ra lừa gạt hắn mà thôi cũng không hề lợi hại như vậy lần này túc tín rốt cuộc yên tâm lại rồi đại ngôn bất tằm nói này làm cái gì diễm cũng không có cái gì nha ta một cái là có thể phạm túc tín lời nói để phó duyên kiệt rất là không sảng khoái này diệu cốc là hắn hoa rất nhiều tâm tình mới điều chế ra được, bây giờ lại bị túc tín xem thường. Mà túc tín vừa nói xong sau, liền trực tiếp nâng cốc là trong miệng ngược lại, dường như như uống nước như thế, động tác hết sức khó coi. Bên cạnh phó duyên kiệt còn đến không kịp ngăn cản, túc tín liền đem rượu uống cạn sạch, một giọt đều không có còn xuất lại. Túc tín đem chén rượu đảo ngược lại, ra hiệu hắn đã đem uống rượu không còn một ngỗng, hướng về phó duyên kiệt diều võ dương ai. Đối với cái này, phó duyên kiệt liền nói ra một câu, có ngươi hảo hảo mà chịu được. Quả nhiên không đến bao lâu, túc tín sắc mặt liền bắt đầu thay đổi, nhìn lên hắn hiện tại thập phần khó chịu như thế, không có một hồi, túc tín mặt liền toàn bộ đều đỏ liền giống như con khỉ cái mông như thế, khiến người ta nhìn đến muốn cười. Nguyên Lai like phó duyên kiệt điều chế Lam Hải Chi Diễm rượu cốc hai, cứ uống liền giống như uống nước trái cây như thế, nhưng mà nếu như vì vậy mà coi thường Lam Hải Chi Diễm lời nói, liền nhất định sẽ chịu thiệt to lớn. Nếu như từng điểm từng điểm uống, loại này Lam Hải Chi Diễm còn không có gì, nhưng mà nếu như uống một hớp quá nhiều lời nói, vậy hay để cho người khó chịu. Bởi vì Lam Hải Chi Diễm hậu kình rất lớn, liền giống như núi lửa đột nhiên bạo phát như thế, sẽ cho người rất khó tiếp thu được lại đây. Ma Túc Tiến hiện tại liền ăn cái này thì lớn, hắn xem thường Lam Hải Chi Diễm Phó Duyên Kiệt còn chưa kịp nói, Túc Tín liền trực tiếp một cái, đem Lam Hải chi diệm uống cạn sạch, hiện tại liền có hắn dễ chịu. Nước, nước, ta muốn nước, nhanh cho ta nước. Túc Tín đoạt lấy tô chết hồng trà sau, uống một hớp quan sau, lại nóng nảy quát. Phó Duyên Kiệt đang muốn rót nước cho Túc Tín uống thời điểm, Túc Tín sẽ chờ không ở lại được nữa, chính hắn luồn vào trong quầy ba, tùy tiện nắm đồng dạng đi ra sau, liền liều mạng cùng uống. Đợi Phó Duyên Kiệt phát hiện sau, vội vàng ngăn cả nói, "À, đây không phải là nước, không thể uống, mau thả xuống đi." Bất quá Phó Duyên Kiệt thanh âm của đã đến mặt sau, lại là càng ngày càng nhỏ. Bởi vì Túc Tín không có nghe vào tiếng nói của hắn, hắn đã gần như uống xong. Phó Duyên Kiệt đối với cái này chỉ có thể lắc lắc đầu, biểu thị chính mình thương mà không giúp được gì. Quả nhiên, Túc Tín sau khi uống xong, liền trực tiếp nằm sấp ở trên quầy bar, không có động tĩnh rồi, mà cầm trong tay của hắn lại là một cái vỏ chai rượu. Nguyên lai like vừa nãy Túc Tín dưới tình thế cấp bách, bắt được đồ vật, cũng không phải nước trong, mà là một bình rượu. Hơn nữa này một bình rượu, còn không phải phổ thông rượu, mà là một bình ca rượu. Một cái bình Vodka rượu, là Phó Duyên Kiệt vừa nãy dùng để đặc chế Lam Hải chi diễm rượu cocktail, đặc chế thật là xanh biển chi diễm sao? Hắn còn chưa kịp đem vụn cà rượu thu lại, nhưng là Phó Duyên Kiệt lại là không nghĩ tới, một cái bình vụn cà rượu hiện tại sẽ bị túc tín xem là nước, trực tiếp cho uống nữa. Hơn nữa một cái bình vụn cà rượu vốn đang còn lại hơn phân nửa, hiện tại nhưng là để túc tín làm đã trở thành nước, toàn bộ uống xong. Chuyện như vậy, để Phó Duyên Kiệt cùng Tô Triết đều cảm giác được bất ngờ, ai cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 726: Say cướp. Chương 726: Say cướp vụn cạn rượu là liên bang Nga truyền thống rượu cồn độ uống, vụn cạn rượu lấy ngũ cốc hoặc cây khoai tây làm nguyên liệu. Trải qua cất chế thành cao tới 95 độ rượu cồn, lại dùng nước cất làm nhạt đến 40 độ đến 60 độ, cũng trải qua than hoạt tính loại bỏ, khiến rượu chất càng thêm óng ánh trong suốt, vô sắc mà lại thanh đạm xứ miệng, khiến người cảm thấy không ngội, không khổ, không chát chát, chỉ có liệt diễm giống như kích thích, hình thành vụt cả rượu phong cách riêng đặc sắc. Bởi vậy, tại các loại điều chế rượu có các cơ, cơ trong rượu, vụt cả rượu là có đủ nhất tính linh hoạt, tính thích ứng cùng biến báo tính một loại rượu. Chính là bởi vì vụt cả rượu vô sắc, nhìn lên cùng nước trong như thế, cho nên đã bị Lam Hải chi diễm, làm đầu vóc trắng váng túc tít, mới sẽ đem vụt cả rượu coi như nước trong đồng thời trực tiếp đem một bình vụn cà rượu, một hơi trực tiếp uống sạch sành xanh, xanh Lam Hải chi diễm cùng vụn cà rượu, hai loại rượu kết hợp dưới, kỳ uy lực càng là không dám tưởng tượng. Tỷ lệ vốn là phi thường kém cỏi túc tín, càng là không thể nào kháng xuống được đến, say như chết chính là muốn túc tín tốt nhất khắc hòa rồi. Uống cạn sạch một bình vụn cà say rượu, túc tín liền một mực nằm sấp ở trên quầy ba không có động tĩnh rồi. Để Tô chết cùng Phó Duyên kiệt thấy thế, không thể không lắc đầu cười khổ. Sau đó Phó duy kiệt cùng Tô chết cũng không có đi quản uống say túc tín, khiến hắn ngủ đủ. Ta thường thường nghe hắn nói lên ngươi, rất muốn nhận thức ngươi, bất quá nhưng vẫn không có cơ hội. Không nghĩ tới hắn hôm nay sẽ mang người đến. Phó Duyên Kiệt giúp đỡ một cái kính mắt sau, cười nói, ngươi mở ra lớn như vậy dưỡng thực trường, ta nhưng là rất muốn mở mang kiến thức một chút, miễn cho tên khốn kiếp này luôn tại trước mặt ta khoe khoang. Nguyên lai like Phó Duyên Kiệt đã từ túc tín bên trong, biết rồi Tô Chiết mở ra dưỡng thực trường sự tình. Nghĩ đến là lần trước Tô Chiết mang túc tín bọn hắn đi dưỡng thực trường chơi sau, túc tín sau khi trở lại liền không nhịn được hướng về những người khác ảo diệu. Ta cũng rất vinh hạnh có thể nhận thức ngươi, ngươi mở ra lớn như vậy quá ba, thực sự quá làm cho ta bội phục. Tô Chiết cũng là cười cười nói ra, ngươi liền đừng chê cười ta. Quán ba của ta nơi nào so được với của ngươi dưỡng Thực Trường?" Phó Duyên Kiệt lắc lắc đầu, cười nói, "Kỳ thực tôi chết nói, cũng không tính là lời khách sáo, quán ba nhưng là một cái lãi like kết ngành nghề. Mà Phó Duyên Kiệt tuổi quá trẻ, liên minh mở một quán rượu, đã là thập phần có thành tiệu sự tình rồi. Xem Phó Duyên Kiệt thiên đường quán ba, quy mô của nó cùng với lưu lượng khách, liền biết này có cỡ nào kiếm tiền. Tôi chết cùng Phó Duyên Kiệt hai người ngược lại là rất hợp, cùng hắn nói chuyện cũng là rất dễ dàng. Hơn nữa Phó Duyên Kiệt tri thức văn bác, chuyện gì, hắn cũng có thể nói lên vài câu, cho nên cho dù không có tốt tín, tôi chết cùng Phó Duyên Kiệt ở giữa giao lưu cũng coi như là phi thường hợp, bởi vì tô chết hồng trà, mới vừa rồi bị túc tín tút đi, cho nên phó duyên kiệt lại rót một chén cho hắn. mà phó duyên kiệt bản thân mặc dù là người pha rượu, hơn nữa quán rượu này hay là hắn mở, thế nhưng bản thân hắn là rất uống ít rượu, trừ phi là chính mình vừa mới điều chế rượu mới, hoặc là gặp phải chưa từng thấy rượu lúc, phó duyên kiệt mới biết uống rượu. nếu không, tại bình thường, phó duyên kiệt là rất uống ít rượu, cho nên hắn rót cho mình một ly sữa bò. bất quá phó duyên kiệt thói quen như vậy, thật ra khiến tô chết cảm thấy thật bất ngờ, không uống rượu người pha rượu, ngược lại là rất ít gặp được liên ở tô chiết cùng phó duyên kiệt trò chuyện thập phần khoái trá thời điểm một người yên lặng nằm nhòi tại quạnh ba ngủ túc tín đột nhiên tỉnh lại túc tín đột nhiên ngồi dậy ngược lại là dọa tô chiết cùng phó duyên kiệt nhảy một cái uống rượu được bữa bữa có ít rượu a có thể sống 99 a túc tín gỡ bỏ cổ họng không đầu không đuôi quát rất tinh tưởng túc tín tô chiết cùng phó duyên kiệt biết túc tín lại bắt đầu say cứ rồi này để cho bọn họ thập phần bất đắc dĩ liên ở tô chiết cùng phó duyên kiệt muốn cho túc tín tiêu tan lúc ngừng lại túc tín đột nhiên chạy lên à vốn là phó duyên kiệt tiên đường quán ba còn chuyên môn mời chú hát tay tới nơi này hát làm tốt không khí của hiện trường. Đương nhiên nếu như khách nhân muốn đi lên hát một bài lời nói, cũng là không có vấn đề, chỉ cần có người muốn hát, cũng có thể đi tới hát một bài. Mà Túc Tín xông lên trên đài thời điểm, thiên đường quán ba mời tới chú hát tay, đang tại tâm tình biểu diễn ca khúc. Nhưng là Túc Tín ngược lại tốt, vọt tới trên đài sau, hắn không nói lời gì trực tiếp đem chú hát tay mịt dụ phồn cấp đi. Chú hát tay cũng vui vẻ có người đi lên hát, hắn hát vài bài hát, cũng có chút mệt mỏi. Nếu hiện tại Túc Tín nguyện ý hát, vậy hắn đúng là có thể nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút. Cho nên chú hát tay không nói lời gì, trực tiếp liền đem sân khấu nhường cho Túc Tín rồi, khiến hắn hát đủ bên cạnh phụ trách điểm ca cùng đệm nhạc người hỏi người nghĩ hát cái gì ca ăn uống chơi gái đánh cờ rút đã uống say túc tín liền thân thể đều đứng không vững một bên lung lay thân thể vừa nói a cái gì ca bởi vì túc tín nói tới quá mơ hồ điểm ca người căn bản không có nghe rõ cho nên hỏi nữa một lần kết quả túc tín lại là cầm bị rổ phồn, la lớn ăn uống chơi gái đánh cờ rút túc tín thanh âm cực lớn lần này không chỉ điểm ca người nghe rõ ràng liền ngay cả người phía dưới cũng toàn bộ cũng nghe được lúc này thiên đường quầy rượu tiếu khách mới chú ý tới có một cái hán tử say chạy đến trên đài đi còn muốn hát cứ như vậy, tất cả diệu khách đều ôm xem náo nhiệt tâm thái, sự chú ý toàn bộ đặt ở đài lên, lên rồi. Tô chết thấy thế, không nhịn được vô vô cái chán, hắn thực sự nắm túc tín không có cách nào. bởi vì Tô chết nghĩ tới túc tín, lần trước tại trên quảng trường hát sự tình, lúc đó túc tín tại quảng trường hát ca, có thể nói là phi thường kinh điển, cho tới bây giờ Tô chết cũng không quên được, có thể nói là ký ức sâu sắc. gậy phân không rửa tay căn bản không phải người, tùy chỗ nôn đàng nôn bên trong bà bà có thể. như vậy ca tử, túc tín cũng có thể đàng hoàng trịnh trọng hát đi ra, còn có cái gì ca, hắn không dám hát hơn nữa lúc đó túc tín vẫn không có uống say đều có dũng khí tại trước mặt mọi người hát đi ra uống hồ túc tín hiện tại đã uống hồ đồ còn có chuyện gì hắn không làm được tô chết lo lắng túc tín sẽ lần nữa hát suất như vậy ca khúc đến lời nói như vậy liền mất mặt ném đến thái bình dương đi rồi mà phó duyên kiệt biểu lộ cũng cùng tô chết giống nhau như lúc cái này cũng là chứng minh rồi tại quảng trường hát các loại sự tình túc tín không chỉ từng làm một lần mà phó duyên kiệt cũng là giống như tô chết tại hiện trường thể hội chuyện như vậy cho nên phó duyên kiệt mới sẽ cùng tô chết vậy biểu lộ tô chết không khỏi là phó duyên kiệt lo lắng tối hôm nay túc tín trên trời đường quán ba nơi này hát sau sẽ sẽ không đem tất cả khách nhân đều hụ chạy, cũng không dám nữa tới thiên đường quán ba uống rượu. Lấy Tốc Tín say khướt uy lực, chuyện như vậy, Tô Triết có thể không dám cam đoan sẽ không phát sinh. Đối với cái này, Phó Duyên Kiệt cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá hắn giống như Tô Triết, cũng nắm Tốc Tín không chút nào biện pháp, cũng chỉ có thể dừng lại ở dưới đài xem cuộc vui rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 727, lão bà ta yêu ngươi. Chương 727, lão bà ta yêu ngươi phụ trách cất cao giọng hát người, rất nhanh sẽ giúp Tốc Tín điểm tốt ca khúc. Không đến bao lâu, đệm nhạc liền vang lên rồi, mà Tốc Tín cũng ôm micro phồn đi theo tiết tấu dây lên. Bất quá túc tín rung đuôi lắc ý, thân thể cũng không đứng ở đúng đường, để người ở dưới đài vì hắn lau một vệt mồ hôi, lo lắng hắn bất cứ lúc nào về ngã xuống. Sau khi ăn xong một liều thuốc, tháng quá thần tiên sống, bữa bữa có ít rượu à, có thể sống 99A. Rất nhanh, túc tín liền theo hát lên rồi. Tuy rằng túc tín đã say bị hồ đồ rồi, thế nhưng hát lên ca đến, vẫn là không có chút nào hàng hồ, hát phải vô cùng này. Tại túc tín gào khóc thảm thiết dưới, dưới đài tiểu khách đều bị hắn điều lên bầu không khí, không kìm lòng được đi theo tiết tấu vô vũ tử, cứ như vậy, bầu không khí liền trở nên vô cùng nhiệt liệt. Một bàn bàn mỹ vị cá lớn lại thịt heo, ăn uống chơi gái đánh cược rút dùng tiền mua xe được. Tốc tín càng hát càng lái đất đỏ, bất quá hát đến một nửa, hắn liền bắt đầu đổi ca tử. Tuy rằng ca tử đã bị đổi chuyển động, thế nhưng người phía dưới lại không có để ý, trái lại là càng ngày càng hư phấn. Lão bà lão bà a, ta yêu chính là ngươi, nhưng là ngươi tại sao không ngủ cùng ta? Lão bà ta yêu ngươi, chỉ cần ngươi cao hứng, ta cái gì đều nguyện ý. Ta muốn ngươi ngủ cùng ta, cho ta sinh cái em bé, ngươi có nguyện ý hay không? Kiếm tiền cưới lão bà, sinh cái mập em bé, thắng quá thần tiên sống, cho dù thành quỷ cũng phong lưu. Đáng tiếc lão bà a. Không muốn ngủ cùng ta, vì sao lão bà chính là không muốn chứ? Túc Tín hát đến mặt sau, đã đem hết thể ca từ sửa lại một lần, hắn là càng hát càng hăng say, mà người ở dưới đài cũng là càng nghe càng hưng phấn. Người phía dưới đều đi theo Túc Tín đồng thời gào thét lên. Bầu không khí nhiệt liệt đến đều phải nổ tung lên. Tô Triết biết Túc Tín dựa vào lần này say rượu, đem trong lòng lời nói đều hát đi ra. Vì không cho Túc Tín tiếp tục mất mặt đi xuống, Tô Triết cùng Phó Duyên Triệt, không thể làm gì khác hơn là đi lên đài, bắt hắn cho kéo xuống. Vốn là Túc Tín còn rất không vui, tại trên đài vẫn cùng Tô Triết bọn hắn chốn tìm chính là không muốn cùng bọn họ đồng thời đi xuống. Bất quá túc tín trung Quy đã uống say, rất nhanh sẽ bị tô chết cùng phó duyên kiệt bắt được. Đồng thời mang tới đài đi xuống. Túc tín vừa bị tô chết bọn hắn mang đến phía dưới sau, còn chưa có bắt đầu rãy rổ mở, cũng đã nằm sấp ở trên quầy ba. Lần nữa ngủ say như chết đi lên. Cứ như vậy, thật ra khiến tô chết cùng phó duyên kiệt tỉnh tâm không ít. Tuy rằng túc tín không có tại trên đài ca hát, thế nhưng bảy rượu bầu không khí cũng không có vì vậy hạ xuống được. Hơn nữa bị túc tín như thế nháo trò, không ít người đều tiếp tại túc tín mặt sau, chạy đến trên đài hát đi rồi. Giống như túc tín, hiện tại chạy đến trên đài người hát ca đều là một ít khôi hài ca khúc hoặc là đem ca từ đổi thành hoàn toàn thay đổi hiện tại thiên đường quậy rượu bầu không khí lập tức liền náo nhiệt lên này ngược lại là để tô chết cùng phó duyên kiệt phi thường bất ngờ bọn hắn cũng không nghĩ tới say rượu túc tín còn có thể mang đến hiệu quả như vậy đoán chừng trải qua tối hôm nay sau người nơi này đều sẽ trở thành thiên đường quậy rượu khách quen bởi vì tiểu khách sở dĩ lưu liên với quán ba đơn giản là bởi vì tại trong quán rượu có thể phóng thích áp lực mà ở thiên đường quán ba dưới hoàn cảnh như vậy là nhất có thể khiến người ta thả lỏng không cảm giác được áp lực cho nên lựa chọn thiên đường quán ba cũng là về tình về lý liền ngay cả tô chết ở vào tình thế như vậy hắn cũng bị ảnh hưởng đến cũng từng có cùng những người khác đi tới phóng túng một cái ý nghĩ cho nên túc tín trong lúc vô tình vừa là để thiên đường quán ba hòa lên điểm này liền ngay cả phó duyên kiệt cũng là thập phần bất ngờ nghĩ đến nếu như túc tín sau khi tỉnh lại biết rồi sau chuyện này nhất định sẽ dương dương đắc ý bất quá túc tín say thành bộ dáng này nghĩ đến ngày mai sau khi tỉnh lại là không thể nào nhớ tới vừa nay hắn việc làm rồi đã tại thiên đường quán ba chờ không ít thời gian tô chết cảm thấy cũng là thời điểm trở lại liền cùng phó duyên kiệt đưa ra rời khỏi phó duyên kiệt giữ lại một cái. Thấy Tô Triết thật sự phải đi về, cũng chỉ có thể để Tô Triết rảnh rỗi, liền đến quán ba nơi này ngồi, tình cờ tới nơi này chơi. Tô Triết cũng đáp ứng, hoàn cảnh của nơi này, hắn cũng rất yêu thích, tuy rằng hắn không thích uống rượu, thế nhưng có thời gian, cũng có thể tới nơi này bùng lòng một chút. Túc Tín là cùng Tô Triết cùng đi, hiện tại hắn uống rượu, đương nhiên là do Tô Triết nâng dậy đưa hắn về nhà nhiệm vụ, này làm cho hắn thập phần đau đầu. Bởi vì đưa một cái hắn tự say trở lại, cũng không nhẹ nhõm, hơn nữa cái này hắn tự say, còn lúc nào cũng có thể say xước. Bất quá bất kể như thế nào, Tô Triết cũng không khả năng đem Tốc Tiến bỏ ở nơi này. Không thèm quan tâm hắn, như thế nào đi nữa khó xử. Tô Triết hay là muốn đưa Túc Tín về nhà? Hết cách rồi, Aikewo Tô Triết là bạn của Túc Tín, điểm này đã là nhất định. Tô Triết cười khổ một cái, liền đi tìm Hai Ha rồi. Bởi vì tối hôm nay, Túc Tín đem Hai Ha cũng cùng một chỗ mang tới quán ba đến rồi. Vừa nãy Tô Triết cùng Túc Tín đi vào sau quán ba, Túc Tín liền đem thắt ở dây lưng quần dẫn dắt dây thường mở ra, để cho người khác trông giữ một cái Hai Ha. Kỳ thực liên quan với Túc Tín vì sao lại đến quán ba, cũng đem Hai Ha mang theo bên người, Tô Triết mới đầu cũng phi thường hiểu kỳ, sau đó trải qua Túc Tín sau khi giải thích, mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai hiện tại Túc Tín đã đem Hai Ha Ha cho rằng rất trọng yếu liên minh, hắn cần Hai Ha trợ giúp, như vậy hắn mới có thể lợi dụng Hai Ha đối kháng Giang Tiểu Nam Mèo Ba Tư. Túc Tín cùng Hai Ha kết minh, dùng để trung hòa Giang Tiểu Nam cùng Mèo Ba Tư ưu thế. Đây là Túc Tín nghĩ ra phương pháp xử lý, đồng thời đã bắt đầu thi hành. Mà Túc Tín vì để cho Hai Ha Ha có thể phục tùng mệnh lệnh của hắn, đồng thời không sẽ phản bội hắn, tập trung vào Giang Tiểu Nam trong thế lực, cho nên Túc Tín phải cùng Hai Ha cái này liên minh, làm tốt quan hệ giữa hai người. Chỉ có Hai Ha thân cận hắn, Túc Tín mới có thể thắng được trận này ý chí chiến đấu. Vạn nhất Hai Ha làm phản lời nói cái kia túc tín cảm giác được cuộc sống của chính mình sẽ càng thêm thế thảm. cho nên túc tín từ khi nhận nuôi hai ha ha liền một mực cùng hai ha sớm chiều ở chung, làm chuyện gì đều cùng nhau. túc tín muốn thông qua sớm chiều chung đụng làm bạn, sau đó nhờ vào đó lấy hai ha tạo mối quan hệ để hai người cảm tình càng thâm hậu hơn một điểm. cho nên tối hôm nay túc tín ước tô chết đi ra quán ba chơi, còn đem hai ha đồng thời mang đi ra, tuy rằng hai ha lúc ở bên ngoài làm cho túc tín vô cùng chật vật. đối với túc tín kỳ hoa ý nghĩ, tô chết cũng là có bao nhiêu linh giáo biết cái này kỳ nhân ý nghĩ đều là kỳ tượng thiên hay cùng người thường không giống với. Suy nghĩ như vậy, cũng chỉ có tốc tín như vậy kỳ hoa mới có, người thường là sẽ không nghĩ tới, dùng một con hật kỳ đến tăng lên chính mình ở nhà địa vị. Tuy rằng Tô chết biết lấy hai hạ ha tới nói, tốc tín tỷ lệ thành công sẽ rất thấp, thế nhưng Tô chết vẫn không có vậy trần, không, có đi đả kích tốc tín. Để tốc tín bảo lưu cái ảo tưởng, cũng là chuyện tốt. Kỳ thực có Giang Tiểu Nam trông coi tốc tín, cũng không tránh khỏi không làm một chuyện tốt, nếu không, tốc tín không biết sẽ làm ra bao nhiêu, không thể tưởng tượng nổi sự tình đi ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 728, hai hạ hạ khu nở z4 say. Chương 728 hai hạ hạ cũng uống say làm tô chết tìm tới hai ha thời điểm nó đã cùng nó hàng loại hai chủ nhân như thế say như chết rồi tô chết cũng không biết hai ha ha ở nơi nào tìm tới uống rượu dù sao tô chết nhìn thấy hai ha thời điểm nó đã uống nói ra bước đi thời điểm cũng đã đung đưa bất định chỉ là đi mấy bước sau số hai liền trực tiếp ngã nhào xuống đất lên lần này tô chết thật sự muốn say rồi hiện tại hắn không chỉ muốn chiếu cố say rượu túc tín còn muốn phân ra lòng chiếu cố hai ha đây thực sự là đủ rồi hiện tại tô chết trong lòng vô cùng hối hận tại sao hắn tối hôm nay quyết tâm chịu không thể kiên định một điểm bất kể như thế nào cũng không thể đáp ứng túc tín đi ra uống rượu. bất quá bây giờ tô chiết cho dù lại hối hận, cũng là là chuyện vô bổ rồi. ai bảo hắn trên quán túc tín cái này bạn xấu? không có cách nào, cuối cùng, tô chiết không thể làm gì khác hơn là một cái tay nhấc theo một con, sau đó đem bọn hắn hết thảy ném vào trong xe. tô chiết lái xe mang theo hai ha cùng túc tín rời khỏi cái này để rất nhiều người lưu luyến quên về quán ba một con đường. làm tô chiết đem túc tín đưa đến cửa nhà thời điểm, hắn không có chìa khóa, không mở được môn. cho nên tô chiết không thể làm gì khác hơn là đem túc tín cho lay tỉnh rồi, đánh thức một cái uống say người. công việc này thật đúng là không thoải mái làm túc tín sau khi tỉnh lại mơ mơ màng màng móc một lát sau trực tiếp nói chìa khóa không thấy túc tín câu trả lời này ngược lại là lưu manh mà lại nói song song túc tín ngồi dưới đất dựa vào vách tường lại bắt đầu ngủ say như chết đi lên lần này vừa đến bất luận tô chết như thế nào giao động hắn cũng gỡ gọi bất tỉnh rồi túc tín trả lời để tô chết nổi cân xanh rất muốn hành hung túc tín một bữa ý nghĩ tô chết hoài nghi túc tín không phải đem chìa khóa làm không thấy mà là hắn căn bản sẽ không có mang chìa khóa đi ra hiện tại tô chết còn thật sự có đem túc tín trực tiếp bỏ vào cửa vào. Không thèm quan tâm hắn kích động, bởi vì lại ở nơi này buổi tiếp tục tín tiếp tục dằn vặt đi xuống. tô chết cho rằng tối hôm nay hắn là không cần nghĩ ngủ. Bất quá thực sự để tô chết làm như vậy, hắn vẫn là không cách nào làm ra được, cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là tự nghĩ biện pháp rồi. Hy vọng say như chết túc tín đã là không có khả năng. Về phần hai ha, càng thêm không thể hy vọng được với nó cùng túc tín cái này hàng loại hai chủ nhân đều là kẻ tám lạng người nửa cân. Hiện tại hai cấp bị túc tín còn muốn ngủ cho thoải mái, nó trực tiếp chui vào túc tín trong quần áo ngủ, trong lòng ôm một tia may mắn. Tô Thiết ở xung quanh tìm kiếm, xem tốc tín cùng Giang Tiểu Nam có hay không đem đồ dự bị chìa khóa đặt ở phụ cận. Tô Thiết bắt đầu tìm kiếm từng cái có thể, thả đồ dự bị chìa khóa địa phương, trên khung cửa, dưới mặt thảm mặt. Hắn đều đã tìm qua. Cuối cùng, còn thật sự cho Tô Thiết tìm tới đồ dự bị chìa khóa. Hắn là trên hành lang chợ hoa dưới đáy tìm được. Tìm tới đồ dự bị chìa khóa sau, Tô Thiết thật đúng là thở phào nhẹ nhõm, nếu như không có cái này đồ dự bị chìa khóa lời nói, Tô Thiết đều không biết làm sao làm. Đã chế thế như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, cũng liên lạc không được mở khóa công ty. Tô Thiết dùng đồ dự bị chìa khóa mở ra sau đại môn đem túc tín cùng với hai ha ha đồng thời viện tiến bảo túc tín không có nói láo, giang tiểu nam xác thực không ở nhà mà giang tiểu nam nuôi mèo ba tư cũng không có ở nhà bên trong có thể là bị giang tiểu nam đồng thời mang đi tô chiết từ túc tín bên trong biết giang tiểu nam đối xử mèo ba tư liền giống như đối xử thân nữ nhi như thế chỉ cần điều kiện cho phép giang tiểu nam nhất định sẽ đem mèo ba tư mang theo bên người cho nên tô chiết muốn mèo ba tư nhất định là cho giang tiểu nam mang đến nhà bạn rồi cho nên tô chiết hiện tại mới không có nhìn thấy nó tuy rằng túc tín cùng giang tiểu nam đã kết hôn rồi thế nhưng cho tới nay đều là chia phòng ngủ điểm này. Tô chết cũng là biết rõ, bất quá Tô chết nhưng lại không biết Túc Tín đến tột cùng là ngủ ở gian phòng nào. Thế nhưng Tô chết cũng không có quá nhiều do dự, trực tiếp liền đem Túc Tín ném tại trong đó một cái gian phòng trên giường, mà gian phòng này so với mặt khác một gian phòng càng thêm loạn một điểm. Tô chết muốn nữ sinh căn phòng, bất kể như thế nào đều hẳn là so với nam sinh gian phòng, muốn gọn gàng sạch sẽ. Hơn nữa Túc Tín cũng là không quá thích sạch sẽ người, cho nên Tô chết muốn loạn một chút gian phòng, khẳng định chính là Túc Tín. Túc Tín bị Tô chết ném ở trên giường thời điểm, như thế tiểu đồ vật từ trên người hắn rơi mất đi ra. Tôi Chết nhặt lên mới phát hiện, nguyên đến cái này tiểu đồ vật là tôi trước đó đưa cho túc tín dùng để phòng thân, là một bình nhỏ trị liệu nước thuốc. Bởi vì lúc đó tôi Chết phát hiện túc tín bị thương, cho nên liền cho hắn một bình trị liệu nước thuốc, khiến hắn dùng để phòng thân. Tại thời điểm mấu chốt, này trị liệu nước thuốc nhất định sẽ giúp đến túc tín một tay, có lẽ sẽ bởi vậy cứu túc tín, cũng là không nhất định. Rất hiển nhiên, túc tín cũng rất coi trọng một cái bình trị liệu nước thuốc, nếu không cũng sẽ không một mực mang ở trên người. Bất quá, một cái bình trị liệu nước thuốc đã chỉ còn dư lại một chút, gần như muốn dùng hết rồi. Túc tín là biết trị liệu nước thuốc quý giá. Tuy rằng hắn người này so sánh kỳ hoa một điểm, thế nhưng cũng biết nặng nhẹ. Hơn nữa, tô chiết cũng từng nói với túc tín đã qua, này trị liệu nước thuốc là có tác dụng phụ, sẽ rút ngắn tuổi thọ của con người. Lúc đó tô chiết là đùa giỡn, thế nhưng túc tín lại là tin tưởng không nghi ngờ. Cho nên, không tới ngàn cân treo sợi tóc, túc tín là sẽ không dùng linh tinh trị liệu nước thuốc. Mà bây giờ một cái bình trị liệu nước thuốc đã gần như không còn, này đã mang ý nghĩa túc tín khẳng định nhiều lần đối mặt nguy hiểm đến tính mạng, cho nên mới phải nhiều lần vận dụng trị liệu nước thuốc. Sự phát hiện này để tô chiết không được tại trong lòng suy đoán, túc tín đến cùng ở trong bóng tối làm cái gì? vì sao lại nhiều lần bị thương này nếu không trị liệu nước thuốc là sẽ không dùng đến nhanh như vậy bất quá túc tín chính mình không chủ động nói ra tô chiết cũng là bắt hắn không có cách nếu túc tín trị liệu nước thuốc sắp dùng hết rồi tô chiết quyết định cho nữa hắn một bình tô chiết biết này trị liệu nước thuốc khẳng định đối túc tín có tác dụng lớn có thể tại thời khắc mấu chốt cứu túc tín một mạng tô chiết không muốn về sau sẽ hối hận hơn nữa hắn trên người bây giờ vừa vặn có một bình mới trị liệu nước thuốc cho nên hắn liền đem một cái bình trị liệu nước thuốc ở lại túc tín bên người rồi một cái bình trị liệu nước thuốc so với lần trước đưa cho túc tín trị liệu nước thuốc còn muốn lớn hơn một chút, cho nên giả bộ trị liệu nước thuốc cũng nhiều một chút. Lần trước một bình chỉ có 100 ml trị liệu nước thuốc, mà một cái bình trị liệu nước thuốc có tới 200 ml. Tô Triết đem một cái bình trị liệu nước thuốc đặt ở túc tín bên người, sau đó liền không thèm quan tâm hắn. Bồi tiếp túc tín điên lâu như vậy, Tô Triết cũng làm mệt mỏi, cho nên sau đó hắn liền rời đi túc tín trong nhà. Làm Tô Triết lúc về đến nhà, rốt cuộc mới thở phào nhẹ nhõm. Cho tới bây giờ, Tô Triết mới hiểu được rồi, không trách túc tín nhất định phải làm cho Tô Triết cùng đi quá ba, đối với hắn dính chặt lấy. Nguyên Lai Túc Tín đã sớm ý thức được không có tô chết lời nói, hắn có thể ngay cả Ra đô trở về không được. Khả năng Túc Tín vừa bắt đầu liền đánh như vậy chủ ý, cho nên mới phải không đạt mục đích thì không bỏ qua. Tô chết không thể không ác ý nghĩ như vậy đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 729, Chí Tôn Vũ Quán Phát Triển. Chương 729, Chí Tôn Vũ Quán Phát Triển Học Viên Huấn Luyện. Khí thế hừng hực mà tiến hành. Trong ngay mắt, học viên mới đã tại Chí Tôn Vũ Quán bên trong tiếp nhận rồi 5 ngày huấn luyện. Tuy rằng học viên chỉ là huấn luyện năm ngày, bất quá bởi vì bọn họ tiếp nhận huấn luyện đều là ma quỷ thức huấn luyện, cùng với tại thất linh tẩy thủy thủy phụ trợ dưới, tiếp tục kiên trì học viên, tiến bộ đều là phi thường lớn. Bất quá năm ngày này bên trong, Chí Tôn Vũ quán cũng đào thải không ít học viên, trong năm ngày này, tổng cộng đào thải 88 cái học viên. Bây giờ còn tại Chí Tôn Vũ quán bên trong, tiếp thu huấn luyện, không có bị đào thải học viên, chỉ còn dư lại tháng 1 năm 12 cái học viên. Bất luận này tháng 1 năm 12 cái học viên, vẫn là 24 người đệ tử, đối luyện võ đạo ôm ấp hứng thú thật lớn, bọn hắn cũng đã đem tập võ đang thành lớn nhất là thú. Cho nên, không cần những người khác đi dụ, bọn hắn đều sẽ phi thường chủ động, phi thường tự giác huấn luyện. Tuy rằng chí tôn vũ quán, học viên cùng đệ tử thời gian huấn luyện đều là định ở buổi tối, thế nhưng cho dù tại ban ngày, cũng có không ít học viên cùng đệ tử tại chí tôn vũ quán bên trong tu luyện. Chỉ cần không làm gì dối rảnh thời gian, bọn hắn đều sẽ tới đến chí tôn vũ quán huấn luyện. Bởi vì không biết khi nào thì bắt đầu, chí tôn vũ quán hưng khởi một luồng lẫn nhau tỉ thí gió nóng. Bất kể là đệ tử, vẫn là học viên, bọn hắn cũng không muốn chính mình lạc hậu hơn người. Cho nên bất kỳ có thể lợi dụng thời gian, bọn hắn đều sẽ không bỏ qua. Tuy rằng chí tôn vũ quán tập thể thời gian huấn luyện là ở buổi tối, tại những thời gian khác thời điểm cũng không hề huấn luyện viên sắp xếp huấn luyện, nhưng là vị trí tôn vũ quán bên trong có lấy các loại đầy đủ hết khí tài, hơn nữa cũng có thể hướng về huấn luyện viên thỉnh giáo. cho nên cho dù không phải tập thể thời gian huấn luyện, đệ tử cùng học viên đều rất tình nguyện. chạy đến trí tôn vũ quán đến, chỉ có tại trí tôn vũ quán bên trong, bọn hắn tiến bộ mới là lớn nhất. tranh cường đấu thắng tâm, mỗi người đều có, hơn nữa đệ tử cùng học viên đều là người trẻ tuổi, tâm quang bên trong thì sẽ có một luồng nhiệt huyết đang thiếu đốt, sẽ cùng những người khác ghen đua so sánh, cũng là đúng là bình thường. cho nên chỉ cần học viên cùng đệ tử lợi dụng cố gắng của mình. Tại chính đạo thượng tiêu chiến đồng môn sư huynh đệ, bất luận thua cùng thắng, Tô Triết cũng sẽ không đi nhúng tay, ngược lại sẽ cổ vũ bọn hắn, chỉ cần không phải sinh tử chi đấu là được rồi. Hơn nữa tại dạng này phong trào dưới, trí tôn vũ quán học viên cùng đệ tử, thực lực tiến bộ mới sẽ nhanh nhất. Hung chi một cái cổ phong triều, nếu như Truy Nguyên lời nói, vẫn là Tô Triết mang lên. Bởi vì Tô Triết người quán chủ này, làm sao không phải ôm cùng Tiêu Chiến so một lần tâm thái. Đệ tử cùng học viên cũng là nhận lấy Tô Triết ảnh hưởng, mới sẽ hưng khởi cùng đồng môn sư huynh đệ tỷ thí trong lòng. Cho nên Tô Chít nơi nào có thể sẽ đi ngăn cản, ngược lại hắn còn gián tiếp cổ vũ một cái cổ phong triều. Mà ở vào tình thế như vậy, Tô Chít cũng phát hiện học viên cùng đệ tử, tiến bộ đều cực kỳ nhanh. Chỉ có để nhiệt huyết thiêu đốt cùng sôi trào, học viên cùng đệ tử huấn luyện hiệu quả, mới sẽ lớn nhất. Tô Chít đối trí Tôn Vũ quán hiện nay phát triển, cũng coi như là phi thường hài lòng rồi. Bởi vì hiện tại trí Tôn Vũ quán, không nói tại toàn quốc đứng hàng đầu, chí ít tại Yến Vân thị trong võ trong quán, trí Tôn Vũ quán bây giờ tiếng tăm là lớn nhất, cho dù một ít lâu năm võ quán cùng đã quán, hiện tại độ nổi tiếng cũng không có trí Tôn Vũ quán đại điều này là bởi vì trí tôn vũ quán học viên cùng đệ tử tiến bộ đều là phi thường thần tốc, trí ít tại yến vân thị bên trong không có một gian võ quán đệ tử có thể so được với điểm này liền đủ khiến trí tôn vũ quán tiếng tham cấp tốc huế tán. tuy rằng trí tôn vũ quán đệ tử chính thức không có một ít đại vũ quán đệ tử nhiều, thế nhưng trí tôn vũ quán đệ tử từng cái đều là tinh anh, điểm này cái khác võ quán cùng đạo quán đệ tử liền không sánh được rồi. huống hồ trí tôn vũ quán cho tới hôm nay thành lập cũng không đến thời gian một tháng, trong thời gian ngắn như vậy thì có thể làm cho đệ tử một thân thực lực không thể khinh thường, đây là cái khác võ quán. Bất luận bất kỳ đều là không làm được. Cho nên, đây cũng là Chí Tôn Vũ Quán thứ tam, tăng lên như thế nhanh chóng một trong những nguyên nhân rồi. Hiện tại Chí Tôn Vũ Quán mơ hồ có trở thành Yến Vân Thị đệ nhất võ quán, trở thành võ quán bên trong Long Đầu, đương nhiên này cũng sẽ để cho rất nhiều lâu năm võ quán khu phục. Thế nhưng tôi chết không để ý, cho dù cái khác võ quán khu phục có thể như thế nào, bởi vì đây là Chí Tôn Vũ Quán dựa vào thực lực bản thân cùng ưu thế, mới thu được tất cả những thứ này. Hơn nữa tôi chết kế hoạch bên trong là để Chí Tôn Vũ Quán thành Vi Thiên Hạ đệ nhất võ quán, mà không chỉ là Yến Vân Thị đệ nhất võ quán. Làm tôi chết định hướng cái mục tiêu này sau liên biết chí tôn vũ quán nhất định sẽ gặp phải rất nhiều khiêu chiến cùng khó khăn, thế nhưng tô chết lại là có thêm lòng tin này, chí tôn vũ quán trở thành yến vân thị đệ nhất võ quán, chỉ là tô chết bước thứ nhất, tô chết sẽ không để cho chí tôn vũ quán, liền như vậy dừng lại bước chân tiến tới, chí tôn vũ quán biết dùng thực lực san bằng bất kỳ trở ngại, đây là tô chết quyết tâm, cho nên trong quá trình này, cho dù sẽ đắc tội cái khác võ quán, cũng là chuyện không cách nào tránh khỏi, thế nhưng tô chết sẽ không bởi vì cái này một điểm, liền sợ hãi không tiến lên. Hôm nay tô chết sau khi đứng lên, mới phát hiện nhận được một phong biểu kiến mới, nguyên lai là lý trường hoa phát tới. Lý Trường Hoa sẽ phát biểu kiện cho Tô Chiết, nhất định là bởi vì Trường Hoa xưởng chế thuốc sự tình, cần để cho Tô Chiết làm tham khảo. Một cái phong trong thơ, liệt cử vài nhà chế dược xí nghiệp, vị trí địa phương đều là không giống nhau. Mà này mấy nhà chế dược xí nghiệp đều có được thuốc của chính mình nơi sản sinh, trong đó quy mô nhỏ nhất một nhà chế dược xí nghiệp cũng cùng Trường Hoa xưởng chế thuốc quy mô, gần như lớn bằng. Tô Chiết tiếp tục xem tiếp sau, mới biết tại đây trong thơ xuất hiện chế dược xí nghiệp, đều cũng có ý bán ra chuyển nhượng. Đây đều là Lý Trường Hoa cùng lưu hùng, từng người thông qua chính mình nắm giữ giao thiệp liên là với, những nhà chế dược xí nghiệp đều là phù hợp thu mua điều kiện nếu như thu mua lại đây sau, khẳng định là có thể tại trong thời gian ngắn mở rộng trường hoa sưởng chế thuốc sản xuất quy mô rồi. bất quá này mấy nhà chế dược xí nghiệp quy mô bất tận tương đồng, có chính là đại hình chế dược xí nghiệp cũng có chế dược xí nghiệp cùng trường hoa sưởng chế thuốc như thế, đều là trung tiểu hình chế dược xí nghiệp. đương nhiên lấy hiện tại trường hoa sưởng chế thuốc tới nói cũng không khả năng đem nhiều như vậy nhà chế dược xí nghiệp đều thu mua lại đây. hơn nữa trường hoa dược nghiệp hiện tại cũng không cần như thế, thu mua nhiều như vậy nhà chế dược xí nghiệp. cho nên trong thơ liệt cử nhiều như vậy nhà chế dược xí nghiệp là vì cho tôi chít làm tham khảo, nhìn một chút tôi chít ý kiến lại quyết định thu mua cái nào một nhà chế dược xí nghiệp. Trong thơ mỗi một nhà chế dược xí nghiệp, hắn tư liệu đều phi thường tỉ mỉ, khiến người ta vừa xem hiểu ngay. Hơn nữa bên giọt không chỉ nói này chế dược xí nghiệp quy mô, còn có từng người ưu thế, cùng với thế yếu, mặt trên đều phi thường rõ ràng. Đồng thời cuối cùng, còn dự đoán này chế dược xí nghiệp giá thu mua cách, lấy đó Tô Triết tham khảo. Nói chung, Tô Triết không cần lại mặt khác đi tìm tư liệu, tới làm suất phán đoán, này trong thơ nội dung đã có thể để cho Tô Triết đối nhà này chế dược xí nghiệp có một cách đại khái hiểu rõ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng tư viện, chương 730, mới kinh chế dược xí nghiệp Trước 730, mới kinh chế dược sĩ nghiệp Lý Trường Hoa phân phát tô chết trong thơ, liệt cử thật nhiều nhà chế dược sĩ nghiệp. Tuy rằng này cũng có thể có ý định chuyển nhượng chế dược sĩ nghiệp, nhưng là chân chính sàng lọc lên, cũng không có mấy nhà chế dược sĩ nghiệp, có thể thỏa mãn tô chết điều kiện. Trong đó quy mô nhỏ nhất chế dược sĩ nghiệp, cùng Trường Hoa sưởng chế thuốc quy mô gần như lớn bằng, hắn sức sản xuất, so với Trường Hoa sưởng chế thuốc còn muốn thoáng nhỏ một chút điểm. Nên nhà chế dược sĩ nghiệp, tại Thẩm Châu thành phố cao tân khu diện tích 4, 8 hectare, bao quát kiến thiết thể rắn thuốc bào chế nhà xưởng, nguyên liệu cùng thành phẩm nhà kho cùng công ty tòa nhà văn phòng, tổng kiến trúc diện tích 2100 mét vuông, sản lượng hàng năm bao con nộm 18 ức hạt, hạt tròn thuốc 4 nước túi, mảnh thuốc 9 nước mảnh. Nếu như thu mua tới lời nói, đi ngang qua chỉnh hợp sau, có thể để cho trường hoa xưởng chế thuốc sản lượng vượt lên gấp đôi. Thế nhưng tô chết vẫn là trực tiếp đào thải, sản lượng chỉ có thể tăng lên gấp đôi, đối trường hoa xưởng chế thuốc tới nói, ý nghĩa nghĩa cũng không lớn. Mặc dù bây giờ muốn một lần giải quyết, trường hoa dược nghiệp sản lượng vấn đề, làm được nhất lao vinh giật, đối trường hoa dược nghiệp tới nói, là chuyện không thể nào. Thế nhưng tôi chết điều kiện, chỉ ít thu mua chế dược sĩ nghiệp sau, có thể tại trong thời gian ngắn, cũng không tiếp tục lo lắng trường hoa dược nghiệp sức sản xuất vấn đề. Mà bực này quy mô lớn nhỏ bé chế dược sĩ nghiệp, liền không dùng suy tính, tin tưởng cho dù thu mua lại đây sau, dựa theo trường hoa dược nghiệp bây giờ phát triển tốc độ như vậy sức sản xuất, chẳng mấy chốc sẽ đạt đến đỉnh phong rồi. Trường hoa dược nghiệp chỉnh hợp thu mua tới chế dược sĩ nghiệp, cũng là cần thời gian, tôi chết không muốn đem thời gian lãng phí ở trên mặt này, cho nên tôi chết căn bản sẽ không cân nhắc bậc này quy mô chế dược sĩ nghiệp. Đương nhiên này sản lượng không cao chế dược sĩ nghiệp, giá thu mua cách cũng tương đối thấp một điểm mà như một cái nhà chế rượu xí nghiệp dự đoán giá thu mua cách là 3 ước 2.000 vạn ngoại trừ một cái nhà chế rượu xí nghiệp bên ngoài còn có vài nhà chế rượu xí nghiệp quy mô không lớn lắm dự đoán giá thu mua cách đều tại 3 ước đến 8 ước trong lúc đó thế nhưng này mấy nhà chế rượu xí nghiệp cũng không tại tô chiết cân nhắc ở trong cho nên hắn đầu tiên nhảy vọt qua này mấy nhà chế rượu xí nghiệp sau đó mấy nhà chế rượu xí nghiệp đoán chừng đi ra ngoài giá thu mua cách đều tại 10 ước trở lên đặt tới cái này dạng quy mô chế rượu xí nghiệp mới là tô chiết mong muốn cho nên tô chiết trực tiếp liền bắt đầu từ nơi này lựa chọn cuối cùng Tôi chết tỉ mỹ tra xét tư liệu sau, một nhà trong đó tên là Mới Kinh Chế Dược Xí Nghiệp, khiến hắn là nhất thỏa mãn. Bất quá nhà này chế dược xí nghiệp quy mô, trong này là lớn nhất, hắn giá thu mua cách cũng là cao nhất. Một cái nhà Mới Kinh Chế Dược Xí Nghiệp, thành lập thời gian không lâu, lúc đó nhà này Mới Kinh Chế Dược Xí Nghiệp người sáng lập, dã tâm bừng bừng, muốn tạo xuất một nhà nhất lưu chế dược xí nghiệp đi ra. Cho nên lúc đó Mới Kinh Chế Dược Xí Nghiệp xây hàng thời điểm, đầu tư rất lớn, dẫn vào tuyến sản sản, đến nay cũng coi như là quốc tế tiên tiến trình độ, quốc nội nhất lưu hiện đại tuyến sinh sản sản, nắm giữ công nhân hơn 1000 người. Nhà này mới kinh chế dược sĩ nghiệp chủ yếu sinh sản mảnh thuốc, bao con nhộng thuốc, hạt tròn thuốc, nước trâm, phấn trâm, nước lạnh và làm khô phấn trâm, khẩu phục dịch, mềm bao con nhộng đợi bát đại loại thuốc bảo chế cùng hồ ớt đỏ nấm mốc tố, đỏ nấm mốc tố, axit cellohin dị sở trẻm tô mỹ sỉn, lân đỏ nấm mốc tố, thượng bổn hoàng đau sốt canxi, ô lạc mà người, dị na chi, sáng khuẩn giáp tố tám loại nguyên liệu. Một cái nhà mới kinh chế dược sĩ nghiệp chiếm diện tích bốn vạn mét vuông, kiến trúc diện tích mười vạn mét vuông, hắn sản lượng là trường hoa dược nghiệp vài lần, có thể năm sản mảnh thuốc mười tỷ mảnh, bao con nhộng thuốc tám mươi hạt, hạt tròn thuốc một bốn lưỡi bao, nước châm 50 triệu chi, phấn châm 20 triệu chi, cùng với ướp lạnh và làm khô phấn châm 20 triệu chi. Bất quá đáng tiếc là một cái nhà mới kinh chế dược xí nghiệp, xây hàng tới nay, lại làm một mực thiếu hụt của mình chủ đánh sản phẩm, tự chủ sản phẩm một mực không có gì độ nổi tiếng, không mở ra dược phẩm thị trường. Cứ như vậy, dẫn đến nhà này mới kinh chế dược xí nghiệp, một mực đã vào được thì không ra được. đã làm duy trì vận hành, hiện nay mới kinh chế dược xí nghiệp, đều là lấy làm thay làm chủ, mà tự chủ sản phẩm sản lượng lại là phi thường thấp. này mới kinh tế dược xí nghiệp tình huống. Cùng trước đó Trường Hoa Dược nghiệp không có bị Tô chết nhập cổ phần trước đó, tình huống là gần như vậy, đều là mắc nợ để dẫy, gặp phải phá sản hoặc là bị thu mua hoàn cảnh. Bất đồng là, một cái nhà mới kinh chế dược sĩ nghiệp quy mô, so với Trường Hoa Dược nghiệp đại rất nhiều, đồng dạng mắc nợ cũng càng thêm cao. Hiện tại bước đầu đó chừng, thu mua mới kinh chế dược sĩ nghiệp lời nói, Trường Hoa Dược nghiệp cần phải bỏ ra một bút khổng lồ tài chính. Kỳ thực Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng lựa chọn, cùng Tô chết là giống nhau, hai người bọn họ liệt kê đi ra ngoài chế dược sĩ nghiệp trong, từng có đặc biệt chú thích, để Tô chết thận trọng suy tính có 3 nhà mà Tô chết bây giờ nhìn bên trong mới kinh chế dược sĩ nghiệp chính là một nhà trong đó bọn hắn cũng là xem trọng mới kinh chế dược sĩ nghiệp nhất làm cho Tô chết bọn hắn động tâm là mới kinh chế dược sĩ nghiệp còn nắm giữ năm ngàn mẫu đất thuốc bắc gieo trồng căn cứ đây mới là bọn hắn vừa ý một cái nhà chế dược sĩ nghiệp một trong những nguyên nhân bởi vì cái này thuốc bắc gieo trồng căn cứ chỗ gieo trồng thuốc bắc đại đa số đều là sinh sản giải đông linh đợi dược phẩm cần cho nên nếu như trường hoa dược nghiệp thu mua mới kinh chế dược sĩ nghiệp đã có được này năm ngàn mẫu đất thuốc bắc gieo trồng căn cứ cái kia trường hoa dược nghiệp liền không cần lo lắng tại sinh sản nguyên liệu lên sẽ chịu người áp chế trước đó, Lưu Hùng liền đưa ra qua kiến thiết của mình thuốc bắc gieo trồng căn cứ, bởi vì làm chủ yếu lo lắng trường hoa dược nghiệp sẽ ở nguyên liệu bên trong, chịu đến hắn khống chế của nó. Nếu như trường hoa dược nghiệp nắm giữ của mình thuốc bắc gieo trồng căn cứ, liền không cần lo lắng có cái phiền não này. Xuất hiện tại không nghĩ tới mới kinh chế dược sĩ nghiệp, còn nắm giữ của mình thuốc bắc gieo trồng căn cứ quy mô của nó còn đạt đến 50.000 mẫu. Nhìn ra được, lúc đó mới kinh chế dược sĩ nghiệp, cùng có quyết tâm này phát triển đến nhất Lưu chế dược sĩ nghiệp, nếu không thì không biết đánh tạo ra toàn bộ sản xuất liệm đi ra ngoài. Chỉ bất quá mới kinh chế dược sĩ nghiệp thời vẫn không tốt, một mực không có nghiên cứu ra có lợi sản phẩm đi ra, lại tăng thêm quản lý phương diện xảy ra sai sót, mới sẽ đối mặt tình huống như thế. Đã có được điều kiện như thế này mới kinh chế dược sĩ nghiệp, mới có thể trở thành Tô chết bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Tô chết muốn Lý Trường Hoa cùng lưu Hùng, hẳn là giống như hắn, cũng là bởi vì điểm này, cho nên mới phải vừa ý mới kinh chế dược sĩ nghiệp. Bất quá muốn nhận mua mới kinh chế dược sĩ nghiệp, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tuy rằng mới kinh chế dược sĩ nghiệp, bây giờ là có chuyển nhượng ý tứ, thế nhưng hắn giá bán cũng không thấp. Mới kinh chế dược sĩ nghiệp bây giờ quy mô cùng với nắm giữ thuốc bắc gieo trồng căn cứ, đồng thời bao quát gánh chịu nợ nần chờ chút bước đầu định giá, trường hoa dược nghiệp vì thế cần phải bỏ ra hai hai triệu tài chính. Mặc dù bây giờ trường hoa xưởng chế thuốc, y ra ba loại dược phẩm, lượng tiêu thụ đều vô cùng tốt, nhưng là vì dù sao hiện tại cái này ba loại dược phẩm, y ra thời gian, tối đa cũng bất quá chỉ có thời gian mười tháng. Hơn nữa bởi vì giải đông linh đợi dược phẩm, định giá quá thấp, trên thực tế lợi nhuận cũng không cao, thêm vào tiêu thụ thời gian không lâu, cho nên trường hoa xưởng chế thuốc hiện nay tích lũy được tài chính, kỳ thực cũng không phải rất sung túc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện trương 731, thu mua kế hoạch trương 731, thu mua kế hoạch đương nhiên lấy trường hoa sưởng chế thuốc bây giờ tài chính nếu như thu mua trùng tiểu hình sưởng chế thuốc đối trường hoa dược nghiệp tới nói vấn đề cũng không lớn vẫn là có thể cầm được bỏ vốn kim tới nhưng mà nếu như thu mua mới kinh chế dược sĩ nghiệp lời nói vậy đối trường hoa dược nghiệp hiện nay tài chính tới nói chính là thật khó khăn rồi bất quá cái này tiền bạc vấn đề kỳ thực cũng không phải rất khó làm bởi vì hiện tại trường hoa dược nghiệp phi thường được ban ngành chính phủ coi trọng rất coi trọng trường hoa dược nghiệp phát triển bang không cũng sẽ không cho trường hoa dược nghiệp nhiều như vậy chính sách ưu đãi trong đó hạ thấp trường hoa dược nghiệp thu thuế chính là trong đó một hạ đây coi như là đối trường hoa dược nghiệp cùng nhân dân trợ giúp chỉ cần trường hoa dược nghiệp định giá không vượt qua chính phủ yêu cầu lời nói cái kia trường hoa dược nghiệp là có thể hưởng thụ cái này chính sách ưu đãi mà trước mắt mà nói giải đông linh đợi dược phẩm định giá đều là xa xa thấp hơn chính phủ yêu cầu này làm cho rất nhiều cao tầng đều phi thường hài lòng nếu không trường hoa dược nghiệp cũng sẽ không trở thành lương tâm xí nghiệp tuy rằng hạ thấp trường hoa dược nghiệp thu thuế xét tự là đối trường hoa dược nghiệp chính sách ưu đãi thế nhưng trên thực tế hay là bởi vì chính phủ cân nhắc đến nhân dân vì để cho càng nhiều người mua được thuốc mới sẽ làm như vậy. Mà nếu như không có giảm thấp trường hoa dược nghiệp thu thuế, cái kia trường hoa dược nghiệp thành phẩm, tất nhiên sẽ tăng cao không ít. Một cách tự nhiên, thuốc giá cũng sẽ cao không ít. Ngoại trừ hạ thấp thu thuế bên ngoài, trường hoa dược nghiệp còn được hưởng những thứ khác chính sách ưu đãi. Bởi vì chính phủ rất hy vọng trường hoa dược nghiệp quy mô có thể làm lớn lên, như vậy mới có thể tăng cao dược phẩm sản lượng. Đây mới là đối người dân lớn nhất lợi ích thực tế. Cho nên trường hoa dược nghiệp có thể hưởng thụ lãi suất thấp cho vay. Chỉ cần trường hoa dược nghiệp thân tình lời nói. Hơn nữa là bởi quyết trương quy mô lớn, cùng tăng lên sản lượng lời nói. Cái kia cho vay lập tức liền sẽ gầy xuống. Có điểm này, Tô chết cũng không lo lắng tiền bạc vấn đề, chỉ cần muốn nhận mua mới kinh chế dược xí nghiệp, cho dù tài chính không đủ, cũng có thể cùng ngân hàng xin cho vay, hơn nữa còn không cần lo lắng cho vay không tới. Cho dù không có chính phủ chống đỡ, chỉ bằng trường hoa dược nghiệp hiện nay biểu hiện ra tiềm lực, cũng đủ để cho ngân hàng đồng ý cho vay rồi, nhiều nhất chỉ là hưởng chịu không được lãi tức thấp cho vay mà thôi. Nếu Tô chết hiện tại đã nhìn chúng, mới kinh chế dược xí nghiệp, tiếp lấy, hắn liền đem kết quả này phân phát lý trưởng hoa rồi. Tô Triết cùng Lý Trường Hoa, cùng với Lưu Hùng ba người ý kiến nhất trí đều quyết định thu mua mới kinh chế dược xí nghiệp, cái kia không có gì bất ngờ xảy ra, mới kinh chế dược xí nghiệp đem sẽ trở thành. Trường Hoa Dược nghiệp đệ nhất thu mua mục tiêu. Nếu như lần này trường Hoa Dược nghiệp thành công thu mua mới kinh chế dược xí nghiệp lợi nói, cái kia chỉnh hợp sau, Trường Hoa Dược nghiệp dược phẩm sản lượng là có thể đạt được tăng lên rất nhiều, đều sẽ giảm bớt rất lớn sinh sản áp lực. Đương nhiên lần này thu mua không nhất định sẽ thành công, nếu như thu mua thất bại, cũng chỉ có thể cân nhắc cái khác chế dược xí nghiệp, Tô Chí đương nhiên hy vọng lần này thu mua có thể thuận thuận lợi lợi rồi. Vì để tránh cho mới kinh chế dược sĩ nghiệp sẽ bị những người khác chặn được rồi, bị cái khác sĩ nghiệp thu mua rồi, Tô Chí để lý trường Hoa hiện tại liền nắm chặt thời gian, chuẩn bị kỹ cảng thu mua công tác. Tận lực sớm một chút liên lạc với mới kinh chế dược sĩ nghiệp, đem thu mua sự tình quy định sẵn xuống. Quyết định tốt một kiện sự này sau, Tô Chí liền lái xe đi Chí Tôn Vũ quán rồi. Bởi vì kiểm tra chế dược sĩ nghiệp tư liệu, thao tốn không ít thời gian, cho nên khi Tô Chí chạy tới Chí Tôn Vũ quán thời điểm, đã gần như 10 điểm rồi. Thời điểm này, Chí Tôn Vũ quán bên trong không ít học viên cùng đệ tử đều tại trong khi huấn luyện, cho nên vẫn là thật náo nhiệt. Trang trai vừa thấy được Tô Triết đến, lập tức bay đầu liền đi, chạy đến phòng luyện công đi rồi. Bất quá Tô Triết làm sao có thể sẽ buông tha hắn, đi theo hắn đi vào trùng phòng luyện công rồi. Quán chủ được, ta còn có chuyện khác làm, ta trước tiên đi bên kia. Trang trai nhìn thấy Tô Triết cũng cùng một chỗ sau khi đi vào, lập tức nói rằng, nói xong, trang trai liền định chạy trốn, bởi vì đoạn thời gian gần đây, Tô Triết mỗi ngày vừa đến Chí Tôn Vũ quán, liền sẽ tìm trang trai bọn hắn luận bàn. Đã bị đánh sợ bọn họ, hiện tại nhìn thấy Tô Triết sau, chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Cho nên chàng trai vừa thấy được Tô Triết sau, liền giống như giống như chuột thấy mèo. Tại mọi thời khắc nghĩ bỏ của chạy lấy người, đương nhiên mỗi một lần, trang trai muốn chạy đi kế hoạch cũng không thể thành công. Bất luận trang trai giấu ở nơi nào, chỉ cần còn tại Chí Tôn Vũ quán bên trong, đều sẽ bị Tô chết lấy ra đến. Bởi vì tại đây Chí Tôn Vũ quán, bất kể là đệ tử, vẫn là học viên, hoặc là thiệu chiến, đều là Tô chết cơ sở ngầm, thử hỏi tại Chí Tôn Vũ quán bên trong, trang trai lại có thể trốn đến nơi đâu đi? Đương nhiên lần này cũng sẽ không bất ngờ. Tô chết lại làm sao có thể sẽ bị chàng trai mờ gỡ, dễ dàng lừa bịp đi qua. Cho nên tại chàng trai trượt ra cửa trước đó, Tô chết bắt lại chàng trai khiến hắn cũng không còn cách nào trốn. Ngươi có chuyện gì làm sao? Tô chiết cười hỏi. Quán chủ, ta không có lừa ngươi, ta còn muốn đi lầu hai nhìn một chút. Trang trai vẫn không có từ bỏ. Có thật không? Cái kia ta với ngươi cùng đi. Nếu như ngươi lừa gạt lời của ta, ngươi biết hậu quả. Tô chiết uy hiu nói. Ta suy nghĩ một chút, chuyện này còn thật sự không đổi. Muốn chút làm tiếp là được rồi. Trang trai vội vàng đổi giọng. Cái kia là được rồi. Đi đem của ngươi mấy cái sư huynh đều kêu đến đi. Tô chiết hải lỏng lợn đầu nói. Đối với cái này, Trang trai chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Tại Trang trai phải đi ra ngoài trước đó. Tôi chết lại bổ sung một câu, ngươi đừng muốn trốn đi nha. Nếu như làm như vậy, ta nhưng sẽ trọng điểm triều cố. Này trang trai quỷ kế nhiều nhất, nếu như tôi chết không nói như vậy lời nói, bảo đảm trang trai sẽ đem đô Phi hắn bọn hắn kêu đến. Nếu như chính hắn liền chạy trốn, ta tại sao lại như vậy làm? Quán chủ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tới. Trang trai vội vàng bảo vệ chứng đạo. Vừa nãy trang trai ở trong lòng xác thực có ý nghĩ này, thông chi đô Phi hắn bọn hắn sau, chính mình liền trước gần nút đi, đợi được sau khi kết thúc, lại chạy ra ngoài. Chỉ là không có nghĩ đến, tôi chết đã sớm biết lòng dạ nhỏ mọn của hắn rồi, bị tôi chết cảnh cáo sau. Hắn cũng không dám làm như vậy. Trang trai hôm nay chỉ có thể nhận mệnh, đang hoàng lại đây bị đánh. Đợi trang trai thông chi Đỗ Phi hắn bọn hắn, để cho bọn họ cùng đi tìm Tô Triết. Bởi vì Đỗ Phi hắn bọn hắn biết, lại đến chịu tội thời điểm, cho nên Đỗ Phi hắn bọn hắn cũng chỉ có thể cắn răng đi tìm Tô Triết rồi. Lúc này Đỗ Phi hắn bọn hắn, liền giống như tráng sĩ xuất chinh như thế, bi tráng mà đi vào Tô Triết chỗ ở phòng luyện công. Mà lúc này đây, tại chí tôn vũ quán trong học viên cùng đệ tử, nhìn thấy Đỗ Phi hắn bọn hắn sau khi tiến vào, đều dồn dập vây đang luyện công phòng bên ngoài. Tô Triết cùng Đỗ Phi hắn bọn hắn luận bàn luận võ đây là học viên cùng đệ tử lớn nhất hứng thú một trong hơn nữa quan sát tô chiết bọn hắn luận võ cũng có thể cho học viên cùng đệ tử mang đến dẫn dắt để cho bọn họ được kích lợi không nhỏ cho nên tô chiết bọn hắn xưa nay liền không có ngăn cản qua học viên cùng đệ tử ở bên ngoài quan chiến chỉ cần bọn hắn nguyện ý là được rồi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 732 ái tâm đơn giản chương 732 ái tâm đơn giản nửa giờ sau đỗ phi hắn bọn hắn chỉ có thể lẫn nhau nâng, mới có thể đi ra phòng luyện công đỗ phi hắn bọn hắn hình dạng để rất nhiều học viên cùng đệ tử đều không nhịn được cười xưa nay Bất quá bị trang trai một cái trừng mắt, bọn hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng đình chỉ, không dám bật cười. Học viên vai của bọn họ không ngừng run run, có thể thấy bọn họ nhịn được có cỡ nào khổ cực, nhưng là bọn hắn hay là không dám bật cười. Nếu như vào lúc này, bọn hắn dám phát ra tiếng cười lời nói, Đỗ Phi hắn bọn hắn chắc chắn sẽ không để cho bọn họ dễ chịu, bọn hắn sẽ mạnh mẽ thao luyện bọn hắn, để cho bọn họ biết cười là phải trả giá thật lớn. Nay đã có dẫm vào vết xe đổ rồi, cho nên học viên cùng đệ tử, cho dù nhịn được cực khổ nữa, cũng chỉ có thể đình chỉ, không có thể cười được. Đợi được Đỗ Phi hắn bọn hắn rời khỏi nơi này, đi chữa thương sau bọn hắn mới dám phát ra tiếng cười đến, mà tô chiết cùng đỗ phi hắn bọn hắn luận võ qua đi, cũng đi đến trong tầng hầm ngầm. kỳ thực tô chiết cũng không dễ dàng, bởi vì hắn áp chế sức mạnh của mình, hơn nữa còn là lấy một đối sáu, cho nên hắn cũng không có bao nhiêu ưu thế. luận ban luận võ qua đi, tô chiết cũng rơi vào một thân thương, cũng là khiến hắn rất thống khổ. chỉ bất quá, tô chiết thân thể ban đầu năng lực hồi phục cũng đã rất mạnh mẽ. sau đó, trí tôn đỉnh tiến vào tô chiết trong cơ thể sau, liền bắt đầu cuồn cuộn không đoạn rèn luyện, tô chiết toàn thân huyết dịch, ngoại trừ để tô chiết thể chất càng lúc càng, càng cường hãn bên ngoài, năng lực hồi phục càng là lên một tầng. Cho dù trí tôn đỉnh không có tỏa ra dược lực đi ra, khôi phục tô chiết thương thế, lấy tô chiết tự thân năng lực hồi phục, cũng so với những người khác cường hãn rất nhiều lần. Cho nên vậy thương tổn, lấy tô chiết năng lực hồi phục, rất nhanh sẽ có thể khôi phục lại rồi. Lại tăng thêm trí tôn đỉnh tản ra dược lực, thương thế khôi phục càng tăng nhanh hơn. Bởi vậy, tuy rằng tô chiết cùng Đỗ Phi hãn bọn hắn tỷ thí sau cũng bị thương, nhưng là không đến bao lâu, thương thế của hắn liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Xuống đất thất sau, tô chiết liền lập tức bắt đầu tu luyện luyện thể thuật rồi. Này trí tuôn luyện thể thuật, tổng cộng có 18 thức, cũng chính là có 18 tầng, thế nhưng Tô chết tu luyện lâu như vậy, lấy hắn bây giờ thể chất, cũng chỉ là tu luyện thức thứ nhất mà thôi. Tô chết cũng không biết lúc nào mới có thể tu luyện trí tuôn luyện thể thuật thức thứ hai. Nếu như có thể tu luyện thức thứ hai lời nói, Tô chết tin tưởng chính mình tu luyện hiệu suất sẽ bởi vậy tăng cao rất nhiều. Cho nên này làm cho Tô chết đối trí tuôn luyện thể thuật thức thứ hai tràn đầy trở mong cùng nóng trông. Động lực cũng lớn hơn không ít. Bất quá bây giờ thể chất vẫn không có đạt đến tiêu chuẩn, Tô Chiết cũng chỉ có thể đành hàng tu luyện trí tuôn luyện thể thuật thức thứ nhất. Gần nhất, Tô Chí phát hiện trí tôn đỉnh tại trong cơ thể hắn, ngoại trừ sẽ rèn luyện dòng máu của hắn bên ngoài, nếu bắt đầu chủ động hấp thu hắn thần lực. Chỉ cần Tô Chí thần lực đạt tới trình độ nhất định, trí tôn đỉnh liền sẽ chủ động hấp thu dư thừa thần lực. Bởi vì Tô Chí trong cơ thể là sẽ khôi phục thần lực, nhưng là vì Tô Chí thần lực. Là cùng thể chất móc đối, thần lực số lượng là hắn thể chất gấp 10 lần. Một khi thần lực khôi phục được đỉnh điểm rồi, thì sẽ không khôi phục lại rồi. Nếu như thời điểm này, Tô Chí không tiêu hao thần lực lời nói, vậy thì sẽ tạo thành lãng phí. Trước đây Tô Chí là thần lực đã đến mức độ nhất định sau liền sẽ đưa vào trí tôn trong đỉnh chữa tổn, sau đó lại dùng để khởi động trí tôn đỉnh, luyện chế nước thuốc. Chính là phi thường phiền vãi một chuyện, tôi chết rất dễ dàng liền sẽ quên mất, cho nên thường thường tạo thành thần lực lãng phí. Bất quá bây giờ, tôi chết huyết dịch chảy qua trí tôn đỉnh rèn luyện sau, hắn cảm giác trí tôn đỉnh liền giống như trở thành một phần của thân thể hắn, sử dụng trí tôn đỉnh lên, dễ sai khiến. Khả năng chính là bởi vì nguyên nhân này, chỗ lấy trí tôn đỉnh bắt đầu sẽ cảm thụ tôi chết trong cơ thể thần lực rồi, một khi đã đến trình độ nào đó lời nói, liền sẽ hấp thu dư thừa thần lực. Cứ như vậy lời nói. Tôi chết liền không dùng chính mình đem thần lực đưa vào trí tôn đỉnh rồi, cũng không cần lo lắng sẽ quên mất, càng thêm sẽ không lãng phí thần lực rồi. Cái này đối Tô chết tới nói, dễ dàng rất nhiều. Một khi Tô chết thần lực khôi phục lại tám thành trở lên, hắn liền để trí tôn đỉnh tự chủ hấp thu vượt qua bộ phận. Lời nói như vậy, bớt đi tôi chết rất nhiều phiền phức. Buổi trưa, An Hân cầm trong tay một cái bảo vệ môi trường túi, đi tới trí tôn vũ quán bên trong. Chính muốn đi ra ngoài trang trại, nhìn thấy An Hân sau, cười chào hỏi, thân tỷ, cho quán chủ đưa cơm sao? Ừm. An Hân gật đầu cười. Bởi vì chỉ cần Tô chết tại trí tôn vũ quán trong lời nói, cái kia tại mỗi ngày buổi trưa, An Hân đều sẽ làm tốt bữa trưa, sau đó mang tới võ quán bên trong cho Tô chết ăn. Cứ như vậy, số lần càng nhiều, An Hân cùng trí tôn vũ quán người cũng đã rất quen lên rồi. Mà chàng trai tuổi tác tiểu An Hân một hai tuổi, cho nên hắn một mực xưng hô An Hân là hắn tỷ. Quán chủ thực sự là có phúc lớn, mỗi ngày đều có thể ăn được mỹ vị ái tâm đơn giản. Chàng trai treo kẹo nói, bởi vì bình thường thời điểm, An Hân tỉnh cờ cũng sẽ làm một ít quả vặt, mang tới cho chàng trai bọn hắn ăn. Chỗ lấy trí tôn vũ quán người, đều biết An Hân có một tay hảo thủ nghệ đều phi thường ước cao tô chiết đều làm một ít rất phổ thông chuyện thường như cơm nữa cũng không có gì ngươi liền đừng chê cười ta ta nào dám chuyện cười hơn tỷ để quán chủ biết còn không đánh chết ta trang trai lại là trêu ghẹo một câu sau mới lên tiếng thân tỷ ta đi ra ngoài trước chính ngươi đi tìm quán chủ đi an hân gật gật đầu liền hướng phòng dưới đất đi đến nàng đã tới qua rất nhiều lần rồi biết tô chiết bình thường đều là ở phòng hầm bên trong luyện võ quả nhiên tô chiết thời điểm này đang tu luyện luyện thể thuật an hân cũng không có lên tiếng quấy rầy tô chiết đứng ở một bên yên lặng chờ tô chiết luyện xong võ. Đợi Tô Chiết sau khi dừng lại, An Hân sẽ cầm một cái sạch sẽ khăn mặt, cho Tô Chiết lau mồ hôi dùng. "Cảm tạ." Tô Chiết tiếp nhận khăn mặt, nói một tiếng cảm ơn sau, liền cầm khăn mặt lau mặt cùng sát tay. Mà An Hân vào lúc này, liền đem bảo vệ môi trường trong túi mấy cái giữ ấm hộp cơm cùng đôi đũa lấy ra, đồng thời mở ra hộp cơm cái nắp. Trong đó một cái giữ ấm hộp cơm, nếu giả bộ vẫn là nước canh. Hộp cơm sau khi mở ra, một luồng nồng nạc hương vị liền tung bay ở trong phòng. Vốn là Tô Chiết luyện một ngày võ, trong cơ thể năng lượng đã sớm tiêu hao sạch sẽ rồi, hiện tại lại nghe thấy được loại mùi thơm này, khiến hắn càng là bụng đói cồn cáo, khẩu vị mở ra rồi. Tôi chết không thể chờ đợi được nữa ngồi ở trước mặt, cũng không hề dùng đến thìa, nâng lên hộp cơm, trực tiếp liền uống một hớp lớn sút, lúc này mới thỏa mãn bung ra. An Hân hôm nay làm nước canh là cá trích sút, của nàng nấu canh tay nghề rất tốt, này cá trích sút làm được là màu sắc nước trà như sữa bò, hơn nữa cá trích trải qua đặc thù xử lý qua, thêm vào này trong súp gia vị tác dụng, khiến này cá trích sút, uống tươi mà không tanh. Tô chết uống vào trong miệng sau, đều không có cảm giác đến này cá trích sút, có một tia mùi tanh. Này súp mùi vị thật tốt. Tô chết lại uống một hớp sau, mới thỏa mãn nói ra. Lời này cũng là để An Hân trong lòng thật cao hứng tỉ mị làm được cơm nước, có người thích ăn, tự nhiên là một chuyện khoái trá rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 733, Liễu Hoàng đế âm nhu. Chương 733, Liễu Hoàng đế âm nhu An Hân chuẩn bị cho Tô Chiết cơm nước, không chỉ mùi vị vô cùng tốt, phân lượng cũng là mười phần. Bất quá cho dù An Hân chuẩn bị nhiều thêm, cũng xưa nay không cần lo lắng sẽ lãng phí. Bởi vì bất luận An Hân làm bao nhiêu, Tô Chiết đều là ai đến cũng không cự tuyệt, chiếu đơn toàn bộ thu, xưa nay liền sẽ không xuất hiện ăn không vô tình huống. Từ khi tu luyện luyện thể thuật sau, Tô Chiết dạ dày liền giống như trở thành một cái động không đáy như thế, cho dù ăn được nhiều thêm cũng không cách nào lấp kín cái này động không đấy. Liền giống như hôm nay An Hân chuẩn bị cho Tô chết cơm nước, nếu như cho phổ thông người trưởng thành ăn lời nói, ba người đồng thời ăn đều không có vấn đề rồi, thế nhưng Tô chết một người, liền dễ dàng toàn bộ đều giải quyết xong, một điểm đều không có còn lại. Điều này là bởi vì Tô chết ăn đi thực vật, sẽ nhanh chóng bị chuyển hóa thành năng lượng, cho nên Tô chết xưa nay liền không cần lo lắng ăn no vấn đề. Hơn nữa Tô chết xưa nay không cần lo lắng thể trọng vấn đề, không cần lo lắng sẽ ăn thành một cái đại mập, đây coi như là mỗi cái kẻ tham ăn cùng nữ sinh, đều hâm mộ thể chất Tô chết thân cao, mà thể trọng chỉ bất quá chỉ có 68 kg, như vậy thể trọng xem như là hơi đầy rồi. Này hay là bởi vì có ăn ăn, tô chết thức ăn tốt hơn rất nhiều, hắn còn hết sức gia tăng rồi thể trọng. Trước đây tô chết vì tiết kiệm tiền, dinh dưỡng theo không kịp, hơn nữa còn thường thường không có ăn điểm tâm, thêm vào cường độ cao lao động, cho nên tô chết trước kia thể trọng một mực tại 60 kg bồi hồi, rất khó tăng lên. Cho nên bây giờ tô chết, so với trước kia lời nói, đã làm mập rất nhiều. Mà tô chết thể trọng đạt đến 68 kg sau, cũng đã lâu không có thay đổi đã qua, cho dù tôi chết ăn được nhiều thêm, vẫn không có tăng cường qua. Hơn nữa hơi chút một không chú ý tô chết thể trọng, còn có thể hạ xuống được. Tô chết. Thể trọng chỉ có 68kg, tại người khác trong mắt, là một cái rất gầy yếu nam sinh. Chưa quen thuộc tô chết người, đều sẽ cho rằng hắn là một cái yếu đuối mong manh nam sinh, không chút nào bất kỳ chiến đấu nào lực. Cũng là bởi vì tô chết nhìn lên, không có bất kỳ uy hiếp gì lực, cho nên tại vương điển lòng đến trí tôn vũ quán phá quán thời điểm, đồ đệ của hắn tiểu hưng mới sẽ nói khoác không biết ngượng. Nói hắn một cái có thể đánh tô chết mười cái. Được xưng có thể một người đánh 10 người tiểu hưng, cuối cùng lại bị Tô Triết trực tiếp một quyền đánh bay đi, để người ta biết hai mới là sức chiến đấu chỉ có 5 cái bã. Tại Tô Triết sau khi ăn xong, An Hân liền thu thập xong hộp cơm, cất vào bảo vệ môi trường trong túi, sau đó liền rời đi phòng dưới đất. Tại An Hân sau khi trở về, Tô Triết nghỉ ngơi một lát sau, lại bắt đầu tu luyện rồi. Sau đó Tô Triết lại ngại chính mình một người tu luyện, hiệu suất quá thấp, cho nên hắn lại chạy đi tìm người lộ bàn. Sáng sớm, Tô Triết mới vừa vặn cùng Đỗ Phi Hán bọn hắn lộ bản, để cho bọn họ bị thương không nhẹ. Tuy rằng Đỗ Phi Hán bọn hắn có thất linh tẩy tủy thủy chữa thương, Nhưng là bọn hắn cũng không có Tô Triết như thế cường hãn thể chất, không thể khôi phục được nhanh như vậy. Cho nên hiện tại đối phi hắn bọn hắn tự nhiên không thể nhanh như vậy có thể cùng Tô Triết so tài. Bởi vậy, Tô Triết luận bán tỷ võ đối tượng, liền chỉ còn dư lại Thiệu Chiến rồi. Kỳ thực tìm Thiệu Chiến so tài lời nói, Tô Triết chỉ có thể bị động chịu đòn. Trước đây Thiệu Chiến không có vạn gia quyền tâm pháp thời điểm, Tô Triết thực lực còn miễn cưỡng có thể cùng Thiệu Chiến lực lượng ngang nhau. Thế nhưng từ khi Thiệu Chiến tu luyện vạn gia quyền tâm pháp sau, Tô Triết cùng hắn chênh lệch liền càng lúc càng lớn, tại Thiệu Chiến trước mặt, Tô Triết căn bản cũng không có sức đánh trả, chỉ có thể bị động chịu đòn. Tuy rằng mỗi lần cùng Thiệu Chiến luận bàn sau, Tô Triết đều là khổ không thể tả, nhưng là thu hoạch của hắn cũng không nhỏ, cho nên hắn vẫn là vô cùng tình nguyện cùng Thiệu Chiến tỉ võ. Làm Tô Triết đi tới Thiệu Chiến, nói ra ý sau, cũng vừa hay ngửa tay Thiệu Chiến, phi thường sảng khoái đồng ý chỉ là sau mười mấy phút, Tô Triết liền cả người là thường, nằm ở trên sàn nhà rồi, mà trái lại, Thiệu Chiến lại là không có chịu đến ảnh hưởng. Mà tại trong quá trình này, Tô Triết trong cơ thể tam chuyển tẩy tùy đan, lại là cấp tốc bị Tô Triết hấp thu tròng, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh của mình, tại từng điểm từng điểm tăng lên. Tuy rằng quá trình này rất thống khổ, bất quá Tô chết lại là nhận thức là tất cả đều đáng giá. Tại một nhà bệnh viện trong phòng bệnh, mấy tên côn đồ tụ ở nơi này, mà ở trên giường bệnh là một cái đầu bị băng bó ghim băng gạc thanh niên nam tử, mà bên giường mấy tên côn đồ tựa hồ tại đi theo thanh niên nam tử thương lượng cái gì. Riêng là xem mấy cái này lưu manh biểu hiện, liền biết bọn hắn thương lượng sự tình, khẳng định không có chuyện tốt lành gì. Nếu như Tô chết tại nơi này, hắn nhất định sẽ nhận ra trên giường bệnh thanh niên nam tử, cho dù mấy tên côn đồ, Tô chết cũng đã gặp. Nguyên lai nằm ở trên giường bệnh, đầu dùng băng gạc bọc lại thanh niên nam tử, chính là nhượng mái đầu bạc trắng Liêu Hoàng đế. Bất quá tại quãng thời gian trước, phát điên liếu hoàng tề treo chọc dương dương, bị tô chiết đập bể cửa sổ xe sau, còn đem hết thể toàn khí rơi tại dương dương, mà khiến tô chiết phát điên lên. Lúc đó mất lý trí tô chiết cầm lấy liếu hoàng tề đầu, liều mạng hướng về cửa sổ xe ba, suýt chút nữa tiểu xanh xanh đem liếu hoàng tề tròn lên chết rồi. Tuy rằng cuối cùng liếu hoàng tề tránh được một kiếp rồi, bất quá hắn đầu cũng may thật nhiều châm, cho tới bây giờ vẫn không có xuất viện, cũng coi như là kẻ ác có ác báo rồi. Hơn nữa bởi vì phần đầu bị thương nguyên nhân, tại khâu vết thương thời điểm, liếu hoàng tề một đầu trói mắt tóc bạc cũng đã toàn bộ cả mất rồi. Hiện tại chỉ là còn lại dưới một người đầu chọc rồi, nhìn lên thập phần khôi hài bờ cười. Vốn là bởi vì Tô chết nguyên nhân, Liễu Hoàng đế đụng hư xe thể thao của mình, cũng đã thập phần căm hận Tô chết rồi. Hiện tại lại là vì Tô chết, rơi tới mức này Liễu Hoàng đế, càng là đối với Tô chết hận đầu xương. Bất quá khi đó phát điên Tô chết, đã tại Liễu Hoàng đế trong lòng để lại sâu đậm bóng mờ. Liên tính qua lâu như vậy, Liễu Hoàng đế cũng không dám đối mặt Tô chết, không dám ở Tô chết xuất hiện trước mặt. Nhưng mà nếu như không báo phục lời nói, Liễu Hoàng đế lại không qua trong lòng cửa ai kia. Cho nên, Liễu Hoàng đế đã tìm được mấy cái địa bĩ lưu manh để cho bọn họ thay hắn ra tay. chuyện như vậy, liêu hoàng tể làm không ít. nếu có người đắc tội rồi lời của hắn, liêu hoàng tể nhất định sẽ tìm mấy cái này địa bĩ lưu manh, tiêu ít tiền, để cho bọn họ đi dạy vấn đối phương một bữa. mỗi một lần, liêu hoàng tể đều là bách thử không sảng khoái, cũng không cần tự mình ra tay, lại có thể chút cơn giận, xuất ít tiền, liền có thể diêu võ dương ai. lần này, liêu hoàng tể cũng dự định làm như vậy, cho nên hắn mấy ngày trước lại tìm tới mấy cái du côn vô lại. bất quá, bất đồng là liêu hoàng tể cũng không tính khiến người ta hành hung to chết dừng lại, cứ tính như thế. nếu như chỉ là như vậy lời nói. Liễu Hoàng Tệ căn bản không cảm thấy hạ giận, khó giải tâm đầu khí. Cho nên, Liễu Hoàng Tệ muốn Tô Chiết trả cái giá càng lớn, để Tô Chiết hối hận đắc tội rồi hắn, hối hận chính mình đã làm sự tình. Bởi vậy, cho đến bây giờ, Liễu Hoàng Tệ đều không có để mấy cái du côn vô lại động thủ. Liễu Hoàng Tệ còn tại trong kế hoạch, muốn thế nào mới có thể để Tô Chiết trả giá lớn nhất một cái giá lớn. Cho nên một mực nhẫn lại đến bây giờ, vẫn không có chân chính động thủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.